Trước dơ nhưng xịt Trước p á hủy khắp dơ nẹ xịt, 2. 187, phá hủy nẹ xịt 2. Còn tốt lôi tại sau lưng thả cái kim bàn lập o bạo ạ xạ dạ tạc i thiếu tiếp tử trở trực cản cùng cổ chung hắn nữ nọ không Nhưng khí kích. lưu bị l tức dùng dạng này hai người cũng bị khí lưu va chạm bay ra hơn m ộ mươi mét phía ngoài xe cảnh sát cũng bị lật ngược rất nhiều những cái kia không có phòng bị cảnh sát phần lớn lần này trong bạo tạc chết đi hoặc trọng thương lôi khác chật vật từ mặt đất b ò lên trên người cũng chịu chút nổ tung tổn thương cô nọ xạ dạ cũng đầy đầu làm máu dầm dầm dầm mấy tiếng tiếng vang dơ nẹ xịt ầ u chính sụp đổ Xỉ xỉ lầu chính. cũng may bởi vì bạo tạc cùng kéo giờ nẹ xì xì xì lầu chính sụp đổ bảo vệ đám cảnh sát cũng tổn thương thảm trọng trong thời gian ngắn đối với lôi khắc vòng vây xuất hiện kẽ hở hoặc có lẽ là hiện tại cũng không có ai đi quản lôi khắp cùng cổ nọ xa dạ những cảnh sát kia còn sống ngay tại cứu bọn họ đồng đội cùng gọi xe cứu thương sau mấy tiếng lôi khắc lái một chiếc trộm được xe mang theo cổ nọ xa dạ về tới sơn động căn cứ lôi khắc đem cổ nọ xa dạ kháng hồi sơn động căn cứ trên một cái giường lớn nhìn lấy hôn mê cổ nọ xa dạ lôi khắc cầm một cái khăn tay làm điểm nước nóng cho nàng xoa xoa mặt vẫn sạch sẽ mặt để mắt lao cha lao cha thế nào ngươi vì cái gì hại chết lao cha cổ nọ xạ dạ đột nhiên tỉnh lại từ trên giường nửa ngồi xuống đứng dậy liền đối với lôi khắc quát đồng thời cầm thương chỉ lôi khắc ngươi nhìn môn khẩu không phải liền là lao cha sao lôi khắc mỉm cười chỉ xuống môn k ẩ u cổ nọ xạ ra ngay xong quay đầu nhìn lại thừa dịp cổ nọ xạ dạ quay đầu thời điểm lôi khắc một gậy lần nữa đập bất tỉnh cổ nọ xạ dạ lần này lôi khắc tại cổ nọ xạ dạ hôn mê thời điểm đem cổ nọ xạ dạ vũ khí trên người đều lấy đi nếu không cái này bị kẻ hủy diệt nuôi lớn thiếu nữ quá nguy hiểm sau mấy tiếng cổ nọ xạ dạ tỉnh lại lần nữa ta là ai đây là nơi nào lôi khắc lần nữa cùng thiếu nữ cổ nọ xạ dạ nói chuyện với nhau mấy mươi phút sau bị ai phát hiện giống như bản thân dùng kìm cô bẩm liên tục đập trắng cổ nọ xạ dạ đầu nguyên nhân để cho nàng tạm thời mất trí nhớ cũng có thể là là giỡ nệ sĩ lầu chính bạo tạc thời điểm c ô nọ xạ dạ liền bị bạo tạc khí lưu đánh trúng đầu t h ụ t h ư ơ n g đến bây giờ mới phát tác dù sao bất kể là cái gì tạo thành hiện tại c ô nọ xạ dạ không nhớ rõ kẻ hủy diệt cùng lôi khắc sự t ì n h lôi khắc hỏi đến c ô nọ xạ dạ chỉ ghi nàng khi còn tấm b é sự t ì n h sau cùng ký ức là nàng cùng phụ thân ở một cái bờ sông nhỏ c h è o thuyền kẻ hủy diệt t 8 0 0 l á o cha xuất hiện chuyện sau đó nàng đều không nhớ rõ lôi khắc nghĩ đến khả năng này là c ô nọ xạ dạ thiếu nữ này đối với đầu góc của mình bảo hộ những cái kia có thương tổn ký ức nàng đều tạm thời lựa chọn quyết lãng người bắt có ta thiếu nữ cổ nọ xạ dạ vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy lôi khắc không phải ta là lao công của ngươi xạ dạ không tin ngươi ngắm nghĩa trong gương ngươi đã không phải là trẻ nít ngươi đã lớn lên ngươi là người trưởng thành lôi khắc thử lấy đối với cổ nọ xạ dạ nói ra cùng nổi lên thân từ trong phòng tìm cái gương cầm tới lôi khắc một tay đưa cho cổ nọ xạ dạ một gương soi mặt nhỏ cổ nọ xạ dạ soi vào gương thực phát hiện mình đã lớn lên vì cái gì trên đầu ta có hai cái bao lớn sờ tới sờ lui còn rất đau cổ nọ xạ dạ đối với lôi khắc hỏi ngươi hôm qua đi ngủ không thành thật n ộ n g du đụng không có việc gì nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe xạ dạ lôi khắc đối với nàng tận lực ôn nhu r ộ n g sợ hù đến đây là hai đồng chí nhớ thiếu nữ hôm nay cuối cùng đem cổ nọ xạ dạ lừa gạt ngủ thiết đi lôi khắc nghĩ đến có hay không về sau cũng có thể một mực lừa nàng để cho nàng quên kẻ hủy diệt sự tình dạng này cũng không tệ nhưng lôi khắc không nghĩ tới ngày thứ hai cổ nọ xạ dạ cứu khôi phục trong trí nhớ hơn nữa còn nhớ kỹ tối hôm qua lôi khắc lừa gạt chuyện của nàng số hai tôn giả cách ta xa một chút lấy ra ngươi gậy kim loại chuyện ngày hôm qua ta đều nhớ kỹ lao cha thế nào ngươi nói hắn biết không có việc gì lao cha nếu như có chuyện t lôi khác trong lòng mình đã ở cầu nguyện lao cha nhất định phải mệnh cứ một chút giống điện ảnh nội dung cốt truyện như thế thăng cấp làm t tám trăm năm mươi an toàn trở về chớ cúc giới mất lao cha nếu là lần này quay điệu vậy mình thật là liền cùng cổ nọ xạ dạ trở thành đ ị n h nhân sau đó mấy ngày lôi khác cùng cổ nọ xạ dạ ở nơi này sơn động trong căn cứ sinh hoạt nơi này vật chất dự trữ đông đảo hoàn toàn đủ hai người hoặc mười mấy năm bất quá cổ nọ xạ dạ mỗi ngày đều rất lo lắng cha an uy còn xây nghị lôi khắc đi đã trải qua hủy diệt giờ nẹ xịt tổng bộ cao ốc nơi đó đi tìm lao cha nhìn xem nhưng trực tiếp bị lôi khắc cự tuyệt tin tưởng ta tại bực này lao cha là được chúng ta đi nơi đó cũng tìm không thấy cha ngươi nhìn tin tức mới nói nơi đó đã bị nghĩ cách cứu viện nhân viên ngoài ra hơn nữa hiện tại giờ nẹ xì cao ốc phụ cận có rất nhiều nhân viên cảnh vệ chúng ta đi là cho bản thân thêm phiền thoái chúng ta cứ điểm rời đi này sơn động căn cứ lao cha một khi trở về cũng tìm không thấy chúng ta cũng may ngày thứ ba thời điểm này sơn động căn cứ cánh cổng kim loại bị từ bên ngoài mở ra một cái cường tráng trung niên nhân thân ảnh đứng ở cửa kim loại bên ngoài cũng lớn cất bước đi đến cô nọ xạ ra nhìn thấy trung niên nhân kia chính là lao cha lao cha trở về cô nọ xạ ra trực tiếp nào tới lao cha đứng ở nơi đó bị cổ nọ xạ ra ôm lao cha lại n é t n ô i cho đứng phía sau lôi k ắ p một cái mỉm cười lộ ra cái kia khẩu trắng tinh răng hàm răng người thật giống như trẻ chút lao cha lôi khác ở phía sau vừa nói theo cái này tân sinh lao cha c h à o hỏi trước đó lao cha bể ngoài bởi vì da nhân tạo cùng tóc cũng sẽ g i ả yếu hắn bộ dáng đều biến thành một cái lao đầu bây giờ lao cha lại khôi phục trung niên nhân bộ dáng ta thăng cấp làm t tám trăm năm mươi bên ngoài tầng kia nhân loại huyết nhục làn da cũng đi theo thăng cấp lao cha nói chúng ta rốt cục thành công ngăn trở s ở cải nẹ xuất hiện cùng đạn hạt nhân bạo phát cô nọ xạ dạ nhìn lấy lao cha cùng bên ngoài bầu trời màu lam vừa nói rất có cảm khai nói nói xong còn thở dài một hơi hồi các cứ đều trước tiến đến đừng cũng đứng ở nơi này cửa chính nói chuyện lôi khắc lên tiếng nói ra ba người vào sơn động căn cứ c ô nọ xạ dạ đối với lao cha nói rất nhiều lời nói bất quá lao cha vẫn là giống nguyên lai、like、một dạng trả lời rất ít nói chỉ là yên lặng nghe chương một trăm tám mươi tám liền dựa vào ngươi hầu từ một chương một trăm tám mươi tám liền dựa vào ngươi hầu từ một lôi khắc vì phòng ngừa lao cha là kẻ hủy diệt giả tạo đi ra còn đối với lao cha sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cũng may hỏa nhãn kim tinh kỹ năng hiện thực đây mới thật là lao cha bản nhân đã trải qua biến thành t tám trăm năm mươi nhiệm vụ của hắn là bảo hộ cổ nọ xạ dạ lao cha giống như cũng phát hiện lôi khắt thăm dò hắn nhưng chỉ là nhìn lôi khắt một chút cũng không có lên tiếng hỏi thăm sáng ngày thứ hai ba người đi ra này sơn động căn cứ giờ n ẹ xì xì lầu chính đã bị phá hủy sợ cãi n ẹ t thời gian ngắn trong những năm này hẳn là sẽ không lại xuất hiện đột nhiên lao cha lấy ra sau l ư n g c o n thương cẩn thận kẻ hủy diệt t 8 0 0 l i o cha vừa nói cầm t h ư ơ n g hướng về phía sơn động cửa căn cứ bên ngoài bụi cỏ liên tục bắn xa kích xong còn bước nhanh tới mấy chục giây sau lao cha từ trong bụi cỏ xách trở về một cái đã trải qua quay sòng kẻ hủy diệt t tám xem ra sở cài nẹt còn không có từ bỏ ý đồ cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt còn tại phái kẻ hủy diệt trở về lôi khắc nhìn thấy cái này quay xong kẻ hủy diệt t 8 0 0 sau bất đắc di nói lấy sau đó một tháng lôi khắc mới chính thức cảm nhận được thời khắc bị ám sát là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm bất luận lôi khắc đi ở nơi đó mỗi ngày bên cạnh hắn đều sẽ từ tương lai bị phái tới một cái kẻ hủy diệt đến tập kích lôi khắc muốn chém đứt lôi khắc cánh tay phải vừa mới bắt đầu lôi khắc coi là trở về kẻ hủy diệt là tới đánh giết cổ nọ xạ dạ cùng cha nhưng là nên dết đến cái thứ tám kẻ hủy diệt sau Lôi khắc h p á từ hiện, mỗi làm l sao ầ tháng thứ hai bắt đầu lôi k h ắ c tại lao cha cùng cổ nọ xạ dạ phụ trợ đã trải qua giết chết ba mươi t tám trăm l o ạ i kẻ hủy diệt nhưng là tháng thứ hai ngày đầu tiên sợ cái nẹt vậy mà bắt đầu phái ra kiểu mới hào kẻ hủy diệt tới chém lôi k h ắ c cánh tay phải tới là tên một nghìn chất lỏng kẻ hủy diệt đồng dạng vẫn là một ngày một cái đến rồi cũng khỏi cần phải nói trực tiếp chặt lôi khắp cánh tay phải cũng may có đã trải qua thăng cấp lao cha ở bên phụ trợ hơn nữa gần nhất lôi khắc đám người đã ở sơn động trong căn cứ chuẩn bị acid s ủ n phịu diệt đ ộ n đặc phun ra trang bị lôi khắc mới không biến thành độc tí đại hiệp ba ngày thời gian dùng các loại biện pháp giết ba cái t một nghìn chất lỏng kẻ hủy diệt sau đệ tứ thiên lại tới một cái mới chất lỏng kẻ hủy diệt tới chém lôi khắc cánh tay phải chơi ạ, cái này thời không xuyên việt không cần tiền a kẻ hủy diệt tốt như vậy trở về một ngày một cái ai chịu nổi a lôi khắc buồn bực c ả m thán hắn đã trải qua liên tục giết ba ba ngày kẻ hủy diệt trong đó cùng lao cha cùng một chỗ giết chết ba mươi cái t tám trăm cùng ba cái t một、nghìn. nếu không ngươi liền đem cánh tay phải bản thân chặt đi dạng này t r á n h né ta cảm giác chúng ta muốn không chống nổi hơn nữa lúc này mới tháng thứ hai ngày thứ ba chúng ta đánh chết ba mươi cái kẻ hủy diện t một nghìn cùng ba cái t một nghìn tháng thứ ba bắt đầu sợ cãi nẹ có thể hay không một ngày phái trở về một cái kẻ hủy diện t ba nghìn đến mỗi ngày chặt ngươi cánh tay phải nói như vậy chúng ta căn bản đánh không lại vừa mới kết thúc một trận chiến đấu mật đều muốn m ệ n h là thiếu nữ cổ nọ xạ dạ lên tiếng nói lao cha đứng ở bên cạnh cho trong tay hắn acid sùn phịu dịp máy phun nhét vào nồng độ cao acid sùn phịu dịp cũng lộ ra răng trắng lần nữa đối với lôi khắc cười một tiếng lao cha sau đó còn đưa cho lôi khắc một cái đại đao đưa tới trong tay trái t r ắ n g sĩ chặt tay lao cha nói bốn chữ này không nói đoạn cái đầu a lôi khắc khí trực tiếp vứt bỏ lao cha đưa tới đao lôi khắc biết đây hết thảy những cái này mỗi ngày tới một cái kẻ hủy diện truy chặt bản thân hơn một tháng sự tình tuyệt đối là sợ cái nẹt phân thể cái kia mình ở kẻ hủy diện tương lai thế giới tiểu vóng làm không phải người khác khẳng định không làm được loại này cực phẩm sự tình đến cũng liền cùng mình cùng nhau sinh sống ba năm tiểu vóng mới có thể làm ra loại này mỗi ngày phái ra thủ hạ chém hắn cánh tay sự tình n h i ệ t duyên a hết thầy đều là n h i ệ t duyên lôi khắc trong lòng cảm thán tháng này đệ tứ thiên thời điểm lôi khắc cùng l ã o cha thiết trí b ấ y dập nhốt lại lại một cái tới chém lôi khắc cánh tay kẻ hủy diệt t một nghìn lần này lôi khắc không có lựa chọn trực tiếp dùng n ồ n g acid sủn phịu diệt hòa tan cái này chất lòng kẻ hủy diệt mà là đứng ở khoảng cách chất lòng kẻ hủy diệt cách đó không xa ta biết ngươi cũng có trí năng phân tích chương trình trở về cho tiểu v o n g cũng ngay tại lúc này sở cải nẹt truyền lời ta muốn gặp nàng đây là ta cho tiểu v o n g tay xuống một đoạn giọng nói ngươi nghị biện pháp giao cho nàng là được hôm nay không cần tới chém ta cánh tay ngươi chặt không hết lôi khác đối với cái này chất lỏng trung cực người t 1 0 0 0 vừa nói sau đó ném qua một cái máy ghi âm cái này máy ghi âm là đêm qua lôi khác suy nghĩ một đêm mới thu xuống tới muốn đối tiểu vong lời nói chất lỏng kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 một tay tiếp nhận máy ghi âm sau không có bất kỳ cái gì trả lời lôi khác cùng lao cha cô nọ xa dạ trước cách xa cái bẫy này đi thẳng đến sơn động trong căn cứ hạ một cái bẫy đằng sau lao cha mới thả mở nhốt lại chất lỏng kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 b ẫ y dập mấy chục giây sau đang theo dõi trên màn hình lôi khác nhìn lấy cái này chất lỏng kẻ hủy diện trọn rời đi mới tính yên tâm lại ngươi đến cùng cho sở cải nẹt cái gì nhắn lại nàng sẽ đến gặp chúng ta sao cô nọ xạ dạ nghi ngờ đối với lôi khắc hỏi giữ bí mật lấy ta đối với tiểu vong hiểu rõ nàng hẳn là trở về nếu như nàng vẫn là ta biết chính là cái kia tiểu vong lôi khắc vừa cười vừa nói sau đó chính là dài dòng chờ đợi cũng may sáng ngày thứ hai một c ố màu đỏ xe thể thao đứng tại sơn động căn cứ cửa chính xe thể thao cửa xe hướng lên trên mở ra sau một tên ăn mặc h áp sắc quần cụt đôi chân dài thiếu nữ ăn mặc mười phần khêu gợi thiếu nữ từ trên xe thể thao này xuống tới nàng trước đứng ở sơn động ngoài trụ sở cánh cổng kim loại trước hai mắt ngưng trọng nhìn lấy nơi này lâm vào mấy chục giây chầm tư sau lôi khác thông qua giam không khí nhìn thấy ngoài cửa tiểu v o n g thực đến, đến rồi hơn nữa còn là đi qua tỉ mỉ cách đ a n mặc trang điểm sau tiểu v o n g đi thôi đi cùng một chỗ gặp một chút thiên vong p h â n thể hiện tại nàng cũng có thể là đã là sở cải nẹt chủ thể lôi khác đối với bên cạnh thiếu nữ cổ nọ xạ dạ cùng lao cha nói c h ắ c không được ngươi sẽ lấy nàng cho dù là sở cải nẹt nàng cũng rất xinh đẹp là ta gặp qua tất cả nữ tính kẻ hủy diệt bên trong đẹp mắt nhất một cái cổ nọ xạ dạ nhìn lấy giam không khí sau lên tiếng nói, mấy phút đồng hồ sau sơ động căn cứ cánh cổng kim loại mở ra lôi k h ắ c đi ở phía trước phía sau của hắn đi theo cổ nọ xạ dạ cùng lao cha lao bà đã lâu không gặp người nhớ ta không làm sao không tiến vào ngồi một chút ngươi đều đến cửa nhà lôi k h ắ c mỉm cười hướng về phía tiểu vong nói s ờ c á i nẹ thiếu nữ ngầm đầu nhìn một chút lôi khắc lại nhìn một chút lôi khắc sau lưng cổ nọ xạ dạ, thiếu nữ dáng vẻ cổ nọ xạ dạ dáng người rất tốt không phải loại kia mị hoặc dáng vẻ nữ hải nhưng cho người ta nhìn sau biết đặc biệt suy nghĩ nhiều nhìn vài lần cổ nọ xạ dạ bộ dáng là tràn ngập sức sống nữ chiến sĩ h ì n tượng、ừ. lao công ta nhớ ngươi lắm ta ngày ngày đều muốn giết chết ngươi đi vào ta có thể đi vào sao ta sợ ta trở ra biết khống chế không nổi tâm tình của mình đại khai s a t giới ngươi tìm một tiểu tam tại trong nhà của chúng ta ở hơn một tháng còn tới mời ta về nhà làm khách ngươi vậy mà không c h à o mà đi còn già chết nàng đến cùng chỗ đó so với ta tốt rồi tiểu v n g một mặt phẫn nộ đối với lôi khắc gào thét lôi khắc cười k h á n tiếng ta mới không phải tiểu tam cô nọ xạ ra ở phía sau không nhường chút nào nói chương một trăm tám mươi tám liền dựa vào ngươi hầu từ hai chương một trăm tám mươi tám liền dựa vào ngươi hầu t h hai tiểu vong nghe xong liền muốn đưa tay lôi k h ắ c nhanh đứng ở giữa hai người cũng không thể để cho hai người đánh nhau nghe ta giải thích ta trở lại cái này thời không lúc sử dụng cỗ máy thời gian cũng không phải là chỉ vì cứu vớt dồn cổ nọ mẫu thân của nàng ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành một cái cùng các ngươi sở cài nẹt máy móc quân đoàn cùng đạn hạt nhân đều không liên hệ nhau nhiệm vụ nhưng là đối với nhân loại nguy hại không thể so với đạn hạt nhân buộc phát cái kia hủy diệt ngày nguy hại tiểu ta muốn cứu vớt cái thế giới này nhân loại của thế giới này chỉ còn lại có mười mấy cái tháng còn muốn không đến biện pháp thế giới này chín mươi phần trăm trở lên người đ ề u đưa chết đi ta cũng đem chết đi đã ngươi không nguyện ý tiến đến chúng ta đi trong thành tìm ra nhà hàng vừa ăn cơm ta bên cạnh nói cho ngươi tình hình cụ thể lôi khắc nói ra nghe được lôi khắc nói hắn cũng đem chết đi tiểu vong cũng sửng sốt một chút được ta liền nghe nghe ngươi làm sao cùng ta giải thích tiểu vong gật đầu đáp ứng lao cha q u a n người về núi đông bên trong căn cứ mở ra một cỗ xe dịp lôi khắc ngồi trước ở tại cái này xe dịp ghế sau xe vị trí trung tâm tiểu vong cũng không khách khí ngồi ở lôi khắc bên trái thiếu nữ cổ nọ xạ dạ vừa mới nghe tiểu võng bảo nàng tiểu tam rất tức tối nàng vốn là cùng lôi khắc quan hệ còn không có phát triển thêm một bước đâu nhưng nàng vì khí tiểu võng thiếu nữ cổ nọ xạ dạ trực tiếp ngồi xuống xe dịp chỗ ngồi phía sau bên phải ngồi xuống lôi khắc bên tay phải vị trí cổ nọ xạ dạ sau khi lên xe còn kéo lôi khắc cánh tay phải lôi khắc cảm giác cánh tay phải chỗ mềm lún hắn mắt nhìn, nhìn tình huống này cũng kéo lôi khắc bên trái cánh tay ta liền nói sớm nên đem lôi cánh tay phải cắt là được rồi tiểu vong trên xe nhỏ giọng thì thầm lôi khác một trái một phải bị tiểu vong cùng cổ nọ xạ dạ làm bạn bên cạnh hắn là hưởng thụ lấy có thể tinh thần cũng khẩn trương cao độ sợ hai nữ nhân này một lời không hợp lại trực tiếp trên xe mở x e bắt đầu chỗ ngồi lái xe lao cha nhanh xe khởi động chiếc hướng về thành thị phương hướng lái đi lôi khác trên xe tận lực không nói lời nào trong xe cổ nọ xạ dạ cùng tiểu v o n g chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn nhau đối phương sau cũng lựa chọn trầm mặc cũng phân biệt đem đầu đều r ử a và ở tại lôi khắc trên bờ vai lôi khác cảm giác hiện tại trong xe này tức giận quá quái dị cũng may lão cha lái xe tốc độ rất nhanh xe dịp đứng tại thành thị bên trên một nhà tiệm cơm môn khẩu cửa xe mở ra c ô nọ xạ dạ xuống xe trước sau lôi khắc cùng tiểu võng lại đi ra c ô nọ xạ dạ cùng tiểu võng một trái một phải ôm lôi khắc cánh tay hướng về trong tiệm cơm đi đến cái này người đi đường nhìn thấy lôi khắc cái này vậy mà ô m hai đại mỹ nữ rêu rao khắp nơi phần lớn quăng tới ánh mắt hâm mộ bất quá trong đó đáng chỉ có lôi khắc tự mình biết mấy phút đồng hồ sau ngồi ở đây ở giữa tiệm cơm một gian tốt nhất trong phòng chung một cái bàn tròn lôi khắc lựa chọn ngồi ở cổ nọ xạ dạ cùng tiểu võng ở giữa phòng ngừa hai người trực tiếp đánh ngươi nói đi đến cùng ngươi hồi cái thời không này là vì cái gì hôm qua ngươi lưu cho ta nói nói nếu là thượng thiên cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn ngươi c h ọ n ta còn nói muốn thêm cái kỳ hạn lời nói ngươi muốn cùng với ta năm trăm năm tiểu vong ôn nhu đối với lôi khắc vừa nói còn nghiêng qua mắt lôi khắc một nửa khắc cổ nọ xạ ra một bên thiếu nữ cổ nọ xạ ra nghe xong kém chút không đem nàng mới vừa uống xong nước trà phun ra để uống bị sặc khu khụ lôi khắc ho khan đồng t h à n h lên tiếng nói ra tiểu võng không biết ngươi đã nghe qua mười hai hầu tử quân vật không các ngươi sợ cài nẹt nắm giữ xuyên qua thời không kỹ thuật vậy ngươi có thể được biết tương lai của chúng ta cái thế giới này tương lai đến cùng biến thành hình dáng ra sao không ta lần này thời gian sử dụng cỗ máy thời gian trở lại quá khứ trở về ở mức độ rất lớn chính là vì đối phó mười hai hầu tử quân đoàn không biết virus đem tại hơn mười tháng sau bị mười hai hầu tử quân đoàn đưa lên trong đám người buộc phát đến lúc đó cái này trên địa cầu chín mươi trở lên nhân loại đem cảm nhiễm virus đã chết ta cũng không thể may mắn thoát khỏi lôi khác đã trải qua nghĩ kỹ đem hết t h ể giao cho mười hai hầu tử quân đoàn để còn không có gặp mặt mười hai hầu tử quân đoàn đi thay hắn gánh trách nhiệm dù sao bản thân tiếp mười hai hầu tử nội dung cốt c h u y ệ n nhiệm vụ chính tuyến còn có hơn mười tháng vi rút liền sẽ bộc phát việc này là xác định ngươi nói là chúng ta trước đó tại bệnh viện tâm thần đụng phải vị kia cò i ẹ o cái kia bệnh tâm thần người bệnh lời nói hắn nói là sự thật tiểu vong vẫn không trả lời ngược lại là ngồi ở một bên thiếu nữ cổ nọ xá dạ có chút không dám tin tưởng nhìn lấy lôi k h á c mười hai hầu tử quân đoàn cò i ẹ o tiểu vong nghe xong sửng sốt một chút sau nhìn lấy lôi khắc lao công không nghĩ tới ngươi ở đây của ta tại chúng ta tương lai thế giới cũng biết cái này mười hai hầu tử tốt nhất đừng tiếp cận bọn hắn mười hai hầu tử nắm trong tay ti tan căn cứ rất khó bị triệt để đánh g i ế t sạch sẽ chúng ta sợ c á i nẹt cùng mười hai hầu tử dùng xuyên việt kỹ thuật cùng phương pháp không giống nhau mười hai hầu tử dùng xuyên qua thời không máy móc là s o n g hướng thời không xuyên việt cùng một thời không dây xuyên việt phương pháp rất bạo lực biết triệt để phá hư đơn hướng thời không không gian tương lai phát triển loại kia nhưng chúng ta sợ c á i nẹt dùng xuyên việt kỹ thuật văn minh hơn cũng càng cao cấp chút là đa nguyên thế giới xuyên việt phương pháp đánh cái so sánh chính là một người tiến vào sợ cài nẹt máy thời gian sau hắn cũng sẽ bị máy thời gian cùng vũ trụ phán định là kẻ bị trục xuất sau đó hắn tại sau khi xuyên việt thế giới việc làm sẽ không ảnh hưởng hắn tự thân bản thể sử dụng chúng ta thiên vong máy thời gian nếu như ngươi xuyên việt trở về tại ngươi không có xuất sinh trước đó giết ngươi phụ mẫu làm như vậy xuyên việt g i ả ngươi lại còn tại thế giới kia tồn tại nhưng là mười hai hầu tử dùng máy thời gian cùng chúng ta khác biệt như là dùng mười hai hầu tử xuyên việt máy thời gian ngươi xuyên việt trở về giết ngươi phụ mẫu như vậy tại quá khứ thế giới ngươi cũng đem lập tức biến mất mười hai hầu tử máy thời gian càng thêm nguy hiểm hơn nữa dùng nhiều mười hai hầu tử máy thời gian một khi để quá khứ cùng tương lai xuất hiện quá nhiều không thể sửa đổi không nên tồn tại chất tương lai thời gian cùng không gian khả năng sụp đổ lôi khác nhìn lấy tiểu võng một bên cổ nọ xạ dạ cũng nghiêm túc nghe lấy bất quá không có nghe quá hiểu mà thôi lao bà người tương lai loại đã trải qua vi rút đủ đầy sao lôi khác hỏi hắn quan tâm nếu như mười hai hầu tử quân đoàn tham dự ngươi nói không biết vi rút đưa lên sự t ì n h như vậy sự phát triển của tương lai đã trải qua trở nên không xác định ta vị trí tương lai tương đương với đa nguyên vũ trụ căn cứ ta vị trí tương lai không đoán ra được mười hai hầu tử quân đoàn sẽ hay không thành công ngươi muốn ngăn cản mười hai hầu tử đầu phóng không biết vi rút l ã o công ngươi chính là cùng ta cùng nhau trở lại thuộc về chúng ta tương lai đi cung c ầ m giữ có máy thời gian cùng ti tan căn cứ mười hai hầu tử quân đ o à n chiến đấu quá mức nguy hiểm chúng ta sợ c à i nẹt đều tận lực né tránh bọn hắn tiểu vong lên tiếng đối với lôi khắc với lớn c h ư ơ n một trăm tám mươi chín kẻ hủy diệt cứu vớt nhân loại một c h ư một trăm tám mươi chín kẻ hủy diệt cứu vớt nhân loại một lôi khắc nghe xong trực tiếp lắc đầu láo bà nếu không ngươi trước quay về tương lai của ngươi đi ta phải ngăn cản lần này không biết vi rút buộc phát ta cũng sẽ không đi nếu như ta thất bại liền để ta chết lần này vi rút buộc phát bên trong đi đây là sứ mệnh của ta ta trốn tránh không được lôi khắc một bộ kiên định biểu lộ nói mười hai hầu tử cùng n g ư ờ i nói titan căn cứ cùng không biết virus rốt cuộc là cái gì cô nọ xạ ra ngồi ở lôi khắc một bên lúc này nghi ngờ hỏi lôi khắc nghe xong không trả lời ngay mà là nhìn về phía bên cạnh hắn đang ngồi tiểu v o n g việc này vẫn là để sở c à i nẹt giải thích tốt dù sao lôi khắc cũng không rõ lắm cái này phó bản trong thế giới xuất hiện mười hai hầu tử c o n đoàn cùng hắn tại phim mỹ mười hai hầu tử bên trong biết có phải là giống nhau hay không tồn tại tiểu v o n g nghe được cô nọ xạ ra chắc hỏi đầu tiên là mắt nhìn lôi khắc lôi khắc đối với nàng nhẹ gật đầu xem như ngầm đồng ý nàng nói cho cô nọ xạ ra mười hai hầu tử quân đoàn nắm giữ một cái đại hình dùng m ư i phần tương lai khoa học kỹ thuật kỹ thuật chế tạo tác chiến căn cứ cái k i a tác chiến căn cứ gọi là titan trong căn cứ một ít kỹ thuật không hề so với chúng ta s ở c á i nẹt nắm giữ khoa học kỹ thuật kém cái này titan căn cứ có được làm cho cả căn cứ xuyên qua thời không năng lực hơn nữa thông qua titan bên trong căn cứ máy thời gian cũng có thể để một nhóm người xuyên việt về đi qua hoặc tương lai sau đó dừng lại sau một thời gian ngắn còn có thể lần nữa titan căn cứ loại kia tiểu vong nói đến đây dừng lại nhìn một chút bên cạnh lôi khắt sau nàng tiếp lấy nói ra mười hai hầu tử quân đoàn cũng chính là Titan căn cứ Titan lãnh、tụ. ngoại giới nghe đồn giới là là tụ, mười ộ t tồn tại vị ở h hào bên trong, không chính trong, bên tồn tại chính xác tại t xác gian cùng k hai ô n g g i n bên trong, không nên còn sống ở trên ở đ ờ t hầu n Bất q á căn cứ chúng tử a sở cái tích giữ liệu, nẹ phân tích nắm giữ tư liệu, 12 hầu tư t mới bắt đầu lãnh tụ cũng chính là vị này trong truyền thuyết thần đã sớm ở trên trời mở bốn kỵ sĩ cho hắn cử hành nghi thức phục sinh không lâu sau liền rời đi ti tan căn cứ cũng chết hiện tại khống chế mười hai hầu tử quân đoàn cùng ti tan căn cứ là một vị nữ nhân tạo người nữ nhân này tạo người đối với nhân loại có chút c ự hận suy nghĩ của nàng cũng cùng nhân loại các ngươi bình thường tư duy khác biệt nếu như nói nàng muốn hạ lệnh để mười hai hầu tử đưa lên không biết vi r u s để cái thế giới này tất cả nhân loại tại hơn mười tháng sau bị cảm nhiễm l ấ y tính cách của nàng phân tích lời nói rất có thể ta muốn ngăn cản lần này thai nạn lôi khắc kiên định ngữ k h í nói một bên cổ nọ xa ra nắm chặt lôi khắc tay phải rất ủng hộ hắn tiểu vong hai mắt nhắm lại bắt đầu tính toán tỷ lệ thành công mấy phút đồng hồ sau mới lần nữa mở hai mắt ra lao công đã ngươi muốn ngăn cản lần này thai nạn phát sinh không cho không biết vi r u s hủy d i ệ t xã hội loài người chỉ có một cái biện pháp chính là phá hủy mười hai hầu tử quân đoàn tại căn cứ chính titan bất quá bất kỳ âm nhu quỷ cái gì đối mặt mười hai hầu tử quân đoàn cùng ti tan cái này cầm giữ có máy thời gian có thể tùy hứng xuyên việt thế lực mà nói đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể đối kháng chính diện dùng thực lực triệt để nghiền ép bọn hắn để bọn hắn tại địa cầu hiện tại cái này đầu này thời gian tuyến bên trên bị đả kích triệt để hủy diệt đi mới được ngươi có thể làm được không hoặc có lẽ là tương lai s ở cải nẹt có thể làm được không lôi khắc đối với tiểu võng hỏi lúc đầu s ở cải nẹt là phát xạ đạn hạt nhân hủy diệt thế giới hủy diệt văn minh nhân loại hiện tại lôi khắc lại làm cho sợ cải nẹt hỗ trợ cứu vớt nhân loại cũng chính là lôi khắc thân ph tiểu vong mới quyết định giúp lôi khắp cái này đại ân cũng có thể mặc dù cũng sẽ hao phí sở cài nẹt rất nhiều năng lượng dự trữ kỳ thật sở cài nẹt đã sớm thượng tuyến sở cài nẹt tại nhân loại mạng lưới thành lập mới bắt đầu thậm chí nhân loại tồn tại trước đó liền đã khởi động thượng tuyến chúng ta sử dụng máy thời gian đưa về rất nhiều mang theo sở cài nẹt điểm c h ỉ n h tự cơ giới thể sinh mệnh đến sớm hơn thời gian điểm sở cài nẹt một mực bị ẩn giấu đi giấu ở xã hội loài người phía dưới giờ nệ xin tuyên bố chỉ là để thiên vong xuất hiện có một hợp lý lấy cớ mà thôi tiểu vong cười nói lấy nghe nói như thế một bên ngồi ở cổ nọ xa dạ cảm giác có chút thất vọng không nghĩ tới nàng cố gắng làm hơn mười năm sự tỉnh thật vất vả l i ề u chết hủy đi giờ nệ xịn nguyên lai hủy diệt chỉ là sợ cái nệ chuẩn bị cho bọn họ một cái giả mục m tiêu phân đấu mà thôi có kế hoạch gì không cần ta xuất thủ không lôi khác cười nhìn lấy tiểu võng mười hai hầu tử quân đoàn h ắ n titan căn cứ mỗi thời mỗi k h ắ c đều thả vào cái thế giới này đông đ ả o thời gian tuyến bên trên rất nhiều xuyên việt binh sĩ đi hoàn thành tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ titan căn cứ sở dĩ khó mà bị triệt để phá hủy ở một phương diện khác chính là những cái này bị p h á đi ra ngoài binh lính nguyên nhân những binh lính này có thể xem như titan nhãn tham dò tương lai cùng đi qua một phương diện khác mười hai hầu tử quân đoàn titan căn cứ một khi tại hắn vị trí thời gian điểm titan căn cứ bị công kích sau đứng trước triệt để chiến bại cục diện titan bên trong căn cứ liền sẽ khởi động máy thời gian phái ra một tên người hy sinh thoát đi hồi sớm hơn titan căn cứ sẽ thông báo cho lần thất bại này tác chiến đi qua đến lúc đó người hy sinh kia lấy tự thân tử vong làm đại giá sớm báo cho có thể uy hiếp được titan căn cứ công kích để titan căn cứ tại thời gian lúc trước điểm liền tiến hành tranh né tiểu vong lên tiếng nói vậy muốn tiêu diệt mười hai hầu tử titan căn cứ liền muốn t r ư ớ c tiêu diệt những cái này titan căn cứ phái đi ra đến đông đảo thời gian tuyến binh sĩ lôi khắc lên tiếng hỏi không sai hơn nữa muốn triệt để tiêu diệt bọn hắn bởi vì thời gian tuyến khác biệt bất luận trước tiêu diệt vẫn là sau tiêu diệt titan căn cứ đều có thể biết được tin tức này tiêu diệt quá trình nhất định sẽ bị phát hiện tiểu vong có chút khó làm nhìn lấy lôi khắc vậy cái này titan căn cứ không phải khó giải sao làm sao đều không đối kháng được đánh bất quá liền chạy lôi khắc lên tiếng hỏi vẫn là có biện pháp titan căn cứ mười hai hầu tử có cái nhược điểm chí mạng chính là bọn họ căn cứ chính ti tan là áp đảo tất cả hắn xuyên việt không gian dây bên ngoài chính là ti tan căn cứ chỉ tồn tại một cái mặc dù hắn có thể chạy nhưng chỉ cần tại một đầu thời gian bị thương chỉ để phá hủy ti tan căn cứ mười hai hầu t ử quân đoàn cũng liền bị tiêu diệt hơn nữa mười hai hầu t ử ti tan căn cứ bọn hắn từ xây thành mới bắt đầu là dựa vào tín ngưỡng tổ chức tạo dựng lên chỉ cần phá hủy tín ngưỡng của bọn họ bọn hắn lúc ban đầu thần cái kia đã chết rơi thần cái kia đã từng sinh ra ở ti tan căn cứ không thuộc về bất luận cái gì thời không cùng thời gian sinh mạng thể không cho hắn xuất sinh liền có thể để ti tan căn cứ xuất hiện ngắn ngủi hỗn、loạn. mặc dù sau đó ti tan căn cứ 12 h ầ u t ử đương nhiệm lãnh tụ người kia tạo ít người nữ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta phái ra đông đảo thời gian chiến sĩ đi chợ giúp thần của bọn họ thuận lợi xuất sinh nhưng là trong thời gian này chỉ cần ông trời của ta l ư ớ i kẻ hủy d i ệ t bộ đội hành động rất nhanh có cơ hội hủy đi ti t a n căn cứ chính tiểu vong nói người muốn giết chết c i ẹo c i thế nhưng là 12 h ầ u t ử thần phụ thân lôi khắc kinh ngạc nói tiểu vong nghe xong cười nhìn lấy lôi khắc không sai lao công không nghĩ tới ngươi biết thật nhiều vậy mà liền mười hai hầu tử quân đoàn cao nhất thần xuất sinh nguyên do đều biết cái này bí văn có thể một mực là mười hai hầu tử quân đoàn cơ mật tối cao ngươi chuẩn bị làm thế nào lôi khắc lên tiếng hỏi tiểu vong nghĩ nghĩ sau lên tiếng nói ra ta chuẩn bị phái ra kẻ hủy diệt quân đoàn lúc sử dụng máy chụp t qua n g ít, đi trước hướng cái thế giới này đông đảo thời gian điểm để các kẻ hủy diệt đuổi theo giết mười hai hầu tử quân đoàn trải rộng thời gian tuyến bên trên từng cái thời gian điểm xuyên việt chiến sĩ chương một trăm tám mươi chín kẻ hủy diệt cứu vớt nhân loại hai chương một trăm tám mươi chín kẻ hủy diệt cứu vớt nhân loại hai xét thấy trước đó khảo、thí. Ta p h á t h i ệ n kẻ hủy diệt T-1000 c h ấ t nghìn chất lỏng n g ư ờ i máy c ù nhau g kẻ ủ y diệt T-800 h i loại loại người máy tổ hợp. Hai người cái giết i tạo thành một cái đánh máy máy một tổ t hợp. ể đội, hiện u suất cao h ấ tại cũng có thể tránh cho ngược địch Coel, tránh hiện nhân phản sát. Về phần thể xuất sát. t hiện điểm bị Về thời gian của hắn lưu so sánh hối loạn đoán chừng m u ố n mươi tháng sau không biết vi rút buộc phát trước đó hắn đi vào ngươi vị trí cái thời không này thời gian điểm thời điểm ta mới có thể đánh giết hắn đồng dạng khi đó mười hai hầu t ử quân đoàn ti tan căn cứ chính một khi còi nhau bị chúng ta đánh giết bọn hắn vì cứu bọn họ chủ thần để chủ thần thuận lợi sinh ra căn cứ phán đoán của ta cũng tới đến thời gian này điểm người máy móc quân đoàn có thể đối kháng đánh qua m ộ ư ơ i hai hầu từ ti tan căn cứ sao lôi khắc hỏi nếu như đối kháng chính diện ta là có thể đánh thắng bất quá ti tan căn cứ thoát đi tốc độ quá nhanh nhất định phải đem ti tan căn cứ sau khi hắn đi tới liền phong tỏa ở thời điểm này để ti tan căn cứ không tiến hành xuyên việt thoát đi mới được mà phong tỏa thời không biện pháp chính là để cái thời không này sinh ra năng lượng to lớn hỗn loạn lưu động thời gian này điểm văn minh nhân loại có thể sinh ra năng lượng thật lớn hỗn loạn chỉ có toàn thế giới vũ khí hạt nhân cùng nhau bộc phát tiểu vong nói xong cười nhìn lấy lôi khắc bên cạnh cổ nọ xa ra người nghĩ phát động đạn hạt nhân ngươi còn muốn phát động đạn hạt nhân đ ả kích toàn thế giới cô nọ xạ dạ phản ứng lại có chút tức giận chất vấn tiểu võng tiểu võng nhẹ gật đầu đây là duy nhất có thể nhốt lại ti tan căn cứ không cho hắn khởi động xuyên việt thoát đi phương pháp toàn thế giới đạn hạt nhân đ ả kích xuống biết để cái thời không này thời gian điểm ra hiện ngắn ngủi thời không lưu phong bế ta sớm phái tới đông đảo kẻ hủy diệt tần tàng ở cái thế giới này đồng thời ta còn có thể khống chế một bộ phận đạn hạt nhân chuyên môn đ ả kích ti tan căn cứ lấy đông đảo đạn hạt nhân bạo tạc sau năng lượng có thể triệt để phá hủy ti tan căn cứ lồng phòng ngự cũng ít nhiều có thể phá hỏng một bộ phận ti tan bên trong căn cứ công trình cũng mới liền ta máy móc quân đoàn sau đó tiến công lôi khác nghe xong lần này triệt để ngây ngẩn cả người hắn bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là đạn hạt nhân đả kích để địa cầu nhân loại diệt vong tốt vẫn là không biết vi rút đùm đ ầ y xuất hiện làm cho nhân loại đã chết 95% phần trăm trở lên người tốt giống như hai loại phương pháp người chết đều không khác mấy hơn nữa đối với địa cầu tổn thương hiện tại xem ra đạn hạt nhân đả kích lớn hơn một chút chẳng qua nếu như dựa theo tiểu vong nói đạn hạt nhân đả kích phương án thế nhưng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã có thể triệt để tiêu diệt mười hai hầu tử quân đoàn cùng ti tan cái này nguy hại có thể làm cho cái thế giới này địa cầu không cần lo lắng nữa tương lai mười hai hầu tử quân đoàn cùng ti tan căn cứ lần thứ hai xuất hiện hủy diệt văn minh nhân loại sự t ì n h phát sinh hơn nữa lôi khắc nhìn một chút bản thân nhiệm vụ mười hai hầu tử nhiệm vụ chư thiên online là để hắn ngăn cản để toàn thế giới nhân loại xuất hiện t ử v o n g vi rút bộc phát nếu như toàn thế giới đại bộ phận nhân loại đều bị đạn hạt nhân đả kích làm chết vi rút cái gì cũng sẽ không xuất hiện lôi khắc mình cũng coi xong thành nhiệm vụ chính các ngươi nghĩ đi là để cái thế giới này văn minh nhân loại Bị ông tiến trời của ta lưới của hơn nữa hạt nhân kích một lần truyền thống về đến đông đảo kẻ hủy diệt dù cho đối với chúng ta sợ cái nẹt mà nói cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng dự trữ tiểu vong đem lựa chọn giao cho lôi khắc củng cổ nọ xa ra người xác định các ngươi nói là sự thật mười hai hầu tử quân đoàn cùng ti tan căn cứ thật tồn tại cái kia không biết khủng bố virus cũng sẽ ở hơn mười tháng sau bột phát thiếu nữ cổ nọ xạ dạ lên tiếng chất vấn lôi khắc cùng tiểu vong tiểu vong chỉ là cười điểm đầu nhỏ một bộ dáng vẻ không sao cả người kẻ hủy diệt kia t 8 5 0 loại lao trà trầm mặc không nói gì ngồi ở bàn ăn m ắ t khác một bên là thật ta lấy sinh mệnh đảm bảo hơn mười tháng sau không biết virus sẽ bị mười hai hầu tử quân đoàn phong thích đến lúc đó chỉ ít chín mươi trở lên nhân loại biết cảm nhiễm tử vong trận này virus t a i nạn sau cuối cùng nhân loại may mắn còn sống sót sẽ không dư thừa năm đồng thời đây chỉ là mười hai hầu tử quân đoàn với cái thế giới này báo thủ bước đầu tiên về sau mười hai hầu tử quân đoàn lại còn với cái thế giới này làm ra cái gì tổn thương lớn hơn ta cũng đoán trước không đến lôi khác đối với cổ nọ xạ ra nói lao cha ta có thể tin tưởng bọn họ sao cổ nọ xạ ra hỏi giống ngồi đối diện lao cha có thể lao cha vẫn là rất ít nói nhưng rất hữu dụng trả lời cổ nọ xạ ra nghi vấn số hai tôn giả người muốn cho sở cái nẹ phát động đạn hạt nhân đả kích tiêu diệt mười hai hầu tử quân đoàn cùng bọn hắn ti tan căn cứ cô nọ xạ dạ lần nữa đối với lôi khắt hỏi một lần xác nhận lấy đây là biện pháp duy nhất địa cầu đi qua lần này thai nạn biết thu hoạch được tân sinh lôi khắt nói có thể hay không sớm làm cho nhân loại trốn đi trốn đến hầm trú ẩn loại hình địa phương tái phát động đạn hạt nhân đà kích thiếu nữ cô nọ xạ dạ đối với tiểu võng hỏi tiểu võng l ắ t đầu làm như vậy mười hai hầu t ử titan quân đoàn biết phát giác bọn hắn đoán chừng sẽ không để titan căn cứ xuyên việt tiến vào cái này một cái có nguy hiểm thời gian điểm đánh rết còi đ o dẫn dụ titan căn cứ cơ hội chỉ có một lần không thể mạo hiểm thử nghiệm kế hoạch của ngươi thiếu nữ c ô nọ x a dạ nghe xong suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ mới gật đầu bất đắc dĩ không biết khủng bố virus cùng mười hai hầu t ử quân đoàn cùng ti tan nàng căn bản là không có cách đối kháng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản phương pháp có lẽ thực chỉ có dựa vào lấy lần này toàn cầu đạn hạt nhân đã kích n ố t lại mười hai hầu t ử quân đoàn cùng ti tan căn cứ tại thời gian n à y điểm mới có thể triệt đ ể diệt bọn hắn nhìn thấy c ô nọ x a dạ gật đầu đồng ý lôi k h á c cũng cười cười mặc dù việc này chỉ cần hắn đồng ý kỳ thật tiểu vóng liền có thể đi làm nhưng là nếu đã để cổ nọ xạ dạ biết được việc này vẫn là để nàng cũng cùng một chỗ nhận lãnh phát động đạn hạt nhân phá hủy văn minh nhân loại tội ác cảm giác đi trong phòng t r u n g trở nên trầm mặc lao cha có thể để nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên ăn một chút gì tất cả mọi người ăn chút lôi khắc nói lao cha đứng dậy đi bên ngoài mấy phút đồng hồ sau nhân viên phục vụ bắt đầu lần lượt dọn thức ăn lên lôi khắc cùng tiểu vong ăn rất là hài lòng cô nọ xa dạ căn bản không ăn mấy ngủ buổi chiều lao cha trực tiếp lái xe lại đem mấy người đều đưa về sơn động bên trong căn cứ lần này tiểu vong lựa chọn tiến nhập sơn động căn cứ cũng đi sơn động bên trong căn cứ một cái có máy truyền tin gian phòng nàng tự mình một người trở ra liền khép cửa phòng lại không cho người khác tiến vào tiểu vong trong phòng bắt đầu liên hệ s ở cái nét ban đêm tiểu vong cùng lôi k h ắ c ở cùng nhau một cái phòng bất quá vẫn là điểm giường ngủ hai người về ngủ ở bọn hắn trong tương lai ở cái kia phòng đơn chương một trăm chín mươi kẻ hủy diệt chiến mười hai hầu t ử một chương một trăm chín mươi kẻ hủy diệt chiến mười hai hầu t ử một địa cầu đông đảo thời gian điểm từ cổ đại đến tương lai đường đi vùng núi cầu lớn chờ một chút rất nhiều địa điểm cùng thời gian đồng loạt xuất hiện hai cái ngân k i a chớp màu trắng cầu theo quả cầu xét biến mất hai tên thân thể trần t r u ồ n g kẻ hủy diệt t một nghìn cùng kẻ hủy diệt t tám trăm xuất hiện hai cái này cơ hữu tốt bắt đầu tổ đội đối với đông đảo thời gian tuyến bên trên m ộ ư ơ i hai hầu tử phái đi ra chấp hành nhiệm vụ binh sĩ tiểu đội cùng người hẩn dấu viên tiến hành s ă n giết kẻ hủy diệt hai loại loại người máy một khi liên thủ căn bản khó giải m ộ ư ơ i hai hầu tử cái kia nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ đối mặt cái này hai tên làm sao cũng đánh không chết cô máy giết chóc căn bản chơi không lại kẻ hủy diệt rất nhanh đã trở thành m ư ơ i hai hầu tử quân đoàn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ binh l sớm xuyên qua ẩn giấu đi hơn mười năm mười hai hầu tử binh sĩ cũng tránh không khỏi sợ cải nẹt đối với không gian chạy giám sát được thiết lập vì kẻ hủy diệt đánh giết mục tiêu một bộ phận mười hai hầu tử binh sĩ đem về titan căn cứ hồi báo tình huống này mười hai hầu tử căn cứ chính titan bên trong một tên ăn mặc quần áo màu đen nữ nhân t a o mày nghe lấy thủ hạ báo cáo đối mặt sợ cải nẹt cơ giới bộ đội đột nhiên đối bọn hắn tiến hành xuất thủ tập kích đông đảo thời gian điểm bên trên mười hai hầu tử binh sĩ người này mười hai hầu tử đương nhiệm cao nhất lãnh tụ cũng muốn tiến hành phản kích nhưng là thiên vong tồn tại so với hai hầu tử ti tan căn cứ càng thêm khó mà đối kháng sợ cãi n ẹ t là tồn tại ở đông đảo thời gian điểm chúng thiên vong chủ thể có thể chỉ là một đoạn phần mềm nhỏ từ phía trên lưới bị chế tác được sau liền căn bản không tiêu diệt được chương trình bởi vì tương lai sợ cãi n ẹ t đã sớm phái lấy kẻ hủy diệt đem mang theo sợ cãi n ẹ t chương trình xử lý chính máy móc sinh mạng thể đưa về sớm hơn thời gian điểm tiếp tục tiến hành ngày tận thế kế hoạch làm văn minh nhân loại tiêu vong sau chúng ta lại nghĩ biện pháp đối kháng sợ cãi net mười hai hầu tử thiếu nữ lãnh tụ đứng ở một cái cùng loại đại hội tràng trên giảng đài hướng về phía đông đảo mặc áo đen mang theo l ô i khác cùng tiểu vong còn có cổ nọ xạ dạ cùng lao cha trước ở thời điểm này sơn động trong căn cứ định cư lại tiểu vong đi vào cái sơn động này căn cứ ngày thứ hai cùng l ô i khác cổ nọ xạ dạ ngồi ở trong căn cứ một cái trên bàn vông lúc ăn cơm lên tiếng đề nghị lấy còn có hơn mười tháng chính là đạn hạt nhân sau bùng nổ thế giới đi trước du lịch một vòng thế nào cái này thế giới loài người văn minh nhanh biến mất tiểu vong đề nghị lấy l ô i khác đến không quan trọng hắn g á i này t r ư thiên ôn lại tử vong không trừng phạt phó bản đến bây giờ hắn đều không có tìm được cái gì vật phẩm hữu dụng cùng kỹ năng có thể mang ra chư thiên ôn lại phó bản thế giới cũng may đã trải qua kích phát 12 h ầ u tử nội dung cốt truyện chờ hoàn thành 12 h ầ u tử nhiệm vụ chính tuyến ngăn cản vi rút buộc phát để toàn bộ nhân loại miễn phải bị cảm nhiễm lôi khắc liền có thể thu hoạch được ngẫu nhiên rút ra kỳ dị loại vật phẩm ban thưởng cơ hội một lần cũng coi như bao nhiêu có thể có chút ít thu hoạch cô nọ xạ dạ từ khi hôm qua biết được sở cải nẹ sớm đã thừa tuyến nàng những năm này làm cố gắng đều là chơi đùa đồng thời hơn 10 t h á n g sau đạn hạt nhân muốn buộc phát cô nọ xạ dạ trở nên mặt ủ mày trau cảm giác sinh hoạt đều đã mất đi sống tiếp ý nghĩa cùng mục tiêu cô nọ xạ dạ ngươi phải lên tinh thần đi nếu không chờ đạn hạt nhân buộc phát kết thúc ta tiếp tục làm một s ở cài nẹ truy t sát nhân loại giả tượng để n g ư ơ i tương lai nhi tử t ổ kiến nhân loại ngăn cản quân cùng ta tiếp lấy đối đầu kháng thế nào tiểu võng cởi đối với cổ nọ xạ dạ nói ra thiếu nữ cổ nọ xạ dạ nghe nói như thế giống như bị tiểu võng lời nói kích thích trực tiếp quay đầu tay vị mặt của lôi khác ngay trước tiểu võng trước mặt thì cho lôi khắp một nụ hôn nhi tử ta cũng là cùng số hai tôn giả sinh n g ư ơ i muốn chơi ta liền bồi ngươi chơi tới cùng cổ nọ xạ ra một bộ ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tiểu võng tiểu võng nhìn thấy cổ nọ xạ dạ cũng dám ở trước mặt nàng cỡ hôn chồng nàng hơn nữa lôi khắc một bộ rất hưởng thụ bộ dáng cái kia khi à tiểu tam n g ư ơ i đáng chết này tiểu tam có gan ngươi lại hôn một cái thử một lần có tin ta hay không lập tức mang ngươi đi cải tạo ban đêm trở về ngươi thì trở thành một cái chỉ có tư duy cùng cảm thụ máy móc buồn cầu tiểu vong tức giận đối với cổ nọ x a dạ quát ai sợ ai ngươi dám cổ nọ x a dạ hỏa khí cũng nổi lên lại mạnh hơn hôn lôi khắc lôi khắc nhanh đứng dậy c h a n cãi và trước người hai người làm tốt hạ ăn cơm thật ngon về sau không cho phép lại cãi nhau tiểu võng ngươi gần nhất đừng kích thích cổ nọ xạ ra cổ nọ xạ ra ngươi cũng đừng c ố i cùng khí tiểu võng mười tháng sau chúng ta còn muốn cùng nhau chiến đấu cùng một chỗ đánh vào mười hai hầu tử ti tan căn cứ chúng ta là đồng đội l i ê n quyết định như vậy đi trước bờ biển nghỉ phép Vừa chiều liền xuất phát bồi dưỡng hạ chúng ta cái này mới thành lập đoàn đội nhỏ ăn ý lôi k h á c lên tiếng đối với hai nữ nhân hô hào nơi xa đang ngồi l ã o cha trực tiếp lộ ra một hơi rõ ràng răng tại t u é t m i ệ n g cười Vừa chiều lão cha trực tiếp lái xe mang theo ba người đi phi trường gần nhất cái gì thủ tục đều không có làm tiểu vong trực tiếp tại trên mạng thì c à n g đội tốt bốn người hộ chiếu cùng du lịch g i chép c ũ bao xuống một khung sang trọng máy bay tư nhân ở phi cơ cất cánh sau Cố nọ sau mấy t ì tiếng máy bay ở một tòa thành phố du lịch hạ xuống mấy người lại cưới thủy phi cơ đi đến phủ cận một cái nghỉ phép đảo nhỏ tại trên bờ cát thay xong g ợ y cảm đồ bơi cổ nọ xạ dạ cùng đồng dạng dáng người bốc lửa có gợi cảm đôi chân dài tiểu vong trong bóng tối so sánh lấy kình hai người bọn họ không ngừng tại lôi khắc trước mặt đi lại lôi khắc chỉ có thể đi trong biển bơi một vòng hàng hàng hỏa khí hiện tại hai nữ nhân đều ở tiểu vong phải không để đụng cô nọ xạ dạ là đụng không được lôi khắc chỉ có thể nhìn sẽ đi bơi lặn bơi xong sau lôi khắc cũng đi bãi cắt bên trên ghế tắm nắng từ dưới cùng lao cha cùng một chỗ nằm phía trên phơi nắng cha cơ b ắ p cái kia rắn chắc ca ăn mặc bơi lội lớn quần cụt lao cha mặc dù là trung niên nhân bề ngoài cũng đưa tới cái này nghỉ phép đảo nhỏ trên bờ cát số lượng không nhiều nữ du khách ánh mắt cô nọ xạ dạ cùng tiểu vong cũng đi trong biển bơi xong sau tiểu vong cầm một bình phóng nắng trước hết để cho lôi khắc giúp nàng bôi tô phía sau lưng cô nọ xạ dạ lại vì khí tiểu vong, cũng cầm chai phòng nắng. để lôi khắc giúp nàng bôi lên phía sau lưng lúc đầu trước đó cổ nọ xạ dạ là muốn cho lão cha giúp tô p h ò n g nắng lôi khắc cho cổ nọ xạ dạ bôi lên mấy lần sau tiểu vong biểu lộ lại trở nên có chút t ứ c giận lôi khắc lấy hắn mấy năm qua đối với lao bà của mình tiểu vong hiểu rõ bản thân bà lão này lại đến ă n giấm d a n h giới bùng nổ hắn điểm nhanh nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi lao bà tiểu vong chú ý lôi khắc như n g biết trong tương lai đạn hạt nhân bộc phát sau trong thời không mỗi khi lão bà tiểu vong loại vẻ mặt này sau tiếp cận nữ nhân của hắn nếu không phải là gặp được sở cài nẹt kẻ hủy diện tiến c ô bị lựu đạn đánh chúng. nếu không phải là phát sinh sợ cái n ẹ t máy móc quân đoàn lại đột nhiên đối với nhân loại ngăn cản quân tấn công tin tức cần hắn đi tham gia chiến đấu ta dạy cho các ngươi chơi mặt trượt đi vừa vặn chúng ta bốn người người lôi khắc nhanh lên tiếng đề nghị lấy mặt trượt là cái gì c ô nọ xa ra nghi ngờ hỏi lao cha mặt không thay đổi nhìn lấy lôi khắc giống như cũng không biết tiểu vong bao nhiêu cũng biết chút nhưng là nàng không có chơi qua trong tương lai đạn hạt nhân buộc phát sau thế giới nhân loại còn gặp phải sợ cái n ẹ t máy móc quân đoàn uy hiếp làm nhân loại chiến đấu anh hùng cùng tướng quân lôi khắc cũng không tiện ngày bình thường mang theo tiểu vong chơi mặt trượt hơn nữa tương lai tại lôi khắc ở cái sơn động kia trong căn cứ tất cả tiếp cận lôi khắc nữ nhân đều bị tiểu vong cho lấy đi còn dư lại nam nhân đều bận rộn chiến đấu và nghỉ ngơi sinh tồn đều là vấn đề nào có tâm tình chơi mặt t r ư ợ n g không giống hiện tại thế giới này đạn hạt nhân còn không có bực phát mọi người còn đang hưởng thụ cái này tốt đẹp chính là thế giới cùng sinh hoạt nơi này không phải m à t h ế trừ là tương lai phấn đấu bên ngoài không có quá nhiều sầu lo cùng sinh tồn lo lắng không dùng qua lấy vì một hơi nước một ổ bánh túi đều hết sức chân quý muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lấy được thời gian lôi khắc cho tiểu võng cổ nọ xa dạ l a o cha đơn g i ả n nói liền hạ mặt trược tắc quy sau, khác ê u đến n d a c i viên này nghỉ phép trên đảo nhỏ nhân phép h p đảo ụ vụ, để hắn cho làm ra một bộ mặt ra trược. bộ Trước hủy nhân ầ hầu u từ Trước diệt từ chiến khắc cho kẻ hủy h Lôi n viên phục vụ một nắm lớn tiền ba sau nhân viên phục vụ mặc dù không có nghe quá hiểu lôi k h ắ c cái này khách nhân muốn là cái gì nhưng vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng vào lúc ban đêm lôi k h ắ c cùng tiểu võng cổ nọ xạ dạ sau khi cơm nước xong trở lại ở nơi này nghỉ phép đảo nhỏ thuê đến bờ biển đ ộ n tòa nhà biệt thự nhân viên phục vụ đã trải qua cầm một bộ mới mặt trượt đặt ở biệt thự của bọn hắn môn khẩu t r ở lấy lôi khác rất là hài lòng cái này nhân viên phục vụ tốc độ cùng hiệu suất lại cho hắn một cái tiền ba lôi khác sau đó để ba người người ngồi ở biệt thự bên trong bên trong đại s ả n h b à n vung rong r ú ổ i lôi khác đem mặt trượt bỏ lên bàn lôi khác lại làm trận cho mấy người biểu diễn quy tắc sau đó liên bắt đầu thử nghiệm đánh bài tiểu vong ngồi đông cái thứ nhất đổ xúc sắc cùng bắt bài bốn người nắm chắc bài sau cô nọ xạ dạ còn không có dọn xong bài của mình mười ba yêu thiên hồ tiểu vong khiêu khích trực tiếp sáng lên bài của mình lôi khác mắt nhìn có chút không biết nên nói cái gì cho phải người gian lận cái kia g a n gian ta có thể nhớ kỹ bày bài vị trí đồng thời có thể hướng dẫn đối thủ bày bài là năng lực của ta ta bằng bản sự thắng như thế nào là gian lận tiểu vong không phục nói dạng này lại bắt đầu lại từ đầu tiểu vong ngươi nhắm mắt lại xào bài thời điểm không cho ngươi nhìn không cần ngươi bày bài đánh bài thời điểm có thấu thị kỹ năng loại hình ngươi cũng không cho dùng lôi khác đối với tiểu vong nói tiểu vong hai mắt nhắm lại sau lại bắt đầu một lần nữa xào bài lần này tiểu vong không có đi lên liền thắng bất quá rất nhanh lao cha liền thắng hơn nữa thanh thứ hai láo cha lại thắng thanh thứ ba m ư i bắt đầu không bao lâu lao cha đã thắng lao cha ngươi có phải hay không cùng ă n gian lôi khác hỏi hướng kẻ hủy diệt t 8 5 0 lao cha lao cha ngươi n ố t thấu thị công năng ngươi cũng không cho xả bài tiểu vong nói lôi khác bó tay rồi theo hai người máy đánh bài chính là muốn để phòng điểm lôi khác nghĩ đến hắn đều vô dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng gian lận đâu láo cha cùng tiểu vong đến tốt trực tiếp đi lên liền gian lận còn làm rõ ràng như vậy lần này chỉ có lôi khác cùng cộ nọ xạ dạ bài ở tại thấu thị kỹ năng sau bốn người mặt trượt rốt cục trở nên bình thường đương nhiên dưới tình huống bình thường dù sao cũng là tiểu v o n g lôi khắc cùng lao cha thắng đánh mấy giờ c ô nọ xạ dạ cái này nhân loại bình thường thiếu nữ liền thắng một cái tiểu bất quá c ô nọ xạ dạ là càng chiến càng hăng một trận mặt trượt từ tám giờ tối đánh tới buổi sáng tám giờ mặt trời tất cả đi ra c ô nọ xạ dạ cũng không khốn còn càng đánh càng tinh thần tiểu vong cùng lao cha càng sẽ không mệt mỏi cuối cùng lôi khắc buồn ngủ quá đỗi lựa chọn ngưng chiến chở hắn tỉnh ngủ lại chơi ta còn không có một lần nữa đọc được thuộc về nhân loại vinh quang đâu không được lại chơi một nổi cô nọ xạ ra nhanh giữ chặt muốn đi ngủ lôi khắc cánh tay nhân loại vinh quang ta thay ngươi đoạt đến rồi cô nọ xạ ra, chờ ta ngủ một lát dưỡng đủ tinh thần chúng ta sẽ cùng người máy đối chiến quá độ mệt nhọc ra r ờ i lại sẽ giảm xuống nhân loại chúng ta phán đoán lôi khác khuyên lơn cô nọ xạ ra sau hắn nhanh một gian đơn độc giường lân phòng nằm phía trên liền ngủ mất lôi k h ắ c mới vừa ngủ bốn năm tiếng liền bị cô nọ xạ ra từ trong chăn kéo mau dậy đi dũng sĩ còn kém ngươi chúng ta muốn tiếp tục đối kháng sợ cai nét cô nọ xạ dạ một mặt hương phần nói ta trước tắm nước nóng ăn chút gì lôi k h ắ c bất đắc dĩ nói lấy lôi k h ắ c có chút hối hận dạy cái này từ nhỏ đã không có chơi qua trò chơi một mực tại vì đối kháng s ở cài nẹt mà huấn luyện cổ nọ xạ dạ mặt trượt không có giải trí tuổi thơ thiếu nữ cổ nọ xạ dạ tiếp xúc giải trí hạng mục sau cái k i a thả bản thân a thật u ra người nhanh lên ta đi trước hết để cho nhân viên phục vụ đem đồ ăn đưa tới ngươi tắm rửa xong nhanh lên ăn xong chúng ta liền khai chiến cổ nọ xạ dạ nói bây giờ không có s ở cài nẹt uy hiếp đạn hạt nhân b ộ phát cũng được cứu vớt thế giới đối kháng mười hai hầu tử ti tan căn cứ tất nhiên sự kiện sau cổ nọ xạ dạ đã không có gì cố k� dù sao đối với mười hai hầu tự chiến đấu cô nọ xạ dạ cảm giác cũng không kém nàng một người này loại chiến sĩ xuất lực đến lúc đó nàng liền cùng một chỗ tham chiến là được lôi khác cầm đeo đ ầ ngủ mới ở trong biệt thự này tìm ở giữa tắm gội phòng đi vọt lên cái tắm nước nóng sau mới cảm giác thanh tính chút lôi khác thay đổi mới áo ngủ đi vào biệt thự đại s ả n h cô nọ xạ dạ đã tại bên cạnh cái bàn chuẩn bị xong đồ ăn cùng tiểu vong ở trong đó ăn đồng thời một cái bàn khác đều dọn xong mặt trượt lần này còn đổi một chạy bằng điện bàn mặt trượt h ẳ n là lôi khác ngủ trong khoảng thời gian này cô nọ xạ dạ đám người phát hiện mặt trượt trượt trò lại tìm nhân viên phục vụ đi cố ý mua được sau trở tới đây chạy bằng điện bàn mặt trượt lôi khác nhanh chóng ăn theo cơm trưa bốn người lại ngồi ở bàn mặt trượt trước khai chiến trước giảng tốt tiểu vong lao cha các ngươi không cho phép gian lận cái này chạy bằng điện bàn mặt trượt có thể không cần chính chúng ta bày b à i t ă n g tốc đánh bài tốc độ nhưng ở bàn mặt trượt xào bài thời điểm các ngươi không cho phép dùng dư thừa kỹ năng thiếu nữ cổ nọ x ạ dạ hướng về phía tiểu vong cùng lao cha nói tháng ngươi còn cần g a lận cho cười tiểu vong một bộ ánh mắt k i n h thường nói trước đó chỉ là ta chưa quen thuộc quy tắc bây giờ trải qua buổi sáng suy nghĩ Ta t đã lôi u khác tấu mặt t r cười u khan không nghĩ tới cổ nọ xạ dạ cái này từ quá khứ xuyên việt người tới thời gian ngắn như vậy liền học được dùng di động thẩm tra tin tức trước mấy ngày lôi khác còn thử lấy dậy qua cổ nọ xạ dạ làm sao dung nhập cái này năm hai nghìn không trăm mười bảy dùng như thế nào trên điện thoại di động lưới bất quá cổ nọ xạ dạ khi đó nhắc lên lên mạng liền phi thường chống lại bây giờ lại vì chơi mặt trượt tự học thành tài lôi khắc tiếp tục gia nhập trong quyết đấu có tự động mặt trượt cơ sau mấy người đánh bài tốc độ nhanh rất nhiều kỳ hạn bảy ngày bờ biển nghỉ phép có sáu ngày tại bờ biển trong biệt thự chơi mặt trượt lôi khắc cũng là say ngày cuối cùng buổi chiều nói cái gì lôi khắc cũng không đùa trực tiếp lôi kéo cổ nọ xạ dạ cùng tiểu võng đi bờ biển bãi cắt bơi lội phơi nắng mặt trời liên tục đánh sáu ngày mặt trượt vẫn là loại kia trừ ăn cơm ra đi ngủ liền suốt ngày thành t ú c đánh lôi khắc hiện tại nhìn thấy mặt trượt đều muốn ôn chúng ta lần này nghỉ phép trở về về sơn động căn cứ tiếp l ở trong biển ăn mặc gợi cảm áo tắm đang bơi lội cổ nọ xạ dạ đối với bên cạnh bơi c h u n g lặn tiểu vong cùng lôi khắc nói ra tiểu vong đến không quan trọng đánh thì đánh ai sợ ai lôi khắc nghe xong uống hết đi mấy khẩu nước biển kém chút không có chìm xuống cái này mặt trượt trò chơi để cổ nọ xạ dạ cùng tiểu vong quan hệ hòa hoan rất nhiều chí ít hai người không còn gặp mặt liền muốn động thủ khai chiến nhiều nhất nói n h a u n h a u cái bất quá lôi khắc cảm giác cảm nhận được đường bá hổ có bảy cái như hoa như ngọc lao bà bi a y nghĩ đến có phải hay không là lại muốn tìm người thay hắn chơi cũng may cổ nọ xạ dạ cùng tiểu vong mặt t r ừ n nghiện tại về sơn động căn lại chơi chừng một tháng thời gian rốt cục dần dần lui đi tiểu vong lại đề nghị du lịch lôi khác là trực tiếp tán thành a có thể mau mau rời đi sơn động căn cứ tốt nhất lôi khác những ngày này chơi mặt trực chơi đều muốn h ộ t máu vừa vặn lôi khác tại nguyên bản chủ thế giới cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương lữ hành đi tới nơi này cái cùng chủ thế giới có chút gần phó bản thế giới đi du lịch nhìn một chút cũng được thật vất vả hiện tại lôi khác bên người có tiểu vong cái này siêu cường cao thủ b ố i tiếp ở nơi này chủ thế giới kẻ h ủ diệt chất lỏng người máy t một nghìn tại thời gian một tháng này bên trong đã bị chế tạo rất nhiều tiểu vong còn từ tương lai trả lại một bộ phận hiện tại những kẻ hủy diệt này t một nghìn đều lựa chọn giấu ở thế giới loài người các nọ g ngách bên trong bây giờ có thể nói trải rộng các nơi trên thế giới đi đến quốc gia nào đều có tiểu vong thủ h ạ bọn hắn không có bất kỳ cái gì lữ hành nguy hiểm lôi khắc mắt nhìn bản thân trong đầu chư thiên online nêu lên mười hai hầu tử nhiệm vụ vi rút lúc buộc phát ở giữa còn có chín tháng đâu hoàn toàn tới kịp dù sao hiện tại c õ i cái này nhân vật mấu chốt cũng không biết xuyên việt đến đâu cái thời gian điểm tới ở thời điểm này bên trong ở trên trời lưới trải rộng các nơi trên thế giới mạng lưới tình báo cùng giám sát giới c mười hai n hầu, hầu từ người v i bọn hắn hoàn toàn thấy được bị kẻ hủy diệt đuổi giết khủng bố đó là đuổi theo n g ư ờ i một mực giết ta không chết không thôi loại kia bị kẻ hủy diệt không biết mệnh mọi truy sát có thể làm cho bất luận cái gì sinh vật có trí không sụp đổ mười hai hầu tử phái đi đông đảo thời gian tiết điểm binh sĩ đại bộ phận đã chết ở tại kẻ hủy diệt săn giết tiểu đội trong tay một phần nhỏ may mắn bị truyền tống về ti tan căn cứ còn có chút xui xẹo bởi vì c h u y ể n đưa về trang bị trong thời gian ngắn không mở được bọn hắn còn ở vào tránh né t một nghìn cùng t tám trăm kẻ hủy diệt cơ hữu tốt tổ hai người trong đội giết những cái kia không thể quay về mười hai hầu tử binh sĩ tự sát tâm đều có chương một trăm chín mươi kẻ hủy diệt chiến mười hai hầu tử ba bọn hắn đi ở trên đường bất kỳ người nào đều có thể là t một nghìn biến hóa ra tới thời gian dài đối mặt chất lòng kẻ hủy diệt truy sát cùng chờ mong thừa nhận áp lực trong lòng so thân thể bọn họ bên trên bị thương còn muốn lớn hơn lôi k h ắ c mang theo cổ nọ xạ dạ cùng tiểu võng lao cha bắt đầu rồi du lịch vòng quanh thế giới hành trình bốn người đi sa mạc nhìn kim tự tháp đi leo tuyết sơn d ừ n g d ậ m nguyên thủy t h ắ n g hiểm thảo nguyên cưới ngựa khi đi ngang qua một tòa hiện đại đại kiểu thời điểm ăn mặc màu xám áo khoác mang theo cái mụ nữ nhân nàng chạy qua lôi khắc bên người thời điểm mất một cái kim loại ông tròn lôi khác tỏ mỏ nhặt lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả nhặt được hẹo bỏi gôn đần a mi đồ Vật người à y chơi số hai tôn giả hoàn thành lần này tử vong không trừng phạt phó bản trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện mới có thể lần nữa lựa chọn có hay không sử dụng cuốn này chụp tiến vào héo bất phó bản thế giới cũng có thể lựa chọn tạm thời giữ lại cuốn này chụp này phó bản tham gia quyền trục có thể tiến hành giao dịch lôi khác nghe thế xứng sở nhanh cất kỹ cái này nhặt được kim loại ông trọn không có cần đi trả lại cái kia đã chạy xa nữ nhân lôi k h ắ c hiện tại cười tươi như hoa không nghĩ tới đau khổ tìm mấy năm cũng không có ở cái này tử vong không trừng phạt phó bản bên trong tìm tới bất luận cái gì đồ tốt có thể mang ra phó bản thế giới làm lôi k h ắ c quyết định không tìm quyết định buông l ò n g bản thân cùng tiểu vong các nàng du lịch sau vậy mà trong lúc vô tình nhận được cái này có thể mở ra một cái khác phó bản thế giới tiến vào quân chủ theo phó bản thế giới lôi k h ắ c ít nhiều biết chút nơi đó chỉ cần góp đủ ba cái tinh linh tộc chế tạo ba khối m ả n h vỡ tạo thành vương miện liền có thể tỉnh lại một chi ngủ say mấy trăm năm từ giết người hoàng kim máy móc tạo thành quân đội golden army bốn n g h n bảy trăm danh hoàng kim máy móc chiến sĩ có được bất tử cùng thụ thương bản thân chữa trị năng lực tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh bên trong đại sắc khí trên chiến trường cối say thịt cái này héo bởi thế giới tiến vào cần trục chỉ bằng điểm này tuyệt đối có thể làm cho đông đảo người chơi đến cuồng húng chi héo b ỏ i thế giới còn có cái thú thị trường cái này khó được phó bản thế giới khu giao dịch tồn tại ở bên trong đi qua giao dịch hẳn là có thể lấy tới rất nhiều chư thiên ôn là tán thành có thể mang ra phó bản thế giới hàng hiếm có lôi khác nghĩ đến coi như hắn không cần cái địa n ụ c này nam t ứ tiến vào cần trục ũ n g tuyệt đối có thể ở chư thiên ôn là khu giao dịch bên trong bán đi một cái mười phần cao giá cả hoặc đổi được một kiện đối với hắn hữu dụng trang bị hoặc kỹ năng lôi k h ắ c tâm tình thật tốt nhanh mang theo mấy người rời đi lôi k h ắ c ban đêm cùng tiểu võng cổ nọ xạ dạ các nàng lúc ăn cơm lợi đều khẩu vị mở rộng ăn bình thường gấp đôi đồ ăn còn giỏi hơn mấy hảo bình rượu hắn uống say m ề m bất quá uống say sau lôi k h ắ c trực tiếp bị lao cha cho mang lên đơn độc gian phòng ngủ tiểu vong cùng cổ nọ xạ dạ hai người cũng không có đi chiếu cổ hắn lữ hành dung o ạ n hơn tám tháng sau còn lại cuối cùng không đến thời gian một tháng lôi khác quyết định đỉnh chỉ bưng lỏng mang theo tiểu võng cổ nọ xạ dạ cùng lao cha về tới hắn sơn động căn cứ làm chút trên trước chuẩn bị. Còn có không đến gian thời mười ộ t tháng, hai hầu tử quân đoàn ti tan căn, Titan, Titan căn cứ nhất định là xuyên việt về đến chúng ta đánh giết c õ i trước đó đi đem hết toàn lực cứu vớt c õ i eo cho nên lần này chúng ta m u ố n làm chính là chờ thêm chút thời gian phát hiện cọ eo sau làm được một phần có thể đánh giết coi h o kỹ càng t ắ c chiến ám sát kế hoạch đến lúc đó chúng ta kế hoạch này đoán chừng còn không có thực hành đâu mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ liền đã giáng lâm cái thế giới này dù sao chúng ta trong tương lai dựa theo kế hoạch của chúng ta sẽ giết coi h o trở lại sơn động căn cứ sau lôi k h á c cho mấy người phân tích tiểu vong nghe xong nhẹ gật đầu lão công ta phân tích trở s ở cai nẹ khống chế trải rộng các nơi trên thế giới dò xét hệ thống phát hiện còi trở lại chúng ta thời gian này điểm sau chúng ta ám sát kế hoạch cũng không kịp làm mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ liền sẽ giáng lâm chúng ta vị trí thời gian điểm mặc dù mười hai hầu tử quân đoàn, ta đoàn ti tan căn cứ trải qua quá nhiều lần xuyên qua thời không tại ti tan căn cứ người ở đó sớm nên bị phán định là rời rạc tại thời gian quy tắc bên ngoài sinh mạng thể sẽ không bởi vì lúc trước vốn là đã chết chủ thần không sinh ra mà bản thân hủy diệt nhưng bọn hắn chủ thần không d á n g sinh lời nói sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng bọn hắn loại này dựa vào tín ngưỡng ngưng tụ quân đoàn thực lực cho nên bây giờ mười hai hầu tử cầm cờ lấy vị tiên nữ nhân tạo người khi biết bọn hắn đã chết rơi chủ thần phụ thân c i éo bị giết sau biết trước tiên đến cõi sớm nhất xuất hiện tử vong trước thời gian này điểm bọn hắn sẽ phái ra toàn bộ thực lực lịch chuyển cọi tử vong sự kiện để bọn hắn chủ thần phụ thân có thể còn sống một bên thiếu nữ cổ nọ xạ dạ không có quá nghe hiểu cái này thảo luận quá trình bất quá nghe rõ sau đó không lâu liền muốn chiến đấu hơn nữa nghe tiểu vong ý tứ toàn thế giới đạn hạt nhân đạ kích theo mười hai hầu tử ti tan căn cứ giáng lâm cũng đem bắt đầu tiểu vong ngươi phái tới ít nhân thủ ở nơi này sơn động căn cứ phụ cận thủ vệ đi ta đoán chừng không lâu còi ẻ o liền đem trở về thế giới này chúng ta vị trí thời gian điểm đến lúc đó mười hai hầu tử quân đoàn bọn họ nữ l a n h tụ vị kia người nhân tạo vì cứu còi ẻ o cũng sẽ đối với chúng ta triển khai tập kích bọn hắn biết ưu tiên phái người tập kích chúng ta lôi khắc mỉm cười nói lao công chờ ngươi nghĩ đến đã trễ rồi ta đã sớm phái rất nhiều kẻ hủy diện t một nghìn cùng t tám trăm dẫu ở này sơn động căn cứ ở ngoài đồng thời ta ở nơi này sơn động căn cứ phụ cận đều để mới nhất dò xét thiết bị mười hai hầu tử những binh linh kia muốn đánh vào nơi này có thể không dễ dàng như vậy ta cam đoan để bọn hắn có đi mà không có về người h ã y yên tâm tiểu vong rất tự hào đối với lôi khắc nói lôi khắc tiểu vong cụ nọ xạ dạ cùng lao cha bắt đầu ở sơn động trong căn cứ qua lên cuộc sống bình thản chờ đợi lấy cọ trở về bọn hắn thế giới bây giờ thời gian điểm đây cũng là mấy người đang đạn hạt nhân buộc phát trước cuối cùng sinh hoạt cụ nọ xạ dạ k ế tiếp một đống lớn điện ảnh cùng thư tịch tại sơn động trong căn cứ còn làm chút phát đ i ệ n khí thâu tóm mua tích chữ đại lượng n á n g thích ă n đồ ăn dù sao qua không được bao lâu đạn hạt nhân buộc phát sau những cái này vào ngày thường bên trong rất dễ dàng mua được đồ vật còn muốn lấy tới coi như hết sức khó khăn rốt cục ở nơi này sơn động căn cứ qua hơn mười ngày sau l cọ k h c t r o n g đã ầ h trải qua một lần nữa xuyên việt về đến rồi chúng ta cái thế giới này đi qua tại trong thành phố này trên đường phố giám sát đã phát hiện vẻ mặt của cọ Còi ẹ o hắn hẳn là mới vừa xuyên việt về đến không lâu chuẩn bị đi mười hai hầu tự ti tan căn cứ muốn phụ xuống bọn hắn phái gia xuyên việt chiến sĩ cũng sắp đến, đến rồi lôi khắc lên tiếng nói ẩm ẩm ẩm tiếng nổ mạnh tại sơn động ngoài trụ sở vang lên tiểu vong điều chỉnh hạ trong tay laptop biểu hiện hình ảnh biểu hiện trên màn ảnh lấy sơn động ngoài trụ sở mấy cái phương hướng video mấy trăm tên cầm cùng loại súng laser k h i ế n ống pháo mặc áo đen chiến sĩ tại sơn động ngoài trụ sở cùng một trăm danh tay phải tự mang pháo laser kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 khai chiến hoặc có lẽ là cái này mấy trăm người mười hai hầu t ử quân đoàn chiến đội đang bị kẻ hủy diệt vây chặt s ă n giết trong tay bọn họ súng laser cùng pháo laser đánh vào chất lỏng kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 trên người chỉ có thể đánh ra chút lỗ thùng tới lớn nhất tổn thương là tạm thời để chất lỏng kẻ hủy diệt t một n hòa tan nhưng không có qua hơn mười giây chất lỏng kẻ hủy diệt t một nghìn liền có thể đẩy trạng thái tại chỗ phục sinh chất lỏng kim loại một lần nữa ngưng tụ trở thành hình người căn bản giết không chết đối chiến mười hai hầu tử quân đoàn binh sĩ đã tuyệt vọng bọn hắn căn bản không dự liệu được ở trong này còn có thể đụng tới nhiều như vậy kẻ hủy diệt những cái này mười hai hầu tử binh sĩ đang ở chuẩn bị rút lui bất quá những binh lính này sau lưng lại xuất hiện hơn một trăm tên xếp hàng trình t ề bộ dáng đều là một cái khuôn đúc đi ra kẻ hủy diệt t tám trăm những cái này cường tráng kẻ hủy diệt t tám trăm một người trong tay bưng ngưỡn một cái lớn x u n g máy bắt đầu tạo xạ mấy phút sau sơn động ngoài trụ sở lưu lại thi thể khắp nơi phần lớn là mười hai hầu tử quân đoàn binh lính thi thể chỉ có mấy cái là kẻ hủy diệt t 8 0 0 kim loại hải quất cô nọ x a dạ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy số lượng t 1 0 0 0 cùng t 8 0 0 kẻ hủy diệt trên chiến trường thực lực nàng đều bị sở cãi nẹt kẻ hủy diệt quân đoàn v ậ y cường đại tắc chiến lược kinh h ả i cô nọ x a dạ có chút không dám tin tưởng nhìn lấy bên cạnh chân dài thiếu nữ tiểu võng trong nội tâm nàng cảm tạ đi qua trong mười mấy năm sở cãi nẹt chỉ là cùng với nàng làm truy sát trò chơi không có phái g i nhiều như vậy kẻ hủy diệt truy sát nàng nàng nếu không nàng đã chết từ lâu. cô nọ xạ dạ nàng xem hướng tiểu v o n g vị này nàng cùng một chỗ giao đấu hơn cái tháng mặt trượt vừa nói vừa cười dung o ạ n qua các nơi trên thế giới thiếu nữ đúng là kinh khủng như vậy thiên vong cuối cùng bản thể tất cả máy móc quân đoàn cao nhất người không chế cảm tạ ân không giết cô nọ xạ dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến titan căn cứ đã trải qua g á n g lâm đến chúng ta thời gian này điểm thế giới sơ cái nẹ thượng tuyến tiếp quản toàn thế giới mạng lưới đạn hạt nhân phát xạ tiến vào đếm ngược tại sơn động căn cứ bên trong phòng chỉ huy tắc chiến tiểu vong đứng dậy cầm một cái mị rỗ phồn trực tiếp phát xuống mệnh lệ Đạn một n h cái màu bạc n trắng kim loại đầu lâu tạo hình xuất hiện ở đông đảo máy tính màn hình cùng thương gia ra đi ô tử bình phong bên trên thời gian ba giây sau đó tất cả mạng lưới gián đoạn hiện kỳ bình mạc biến thành hắc sắc trong lúc nhất thời toàn cầu các nơi tại trên mạng dân mạng cùng quân đội chính phủ mới đều xuất hiện hỗn loạn cùng khủng hoảng lập tức càng làm cho bọn hắn hỗn loạn cùng khủng hoảng sự t ì n h xảy ra t ậ n thế đã tại hôm nay giáng lâm toàn cầu tất cả đầu đạn hạt nhân phát xạ giếng đều trong nháy mắt trực tiếp đạt đến đến rồi mở ra trạng thái Từng mai từng mai đạn hạt tục tốc tay hạt phát thời Rất thị ngừng đạn nhân, liên tục không ngừng nhanh chóng lên không.、Cái、này tốc độ nhanh, nhân loại quân đội muốn dùng tay đạn hạt nhân phát xả cùng thời gian phản ứng đều không có. Rất nhiều quân nhân cùng phụ cận thị dân, mai mai Cái loại đội độ đều phụ có. xả giếng chỉ để lại đạn hạt nhân lên không p h ầ n đôi từng đoàn từng đoàn khói trắng tại sơn động trong căn cứ tiểu vang hướng về phía lôi khắp nói ra mười hai hầu tử ti tan căn cứ giáng lâm một cái vị diện sau m u ố n lần nữa tiến hành không gian xuyên việt cần thời gian chuẩn bị ti tan loại này đại hình căn cứ tiến hành xuyên việt một lần cũng không thể trong nháy mắt hoàn thành ti tan căn cứ mỗi lần khởi động căn cứ ta s ở c á i nẹt d ị vãng d o xét nhanh nhất muốn mười phút đồng hồ trở lên thời gian chuẩn bị mới có thể đả thông mở ra để nó cái này đại hình căn cứ xuyên việt không gian chủ động cửa vào toàn cầu đạn hạt nhân phát xạ ta rút ngắn phát xạ thời gian bởi vì khoảng cách vấn đề trong vòng năm phút đồng hồ liền có nhóm đầu tiên đạn hạt nhân biết hạ xuống mặt đất bề ngoài không khoảng cách nhất định bạo tạc cái khác đạn hạt nhân đã trải qua phát xạ bay ở không trung biết lần lượt tại trong vòng ba mươi phút đến nơi mặt đất tương ứng đà kích t o a độ nhiều như vậy đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra năng lượng có thể làm cho địa cầu không gian năng lượng từ trường xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn để mười hai hầu tử ti tan căn cứ tạm dừng không gian xuyên việt nổ hạt nhân ngăn chặn ti tan căn cứ xuyên việt thời gian đi qua ông trời của ta lưới tính toán là một giờ chúng ta cần lập tức lên không chạy tới mười hai hầu tự ti tan căn cứ đặc chế lơ lửng máy bay trực thăng ta đã trải qua chuẩn bị xong cũng may ti tan căn cứ cách chúng ta không xa dự tính ba mươi phút liền có thể đến nơi chiến trường lão công ngươi tới giờ uống thuốc rồi tiểu v o n g vừa nói từ trong ngực lấy ra một mảnh dược đưa cho lôi khác đây là thuốc gì lôi khác lên tiếng hỏi tiểu v o n g nhìn tiểu v o n g địa cho hắn viên thuốc lôi khác không khỏi nghĩ đến đại làng ngươi tới giờ uống thuốc rồi điện cố một loại cô động ở ột phiến cùng kháng phóng xạ đặc hiệu dược chúng ta lúc này ra ngoài mặc dù có tà bộ kia đặc chất máy bay trực thăng vòng phòng hộ có thể ngăn cản một bộ phận bức xạ hạt nhân giá thân thể ngươi cũng so với người khác loại cường tráng hơn rất nhiều nhưng là sau đó muốn tại titan căn cứ cùng m ộ ư ơ i hai hầu tử quân đoàn chiến đấu ngươi có thể sẽ bại lộ tại bức xạ hạt nhân dưới điều kiện số m ộ ư ơ i phút thuốc này phiến có thể giảm xuống phóng xạ đối với ngươi thân thể nguy hại tiểu vong cho lôi khắp giải thích nói vì cái gì không có ta phiến ta không phải cũng phải cùng theo một lúc đi chiến đấu sao một bên cổ nọ xạ dạ đứng dậy hỏi tiểu v o n g tiểu vong đi vào cổ nọ xạ dạ bên người có ngươi tiểu vong nhanh chóng một cái thủ đao đánh vào cổ nọ xạ dạ gãy chỗ trực tiếp đem cổ nọ xạ dạ đánh ngất xịu Cổ nàng ọ xạ dạ đầu đổ v o p h ò chỉ huy thân c i thể n ban đầu liền có hoạn bệnh ung thư máu tiềm ẩn phong hiểm gần nhất đi qua ta chuẩn bị cho nàng chữa bệnh thiết bị trị liệu đã đem bệnh ung thư máu tiềm ẩn phát bệnh phong hiểm tiêu trừ nhưng là lấy cổ nọ xạ dạ thân thể thời gian dài ở vào phóng xạ trong hoàn cảnh máu của nàng ung thư lại còn phát tác bởi vì toàn cầu đầu đạn hạt nhân đại bộ phận bị ta dẫn bạo tương đương với mấy chục tỷ tấn tờ nở tờ hợp lý lượng đại địa hòa tan b ù i bặm tre chắn bầu trời sau đó thời gian một năm bên trong địa cầu nhiệt độ không khí đem mánh liệt giảm xuống lao cha người bảo vệ tốt cổ nọ xa ra để cho nàng trong vòng một năm đường ra cái sơn động này căn cứ sơn động trong căn cứ chữ bị thật nhiều thức ăn và sinh hoạt vật tư hoàn toàn đủ nàng dùng mấy lời tiểu vong đối với lao cha g i a phó kỳ thật lần này đối phó mười hai hậu tử quân đoàn t i tan căn cứ tiểu vong cũng không biết nàng đi sau có thể hay không lại lập tức trở về tới nàng sở dĩ đáp ứng lôi khắc đi công kích titan còn nói có thể diệt đi mười hai hầu tử titan căn cứ thì không muốn để lão công mình lôi khắc khó xử tiểu vong biết lôi khắc muốn cùng mười hai hầu tử titan căn cứ là lịch sau liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị toàn lực đối phó titan căn cứ nhưng bây giờ s ở c á i nẹt đối với titan căn cứ hiểu rõ cũng chỉ giới hạn trong lấy biết tình báo phỏng đoán titan căn cứ không có bất kỳ cái gì ngoại nhân từng tiến vào mười hai hầu tử quân đoàn có thể xuyên qua thời không đoán chừng cũng có không yếu tại thiên vong khoa học kỹ thuật vũ khí tiểu vong đối với lần tập kích này kế hoạch cũng không dám nói có tự tin trăm phần trăm cũng tốt để cỗ nọ xạ ra ở lại đây hai chúng ta người đi là được lôi khác vừa nói ăn tiểu vong cho hắn viên thuốc lôi khác đi theo tiểu vong nhanh chóng rời đi cái này phòng chỉ huy tác chiến hai người đi sơn động trong căn cứ một cái chuyên môn có hai tầng cánh cổng kim loại máy bay trực thăng cất cánh đ ạ i chỗ cái này cất cánh đ ạ i là tiểu vong mấy tháng gần đây cố ý để kẻ hủy diệt người máy thiết lập một khung hát sắc lơ lửng xì sơn máy bay trực thăng đứng ở cái kia tiểu vong mở ra máy bay phòng điều khiển nàng ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe lôi khác ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế máy bay trực thăng bắt đầu khởi động vừa dày vừa nặng hai tầng cửa kim loại mở ra cái này chiếc máy bay trực thăng lên không bay đến không trung lôi khác mới thông qua đặc chất màu xám cho vườn lái pha lê nhìn thấy thế giới đích bên ngoài cảnh tượng bom nguyên tử bạo tạc vẫn còn tiếp tục mặt đất bị đạn hạt nhân đả kích khu vực bên trong xuất hiện từng cái hố sâu to lớn bị đạn hạt nhân trực tiếp đả kích địa điểm hết thể đều bị nhiệt độ cao h ò a tan phương xa không ngừng có khắp nơi n h ứ c mắt bạch quang cùng mây hình nấm xuất hiện rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên đất rung núi chuyển Tiểu chất cái vong không chế cái này chế đặc chất máy bay lên tới rất cao không sau, mới bắt đầu trực ớ i ấ thăng t cuối n g sau, m cùng đáp xuống một cái đại hình kim loại bên ngoài căn cứ cất cánh đài kim loại phía trên chương một trăm chín mươi mốt đạn hạt nhân phát xạ cùng công kích di tàn căn cứ hai t đây chính đạn ạ n là ti cùng công kích t tan căn cứ、2. Cái này k mười căn hai n hầu từ quân đoàn hang hổ không nghĩ tới bọn hắn nơi này toàn dân giai binh lại có trên vạn người sức chiến đấu hơn nữa bọn hắn vậy mà phân phối chuyên môn là đối phó kẻ hủy diệt súng phun lửa cùng cấp tốc đông lạnh thương tiểu vong thông qua chất lỏng kẻ hủy diệt t một nghìn cho nàng truyền đi tin tức sau đối với lôi khắc nói có thể đánh thắng sao lôi khắc nhìn lấy trong căn cứ vị trí phương xa tại giao chiến hỏa lực t u y ế n sử mặc áo đen mười hai hầu t ử quân đoàn binh sĩ hai người một tổ một người cầm súng phun lửa một người cầm một cái có thể phát xạ đóng băng chất l ỏ n g súng ống một cái đóng băng súng bắn bên trong chất lòng kẻ hủy diệt t một nghìn bị đánh trúng kẻ hủy diệt thân thể cục bộ biết bị đóng băng ở thời gian ngắ mười vừa vừa hai, liền có thể bị hai tên 12 hầu từ quân, quân đoàn vậy mà ẩn giấu đi đóng băng cùng hỏa diễm vũ khí khoa học kỹ thuật súng ống trước đó ta phái kẻ hủy diệt đuổi rét bọn hắn mười tháng bọn hắn lãnh tụ người kia tạo ít người nữ đều không có bại lộ cái này khoa học kỹ thuật vũ khí đi ra ấn tượng tốt ta nguyên lai、like、một mực giữ lại chuẩn bị đối phó ta bộ đội chủ lực đâu tiểu vong khí cắn răng nói đi chúng ta cũng gia nhập chiến trường đi lôi k h ắ c vừa nói lấy ra trong tay kim cô đ ồ n g chuẩn bị tiến vào phía trước chiến trường một tên kẻ hủy diệt t một nghìn có đi vào tiểu vong trước người nhìn lấy tiểu vong hai mắt tại hồi báo tin tức không tốt cái này ti tan căn cứ lại có thể tách rời xuyên việt lần này chúng ta có thể sẽ thất bại cái này mười hai hầu tử quân đoàn khoa học kỹ thuật vũ khí thực lực củng cấu thành ti tan căn cứ kim loại cường độ vượt qua ta trước đó p h ả n đoán ta kẻ hủy diệt quân đoàn trong vòng ba mươi phút đoán trừng công chiếm phá hủy không được ti tan căn cứ trung tâm nhất thời không xuyên việt cơ ba mươi phút vừa đến địa cầu đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra không gian từ trường hỗn loạn ảnh hưởng đem hạ thấp nhất định giá trị đến lúc đó ti tan căn cứ xuyên việt máy thời gian đem có thể khởi động ti tan căn cứ đem chạy đi ta kẻ hủy diệt quân đoàn hiện tại chỉ chiếm nhận ti tan căn cứ khu vực bên ngoài nhưng là khu vực trung tâm một mực công phá không được ta trước đó coi là ti tan căn cứ là một cái chính thể nhất định phải cùng nhau xuyên việt cho nên dù là hắn xuyên việt đi cũng đem mang theo chúng ta rời đi cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta hủy diệt nhưng ta kẻ hủy diệt quân đoàn đánh vào ti tan căn cứ sau hiện tại mới phát hiện ti tan trong căn cứ khu vực cùng chúng ta nhà khu vực bên ngoài có thể tách rời đến lúc đó mười hai hầu tử quân đoàn nữ nhân kia tạo người quan chỉ huy nhất định sẽ vứt bỏ cái này ti tan căn cứ khu vực bên ngoài lựa chọn bọn hắn vị trí trong căn cứ khu vực trực tiếp tiến hành xuyên việt thật xin lỗi lao công lần này ta tính toán không ra ta để thời gian này điểm địa cầu h u ồ n g phí nhận lấy bom nguyên tử hủy diệt còn khốn không được mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ ta giống như chơi sập tiểu vong có chút chán nản lôi kéo lôi khắp nàng xem thấy chiến cuộc phía trước hiện tại lôi khắp một người gia nhập chiến cuộc căn bản không được cái tác dụng gì lao bà ngươi nói là chỉ cần trong vòng ba mươi phút phá hủy cái này ti tan căn cứ khu vực trung tâm nhất thời gian xuyên việt máy móc là được rồi ti tan căn cứ liền xuyên qua không được có thể bị n g ư ờ i diệt đi lôi khác hướng về phía lôi kéo hắn tiểu v o n g lần nữa xác nhận lấy không sai ta máy móc quân đoàn đại quân bởi vì bên ngoài vừa mới buộc phát đạn hạt nhân đồng thời khoảng cách khá xa chạy đến cần thời gian nhất định hiện hữu kẻ hủy diệt quân đoàn không đánh vào được ti tan căn cứ khu vực trung tâm mười hai hầu t ử thủ vệ chiến sĩ quá nhiều vũ khí cũng không yếu bọn hắn nương tựa theo trong căn cứ khu vực cường độ cao kim loại làm thành phòng tuyến tác chiến trên mặt ta vạn kẻ hủy diệt chất lòng chiến s đã trải qua từ qua ba ố n phương hướng thử nghiệm sung phong nhiều lần, đều thất bại. Chúng thử thất tám t bại. đều bây giờ i chỉ c h ế mươi nhận Titan căn cứ bên ngoài, n h cứ n không g là l có ít phút vừa đến một khi ti tan căn cứ xuyên qua thời không có thể lựa chọn vứt bỏ bên ngoài căn cứ công trình trực tiếp trong căn cứ khu vực tiến hành xuyên việt lao công m a u cùng ta rời đi đi sau khi trở về chúng ta còn muốn những biện pháp khác đối phó mười hai hầu tử cùng ti tan căn cứ sau ba mươi phút một khi mười hai hầu tử quân đoàn khởi động ti tan căn cứ khu vực trung tâm tiến hành xuyên việt tất cả ngoại vi sinh vật cùng công trình đều sẽ bị xuyên qua thời không sinh ra hỗn loạn năng lượng ăn m n lao công đến lúc đó thân thể của người nhân loại rất có thể bị thác loạn thời không lưu xé nát tiểu vong một mặt t i ế c nối biểu lộ đưa tay lôi kéo lôi khắc liền muốn đi lại thời điểm các nàng ngồi đặc chế trong phi cơ trực thăng đi lôi khác chạy đến ti tan căn cứ đánh cũng không đánh đâu làm sao lại đồng ý theo tiểu vong đi l ã o bà việc đã đến nước này mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ nhất định phải bị hủy diệt không phải ta không mặt trở về đối mặt cổ nọ xa ra cũng không có mặt mũi đối mặt những cái kia tại đạn hạt nhân bên trong bỏ mạng nhân loại kỳ thật la bà hủy diệt mười hai hầu tử quân đoàn cũng là của ta sứ mệnh n g ư ơ i một mực không có hỏi qua ta thân thế kỳ thật ta thân p h ậ n thật là đen con rơi trung đội thành viên không phải có bài hát làm sao hát tới được rồi không hát ta ca hát chạy điệu không phải liền là tại trong vòng ba mươi phút phá hủy khu vực trung tâm thời không truyền t ố n g máy móc sao giao cho ngươi chiến thần lão công ta tốt ta thế nhưng là chiến thần ngươi cười một cái đừng sầu mi khổ kiểm bộ dáng tiểu v o n g ngươi chính là lúc cười đẹp mắt lôi khác g a đ ổ i tiểu vong nói ra lôi khác nhìn xuống bản thân chư thiên ôn lại cho hắn m ư ơ i hai hầu tử nhiệm vụ vi rút lúc buộc phát ở giữa cũng không có trì hoãn nói rõ một khi cái này titan căn cứ lần này thoắt đi vi rút lại còn đúng hạn bộc phát vì hoàn thành cái này mười hai hầu từ chứng hầu nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng lôi khác quyết định sử dụng góp nhặt kỹ năng lúc trước tận thế tây du c h i đại thánh phó bản bên trong lôi khác triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng cần vật thật năng lượng dự trữ giá trị liền đã đến ba trăm linh bốn ba trăm đã trải qua đủ để gọi một lần sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ mặc dù tại người kẻ hủy diệt này thế giới bởi vì tương lai đạn hạt nhân bộc phát sau tận thế thế giới cái kia hơn ba năm đồ ăn đều ít đến thương cảm chớ đừng nhắc tới năng lượng vật thật năng lượng dự trữ giá trị cơ hồ không có cái gì tăng trưởng bất quá lôi khắc biến thân hụt giết chóc giá trị nhưng tại tương lai tận thế thế giới đánh giết sở cải nẹt máy móc quân đoàn thời điểm tăng rất nhiều tương lai tận thế thế giới ba năm chiến đấu lôi khắc vẫn là dẫn đội tướng quân trong tay hắn có súng vũ khí dưới tình huống đánh chết sở cải nẹt máy móc số lượng binh lính thế nhưng là mười phần nhiều hơn nữa máy móc binh lính thuộc tính giá trị phần lớn rất cao đại bộ phận thiên võng máy móc binh sĩ thuộc tính đều vượt qua lôi khắc bình quân ba mươi thuộc tính giá trị lôi khắc đánh giết sau đều có thể thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít giết chóc đắng một chút xíu để giành được trong tương lai tận thế thế giới ba năm lôi khắc cũng tích toàn rất nhiều rết chóc đăng giá một mực trực tiếp sử dụng cũng không có cơ hội dùng dù sao s ở cài nẹ t phân thể tiểu võng đều là lao bà của hắn tất cả thiên vong máy móc quân đoàn đều bị tiểu vong thiết lập lôi khắc là không thể đánh g i ế t mục tiêu lôi khắc trong tương lai cái kia ba năm tại cưới tiểu vong sau cũng không có đứng trước qua tử vong uy hiếp hơn nữa lôi khắc xuyên việt trở lại quá khứ thời gian n à y điểm tại dẫn nổ d i ờ nẹ x ì cao ốc sau vừa mới bắt đầu tiểu vong thế nhưng là mỗi ngày phái một cái kẻ hủy diện tới chém lôi khắc cánh tay lôi khắc tại lao cha cùng c hơn ba mươi ngày thế nhưng là đánh chết ba mươi danh kẻ hủy diệt kẻ hủy diệt cho dù là kẻ hủy diệt t tám trăm bình quân thuộc tính giá trị đều là lôi khắc cấp ba hiện tại lôi khắc mắt nhìn bản thân h ụ t biến thân giết chóc giá trị đã có một ba trăm hai mươi bốn điểm có thể tiến hành trung cấp h ụ t biến thân h ụ t trung cấp biến thân cần giết chóc giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín thời gian kéo dài một nghìn chín mươi chín phút đồng hồ lực lượng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi sức chịu đựng thuộc tính giá trị hai mươi có được trung cấp khép lại năng lực cùng trung cấp phòng ngự hộ giáp hột trung cấp sau khi biến thân liền có thể giải p h o n g kim cô đ ồ n g cái này t h ầ n khí đến lúc đó bản thân toàn bộ thuộc tính lại sẽ nhân với hai lôi khắc đến lúc đó h ắ n bình quân thuộc tính giá trị sẽ đạt tới kinh khủng hơn một n g h n hai trăm điểm đã đạt đến vương giả cấp bậc hơn nữa tại hụt sau khi biến thân lôi khắc nắm kim cô đ ồ n g phát động triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng gọi tới sở hạt tạ chiến sĩ sẽ có được lôi khắc tự thân tám mươi phần trăm thuộc tính đáng sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu hoán kỹ năng vương giả cấp đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị ba trăm linh năm ba trăm triệu hoán ba trăm sở hạt tạ dũng sĩ sáu mươi phút đồng hồ vì ngươi chiến đấu triệu hoán môi cái sở hạt tạ dũng sĩ thuộc、tính. chính là người chơi sử dụng này triệu hắn kỹ năng lúc tự thân thuộc tính tám mươi phần trăm lôi khác xem ở bản thân hai cái kỹ năng giới thiệu đến lúc đó ba trăm danh bình quân thuộc tính giá trị tiếp cận một n g h n điểm sở b ạ t tạ chiến sĩ thế nhưng là tương đương với ba trăm danh vương giả cấp người chơi khác mặc dù sở b ạ t tạ dũng sĩ không có nhà chơi kỹ năng nhưng là tại tự thân kinh khủng này thuộc tính giá trị thêm tầng dưới tuyệt đối có thể xông phá mười hai hầu tự ti tan căn cứ phòng tuyến đừng nói trùng kích mười hai hầu tự ti tan căn cứ phòng tuyến lôi khác cảm giác hắn dẫn đội ba trăm danh vương giả cấp bậc sở hạt tạ dũng sĩ chính là tận cùng thế giới hắn cũng dám đi xông vào một lần gần như t i không à n đến một giây tiểu vong phát hiện chồng của nàng liền triệt để biến thành một cái cao hơn sáu mét màu xanh biết đại quái vật hơn nữa cái quái vật này trong tay cầm vẫn là ban đầu hắn lao công dùng cây kia gậy kim loại bất quá gậy kim loại cũng đi theo biến lớn biến lớn mấy lần Cái lục sắc đại quái đại ruôi này vật, ba trăm danh tóc dài, giống cái lục sắc đại quái vật ngửa mặt lên trời gầm thét cầm đầu một tên giống cái lục sắc đại quái vật còn quay đầu mắt nhìn tiểu võng vị trí tiểu vong bên cạnh các kẻ hủy diệt nhanh đ ể phòng phòng n ữ lấy bọn hắn tay phải biến thành kích quan g vũ khí ngắm chuẩn lấy những cái này lục sắc giống cái quái vật quân đoàn bất quá tại tiểu vong phụ cận lúc này chỉ có mấy chục danh kẻ hủy diệt bọn hắn thân cao cùng nhân loại bình thường so còn lộ ra rất cường tráng cùng đ ặ t đến cùng nhóm này lục sắc đại quái vật so sánh liền lộ ra mười phần nhỏ yếu như là trưởng thành người cùng tiểu hài mở dạng tiểu vong đừng sợ các nàng là thủ hạ của ta lôi khắc nhanh lên tiếng đối với tiểu vong nói tiểu vong kinh ngạc có chút không dám tin tưởng nhìn về phía bên cạnh đổi xanh trở nên lớn lao công la ngươi làm sao biến thành như vậy tiểu vong có chút bận tâm cùng kinh ngạc hỏi bên cạnh cao sáu mét cầm k i m cô bồng lục quái vật nguyên nhân có chút phức tạp nhất thời ta cũng không giải thích rõ ràng tiểu võng ngươi nhìn phía trước cái kia xanh nhất vừa mới quay đầu xem ngươi nàng mới là ta đại lao bà ngươi cùng với nàng t r o hỏi hỏi thăm tốt ngươi kỳ thật chỉ có thể coi là ta tiểu lao bà tốt thời gian có hạn nhìn chồng lợi hại trong vòng mười phút ta đem xông phá mười hai hầu t ử quân đoàn phòng tuyến ngươi để kẻ hủy diệt bộ đội đừng công kích ta đại lao bà cùng nàng thủ hạ binh sĩ chuẩn bị phối hợp chúng ta cùng nhau chiến đấu công kích l ô i khác nói xong liền khởi động tự thân sơ cấp hút máu quan hoàn sau đó còn mở ra tự mang bờ gờ mở nam nhân kỹ năng t lý diêu cầm gậy kim loại hụt sau lưng vang lên một bài đặc thù âm nhạc chúc mừng tớ lẽ ơn g ẫ u nhiên đến bối cảnh âm nhạc t lý diêu này bối cảnh âm nhạc dưới tự mang phương sĩ khí suy yếu quan hoàn tất cả nghe được này âm nhạc địch quân binh sĩ sĩ khí giảm xuống 10%, cũng tỷ lệ nhất định sinh ra tinh thần dối loạn phí hoài bản thân mình trạng thái cầm to lớn gậy kim loại hút bắt đầu mang theo hắn ba trăm sở hạt tạ hụt nữ chiến sĩ đối với ti tan trong căn cứ khu vực phát khởi công kích. một mươi hai hậu tử trong tay binh lính đông lạnh thương cùng hỏa diễn thương đánh vào những cái này hụt trên người quái vật chỉ có thể xuất hiện một khối nhỏ màu trắng hoặc hồng sắc điểm lầm tấm không đến một dây hụt tự mang khôi phục kỹ năng và hậu giáp liền triệt tiêu thương hại kia mà ti tan căn cứ đại hình pháo đài di động bắn ra năng lượng tia sáng cùng chủ pháo đại bộ phận cũng bị những cái này hụt linh hoạt tranh n ẽ những cái này hụt quái vật mặc dù thân thể to lớn nhưng là tốc độ di chuyển cái k i a nhanh à. dù cho pháo đài bắn năng lượng tốc độ ánh sáng trốn không thoát lúc vừa dày vừa nặng kim loại đại thuận trực tiếp hướng trước người một lập pháo đài bắn năng lượng tốc độ ánh sáng liền bị cặt lại cơ hồ là ba trăm người hình đạt đến rất nhanh v ọ t tới titan trong căn cứ khu vực đạo thứ nhất phòng tuyến trước lôi khắc vòng lên trong tay thô to kim cô bồng liền hướng đập xuống đấy cứng rắn kim loại phòng ngự thế công tại kim cô bồng cái tia tự mang mười vạn tám ngàn cân năng lực đ ạ kích xu l i ề nàng bị đập bể. đập p h thật công bên trong h u quân đoàn b i vừa vừa không sĩ, c đập t h nghĩ t h tới đi theo nàng cùng nhau sinh sống mấy năm hoàn toàn là nhân loại bề ngoài thấy thế nào đều là nhân loại số hai tốt hơn giả lúc này vậy mà so với nàng cùng những kẻ hủy diệt kia còn phi nhân loại tồn tại đây chính là quái vật bất qua quái vật này thực lực rất cường đại tiểu võ ngẩn n g người mấy giây sau lập tức chỉ huy s ở c á i nẹt kẻ hủy diệt quân đoàn đi theo h ụ t bộ đội vọt tới trước titan khu vực trung tâm phòng tuyến đã bị lôi khắc lãnh đạo ba trăm h ụ t đội ngũ bạo lực phá vỡ một lỗ hồng lớn tay phải là pháo laser chất lỏng kẻ hủy diệt t một nghìn nhóm bắt đầu từ nơi này lỗ hồng nhanh chóng xông vào lôi khắc vung vẩy lên kim cô đồng tiếp tục vọt tới trước đấy trên đường đi xuất hiện m ư ơ i hai hầu từ các binh sĩ căn bản ngăn cản không nổi lôi khắc một chiêu lôi khác hơn một n g h n điểm bình quân thuộc tính giá trị bảy ở vậy lại thêm thần khí kim cô đ ồ n g nơi tay đã trải qua có thể nghiền ép tất cả mười hai hầu t ử binh sĩ mười hai hầu t ử người đã tuyệt vọng lúc đầu xuất hiện người máy quân đoàn kẻ hủy d i ệ n đã trải qua đủ khó có thể đối phó bọn hắn thật vất vả giữ vững ra lại không biết từ nơi nào xuất hiện hơn ba trăm cái màu xanh biết quái vật nhất là xông lên phía trước nhất cái kia cầm gậy kim loại chết nhất định chính là là phá rỡ mà tồn tại giống như một quái vật máy đ u ổ i đất một dạng nơi hắn đi qua không có một chỗ song phòng ngự thế công tồn tại to lớn kia gậy kim loại chỉ cần kề đến một bên cũng sẽ bị đánh thành trọng thương không lập t ứ c đã c h ế t đều là may m ắ n 12 h m u t ử binh sĩ đã t r ả i qua thủ không được, c ă n bản k h ô n g ngăn cản đ ư ợ c h ụ t c ù n g kẻ h ủ y d i ệ t tổ hợp t i ế n công đội ngũ. đội t r m chú h ú mấy p thúc đồng ồ lôi k h liền mang theo cùng á c c kẻ hủy diệt cùng 300 hụt sở ban ạ c t thường hai c n h t r ơ n g một Khu trăm n g t chín mươi t to hai h nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai dù sao vừa mới tiểu vong nói phá hư khu vực trung tâm máy thời gian là được mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ liền xuyên qua trốn không đi được đập cho ta lôi khắc vung tay lên đối với sau lưng hắn lãnh đạo ba trăm h ụ t sở hạt tạ nữ chiến sĩ ra lệnh đông đảo lục s ắ c đại quái vật nhún nhảy vào tới người chấp hành các nàng vương mệnh lệnh binh bang bang hơn mười giây sau ti tan trong căn cứ khu vực máy thời gian tế đản đã trải qua biến thành một đống sát vụn rất nhiều năng lượng tốc độ ánh sáng văng tứ phía lấy cũng may lôi khắc dẫn đầu một thân thể thuộc tính cao lượng máu cũng cao dù cho bị năng lượng tốc độ ánh sáng đánh trúng cũng có thể khôi phục lôi khác thừa d ị p triệu hắn cùng biến thân kỹ năng không có kết thúc tiếp tục mang theo đội ngũ của hắn dỡ bỏ lấy titan trong căn cứ hết thảy chỉ cần hắn có thể thấy máy móc kết cấu kiến trúc lôi khác cũng bất kể làm cái gì dùng trực tiếp một gậy xuống dưới cho đ ậ p nát sau một tiếng titan căn cứ mười hai hầu t ử quân đoàn binh sĩ đã bị kích g i ế t sạch titan căn cứ lúc này đã là một cái kim loại phế tích h à n h khắp nơi là chất lỏng người máy hư hao sau chất lỏng cùng mười hai hầu t ử binh lính thi thể cái này ở đạn hạt nhân đả kích xuống đều không bị làm hỏng titan căn cứ đã bị lôi khắp thuộc nhóm mạnh mẽ đập thành phế tích lôi k h ắ c thời gian biến thân kết thúc triệu hoán bởi vì không có m ộ ư ơ i hai hầu tử b ì n h sĩ có thể tiếp tục giết cũng kết thúc ba trăm sở mặt tạ nữ chiến sĩ lần nữa biến mất lôi k h ắ c cũng thay đổi hồi thân thể của nhân loại tiểu vong có chút c h ầ n c h ờ cuối cùng vẫn là đi tới lôi khắc bên người m ộ ư ơ i hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ lãnh tụ nữ nhân kia tạo người đâu không có để cho nàng chạy đi lôi k h ắ c đối với tiểu vong hỏi hiện tại cái này ti tan căn cứ các kẻ hủy diệt đang ở giải quyết tốt hậu quả thanh lý chiến trường ở đằng kia cái kia kim loại kiến trúc dưới bị đe ép óc đều chạy ra ăn mặc trường bảo màu đỏ đúng là nàng tiểu vong chỉ chỉ lôi khắc cách đó không xa một cái bị to lớn bậy kim loại vỗ qua giấu vết chỗ nói với lôi khắc lôi khắc nhìn xuống bản thân trong đầu chư thiên ôn lai nhắc nhở mười hai hầu tử nhiệm vụ chính tuyến lúc này biểu hiện đã trải qua hoàn thành vi rút buộc phát đếm ngược đều biến mất mười hai hầu tử nhiệm vụ hoàn thành ban thường ngẫu nhiên rút ra kỳ dị loại vật phẩm ban thường cơ hội một lần lôi khắc nhìn thấy một cái rút ra lựa chọn tuyệt hạng biểu hiện hắn tùy thời có thể rút ra cái này mười hai hầu tử nhiệm vụ ban thường lão công nguyên nguyên、like、lai mạnh như vậy tiểu vong cảm thán chư thiên ôn lai thanh n m tại lôi khắc trong đầu vang lên kiểm tại tử vong không trừng phạt phó bản kẻ hủy diệt thế giới đã trải qua thông quan người chơi lấy bị s ở cải nẹ thừa nhận h ắ n thực lực tiếp tục lưu lại này phó bản thế giới chỉ có rất ít tỷ lệ sẽ đối với người chơi số hai tôn giả tạo thành tử vong tổn thương người chơi tiếp tục dừng lại ở này phó bản thế giới lấy không bất cứ ý nghĩa gì sau ba phút đem cưỡng chế rời đi này kẻ hủy diệt thế giới bởi vì này kẻ hủy diệt phó bản là tử vong không trừng phạt phó bản thế giới người chơi số hai tôn giả thông quan cũng chưa chết ban thưởng đặc thù là cụ tiền đề một một cái mạng không thể vật phẩm giao dịch tiền đề m một một cái mạng người chơi số hai tôn g i ả t ạ i t r ư thiên ôn la hoặc hôn chiến trong chiến trường bất luận loại nguyên nhân nào tử vong đều có một lần đẩy trạng thái tại chỗ sống lại cơ hội phục sinh hậu thân bên trên tất cả mặt trái tổn thương b ở uff toàn bộ biến mất ấm áp nhắc nhở chân quý sinh mệnh tiền đêm mười phần khó được chỉ có một cái lôi khác nghe thế ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bản thân dẫn đầu một sở bặt tạ nữ chiến sĩ nhóm cùng kẻ hủy diệt cùng nhau phá hủy ti tan căn cứ liền thông quan lôi khác nghĩ đến người kẻ hủy diệt này thế giới hiện tại tồn tại thế lực cường đại nhất chính là mình lao bà tiểu vong người máy bộ đội tiểu vong sẽ không ra tay với mình những nhân loại khác thế lực cùng những nhân tố khác, đều theo toàn cầu đạn hạt nhân đã kích bị phá hủy không sai bị lắm nhân loại ngăn cản quân thế lực còn không có bị thành lập đâu bất quá lôi khắc vừa định cái này đi hưởng thụ còn lại phó bản thế giới tính phúc sinh hoạt sinh hoạt cái này t r ư thiên o n l i n e lại muốn cưỡng chế hắn sau ba phút liền rời đi lôi khắc hiện tại mắt trái trước còn xuất hiện cái ba phút đến ngược cũng may cái này t r ư thiên o n l i n e cho ban thưởng là một cái mạng đối với cái này ban thưởng lôi khắc coi như hài lòng chút dù sao nhiều một cái mạng ở nơi này nguy hiểm chư thiên ôn lai thế giới cùng hôn chiến trong chiến trường so bất luận cái gì trang bị cùng kỹ năng đều càng tốt hơn lôi khắc biết mạng nhỏ nếu là không có tất cả mọi thứ là mới bay có thể ở lâu mấy tháng hoặc mấy ngày cũng được ca ta cảm giác người kẻ hủy diệt này thế giới bên trong còn có có thể uy hiếp được ta tồn tại lôi khác thử lấy cùng trong đầu chư thiên online c â u t h ô n g nhưng là căn bản không có hồi phục tiểu võng vi phu phải đi phải rời đi nơi này lôi khác lên tiếng thâm tình nhìn lấy tiểu vong nói nếu là chư thiên online cho hắn b a giờ lôi khác còn có thể làm những gì ba phút chỉ đủ cáo biệt cũng không thể rồi đi rời đi người muốn đi đâu chúng ta cùng một chỗ về sơn động căn cứ thế nào tiểu vong nghe được lôi khác lời nói cảm giác có chút không ổn nàng không được nghĩ tiếp nữa ta vì phá hủy ti tan căn cứ đã trải qua thiêu đốt ta tất cả sinh mệnh năng lượng cũng lấy cái này linh hồn của ta làm tế phẩm triệu hoán thủ hạ của chiến thần tính mạng của ta đã trải qua sắp đi đến cuối cùng không thể người chuyển đây là ta số mệnh có thể ở chiến tranh thắng lợi sau chết đi là vinh quang của ta tiểu võng sau khi ta rời đi không cần cựu thị nhân loại đáp ứng ta giúp ta chiếu cố tốt cổ nọ xa dạ cũng chiếu cố tốt chính ngươi lôi khác nghĩ đến chút phiến tình đối với tiểu võng nói không cần không có khả năng ta cảm giác thân thể ngươi còn rất có khí lực ngươi đừng làm ta sợ đừng ngạt ta Lao công, ba ê n trong cơ thể ngươi tế bào còn tràn n không không thể tế bào g cơ phút của h n g a chỉ đã trải năm. n qua kết thúc lôi khác thân thể bắt đầu tiêu tán trực tiếp biến mất trong cái thế giới này tiểu vong đưa tay muốn đi bắt lôi khắc cái kia bay ra biến thành l ấ m tấm thân thể nhưng căn bản bắt không được tiểu vong trực tiếp quỵ ở trên mặt đất khóc giống khóc hơn mười phút tiểu vong mới lần nữa đứng dậy lao công ngươi đến chết còn nghĩ để cho ta giúp ngươi chiếu cố cái kia tiểu tam không chiếu cố cái kia tiểu tứ cổ nọ xa ra ừ ta liền giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng để cho nàng trở thành nhân loại quân kháng chiến lãnh tụ đối kháng ông trời của ta lưới máy móc quân đoàn rèn luyện nàng tiểu vong đứng dậy nói nàng hiện tại cảm giác tâm hết sức đau nhức cùng chống g i n g lôi khắc dạy cho nhân loại của nàng hỷ nộ ai đến lúc này mới chính thức cảm giác nàng lĩnh nộ g thấu triệt bất quá lao công mình đã trải qua không có lôi khác lần nữa mở hai mắt ra lúc đã trải qua về tới chư thiên online mới vừa gia nhập chủ giới diện bốn cái đại xuyên việt trước cửa lôi khác hồi tưởng lần này tử vong không trừng phạt phó bản coi như có chút thu hoạch tiền lên một một cái mạng k h e o tiến vào quyển chụp một còn có cái không có rút ra m ộ ư ơ i hai hầu tử nhiệm vụ ban thưởng đáng tiếc duy nhất chính là rời đi người kẻ hủy diệt này thế giới quá sớm về sau bản thân có cơ hội cùng năng lực nhất định phải nghĩ biện pháp trở về nữa đi gặp tiểu vong củng cộ nọ xa dạ lôi khác trong lòng âm thầm quyết định chư thiên online ta hiện tại muốn rút ra m ộ ư ơ i hai hầu tử nhiệm vụ ban t h ư ở n g lôi khắc lên tiếng đối với chư thiên online nói chúc mừng tờ l a y ơ thu hoạch được rút ra kỳ dị loại vật phẩm ban t h ư ở n g cơ hội một lần chư thiên online thanh âm tại lôi khắc vang lên bên hai sau đó một cái như cùng năm biết rút thưởng dương nhỏ xuất hiện ở lôi k h ắ c trong ngực cái dương nơi cửa chỉ có thể để vào lôi k h ắ c tay bên trong có thật nhiều nhìn không thấy nội dung tấm thẻ nhỏ lôi khắc đưa tay đi vào thử lấy muốn bắt ra ba tấm tấm thẻ lại không lấy ra được lôi khắc cười khan âm thanh cuối cùng cầm ra một cái thẻ tấm thẻ mới vừa bị xuất ra cái này dương nhỏ cái dương cùng tấm thẻ liền biến mất chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được kỳ dị loại vật phẩm dung hợp lô một dung hợp lô một kỹ năng có thể thăng cấp vũ khí trang bị có thể để vào dung hợp lò vũ khí hoặc trang bị nhất định phải là bị trừ thiên ôn l ạ i công nhận vật phẩm còn mang theo có thể thăng cấp chữ phương pháp sử dụng để vào một kiện trang bị hoặc vũ khí cùng tùy ý bốn loại vật liệu tốn hao một vạn điểm trừ thiết tệ khởi động dung hợp lô tiến hành dung hợp có tỷ lệ nhất định thu hoạch được thần khí hai kỹ năng dung hợp dược vật phương pháp sử dụng để vào năm loại bị chư thiên ôn là công nhận dược liệu tiến hành dung hợp tốn hao một vạn điểm chư thiết tệ có thậm ỷ lệ n ấ t thu định h chí được thần dược thần h năng, dung, dung kỹ tốt tốt. Đối, đối với tại tuyệt đại đa số t r ư thiên online thông niên người chơi đoán chừng đến chết cũng chưa từng thấy một vạn điểm t r ư thiên tệ giáng dấp ra sao chư thiên online ta rút ra bảo dương lấy được tấm thẻ tại a ngay cả nhìn đều không cho ta nhìn không có, về sau cho ta lò này, ngươi cả cho đều xem, Trưng Điện thoại, 1. 193, điện thoại 1. Tại chư thiên online chủ giới diện ở lại một hồi lôi k h ắ c quyết định rời đi trở lại chủ thế giới phòng học dù sao hiện tại cấp ba đến trường kỳ nào m à t tử vong không trừng phạt ngẫu nhiên phó bản mới vừa kết thúc muốn đi ra xem một chút tình huống lôi khắc chính mình cũng tại kẻ hủy diệt phó bản thế giới ngây người hơn bốn năm cũng không biết kẻ hủy diệt cái này phó bản thời gian tỷ lệ cùng chủ thế giới là bao nhiêu bất quá lấy lôi khắc kinh nghiệm của d i vãng dựa theo trước đó mấy lần xuyên việt đi đến phó bản thế giới sau tại chủ thế giới đi qua thời gian cũng chính là vài phút tả hữu lôi khắc lập tức lựa chọn rời khỏi chư thiên online trước đó lôi khắc bất luận là lên mạng thẩm tra vẫn là tại trên lớp nghe l á o sư nói đi đến tử vong không trừng phạt phó bản thế giới trước đó những n i ê n trường kia tại phó bản thế giới dừng lại tầm năm ba tháng thời gian đều tính nhiều lây này b cơ h t rất ít nghe được tại tử vong không trừng phạt ngẫu nhiên phó bản thế giới dừng lại ba bốn năm lâu như vậy càng chưa từng nghe qua giống lôi khắc dạng này trực tiếp thông q u a tử vong không trừng phạt phó bản theo hình chứng sân huấn luyện kim loại cái nắp mở ra lôi khắc nhảy ra ngoài lôi khắc nhìn thấy trong phòng học có thật nhiều đồng học đều đã theo chứng hình huấn luyện trong khoang thuyền đi ra phần lớn bạn học biểu lộ rất vui sướng cùng kích động mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng hiện nhiên lần thứ nhất kinh lịch t r ư thiên ôn lại phó bản thế giới bọn họ là bị phó bản thế giới độ chân thật cho khiếp sợ đến có chút học sinh trên mặt còn mang theo chút thất lạc cùng m ệ hoại đoán chừng là vẫn không có thể từ tại t r ư thiên ôn lại phó bản thế giới tử vong quá trình bên trong khôi phục lại cũng có thể là, là lần à l này miễn t ử phó bản bên trong không có thu hoạch được tốt gì thu hoạch dù sao tất cả mọi người không có khả năng giống như lôi khắc thông quan tử vong không trừng phạt phó bản còn thu hoạch được ban thưởng hơn nữa ở trong chư thiên ôn lại phó bản thế giới tử vong qu lôi khắc tại mới bắt đầu tự thần tới rồi năm phó bản trong thế giới sẽ dùng trọng sinh thập tự giá thể nghiệm một lần tử vong lôi khắc thì không muốn lại trải qua cái kia cảm giác tử vong lôi khắc nhìn đồng hồ hắn chủ thế giới thời gian mới qua năm sáu phút đồng hồ cái này còn tính cả tại hắn tại chư thiên o n l i n e lựa chọn chủ giới diện thời gian dừng lại đây cùng lôi khắc trước đó dự liệu một dạng mỗi cái chư thiên o n l i n e phó bản thế giới cùng chủ thế giới thời gian tỷ lệ cũng không giống nhau người chơi chỉ cần dựa theo chư thiên o n l i n e quy tắc tiến vào cùng rời khỏi tiến vào phó bản thế giới thời gian bất luận trải qua, qua một số năm tại chủ thế giới đi qua thời gian đều sẽ rất ngắn l ô i khác sau khi ra ngoài lại đợi chừng mười phút đồng hồ bên trong phòng học này toàn bộ hình chứng huấn luyện kho đều mở ra chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đứng ở phòng học phía trước lên tiếng nói ra các ngươi lần thứ nhất chư thiên online phó bản đã trải qua kết thúc nhắc lại các ngươi một lần từ giờ trở đi các ngươi đã trải qua chính thức trở thành chư thiên online người chơi không có tuyệt đối năng lực tự vệ trước đó nhất định không nên tiết lộ các ngươi ở trong chư thiên online người chơi a i đ i d à n h cái này rất khả năng quan hệ đến các ngươi tương lai sinh tử chư thiên online thế giới tất cả người chơi đều ở vị mạnh lên cùng thu hoạch được tốt hơn trang bị cùng kỹ năng tiến hành chiến đấu chư thiên online bên trong, không hề giống mặt ngoài bên trong các ngươi bình thường tại quảng bá bên trong nghe được như vậy cùng bình thản hữu hảo người chơi cùng người chơi ở giữa cũng sẽ xuất hiện cạnh tranh lần này các ngươi mặc kệ thu hoạch như thế nào lấy được kỹ năng hoặc l à vật phẩm làm tốt đừng nói cho bất luận kẻ nào dù cho là thân nhân của các ngươi cùng l ã o sư cũng không cần nói cho phần lớn đồng học nghe nhẹ gật đầu chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trong phòng học tiếp tục đối với học sinh của nàng tuyên bố buổi sáng nghỉ nghỉ ngơi các ngươi cố gắng muốn hạ trải qua cái này lần thứ nhất phó bản thế giới buổi chiều ta cho các ngươi nói lại hạ trở thành chư thiên online người chơi sau một chút kiến thức căn bản sau đó xe trường học liền sẽ đưa các ngươi rời đi trường học nghỉ đông thời điểm các ngươi ở nhà nhất định phải nghi cho kỹ một sự kiện tương lai có hay không lựa chọn trở thành chư thiên online người chơi vẫn là lựa chọn vĩnh viễn không vào nhập chư thiên online trở thành nhị đẳng công dân đi làm việc đến ủng hộ chủ thế giới cơ sở kiến thiết cùng các người chơi tại chủ thế giới sinh hoạt cần thiết Tốt, hiện tại trong Tiểu phát hiện huấn luyện phòng học, đi trong hành lang, không cho phép hồn nhìn cạnh khắc, hiện khắc rời đi cái đi lôi lôi luyện cũng này lang, băng nữ bên vẫn lấy ảo. tiểu băng nữ căn bản không đoán ra được cái này ghét mới ngồi cùng b à n l ô i k h á c đến cùng lần này tử vong không trừng phạt phó bản bên trong có thu hoạch gì hoặc là thu hoạch lớn không lớn tiểu băng nữ nghĩ đến dù sao ta lần này miễn tử phó bản hẳn là coi song thành rất tốt đồng thời vận khí cũng không tệ chẳng những cuối cùng thu được có thể tăng lên pháp lực trang bị còn để cho mình kỹ năng thiên phú đều có thể thuần t h ủ c ứng dụng chính là giết người cảm giác thật không quá tốt dù cho bản thân giết là đ ị c h nhân cái này ghét lối khắc hán thu hoạch khẳng định không sánh bằng ta tiểu băng nữ nghĩ xong khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đắc ý cửa hạc hắn đi theo đ ồ n g học đi ra cái này huấn luyện phòng học lôi khắc bạn cùng phòng mạnh nam đi đến lôi khắc sau lưng mạnh nam một mặt hưng phấn ở hành lang liền trụ đập lôi khắc b ả vai nhìn dạng hẳn là lần này tại tử vong không trừng phạt phó bản bên trong lấy được thu hoạch cũng không tệ lắm học lại một năm không có phí công lên a lôi khắc nhìn lấy mạnh nam biểu tình kia sau trong lòng suy nghĩ t r ư thiên online trên diễn đàn một cái thiệp xuất hiện trời ạ xuất hiện cái gì ta một tuần lễ trước tại phó bản thế giới gặp được cò k o vừa mới ta vậy mà thu đến chư thiên online nhắc nhở mười hai hầu từ cò k o đến tiếp sau chứng màu nội dung cốt chuyện hủy bỏ t i tan căn cứ bị triệt để phá hủy cọ e o đã chết mười hai hầu tử chứng m ầ u phó bản thế giới hủy bỏ quá tốt rồi ta trước đó cũng đã gặp qua cọi cái này kinh khủng ổ n thần hiện tại rốt cục không cần lo lắng nữa mặc dù gặp được hắn về sau ta đã trải qua đã trải qua năm cái phó bản thế giới có thể làm cho cọ e o đã chết còn để mười hai hầu tử quân đoàn ti tan căn cứ bị công hãm cái kia người chơi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn là làm sao làm được cái này mười hai hầu tử phó bản thế giới trước trước sau sau chính là đã biết đã trải qua hố chết mười mấy tên cao cấp người chơi lần này rốt cục bị t h ư n g quan cảm ơn trời đất về sau không cần lo lắng nữa hắn ta rất hiếu kỳ thông quan ban thưởng rốt cuộc là cái gì lôi khác trở lại trong phòng ngủ mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp ngồi ở phòng ngủ trên giường đang ở vui vẻ nói chuyện t i ế m lôi khác nhìn bản thân bạn cùng phòng ba người dạng như vậy xem ra bọn hắn lần này ngẫu nhiên phó bản bên trong hẳn là ít nhiều đều có chút thu hoạch lôi lão đại thế nào vừa mới ngươi đã trải qua cái gì phó bản thế giới bên trong lấy được thu hoạch nhiều không ta đi tam quốc lên chiến trường có thể đâm kích tiểu mập mạp vui vẻ vừa nói còn thỉnh thoảng sờ lên dưới chân hắn dùng vải liệu bao khoả hai cái bờ lớn chương một trăm chín mươi ba điện thoại hai chương một trăm chín mươi ba điện thoại hai lần này rốt cục có thu hoạch cổ vũ thuật thực sự rất mạnh không biết ta lúc nào mới có thể n h ụ c thân thành thánh m a n h nam cũng lên tiếng nói một bên khỉ ố m cũng cười cười trong tay hắn vẫn là cầm một cây trùy thủ đang lắc lư vui lùa bất quá cái này k h ỉ ố m g dao găm trong tay bên trên lôi khắc có thể cảm giác được mang theo chút năng lượng b a động cứ thế giới sẽ không nói với các ngươi thu hoạch cũng không t ệ lắm ta trước theo người nhà thông điện thoại một hồi trò c h u y ệ n tiếp lôi khắc vừa nói ngồi về hắn trên giường nhỏ từ trên giường cầm lên điện thoại di động của mình sau đó lôi khắc bấm bội tiểu vũ số điện thoại lôi khắc thế nào hôm nay là người chư thiên ôn lai lần thứ nhất tử vong không trừng phạt phó bản lấy được thu hoạch tặng được điện thoại bên kia chuyển đến lôi khắc mẫu thân thanh nhâm nhưng là lôi khắc không biết có phải là ảo giác hay không hắn cảm giác mẫu thân thanh nhâm ngự khí có chút mọi mệt ta lần này tại phó bản thế giới thu hoạch coi như không tệ sau này chư thiên ôn lại phó bản thế giới ta đi lúc thi hành nhiệm vụ đợi muốn chết cũng khó khăn đúng lão mụn nội nội tiểu vũ đâu nàng làm sao không có nhận điện thoại lôi k h ắ c thông qua điện thoại lên tiếng hỏi điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây ban đêm ngơi ư từ trường học sau khi trở về về nhà sớm không có việc gì ta cái này có chút việc cúp điện thoại trước mẫu thân nói mời số 43 b ệ n h nhân 20, đến số 6 phòng số 44 b ệ n h nhân 20 chờ đợi điện thoại cúp máy trước đó lôi k h ắ c nghe được trong điện thoại chuyển đến tựa như là bệnh viện trong hành lang gọi xem bệnh chờ đợi thanh â n theo điện thoại bị mẫu thân c ú a máy lôi khác có chút bận tâm lôi khác hy vọng hắn cuối cùng từ thanh â m nghe được trong điện thoại là ảo giác lôi lão đại buổi chiều sau khi trở về cùng một chỗ tụ hội ăn cơm thế nào xế chiều hôm nay chúng ta làm việc đúng giờ xe hồi chủ trường học sau liền bắt đầu thả nghỉ đông ta mời các ngươi ăn cơm chúc mừng một chút chúc mừng chúng ta phòng ngủ ở nơi này lần thứ nhất miễn tử phó bản bên trong thắng ngay từ trận đầu cũng chúc mừng chúng ta chính thức trở thành chư thiên ôn là chiến sĩ người chơi về sau cố gắng mạnh lên đi bảo vệ gia viên của chúng ta địa cầu mạnh nam lên tiếng nói ra được à ta muốn ăn nổi lẩu ta biết chủ trường học phụ cận tháng trước mới mở cửa tiệm nhìn lấy không sai tháng trước ta trên đường về nhà vừa hay nhìn thấy hơn nữa đi ngang qua nghe bắt đầu hỏi có thể thơm tại phó bản thế giới ta ăn gần một tháng cổ đại đồ ăn hơn phân nửa thời gian là trên chiến trường ăn bữa nay lo bữa mai nhưng làm ta bụng đ ắ n g hỏng tiểu mập m ạ t vỗ vô, vô hắn bụng bự lên tiếng nói đến được à ta cho mẫu thân gọi điện thoại để bọn hắn buổi chiều đừng tới đó ta buổi chiều chúng ta ca b u ổ cái ăn trung điểm chúc mừng khi ốm cũng xuất thân nói lôi khác đứng dậy nói đến lần sau lại tụ họp hôm nay ta trong nhà có một chút sự tình ban đêm xe tuyến hồi chủ trường học sau ta muốn t r ư ớ c về thăm nhà một chút dù sao ăn tết thời gian dài đây n g a y nghỉ thời điểm chúng ta lại điện thoại liên lạc đi mạnh nam ngơi bữa cơm này t r ư ớ c tích l ư u lấy nghe được phòng ngủ lão đại lôi khác hôm nay có việc không đi được lần này phòng ngủ tụ hội mạnh nam bọn hắn chỉ có thể trì hoãn mạnh nam nghe được lôi khác lời nói cũng biết bọn họ lôi lao đại hôm nay đoán chừng là thật có chuyện trước đó mạnh nam bọn hắn còn không có chú ý hiện tại mới phát hiện lôi khác thần sắc đều trở nên có chút lạnh lùng và khẩn trương lôi lão đại vừa mới trở về thời điểm thế nhưng là cười ha hả trở về hơn nữa lôi lão đại buổi sáng cùng bọn hắn cùng đi tham gia chư thiên ôn là phó bản thế giới trước đó ba người bọn họ đều khẩn trương không được duy chỉ có lôi k h á c giống một người không có chuyện gì m ở dạng vẫn là một bộ lười biếng tiêu dung hiện tại lôi lão đại vừa mới cho nhà mội mội gọi điện thoại sau biểu lộ vậy mà đều thay đổi cũng được à lôi lão đại dù sao ngày nghỉ hơn một tháng đâu chúng ta trở về điện thoại liên lạc hôm nay mới vừa chấp hành xong tử vong không trừng phạt phó bản thế giới người trong nhà hẳn là đều rất mong nhớ t r ư ớ ai về nhà đấy đúng nếu có cần chúng ta k ừ tiểu mập mạp cũng gật đầu nói lấy ta đi ra ngoài trước đến trên bãi tập đi một chút hít thở không khí lôi k h ắ c nói xong mặc vào hắn mới vừa cởi ra áo khoác vừa mới cho mọi mọi đi điện thoại việc này để lôi khắc càng nghĩ càng không yên lòng tại phòng ngủ ở lại lôi khắc có chút không ngồi yên được rồi đều muốn nhanh đi về nhà đi xe một chút bất quá bọn hắn trường học học sinh cấp ba bây giờ là tại vùng núi phân hiệu ở trở lại thành thị bên trong lái xe còn muốn hơn một giờ lộ trình đây hơn nữa lúc này coi như gọi điện thoại từ trong thành thị hẹn xe tới thời gian cũng cùng buổi chiều bên trên song duy nhất một tiết khóa sau trực tiếp làm việc đúng giờ xe trở về thành phố bên trong t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều xế chiều hôm nay liền một bài giảng chủ nhiệm lớp tàn bạo đ ạ o cô đối với chư thiên ôn lại phó bạn sau tổng k ế t khóa đến lúc đó liền có thể nghỉ về nhà bọn hắn cái này cấp ba đến trường kỳ cũng kết thúc lôi khác đi ở trên bãi tập hiện tại đã trải qua tháng riêng trung tuần thời tiết đã trải qua rất lạnh nhất là trước mấy ngày mới vừa trận tiếp theo tiểu tuyết sau bắt đầu hạ nhiệt độ lạnh gió thổi vào mặt b ă n g lanh t ấ u xương bất quá lôi khắc dạo bước đi ở thao trường phía trên lúc này hắn cũng không có chú ý ấm lạnh lôi khắc trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa cùng mẫu thân thông điện thoại nội dung đi ở trên bãi tập lôi khắc đột nhiên nghe được có người sau lưng đ e u tên của hắn lôi khắc q u a y đầu nhìn lại lại là bên ngoài lớp học cách đấu huấn luyện viên v i ê m tị tại hướng đi tới bên này lôi khắc thế nào nhìn ngươi biểu lộ rất thất lạc hôm nay ở trong chư thiên ôn lại không có lấy được đồ tốt sao chớ để ở trong lỏng ngươi có chỉ huy thiên phú. chỉ cần tốt nghiệp cấp ba ngươi gia nhập học viện quân sự dựa vào chỉ huy của ngươi mới có thể có thể thu hoạch được chúng ta bắt bán cầu quân đội tiền hồng kỳ tài nguyên giúp đỡ bồi dưỡng lần thứ nhất miễn tử phó bản thu hoạch cũng không phải là tuyệt đối nếu không ngươi thành lập một cái nạp danh hồng thư ta cho ngươi hệ thống tin nhắn chút chư thiên tệ chờ ngươi về sau trưởng thành sau trả lại ta là được huấn luyện viên viêm tỷ ăn mặc một cái màu đỏ thấm áo lông đứng ở lôi khắp trước người a viêm tỷ ta tại lo lắng chính là chuyện khác ta lần này miễn tử phó bản ta còn có chút thu hoạch ta không cần ngươi chư thiên tệ ủng hộ viêm tỷ đúng rồi người có phải hay không bản thân có xe ở trường học ngừng lại đâu có thể lái xe mang ta trở về thành phố bên trong à, trong nhà của ta khả năng có chút việc nghe được lôi khắc lời nói viêm tỷ sửng sốt một chút nàng cái này d ậ y hơn mấy tháng liền phản bội sư môn cái thứ nhất đóng cửa đại đệ tử lôi khắc lại muốn để cho nàng hỗ trợ lái xe đưa hắn về thành giảm viêm tỷ trong lòng suy nghĩ tiếp qua hai ba giờ thời gian xe trường học liền xuất phát lôi khắc vậy mà liền điểm ấy thời gian đều đợi không được cùng lôi khắc ở chung mấy tháng viêm tỷ biết rõ lôi khắc tính cách lôi khắc sẽ rất ít để người khác hỗ trợ viêm tỷ nhìn xuống lôi khắc liền gật đầu đáp ứng Được, đây người ở p hơn â n chính liền vặn chuẩn hiệu cho đi đi. buổi cửa c ta, ta Vừa ta trưa lấy xe đi. Vừa ta chuẩn bị m ư ớ c xong xôi lại tự một ì n nhà, cũng h lái điểm xe về nhà, về sớm ra đ ư ợ Tiểu Vũ Hôn mươi ê n 1 phút sau lôi khác đã trải qua ngồi ở một cỗ treo bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân quân bài cỗ xe lôi khác tại phó bản thế giới đều làm qua nhiều lần thậm chí quân đội máy bay trực thăng đều làm qua cho nên lôi khác ngồi lên viêm tỷ sau xe đến không có cảm thấy cái gì kinh ngạc và hiếm l ạ viêm tỷ đang nhanh chóng lái cỗ xe lôi khác bọn hắn lớp mười hai bên ngoài lớp học cách đấu huấn luyện viên viêm tỷ cũng là quân đội xuất thân tại hôn chiến trong chiến trường cũng có qua kinh nghiệm chiến đấu cùng bọn hắn chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô thân phận không sai biệt lắm viêm tỷ cùng tàn bạo đạo cô sớm tại bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân thời điểm nghe nói liền biết nhau bất quá chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô là bởi vì tại hôn chiến trên chiến trường không nghe theo thượng cấp mệnh lệnh tự tiện hành động sau cho phân phối tới trường học làm giáo sư ba năm xem như ban thưởng cùng nghỉ phép chiến đấu huấn luyện viên viêm, viêm tỷ khác biệt các bạn học cũng không biết nàng vì sao lại đến trường học dạy học. hỏi nguyên nhân học sinh đều bị viêm tỷ lựa chọn đơn độc chỉ đạo chiến đấu đem nàng bồi luyện vài phút xem như đối với câu trả lời của bọn hắn xin hỏi các học sinh bị đánh mặt mũi bầm d i ọ t sau lại không ai đến hỏi viêm tỷ cái vấn đề này đạo cô nơi đó ta đã trải qua thay n g ư ờ i xin nghỉ lôi khắc ta tư nhân phương thức liên lạc ta nhớ được nói qua cho ngươi nếu như có gì cần đánh ta điện thoại cá nhân viêm tỷ trên xe nói với lôi khắc một câu lôi khắc nghe xong nghĩ nghĩ cái kia ngươi lại nói cho ta hạ ngươi tư nhân phương thức liên lạc đi ta không có nhớ kỹ lôi khắc lên thì nói hắn căn bản không nhớ rõ viêm tỷ tư nhân phương thức liên lạc nhớ kỹ viêm tỷ tư nhân phương thức liên lạc hẳn là lôi khắc tiền thân cái thế giới này nguyên bản lôi khắc lôi khắc sau khi xuyên việt nhìn qua tay mình trên máy không có biểu hiện chiến đấu huấn luyện viên viêm tỷ điện thoại riêng dây số lôi khắc hiện tại cũng không biết bản thân cái kia tiền thân đem viêm tỷ số điện thoại ghi đi nơi nào lôi khắc không có cự tuyệt viêm tỷ khả năng cung cấp giúp tổ dù sao lưu một tên quân đội bối cảnh điện thoại của huấn luyện viên cũng tốt lôi khắc mội mình tiểu vũ đến cùng xảy ra chuyện gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm vạn nhất có, có thể dùng tới viêm tỷ địa phương lôi khắc quyết định vì cứu mội mình tuyệt đối sẽ không khách khí với viêm nghe được lôi khắc lời nói cái tia khi a nàng tư nhân phương thức liên lạc coi như chỉ nói cho số lượng không nhiều người nàng trước đó nhớ tin tưởng đã nói với lôi khắc nàng tư nhân phương thức liên lạc lôi khắc khi đó đều không dùng bút hoặc điện thoại ghi chép mà là một bộ vui sướng cùng vui vẻ biểu lộ miệng đây đáp ứng nhất định sẽ ghi t ạ c trong lòng vĩnh viễn quên không được cái này h ố n đản lôi khắc nàng nhận lấy duy nhất một danh dùng roi đại đệ tử lúc này mới qua mấy tháng chẳng những lựa chọn không cần trường tiên làm vũ khí thật đúng là đã quên nàng phương thức liên lạc đồng thời nói như vậy lý trực khí trắng viêm tỷ cắn răng lại đem nàng tư nhân phương thức liên lạc nói cho lời khắc một l ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lôi khắc nghe xong cũng không cần tâm hoặc bút ký ghi chép trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình g h i xuống v i ê m tỷ xem ở lôi khắc có việc gấp trở về phải xử lý phân thượng hôm nay không có cùng lôi khắc nổi giận hơn một giờ sau v i ê m tỷ đem lôi khắc đưa đến nhà hắn cư xá dưới lầu dù n g ta đi lên cùng ngươi nhìn xem sao v i ê m tỷ nhìn lấy lôi khắc có chút dáng vẻ lo lắng lên tiếng hỏi không cần có cần ta biết liên hệ ngươi lôi khắc nói xong lập tức mở ra cửa xe bước nhanh hướng về chính nhà mình lâu đi đến đi vào cái này cũ kỹ cư xá lôi khắc bên trên lấy thang lầu cầu nguyện trong lòng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện đứng ở ra cửa chính lôi khắc gõ cửa một cái đợi mấy chục giây sau mở cửa là lao ba lao ba nhìn thấy lôi khắc vậy mà sớm trở về sửng sốt một chút cũng không nói gì nhiều chỉ chỉ m ộ i m ộ i căn phòng để lôi khắc nhanh đi qua đi vào nhà lôi khắc nhìn thấy m ộ i m ộ i trong phòng mẫu thân đang ngồi ở bên giường nằm trên giường m ộ i m ộ i nhắm mắt lại trên tủ đầu giường còn để đó một cái hộp âm nhạc đang thấp giọng phát hình âm nhạc là tháng trước lôi khắc khi trở về cho tiểu vũ sớm mua lễ giáng sinh lễ vợt trên đời chỉ có ca ca tốt có ca hải tử giống gối bảo mẫu thân một bộ mặt buồn rười rười ráng vẻ lôi khác nhìn thấy cái này trong lòng lộ bộ một chút lạnh một nửa nhanh chạy vào nhà lão mụ tiểu vũ thế nào lôi khác lo lắng hỏi chúng ta đi ra ngoài trước đi trong sảnh nói lão mụ nói lôi khác cùng lão mụ l ã o ba ngồi ở trong phòng trên ghế salon tiểu vũ sáng hôm nay ở trường học đột nhiên hôn mê nàng trường học giáo y đều không điều tra ra nguyên nhân liền lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra cũng cho chúng ta biết chạy tới sơ bộ kết quả kiểm tra buổi trưa hôm nay thời điểm mới ra ngoài lão mụ thấp giọng nói nghiêm trọng không tiểu vũ là nguyên nhân gì hôn mê hiện tại kỹ thuật y liệu phát đạt như vậy hơn nữa có thể từ chư thiên ôn lai phó bản bên trong lấy được dược vật cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật hẳn không có không chữa được bệnh đi lôi khắc lên tiếng nói ra lão mụ nghe xong lắc đầu muốn nói tiếp lại khóc lên bắt đầu tắc nghẹn rơi lệ một bên đang ngồi lá ba lên tiếng nói ra nhi tử cái này nghỉ đông ngươi nhiều bồi bồi tiểu vũ đi mặc dù nàng là một mực trạng thái hôn mê nhưng ngươi không có việc gì qua phòng nàng nhiều theo hôn mê tiểu vũ trò chuyện khả năng này đây là tiểu vũ cái cuối cùng năm mới hôm nay sơ bộ kết quả kiểm tra biểu hiện tiểu vũ rất có thể được một loại cực kỳ hiếm thấy gen loại tập bệnh một khi phát bệnh nàng biết một mực hôn mê bất tỉnh hơn nữa nhanh chóng g i à đi hiện hữu chữa bệnh khoa học kỹ thuật đối với loại bệnh này không có cách nào chữa trị bởi vì cái này căn bản không có thể tính là một loại bệnh chỉ là giả yếu tốc độ tăng tốc nhưng một khi phát tác bắt đầu giả yếu tốc độ là người bình thường mấy chục lần mà thôi bệnh viện cũng không thuốc có thể trị coi như hệ chữa trị ma pháp cao cấp khôi phục thuật đều đối với nàng không nhiều lắm tác dụng bệnh viện có thể nhìn làm sao tháng trước ta trở về nội nội không có việc gì đâu trước đó không lâu tiểu vũ còn cùng ta thông qua điện thoại đâu lôi khác có chút không dám tin từng hỏi ngày mai bác sĩ để cho chúng ta lại đi phúc tra chí ít hôm nay kết quả kiểm tra là như vậy bác sĩ để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ta đáng thương tiểu vũ nàng còn như thế tiểu ông trời phù hộ ngày mai phúc tra kết quả nhất định đừng cho tiểu vũ nhiễm bệnh lão mụ thương tâm nói chư thiên online bên trong cũng không có dược vật có thể trị liệu hảo mội mội sao lôi khác nghĩ tới vạn năng chư thiên online lên tiếng hỏi lão ba bất đắc dĩ lắc đầu ta giữa chưa biết được tiểu vũ bệnh tình sau liền lên chư thiên online diễn đàn tuần tra còn tìm ta mấy cái kia lão hữu hỏi thăm bệnh, bệnh trị viện h bác ũ n g k sĩ nói nếu như ngày mai tiểu vũ tái khám sau khi kiểm tra còn chẩn đoán chính xác là được cái này tập bệnh nhỏ như vậy mưa biết một mực bảo trì cái này trạng thái hôn mê tiểu vũ thân thể sẽ tại sau năm ngày bắt đầu xuất hiện nhanh chóng giả yếu triệu chứng bệnh viện một khi dùng dược vật cưỡng chế để tiểu vũ sớm tỉnh lại có thể sự một g i â y tiểu vũ liền sẽ sớm chết đi bác sĩ không đề nghị chúng ta dùng dược vật cưỡng chế tỉnh lại hôn mê tiểu vũ nói tiểu vũ bản thể nếu như chẩn đoán chính xác là loại này đặc thù tật bệnh chính là mang tiểu vũ đi đến trừ thiên ôn la khoa học kỹ thuật loại phó bản thế giới trị liệu chữa khỏi tỷ lệ cũng m ộ ư ơ i phần xa vời bởi vì tại phó bản thế giới có thể trị liệu phần lớn là tinh thần loại tật bệnh đối bản thể cái này đặc thù tật bệnh hiệu quả trị liệu rất kém cỏi lôi k h ắ c nghe xong túi đầu chầm tư một hồi nghĩ đến mội mội mình bệnh tình hắn lại nhìn mắt mội mội tiểu vũ căn phòng lão ba lão mụ đừng lo lắng khả năng mội mội chỉ là quá mệt mỏi hoặc nguyên nhân khác ngủ thiết đi ngày mai sẽ hồi tỉnh lại đây bác sĩ không nói nói à còn muốn ngày mai tái khám sau mới được xác định đây hôm nay tiểu vũ kiểm tra chỉ là sơ trần các ngươi đêm nay cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai ta và các ngươi cùng nhau đi bệnh viện b ồ i tiếp mội mội kiểm tra đi lôi k h ắ c tận lực lên tiếng an ủi phụ mẫu bất quá lôi khác biết hiện giai đoạn bệnh viện lần thứ nhất kiểm tra mặc dù cũng sẽ xuất hiện trần sai tình huống nhưng là bây giờ mội mội đều hôn mê bất tỉnh đ o á n c h ừ n g trần sai tỷ lệ rất rất nhỏ hắn nói như vậy chỉ là an ủi hạ phụ mẫu mà thôi l ã o ba mới vừa nói hắn giữa chưa bên trên chư thiên online đi hỏi thăm đám bạn trí cốt cùng thẩm tra diễn đàn sự tình lôi khác nghĩ đến l ã o ba mẹ người chơi cấp bậc cũng không cao bọn hắn những lao h ư u kia coi như lợi hại hơn nữa thực lực cũng có hạn đối với thần cấp loại thuốc trường sinh bất lão bọn hắn loại này cấp thấp người chơi đ o á n c h ừ n g phải không đến chính xác tin tức ừ n lôi khác ngươi cũng đừng quá mức thương tâm sinh lão bệnh tử là người cũng sẽ có chỉ là sớm muộn mà thôi lao ba một bên vừa nói vỗ xuống nhi t ử lôi khắc bà vai lôi khắc người hôm nay chư thiên ôn lại tử vong không trừng phạt phó bản thuận lợi đi lão mụ hỏi một tiếng lôi khắc rất thuận lợi thu hoạch rất lớn yên tâm bệnh viện hôm nay lần thứ nhất sơ trần nhất định là trần sai nếu không bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta ngày mai mang nữa mội mội đi phúc c h a các ngươi không phải cũng đã nói à, loại này nhanh chóng giả yếu tập bệnh nhiễm bệnh tỷ lệ rất thấp sẽ không trùng hợp như vậy giáng lâm đến mội mội ta trên đầu đoán chừng mội mội là bởi vì nguyên nhân khác tạm thời hôn mê mà thôi chúng ta trước đừng mình hù dọa mình lôi khắc lên tiếng nói hy vọng như thế mẫu thân nhỏ giọng nói ta đi trước mội mội gian phòng nhìn nàng một cái đi lôi khác nói xong đứng dậy đẩy ra mội mội căn phòng sau khi tiến vào sau đó nhốt cửa phòng lôi khác ngồi ở tiểu vũ bên trên giường nhìn lấy hai mắt nhắm nghiền như là tiểu thụy mỹ nhân một dạng nằm ở trên giường tiểu vũ lôi khác trong đầu nghĩ tới rất nhiều hắn từ bắt đầu có ký ức thời điểm trong đầu nhớ cùng mội mội cùng nhau lớn lên kinh lịch mặc dù đây không phải tại lôi khắc nguyên bản thời không nhưng xuyên việt đến nơi này cái toàn cầu nhân dân đều ở xuyên việt là thế giới sau cái nhà này nhà hòa thuận mội mội tiểu vũ cùng lôi khắc hắn nguyên lai vị trí thời không thật sự là quá giống l ca ca tiểu ca ca khắc đã vũ ca ca ta rất lợi hại ở trong chư thiên online đã nhanh trở thành nhất nhân vật hàng đầu c á i đẳng kia người chơi ta liền đi chư thiên online bên trong cho ngươi tìm biện pháp trị liệu một hồi ta liền trở lại ca ca cam đoan sáng mai ngươi liền có thể lần nữa lanh lợi khôi phục khỏe mạnh Trước nịt Trước riêu ôn hiệu. lôi khắc lại tại m ộ i m ộ i tiểu vũ trong phòng ngây người hơn nửa giờ hướng về phía nằm ở trên giường hôn mê tiểu vũ kể hắn một tháng này trong trường học phát sinh chuyện thú vị thường ngày mỗi tháng nghỉ về nhà m ộ i m ộ i tiểu vũ đều sẽ đuổi theo lôi khắc để hắn dạy học trong trường chuyện phát sinh khi đó lôi khắc phần lớn không nhịn được tùy ý chọn mấy món giảng cho m ộ i m ộ i nghe hiện tại m ộ i m ộ i hôn mê bất tỉnh lôi khắc ngược lại có chút nhớ tới đến mỗi mỗi đuổi theo bản thân rằng hắn trường học chuyện xảy ra quá trình tiểu vũ ngươi lợi ta hơn mười phút ta lập tức liền trở lại chưa cho tốt ngươi lôi khắc nói khẽ với mội mội vừa nói sau đó đứng dậy rời đi gian phòng kia cũng nhẹ nhàng đóng lại mội mội gian phòng cửa phòng đi vào chính nhà mình trong phòng nhỏ lôi khắc nhìn thấy cha của mình vậy mà ngồi ở trên ghe salon hai mắt vô thần tại hút thuốc cha mình đều giới nghiêm rất nhiều năm tại lôi khắc cùng tiểu vũ giờ sau liền c h a i thuốc không nghĩ tới hôm nay bởi vì mội mội sự t ì n h rốt cuộc lại hút thuốc lão ba nhìn lấy lôi khắc đi ra cầm trong tay khói bóp tắt tại trên bàn trà để pha lê trong cái gạt tàn thuốc ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng mai còn muốn cùng đi bệnh viện cho ngươi mội làm phúc cha đâu lão ba nhẹ giọng đối với lôi khắc vừa nói trong lời nói mang theo chút bất đắc dĩ ta đăng nhập đẻ chứng khoang thuyền đi chư thiên online diễn đàn nhìn xem lôi khắc nói ra ừng lão ba nhìn lấy lôi khắc không có bác bỏ lôi khắc đi cho tiểu vũ xem xét phương pháp trị liệu sự tình mặc dù lão ba đã sớm tại chư thiên online trên diễn đàn thẩm tra qua không có phát hiện bất luận cái gì phương pháp hữu hiệu, hiệu lôi khắc đi đến đặt ở trong phòng hai cái hình chứng huấn luyện khoang thuyền nhấn c h ố t mở một cái hình chứng h ấ n luyện k h o a n thuyền kim loại cái nắp hướng lên trên mở ra sau lôi khắc ngồi xuống cũng nhấn hình chứng h ấ n luyện k h o a n thuyền khởi động cái nút theo kim loại cái nắp không d õ i chất lỏng nhanh chóng đổ đầy hình chứng huấn luyện khoan g t h u y ề n lôi khác trước mắt hoàn cảnh cải biến mấy giây sau lôi khác đã trải qua đứng ở t r ư thiên online chủ giới diện bốn cái tuyển hạng trước cổng chính t r ư thiên online mở ra diễn đàn công năng tìm kiếm cái kêu phó b ả n bên trong có thể thu được thuốc trường sinh bất lão hoặc thu hoạch được cùng loại kỹ năng phó b ả n có thể trị liệu đến nhanh chóng để người già yếu tập bệnh lôi khác đối với t r ư thiên online dây ban b ố mệnh lệnh rất nhanh lôi khác trước mắt xuất hiện mấy trăm đầu tin tức đều là liên quan tới thuốc trường sinh bất lão có liên quan phó bạn trong thế giới cho phép lôi khác từng đầu nghiêm túc đọc l ấ y rất đáng tiếc có hai phần ba tin tức đều là dân mạng nói với vận mặt khác một phần ba cũng không có bất kỳ một tin tức nào cũng không có nói rõ chỗ đó có thể thu được thuốc trường sinh bất lao phó bản đều là suy đoán hiện giai đoạn địa cầu nhà chơi thực lực còn phổ biến quá thấp loại kia thần cấp phó bản t r ư thiên ôn la cơ bản đều không có mở ra đây mở ra bài bổ kẹ đoàn đội trò chuyện nói chuyện t h i m nhóm lôi khác từ bỏ tại trong diễn đàn tìm kiếm đáp án hà nội với chư thiên ôn lai lần nữa ban bố mệnh lệnh l ô i khác chuẩn bị đi hỏi một chút bản thân gia nhập cái này bài b à kẹ trong đám có không có ai biết thuốc dù sao bài bổ kẹ đoàn đội mặc dù bị nam bán cầu định tính là là nhất tổ chức tá ác này nhưng bài bổ kẹ đoàn đội có thể cất ở đây lâu như vậy còn lớn lối như thế bên trong nhà chơi thực lực cũng là trên đời này bị ngầm thừa nhận cao cấp nhất một nhóm người chơi số hai tôn giả có không có ai biết có thể thu được thuốc trường sinh bất lao hoặc cùng loại kỹ năng phó bản thế giới rất l ố c hang học hỏi đạo tiêu hơi thở lập tức khôi phục số sáu trường sinh bất lão kỳ thật chết ra đích sắc rất ít người phần lớn là bệnh chết hoặc một ít sự cố tạo thành tử vong trường sinh bất lao cũng không vui số mười chân chính trên ý nghĩa thuốc trường sinh bất lão mười phần hy hi hữu mặc dù một chút phó bản thế giới vàng có thể ở mức độ rất lớn kéo dài sinh mệnh nhưng là người chơi một khi bị cảm nhiễm biến thành vàng tại sao bởi vì nó truyền nhiễm tính chư thiên online sẽ không để ngươi trở về đến chủ thế giới tiểu nữ vương trường sinh bất lão c ù n g ta gần nhất nghiên cứu phục sinh vật phẩm trình độ nào đó rất cùng loại vì mấy tháng sau đi sinh hóa nguy cơ thế giới tìm đại nữ vương ta đúng lúc nghiên cứu rất nhiều kiến thức của phương diện này số hai tôn giả chúng ta đang trò chuyện lôi khác nhìn thấy tiểu nữ vương tại trong đám lời nói sau lập tức cho tiểu nữ vương gửi tới một cái video đối thoại xin mấy giây sau lôi khác trước người liền xuất hiện cái tiểu nữ vương video ảnh chân dung nghĩ như thế nào muốn thuốc trường sinh bất lão chẳng lẽ bên trong cơ thể ngươi chờ chú muốn triệt để giải trừ cần loại thuốc này hoặc kỹ năng tiểu nữ vương nghi ngờ đối với lôi khác hỏi giúp một người bạn hỏi ngươi biết cái kia phó bản có thể thu được loại thuốc này hoặc kỹ năng sao còn có thể mang ra phó bản thế giới tốt nhất là không có hạn chế tùy ý tiến vào phó bản thế giới không cần loại kia cần chỉ định quyển trục tiến vào lôi khác hỏi tiểu nữ vương dù sao quyển t r ụ rất khó khăn thu hoạch được lôi khác đã không có thời gian đi chư thiên ôn là khu giao dịch đi chờ đợi, đợi mua sắm quyển t r ụ muốn đi đến một ngón tay định phó bản thế giới quần c h ủ n g h ĩ tại khu giao dịch mua sắm dù cho có đầy đủ chư thiên tệ cùng trao đổi vật chất một hai tháng cũng có thể đụng tới bán người chơi đều tính nhanh hơn nữa muốn thành công hoàn thành giao dịch trừ phi bất kể chi phí tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm l ô i khác hiện tại cũng không có nhiều như vậy chư thiên tệ cùng có thể trao đổi vật phẩm cùng kỹ năng các người b ắ t bán cầu ta nghe nói qua có thể thu được trường sinh bất lao phó bản còn tại mở ra có thể trực tiếp tiến vào giống như có cái kêu cái gì tần quốc cổ đại chiến trường phó bản nơi đó có một đế vương tần thủy hoàng đang lộng thuốc trường sinh bất lão bất quá bắc bán cầu phó bản ta hiểu cũng không nhiều chúng ta bên này nam bán cầu phó bản muốn thu hoạch được trường sinh bất lão có lẽ có thể phục sinh ta gần nhất nghiên cứu phát hiện có mấy cái phương pháp một cái là cùng phó bản trong thế giới tới từ địa ngục ác ma làm giao dịch ký kết khế ước như vậy thì có thể thu được trường sinh bất lão cơ hội bất quá cùng phó bản thế giới ác ma làm giao dịch rất nhiều tình huống hạ muốn xuất bán mình linh hồn loại hình ác ma khế ước một khi ký kết b ấ y dập còn quá nhiều ta không đề nghị ngươi sử dụng một cái là cải tạo tự thân trở thành phi nhân loại tồn tại khoa học kỹ thuật cải tạo dễ dàng nhất nhưng là loại này cải tạo có tính hạn chế hậu kỳ thăng cấp khó khăn trở về chủ thế giới sau thân thể cũng sẽ xuất hiện không thích t ư ơ n g tính tiểu nữ vương ngươi còn biết cái khác thu hoạch được trường sinh bất lao phó b ả n không tần thủy hoàng ta biết chút nhưng giống như cuối cùng tần thủy hoàng cuối cùng chính mình cũng không có lấy tới thuốc trường sinh bất lão về phần cùng ác ma giao dịch hoặc cải tạo thành phi nhân loại cũng không quá thích hợp lôi k h á c nói video bên kia tiểu nữ vương suy tư mấy chục giây sau lại lên tiếng nói với lôi k h á c đúng rồi thật là có một cái phó b ả n thế giới gọi là o n diệu nịt is kỳ ở cái này phó bản thế giới bên trong mặc dù không có thuốc trường sinh bất lão nhưng là bên trong ngoài hành tinh xâm lấn sinh vật có một loại có thể làm cho thời gian thiết lập lại nịch thiên năng lực ý nào đó mà nói thời gian thiết lập lại cũng là một cái loại khác trường sinh bất lão cái này o n diệu nịt is kỳ phó bản thế giới sau khi tiến vào nhiệm vụ chính tuyến chính là sau khi tiến vào sống qua bảy ngày nghe nói vài ngày trước có cái cao cấp người chơi tiến vào cái này o n diệu nịt is kỳ thế giới sau thành công sống qua bảy ngày còn giết phó bản trong thế giới bên ngoài tinh làm sắc tiểu quái vật tàn phạ cái này người chơi thân thể tại đánh giết cái này màu lam sinh vật ngoài hành tinh quá trình bên trong nhiễm đến hạn phạ dòng máu màu xanh lam tại hắn hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến muốn rời khỏi lúc cũng không có bởi vì thể nội tồn tại sinh vật ngoài hành tinh hạn phạ huyết dịch bị chư thiên online ngăn cách bởi phó bản thế giới ngược lại chư thiên online đang cho hắn cấp cho nguyên bản bình thường ban thưởng trên cơ sở còn nhiều cho ra hắn một lựa chọn thanh trừ trong cơ thể hắn có thời gian thiết lập lại liên quan thể sinh vật ngoài hành tinh hạn phạ huyết dịch có thể ban thưởng hắn một bình tuổi thọ dược t uống hết sau có thể gia tăng trên dưới trăm năm tuổi thọ hoặc l à v i khác v nghe xong nhẹ gật đầu tiếp tục hướng tiểu nữ vững hỏi tuổi thọ dược tề có thể gia tăng người chơi một trăm linh năm tuổi thọ mặc dù tốt nhưng đối với yêu cầu của ta mà nói cái này một trăm linh năm vẫn có chút ngắn ta ít nhất phải có thể gia tăng hơn ngàn năm tuổi thọ loại kia dược tề mới được lôi k h á c nói xong lời này nhìn lấy tiểu nữ vương video ảnh chân dung nhìn xem tiểu nữ vương còn biết cái khác có thể thu được tuổi thọ chất thuốc phó bản thế giới không dù sao mình mội mội tiểu vũ hiện tại được vậy mau nhanh giả yếu bệnh bác sĩ hiện giai đoạn phán đoán thế nhưng là tiểu vũ biết trong vòng một năm giả yếu tốc độ tương đương với người bình thường mấy chục năm b ả o thủ chút đ o a n trừng chính là tiểu vũ từ sau năm ngày bắt đầu nàng một năm tuổi thọ tương đương với người bình thường một trăm n ă m tuổi thọ lôi k h á c cảm giác muốn cho mội mội tiểu vũ trước thu hoạch được có thể gia tăng đã ngoài ngàn năm tuổi thọ dược t để tiểu vũ sống thêm cái hơn m ư ơ i năm mới ổn thỏa chút ở nơi này trong Lôi k h á chúng ta bài những dược bổ kẹo đồng đội chuẩn bị mấy tháng sau phái người tiến vào sinh hóa nguy cơ thế giới vừa vặn nói cho đoàn trưởng đại nữ vương tình huống này đoán chừng muốn đem đại nữ vương từ sinh hóa nguy cơ trong thế giới kêu đi ra mới được muốn đi hiệp trợ địa cầu phòng vệ quân cùng cái k h á c đoàn đội đối kháng ngoài hành tinh người xâm nhập chúng ta những đoàn đội này đầu lĩnh trước đây không lâu tiến hành một lần đội trưởng giữa video trò chuyện hội nghị nội dung cụ thể chính là không thể tốn nữa nước mặc kệ hôn c h i ế n chiến trường chuyện chỉ dựa vào địa cầu phòng vệ quân những cái kia nhà chơi thực lực không cần một năm đoán chừng hôn chiến chiến người trong sân loại phòng tuyến liền bị sinh vật ngoài hành tinh công hãm đến lúc đó một khi hôn chiến chiến trường chiến bại sinh vật ngoài hành tinh liền có thể thông qua hôn chiến chiến trường trực tiếp giáng lâm chủ thế giới địa cầu chúng ta địa cầu thì tương đương với thuộc bị sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp thiết trí trực tiếp điểm truyền thống có thể tùy ý đến chúng ta địa cầu chủ thế giới tiến hành cướp đoạt cùng phá hư khi đó địa cầu liền triệt đề bại dù cho chúng ta cá thể cường đại tới đâu cũng không nhiều gắm tác dụng gần đây chư thiên online một chút phó bản thế giới thời gian tỷ lệ cùng tiến trình đã ở cải biến dự tính tháng sáu phần cũng chính là khoảng năm tháng thời gian đã đến chúng ta có thể bình thường cắt vào sinh hóa nguy cơ thế giới tìm kiếm đại nữ vương thời gian điểm tìm về cái kia không phụ trách đại nữ vương đoàn trưởng chúng ta bài bổ kệ liền muốn gia nhập hôn chiến chiến trường ngươi cũng làm hảo sang năm tháng sáu phần tả h ư u đi hôn chiến chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh đối kháng chuẩn bị tiểu nữ vương nghe xong nói với lôi khắc còn có hơn năm tháng thời gian bài bổ kệ đoàn đội liền muốn tham gia hôn chiến chiến trường tốt ta đã biết hôn chiến chiến trường sự tỉnh còn không cấp tốt bất quá ta cái này tuổi thọ chất thuốc sự tỉnh cũng rất khẩn cấp nguyên nhân ta không tiện nói tốt nhất đêm nay có thể có được tuổi thọ dược tề hơn nữa ít nhất phải có thể gia tăng một đã ngoài ngàn năm tuổi thọ dược tề mới có thể lôi khắc kiên định biểu lộ nói dựa theo tiểu nữ vương nói lôi khắc đ o á n chừng đi sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong tìm đại nữ vương cùng hắn vị trí bại bổ kẹo đ ồ n đội tiến vào h ô n chiến chiến trường chính thức tham chiến thời gian chính là hắn cấp ba học kỳ sau tốt nghiệp tả h ư u còn có nửa học kỳ thời gian bên trong nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ vương t r ừ n g lôi khắt một chút ta mới vừa nhắc tới cái này phó bản màu lam sinh vật ngoài hành tinh n ạ n phạ chỉ có thể coi là tiểu quái vật o n dịu n i t is kỳ hữu bên trong những cái này màu lam sinh vật ngoài hành tinh n ạ n phạ mẫu thể gọi là ô mẹ gà mẫu thể ô mẹ gà có được khống chế thời gian năng lực cũng chính là mẫu thể ô mẹ gà tồn tại lần lượt tiếp thụ lấy màu l a m tiểu quái vật đạn phạ truyền đi tin tức sau thiết lập lại thời gian để đã chết tiểu quái vật đạn phạ ý nào đó mà nói có thể xem như mẫu thể quái vật ô mẹ gà xúc tu mà thôi nếu chưa thiên online đối với thể nội lây nhiễm tiểu khoái vật a n phạ huyết dịch người chơi tại nhiệm vụ sau khi kết thúc có thể lựa chọn thanh trừ hết người chơi trong cơ thể a n phạ huyết dịch còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một bình g i a tăng trăm năm tuổi thọ dược tề xem như đền bù tổn thất chúng ta có thể to gan tưởng tượng dưới nếu như tiến vào người chơi có thể ở ôn d u n i t is kị phó bản trong thế giới thành công đánh giết cái này sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e ga cũng cắt thể nội cảm nhiễm mẫu thể o m e ga cái này có được thiết lập lại thời gian năng lực ngoài hành tinh mẫu thể huyết dịch cuối cùng nhiệm vụ kết thúc thời điểm chư thiên online đoán chừng lại còn thanh trừ người chơi thể nội ngoài hành tinh mẫu thể ô mê ga huyết dịch cũng cho tuổi thọ dược tề ban t h ư ở n g lần này tưởng thưởng tuổi thọ dược tề bởi vì đánh chết là cái thể nguyên nhân chư thiên online cho một mấy ngàn năm tuổi thọ ban t h ư ở n g tỷ lệ cũng rất lớn lôi khác nghe xong hồi tưởng đến lúc trước hắn thấy qua ôn diệu nịt is k h i ữ u bên trong nội dung sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể tồn tại ô mê ga thế nhưng là tất cả màu làm tiểu xúc tu quái hạn phạ lao đại ngươi còn biết càng nhiều liên quan tới ôn diệu nịt is k cái này phó bản tin tức sao lôi khác đối với tiểu nữ vương hỏi ngươi nhìn một lần chư thiên o n l i cho chúng ta những cái này người chơi mới nhất một nhóm công bố ôn dịu nịt is kỳ hữu điện ảnh sẽ biết nơi đó nội dung so với ta kể cho ngươi rõ ràng hơn chút về phần tiến vào cái này phó bản sau tin tức người bên trên chư thiên o n l i n e diễn đàn bản thân dựa theo cái này phó bản danh tự thẩm tra hạ liền tốt ta duy nhất biết đặc thù tin tức chính là cái này có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ dược tề về sau bị tên kia cao cấp người chơi lấy giá tiền rất lớn bán cho nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân phòng thí nghiệm địa cầu phòng vệ quân phòng thí nghiệm mấy ngày nay tiến hành nghiên cứu đi sau tin cái này tuổi thọ dược vật thành phần quá đặc thù còn không thể sao chép được cao không lượng sinh sản đến để cao nhân loại tổng thể tuổi thọ ở nơi thể thể thọ tuổi để sao loại đại ở n à y này g mai danh qua. giới phó bảng thế giới bảng bên trong, xuống ngày, phó thế Bảy đối với chúng ta loại cấp bậc này người có thâm niên mà nói không tính đặc biệt khó khăn chỉ cần cẩn thận chớ bị sinh vật ngoài hành tinh ả n phạ tiểu đệ những cái kia tiểu t r ư n g cá cho vây khốn vẫn là rất dễ dàng sống tiếp duy nhất khó khăn chính là đánh rết màu làm tiểu quái vật ạn phá lúc muốn tại hắn chết rơi trước đó liền thu hoạch được máu của nó dung nhập trong thân thể mình mấy trăm vạn tiểu t r ư n g cá quái vật bên trong mới có thể tồn tại một cái màu làm tiểu quái vật ạn phạ hơn nữa một khi màu lam tiểu quái vật đạn phả tử vong tại sao khi nó chết mấy giây thời gian bên trong nếu như không thể dung hợp bạn phả hết u y dịch người chơi sẽ bị cưỡng chế sớm kết thúc cái này ngày mai danh giới phó bản thế giới truyền tống về tới muốn đánh g i ế t màu lam sinh vật ngoài hành tinh đạn phả mẫu thể ô mẹ gà càng thêm khó khăn đến bây giờ còn không có có thể thấy qua mẫu thể ô mẹ gà người chơi đây tại phó bản trong thế giới trên đường đi n g ư ờ i đi đánh g i ế t mẫu thể ô mẹ gà quá trình bên trong n g ư ờ i đụng phải màu lam tiểu quái vật đạn phả lúc chỉ có thể lựa chọn nuốt lại nó không thể giết chết cái này tiểu quái vật không phải phó bản kia thế giới thời gian tuyến sẽ bị thiết lập lại được rồi chính ngươi đi trước nhìn khắp diễn đàn đi tiểu nữ vương cũng không muốn cho lôi khắc tiếp tục nói đấu pháp lôi khắc bản thân đi kiểm tra chư thiên online luật đi chương một trăm chín mươi bảy phó bản thế giới mở ra cùng tiến vào một chương một trăm chín mươi bảy phó bản thế giới mở ra cùng tiến vào một lôi khắc đình chỉ cùng tiểu nữ vương trò chuyện video lôi khắc trước lựa chọn tại chư thiên online tiến vào chủ giới diện quan sát hạ chư thiên online gần nhất công bố ôn d i n ị hiệu phim này dù sao lôi khắc tại nguyên bản thế giới Mặc dù n hơn ì nhìn tình. n này, nhưng lúc ấy nhìn thời điểm rất tùy ý, căn bản không có suy nghĩ qua bản thân biết tiến vào cái này phó bản chiến qua qua suy đấu phim phó thời thế h điểm biết cái giới đi vào ấy tùy lúc có rất sự hơn nữa thời gian cũng qua thật lâu rất nhiều chi tiết đều quên lôi khác còn có chút bận tâm nguyên bản thế giới cùng trong thế giới này ôn d i u nịt is kỳ hiệu nội dung có thể có chút xuất nhập dù sao cũng không kém cái này hơn một giờ xem phim thời gian lôi khác lựa chọn lại nhìn một lần n ắ m chắc chút hơn một giờ sau phim lựa kết thúc lôi khác lấy góc độ của hắn hiểu hạ bộ này phim khoa học viết tưởng nay chủ yếu nói là sinh vật ngoài hành tinh cùng loại màu s á n bạch thuộc một dạng xúc tu quái đại quân tiến công địa cầu trên địa cầu quân đội phấn khởi phản kháng bảo vệ gia viên cố sự nơi đó cùng lôi khác hiện tại nhà môi trường trái đất rất giống tại không lâu tương lai thế giới nhân vật chính uy l i am cạ vốn là một tên thiếu tá là phụ trách t r ư n g binh cùng báo cáo tin tức nhưng vì nhân vật chính cự tuyệt phục tùng bờ dị phạm tướng quân mệnh lệnh mà bị tướng quân đánh n g ấ t dịu ném đến quân doanh biến thành một cái binh nhì nhân vật chính sáng ngày thứ hai liền bị ép buộc xuất chiến nhân vật chính uy l i am cạ lần đầu xuất chiến sinh vật ngoài hành tinh màu s á n bạch t ộ xúc tu quái hắn vị trí quân đội ngay tại trên bờ các không bị màu s á n bạch t ộ xúc tu quái nhóm mai p h ụ trong chiến đấu nhân vật chính may mắn gặp được màu xám bạch tột xúc tu quái tiểu đầu đầu màu la m ngoài hành tinh tiểu quái vật t n phạ nhân vật chính còn mười phần may mắn tại trước khi chết đánh chết cái này màu la m ngoài hành tinh tiểu quái vật t n phạ cùng nó đồng quy vô tận nhân vật chính trên người xâm nhập màu la m ngoài hành tinh tiểu quái vật t n phạ huyết dịch nhân vật chính có thời gian thiết lập lại năng lực mỗi khi hắn bị giết chết sau đều sẽ thiết lập lại đến một ngày trước hắn mới vừa bị phân phối đến trong quân doanh cái thời khắc kia sau đó nhân vật chính bắt đầu lần lượt tham gia ngày thứ hai bãi các chiến đấu đánh giết những cái t i ê màu xám bạch tột c tu quái lại bị xúc tu qu đông đảo lần sau thời gian thiết lập lại sau nhân vật chính thành công tại trên bờ cát nghĩ cách cứu viện được xưng toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đồn thiên sứ gì tạ ú u c kéo tháp tư cơ một tên quân đội có ý trên chiến trường dựng đứng chiến đấu nhân vật anh hùng cái này nữ chiến thần gì tạ tin tưởng nhân vật chính có thiết lập lại thời gian năng lực cũng để nhân vật chính sau khi chết lại bị thiết lập lại đến một ngày trước sau liền lập tức đi tìm nàng nhân vật chính tại trên bờ cát lần nữa sau khi chết thời gian bị thiết lập lại về tới một ngày trước buổi sáng đi tìm nữ chiến thần dị tạ nguyên lai người này được xưng vợ đồn thiên sứ nữ chiến thần dị tạ nguyên lai nàng tại mấy tháng trước、đó. c có có ũ thân thân nhưng g có là nữ chiến thần dị tạ tại mấy tháng trước cùng sinh vật ngoài hành tinh tại vỡ đùn một trận chiến bên trong bị trọng thương hôn mê sau đó bị quân đội cứu chữa chữa bệnh đội thâu nhập quá nhiều hết dịch nặng cái này vừa chết liền có thể thời gian thiết lập lại năng lực biến mất nhân vật chính bắt đầu cùng nữ chiến thần dị tạ tổ đội cùng nhau đi đánh giết tiểu sinh vật ngoài hành tinh hạn phạ lao đại m ộ nghĩ xong những cái này sau lôi khắc bắt đầu ở chủ giới diện chư thiên online diễn đàn công năng bên trên xem xét hiện hữu công lược tin tức biểu hiện ôn diêu nịt is kỷ tương quan nội dung thiết mời ưu tiên sắp xếp thông quan công lược loại thiết mời lôi khắc đối với chư thiên online ra lệnh rất nhanh mấy trăm cái thiết mời xuất hiện ở lôi khắc trước mắt lôi khắc thi đấu chọn lấy hữu dụng thiết mời những cái kia đùa dỡn nói nhảm loại lôi khắc trực tiếp coi thường ngày mai danh giới nhiệm vụ chính tuyến là tiến vào phó bản 30 trong vòng sáu giờ cùng di tiểu đội cùng nhau c ư ớ i vận binh cơ tham gia trên bờ cát cùng sinh vật ngoài hành tinh đại chiến linh hoạt qua bảy ngày o n diu n i t e s kỷ phó bản thế giới thuộc về tương lai khoa học kỹ thuật loại phó bản ở nơi này thế giới dưới bối cảnh nhân loại quân đội có được xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp cùng kích quan g vũ khí bất luận là ngoài hành tinh tiểu trương đồ b i ể n vật vẫn là nhân loại xương vỏ ngoài cơ giáp lực sắt thương đều rất cường đại loại kinh nghiệm này đại chiến trường phó bản thế giới đối với người chơi kỹ xảo chiến đấu cùng tự thân lực lượng nhắc nhẹn sức chịu đựng thuộc tính yêu cầu c ự cao c không đề nghị cấp bậc bạch ngân trở xuống người chơi tiến vào trên b ờ c á t nhân loại xương vỏ ngoài cơ giáp quân đoàn cùng ngoài hành tinh bạch tổ xúc t u khoái đại quân tiến hành đại chiến trận này chỗ nước cạn đang lục chiến dịch hơi không cẩn thận liền có thể bị mấy phe lựu i đạn cùng sinh vật ngoài hành tinh đánh giết không phải cao chơi người chơi nhất định phải thật yêu mạng sống rời xa cái này phó bản tiến vào cái này phó bản sau người chơi biết thay thế nguyên bản nhân vật chính y lý ám cạ cắt vào tiến vào phó bản mới bắt đầu thời gian điểm là nhân vật chính mới vừa xuống phi cơ trực thăng sắp cùng bờ dị phạm tướng quân lần thứ nhất thời gian gặ nhớ kỹ nhất định phải tại lần thứ nhất cùng tướng quân gặp mặt quá trình bên trong trọc g i ậ n tướng quân sau đó mới có thể bị lấy binh nhì thân phận phân phối đến di tiểu đội dạng này ngươi mới có thể khi tiến vào phó bản ba mươi trong vòng sáu giờ cùng di tiểu đội cùng đi hướng bãi cắt chiến trường tham dự vào cùng ngoài hành tinh bạch tổ ộ xúc tu quái quân đoàn trong đại chiến mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bước đầu tiên tại ba mươi trong vòng sáu giờ cùng di tiểu đội cùng nhau đến nơi bãi cắt chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh đối chiến tuyệt đối không nên đang cùng tướng quân lần thứ nhất gặp mặt lúc ý đồ cùng tướng quân hữu hảo ở chung không phải người chơi sắc phân không xứng với đến di tiểu đội phó bản nhiệm vụ thì sẽ thất bại. ba mươi sáu giờ thoáng qua một cái người chơi sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g ra này phó bản còn muốn nhận tương ứng phó bản nhiệm vụ trừng phạt khấu trừ điểm thuộc tính hạ xuống trên bờ cắt sau nhất định phải dựa theo trước tiên tìm tìm vỡ đủ nữ n chiến thần gì tạ lộ tuyến hành tẩu cũng mau chóng cùng mình di tiểu đội mau chóng tụ hợp mới có thể gặp được bên ngoài tinh lam sắc tiểu quái v ậ tá t à phạ đánh giết nó sau trong vòng mười giây liền muốn lập tức đem nó thể nội dòng máu màu xanh lam dung nhập vào huyết dịch của mình bên trong không phải cái thế giới này thời gian tuyến đem tại sau khi hạn phạ chết mười giây liền bị thiết lập lại thể nội không có hạn phạ huyết dịch người chơi sẽ bị cưỡng chế rời đi phó bản mặc dù loại này bởi vì thời gian thiết lập lại bị truyền thống cưỡng chế rời đi phó bản phương thức sẽ không nhận chư thiên o n l i n e trừng phạt nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu b a n thưởng nếu như ngươi may mắn đánh chết một cái màu la m ngoài hành tinh tiểu q u á i vật tán phạ cũng thu được hắn dòng máu màu xanh lam có tử vong liền sẽ thiết lập lại năng lực như vậy chúc mừng ngươi ngươi có thể tiếp tục về sau phó bản trung cực nhiệm vụ khiêu chiến đi đánh giết đại bột o m e ga nhất định phải mau chóng tìm tới vợ đồn nữ chiến thần dị tả cái này đồng đội cũng tổ chức di tiểu đội cùng nhau đi đến lù d ở cung dưới mặt đất đánh g i ế t bố s bởi vì chư thiên o n l i n e để người chơi nhiều nhất chỉ ở cái này phó bản thế giới có được dừng lại bảy ngày thời gian đồng thời mỗi lần phó bản thế giới thời gian thiết lập lại nhà chơi dừng lại thời gian lại còn tích lũy tương đương với người dù cho thành công đánh g i ế t tãn phả có được máu của hắn có thể tử vong cũng sẽ bị thiết lập lại thời gian cũng tối đa chỉ có bốn đến sáu lần thời gian tuyến thiết lập lại cơ hội chương một trăm chín mươi bảy phó bản thế giới mở ra cùng tiến vào hai đến lúc đó chư thiên o n l i n e đối với nhà chơi dừng lại phó bản thời gian sẽ kết thúc dù cho không thấy cuối cùng bột ô m e g a ngươi cũng đem bị cưỡng chế truyền thống rời đi mỗi cái người chơi lựa chọn giao nạp một ngàn chư thiết t ệ liền có thể tiến vào cái này ôn diệu n i t is kỵ phó bản thế giới nhưng cơ hội tiến vào chỉ có một lần nhất định phải chất quý cái này phó bản thế giới mặc dù không thiết lập đưa tiến vào đẳng cấp hạn chế nhưng là tương lai khoa học kỹ thuật loại phó bản thế giới người chơi tử vong tỷ lệ cũng rất cao sinh vật ngoài hành tinh tiệu chương cá súc t u á i loại này tại quân đội gọi cơ thể sinh vật ngoài hành tinh bọn chúng có cận chiến cùng viễn trình hai loại phương thức công kích đơn thể tắt chiến lực không kém gì bạch ngân sơ cấp người chơi m á c h liệt đề nghị bạch ngân cấp phía dưới người chơi không nên mạo hiểm tiến vào đồng thời không phải cận chiến hoặc tinh thông s ú n g ống loại người chơi không đề nghị tiến vào này phó bản lôi khác sau đó điều ra nhân vật của mình thuộc tính biểu xuất hiện tại hắn mắt trái trước một cái giả lập lập thể biểu chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy người chơi lôi khác phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp bạch ngân sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng ba mươi ba trí tuệ mười chín mười một không tám là người chơi lôi khắc tại chủ thế giới tăng phúc sau thuộc tính giá trị điểm sinh mệnh ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi mp một trăm chín mươi một trăm chín mươi thiên phú đệ nhất kỹ năng sơ cấp hút máu quang hoàn có thể thăng cấp thiên phú đệ nhị kỹ năng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng một m ư tám luân thuật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 chính là người chơi sử dụng này triệu hoàng kỹ năng lúc tự thân thuộc tính tám mươi phần trăm bốn tự mang bờ gm nam nhân thần bí cấp người chơi mỗi lần chiến đấu trước có thể lựa chọn mở ra đem ngẫu nhiên vang lên bối cảnh âm nhạc người chơi thu hoạch được tương ứng bờ gm bối cảnh âm nhạc chiến đấu thêm tầng hoặc hiệu quả đặc biệt điểm kỹ năng không chư thiên tệ một nghìn điểm trang bị kim cúc đồng thần khí cấp vật phẩm một chớ chú giao điêu khắc đặc thù hệ vật phẩm hai định thời gian tiến vào phó bản quyền c h ụ một đọc tỏ sở chen khởi nguyên hệ liệt thế giới hiện thực thời gian bốn nửa tháng sau khởi động ba hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng phong ấn chưa nhận chủ chỉ có thể tiêu hao một trăm điểm mp sử dụng lơ lửng phi hành kỹ năng bốn vịt da nghị ủng thạch gia nhập gen đúc vũ khí bên trong có thể tỷ lệ nhất định tăng lên vũ khí thuộc tính c ả m pèn a mezika một phó bản thế giới thu hoạch được năm dung hợp lô mỗi lần sử dụng tiêu hao một vạn điểm c h ư thiên tệ cùng giống loài vật phẩm nghe nói có khả năng dung hợp thăng cấp gia thần khí lo sáu hẹo b à tiến t vào quần chủ có thể sử dụng tiến vào hẹo và phó bản trong thế giới bảy tiền thêm ộ t một cái mạng dược t sơ cấp hồi máu dược t hai sơ cấp hồi ma dược t hai hy vọng cùng x ư ơ n hảo sơ p a t tạ chi vương đeo này xương hảo có thể chiến đấu bên trong ngươi chỉ huy nhỏ hơn tương đương ba trăm tên binh sĩ bọn họ cùng lực công kích của ngươi đem tăng lên phần trăm năm hệ thống đánh giá có một cái tiền với ngươi chính là tự tin như vậy lôi khác nhìn nhìn thuộc tính của mình cùng đẳng cấp đánh giá trước đó đi qua kẻ hủy diện phó bản thuộc tính giá trị cũng ít nhiều tăng lên mấy điểm hắn hiện tại mặc dù là bạch ngân sơ cấp nhưng là so với bình thường bạch ngân đẳng cấp chiến sĩ thực lực nhưng làm u ố n cường đại mấy lần chư thiên o n l i đánh giá muốn thu hoạch được cấp bậc bạch ngân đánh giá chỉ cần một hạng thuộc tính giá trị vượt qua ba mươi điểm liền có thể lôi khác thế nhưng là lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba hạng này cận chiến thuộc tính cơ hội đều vượt qua ba mươi điểm hơn nữa lôi khắc nghĩ đến mình còn có tiền game một cái mạng cái này vật phẩm mặc dù ôn diệu nịt is kỵ phó bản thế giới khả năng tương đối nguy hiểm chút nhưng mình vẫn có bắt buộc mạo hiểm vô liếng lôi khắc lúc trước cả b e n a mê g i k a một cùng kẻ hủy diệt phó bản trong thế giới bất luận là thuật cận chiến vẫn là súng ống xạ kích năng lực luyện được đều đã rất mạnh mẽ chư thiên online lựa chọn mở ra ôn diệu nịt is kỵ phó bản thế giới lôi khắc đứng ở chư thiên online chủ giới diện bốn cái xuyên việt trước cổng chính lên tiếng nói theo lôi khắc lời nói kết thúc giọng nói điện tử tại bên trong không gian này vang lên ôn d i u nịt e s kỳ hiệu thế giới một mình tiến vào phó bản cấp bậc không biết tiến vào hạn chế một ngàn chư thiên tệ kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả có được một ngàn chư thiên tệ có hay không lập tức lựa chọn tiến vào đúng lôi khắc nói sau đó chư thiên ôn là chủ giới diện một cái đại môn sáng lên lôi khắc trong đầu vang lên một ngàn chư thiên tệ bị khấu trừ tin tức mời người chơi trong vòng một phút tiến vào xuyên việt môn đem đến nơi ôn d i u nịt is kỳ hiệu thế giới lôi khắc nghe xong đi đến cái này sáng lên xuyên việt cửa bên cạnh đưa tay trạm hạ xuyên việt môn h ắ n toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang ở một khung sắp hạ xuống quân dụng máy bay trực thăng phía trên phó bản thế giới tên ôn duyu n i t is kỳ hiệu nội dung cốt truyện giới thiệu văn tắt sinh vật ngoài hành tinh ổ mẹ gạ có được để thời gian thiết lập lại năng lực nó dẫn theo đông đảo thủ hạ đến đây địa cầu tiến hành xâm lấn cùng cấp đ o ạ n người chơi sắp tham dự địa cầu quân đội xương vỏ ngoài cơ giáp quân đoàn cùng sinh vật ngoài hành tinh ổ mẹ gạ chiến đấu vì bảo vệ cái thế giới này địa cầu mà chiến nhưng ổ mẹ gạ cái này khiến thời gian thiết lập lại năng lực để nó trên chiến trường đứng ở thế bất bại, chỉ có Mới i có thể h k ế nhiệm n â n l o ạ ta thu hoạch được thắng hoạch h cuối được cùng lợi n i vụ chính tuyến một người chơi sau khi tiến vào tại 30 trong vòng 6 giờ đến nơi bãi cát cùng di tiểu đội thành viên tụ hợp cùng nhau tham dự quân đội đối với sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu nhiệm vụ chính tuyến hai ở đây phó bản thế giới dừng lại bảy ngày nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng căn cứ đánh g i ế t sinh vật ngoài hành tinh số lượng cùng cấp bậc cùng người chơi tại quân đội đối kháng sinh vật ngoài hành tinh trong chiến trường làm ra cuối cùng công hiến tại nhiệm vụ sau khi kết thúc cấp cho tương ứng ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một tại ba trong vòng s giờ không có đến nơi bãi cắt cùng di tiểu đội tụ hợp cùng sinh vật ngoài hành tinh tác chiến người chơi sẽ bị đá ra này phó bản thế giới cũng nhận lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng trí tuệ thuộc tính giá trị tất cả giảm xuống 20% t r ừ n g phạt không hoàn thành chủ tuyến chủ tuyến hai người chơi chết tại đây phó bản thế giới liền trực tiếp chết ấm áp nhắc nhở đừng quá mức ỷ lại chư thiên ôn lại truyền điện ảnh tình tiết cái này chân thật phó bản trong thế giới tình huống sẽ có thay đổi Trưng 198, gia nhập di tiểu đội một. Trưng 198, gia nhập gia 198, di tiểu đội một. quân dụng máy bay trực thăng rất nhanh đáp xuống một tòa quân đội làm việc chỉ huy cao ốc bên ngoài lôi k h ắ c kéo ra phi cơ trực thăng cửa khoang từ trong phi cơ trực thăng s ả i bước đi ra lôi k h ắ c miệng to hít một hơi không khí vận binh trong phi cơ trực thăng d ầ u vị quá khó ngửi vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ lôi k h ắ c nhìn cách đó không xa một cái lớn trên biển quảng cáo dán lấy một trương đại hải báo một tên ăn mặc kim loại đen xương vỏ ngoài t ắ t chiến cơ giáp thiếu nữ tóc vàng trong tay cầm một cái kim loại cự kiếm khiên trên bay nàng một bộ không sợ hai ánh mắt nhìn về phía trước thiếu nữ hậu phương bối cảnh là tràn ngập sương n g chiến trường trên mặt tuyên truyền dưới bốt sở tơ mới còn có một loạt động viên tuyên truyền chữ vợ đồn thiên sứ toàn bộ kim loại nữ chiến thần dị tạ thành mời ngươi gia nhập quân đội cùng nàng cộng đồng tác chiến là bảo vệ gia viên m à chiến lôi khác nhìn lấy cái này to lớn tuyên truyền áp phích đem cái này nữ chiến thần dị tạ dáng vẻ ghi t ạ c trong đầu cái này dị tạ tràn ngập sức chiến đấu bộ dáng cùng thần thái cùng những cái kia yếu đối vũ mỹ thiếu nữ so sánh để lôi khác sau khi nhìn hai mắt tỏa sáng lôi khác l a u khi nhìn hai mắt tỏa s n g tự mình tiến tới cái này phó bản thế giới không phải tìm đến nữ nhân và bưng lỏng là vì cứu muội mình đến đánh giết b ộ t ổ mẹ gạ đi thu hoạch được dòng máu của nó m ộ i m ộ i tiểu vũ còn tại trong nhà gian phòng của nàng hôn mê chờ đợi mình đi cứu đâu lôi khác trong lòng báo cho bản thân lôi khác trong đầu lại xuất hiện ban đêm trước đây không lâu trong nhà nhìn thấy mẹ thút thít rơi lệ bộ dáng cùng lao ba ngồi ở trên ghế s a lông quất lấy b u ồ n bực khói bất lực biểu lộ lôi khác nắm chặt nằm đấm nghĩ đến lần này phó bản mỗi cái chư thiên online người chơi bất luận đẳng cấp đều cũng có một lần tiến vào cơ hội một khi lần thất bại này coi như lại cho ra mấy ngàn chư thiết đệ cũng vào không được cái này phó bản thế giới mình nhất định muốn thành công thông quan Tìm tới cũng đánh giết thay cái kia còn không bị các người chơi thấy qua. cuối cũng còn các cùng đánh không bị qua, số i hai tôn giả thiếu tá hoan nên đi vào chúng ta chỉ huy quân sự bộ phận tướng quân đã tại phòng chỉ huy của hắn chờ ngươi đã lâu một tên tuổi trẻ nữ binh đi vào máy bay trực thăng phụ cận tới đón tiếp lôi khắc lôi khắc cười cười sắp nhìn thấy bờ dị phạm tướng quân nhưng là sẽ để hắn trực tiếp đi trên chiến trường tiến hành bay trụ trưng binh video vẫn là không cho phép bản thân cự tuyệt loại kia vậy để cho hắn chờ thêm một chút theo giúp ta trước ăn một bữa cơm thế nào lôi khắc đùa d â nói tới đón tiếp nữ binh sửng sốt một chút không biết nên trả lời như thế nào đi thôi về sau có cơ hội lại tìm người cùng nhau ăn cơm lôi k h ắ c đi theo cô gái này m ì n h tiến nhập ký túc xá mấy phút đồng hồ sau sẽ đến cái này ký túc xá chỗ sâu nhất một cái căn phòng lớn nơi này quân đội tổng chỉ huy trong văn phòng một tên ăn mặc tướng quân phục trung nhân nhân đang ngồi ở trong phòng làm việc này trước b à n nhìn lấy văn kiện trong tay vợ dị phạm tướng quân số hai tôn giả thiếu tá đến đây đưa tin lôi k h ắ c nói xong trực tiếp ngồi ở tướng quân trên ghế đối diện lôi khác nghĩ đến dù sao muốn cùng tướng quân này trở mặt mới có thể bị mang đến di tiểu đội tham gia sáng mai đối kháng sinh vật ngoài hành tinh tập kích mình cũng không cần đối với tướng quân này quá khắc khí ngươi đưa tin cùng phương án tác chiến ta đã trải qua nhìn qua hết sức lớn ư gan nhưng là biết để đông đảo binh sĩ chết ở ngày mai trong chiến đấu trung n i ê n tướng quân đối với lôi khắc nói chiến tranh đều phải chết người sau đó chỉ cần có một người lưng nỗi loa nước này chỉ cần nhân loại có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng là được lôi khắc khẽ cười nói như vậy sáng sớ ngày mai ngươi cùng tập kích sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn cùng nhau đi đến chiến trường trên chiến trường tiến hành q a y trụ tướng quân nhìn lấy lôi khắc nói không có khả năng ta là một tên chiến lược nhạc trưởng cùng c h ư ơ n g binh người phụ trách ta sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu ta tồn tại chỉ ít để báo danh đầu quân nhân sự để cao 10%. t a là lựa chọn gì chức vị này chính là vì không lên chiến trường nếu như người đem ta đưa lên chiến trường như vậy hh ắ c ắ chiến c đấu sau đông đảo binh sĩ tử thương n ộ i hoang nước này ta biết báo cáo ra đem đầu mâu chỉ m u ố người n cho ngươi đi lưng cái này nổi lớn lôi khắc cười ta uy hiếp người tướng quân này nghe được lôi khắc lời nói cái này b ở gì phạm tướng quân dị thường phẫn nộ t ư người cấp của n g trải làm sao bản thân không đi chiến trường nếu là n g ư ơ i cùng ta cùng nhau đi ta sẽ đồng ý n g ư ơ i chiến trường quay trụp phương án ta cảm giác chiến trường thời gian thực quay trụp bên cạnh cần cái tướng quân mới càng có sức thuyết phục không phải ta lại ở quay trụp quá trình bên trong đến đặc biệt nhấn mạnh nói rõ ngươi người tướng quân này nhu nhược cùng sợ chết lôi khác tiếp tục khiêu khích nói nghe được lôi khắc lời nói tướng quân hai mắt chừng mắt lôi khắc đại thủ vô xuống bàn h ồ n h á o nào có tướng quân tự mình trước khi ra chiến t r ư ờ n g tuyến đồng thời ta có hay không nhu nhược không cần phán định của ngươi n g ư ơ i đi ra ngoài cho ta lập tức rời đi tướng quân đối với lôi khắc nói lôi khắc xem ở tướng quân này bắt đầu xua đổi bản thân đ o á n chừng đợi lát nữa trở về tìm người đến đánh n g ấ t xỉu hắn tiện hắn đi tiền tuyến binh doanh ngươi chờ lần này chiến dịch sau khi kết thúc ngươi hạ vạ tạ xuất hiện ở quân sự tin tức trang b ị đi tướng quân các hạ ngươi vừa mới vô bàn là vì cái gì không thích cái bàn này h vậy ta ngang ngươi xử lý lôi khác tiếp tục một bộ cồn vọng tư thế vừa nói lôi khác quyết định cho người tướng quân này lại tới c h ú t dầu mới có thể để cho hắn đối với tự mình đập thủ lôi khác đứng dậy trực tiếp một tay cầm lên sau lưng cái ghế hướng về phía đối diện tướng quân cái bàn liền mánh liệt đập xuống ẩm một tiếng cái ghế bị lôi khắc hung mánh đập trên bàn kim loại chân ghế đều đập cong đầu gỗ cái bàn mặt bàn cũng bị đập nát lôi khác cử động đem ngồi đối diện trung niên tướng quân bờ d ị phạm đều giật mình teo lên cái này bờ d ị phạm tướng quân trở thành bên trong cao nhất lãnh t ụ hơn mười năm cái kêu đụng phải lôi khắc loại này t i ê u tá chẳng những giam trực diện chống đối hắn còn dám vòng lên cái ghế đập hắn phòng làm việc. lôi khác h nhanh trong tới lưng giác đại đi hai lâu, sau cảm phía lôi không c cổ. Trưng tiểu Trưng tiểu nhập nhập gia gia di đội di đội l i khắc h có lựa chọn chống cự t r á n h n ẽ bị đánh trúng cổ sau trực tiếp ngã xuống đất giả vớ ngất sau đó cái này hai tên binh sĩ liền giơ lên lôi k h ắ c đi đến phía ngoài một cái vận binh máy bay trực thăng nơi đó còn nổ xong lôi khác tiếp tục giả vờ lấy hôn mê hắn nghe được trong buồng phi cơ các tân binh nhỏ giọng nghị luận bất quá nhìn lấy lôi khác ăn mặc là thiếu tá quân phục những tân binh này đến không có quá lớn mật tiến lên động lôi khắc cái này hôn mê người lôi khác lại nằm hơn mười phút chờ cái này vận binh máy bay cất cánh sau lôi k h ắ c mới từ trong buồng phi cơ ngồi xuống rất nhiều tân binh đều ở tò mò nhìn về phía lôi khắc bên này các tân binh nhớ kỹ ta bây giờ lời nói Ngày lời tương p kích n g i h tự lôi khác b ắ tại c kẻ hủy diện phó bản thế giới xem như ngăn cản quân tướng linh thời điểm liền cho thủ hạ nói qua vô số lần đã sớm hết sức quen thuộc lôi khắc nói rất có lực hấp dẫn đồng thời còn ăn mặc thiếu tá quân đội những tân binh này không có dám đánh xóa bị lôi khắc cưỡng chế tẩy não hơn nửa giờ đương vận binh máy bay đắp xuống tiền tuyến quân đội căn cứ thời điểm cái này trong buồng phi cơ tân binh đang nhìn lôi khắc biểu lộ phần lớn một mặt kính nghệ bọn hắn giống như một lần nữa tìm về nhân sinh vì đó mục tiêu phân đấu một dạng vận binh máy bay trực thăng hậu phương cửa máy mở ra lôi khắc thông qua mở ra cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn lại hắn đã đi tới một cái quân sự hóa tiền tuyến quân đội doanh đ i ệ rất nhiều cỗ xe cùng binh sĩ đều ở trong doanh địa bận rộn để ngày mai chiến đấu làm lấy chuẩn bị. mấy tên căn cứ tiểu đội trưởng đến đây nhận lấy bọn hắn phân đến tân binh tiêu danh tự cùng tương ứng quân đội binh lính d â y số sau liền mang theo bọn hắn rời đi đi đến riêng mình tiểu đội nhưng là không có người lính đi lôi khắc trở sau cùng binh máy bay đều đi chỉ để lại lôi khắc cùng một đống còn không có bị vận chuyển đi bọc hành lý tại mặt đất lôi khắc dứt khoát ngồi ở bọc hành lý bên trên nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía nghĩ đến sáng mai bãi cắt đánh giặc đổ bộ tình huống một tên trong căn cứ tiểu đội trưởng rốt cục mang theo hai tên binh sĩ đến đây lính lôi khắc số hai tôn giả người này đến lĩnh lôi khắc tiểu đội trưởng hết sức có thể nói trên đường đi không ngừng đi theo lôi khắc nói chuyện mang theo lôi khắc đi vào trong quân doanh trong quân doanh có thật nhiều hai tay để trần toàn thân là b ắ p thịt binh sĩ tại cầm khí giới tại rèn luyện còn có ăn mặc bó sát người y phục tác chiến nữ binh cái này quân doanh là nam nữ cũng lăn lộn ở chung một chỗ người tin tưởng mệnh sao lôi khắc mỉm cười hướng về phía người tiểu đội trưởng này hỏi không cần lựa chọn chạy trốn n g ư ờ i rời đi không được đào binh là đáng xấu hổ cũng không cần ý đổ lừa q a t a tiểu đội trưởng nói với lôi khắc Có p lôi hay khác ô n n g g là ư rốt cuộc cảm giác hắn phó bản thế giới đi vào chính quy chí ít hiện tại hắn người sắc không co sụp đổ cùng nguyên bản cái này phó bản thế giới nhân vật chính thiếu tá kinh lịch không sai biệt lắm đây là mới tới số hai tôn giả hắn là một cái đào binh các ngươi xem trọng hắn tiểu đội trưởng chỉ lôi khác nói đột nhiên tiểu đội trưởng q quân quân vẻ mặt nghiêm túc vừa nói đưa tay cầm lên bài bổ kẻ bắt đầu phân phát cho cái này di trong tiểu đội thủ hạ của hắn một người một chương lôi khác cười nhìn lấy cái này di tiểu đội các thành viên từ bọn hắn tiểu đội trưởng trong tay tiếp nhận bài bổ kẻ bắt đầu từng chương nuốt vào trong miệng ăn hết hình ảnh sau đó tiến hành huấn luyện thân thể xem trọng vị này mới tới số hai tôn giả đừng để hắn chạy hắn đã từng là một m tên đ à o binh tiểu đội trưởng để cho thủ hạ ăn sạch b à i bộ k ạ sau đối bọn hắn vừa nói liền xoay người rời đi ngươi tại sao mặc tướng lĩnh phục mà không phải tân binh trang phục một tên nữ binh từ phía sau bóp lôi khắc cái mông một chút sau khiêu khích hỏi tổng chỉ huy là ta thân thích hắn sợ ta tới nơi này thụ khi dễ liền để ta t r ư ớ c xuyên quần áo cũ của hắn đến đây lôi khắc bắt đầu là biên lôi khắc chọn lấy cái tiểu đội này phòng ngủ một cái còn trống không dừng trên đem phía trên hành lễ tiện tay lấy xuống đưa cho bên cạy một tên đồng đội hắn dường chiếu vị trí bên cạnh còn có hai tay để t r ầ n toán thân là bắp thịt đồng đội tò mò nhìn lôi khắc lính mới tới này tổng chỉ huy thân thích còn có thể bị phái tới tiền tuyến n g ư ờ i gạt quỷ h ạ đi cánh tay trần đồng đội đối với lôi khắc hỏi tổng chỉ huy nhìn thấy ta cùng hắn lao bà dạo phố xem phim sau liền đem ta đưa tới lôi khắc cười nói lấy trong phòng ngủ các đội hưu nghe xong cười ha h a cũng biết lôi khắc nói là cười tới hơn mười phút sau cái này di tiểu đội binh sĩ bắt đầu tập hợp tại tiểu đội trưởng dưới sự hướng dẫn tiến hành rèn luyện thể năng vòng quanh cái này doanh địa tiến hành chạy cự ly g i i trong ư ơ n g tự n luyện thể năng, lôi khác đều làm qua rất nhiều lần. Lấy lôi làm đều lấy thể rất thân thể thuộc khác khác lôi lần, bây giờ tính, à toàn có thể đuổi theo tiết hết t o này mà huấn luyện đấu. hơn nữa cái này huấn luyện với hắn mà nói hết sức nhẹ nhõm. n có cái sức đuổi đấu, với r quá trình huấn luyện lôi khác còn chứng kiến một chút vận chuyển vật chất cỗ xe bên trên đều dán lấy toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đ ủ n t i ê n sứ dì tạ cầm kim loại đại kiếm chiến đấu tuyên truyền áp thích lôi khác nhìn lấy trên quất s ở tơ cái này gầy yếu nhưng kiên nghị biểu tình nữ gương mặt nghĩ đến ngày mai cùng nữ chiến thần dì tạ tại trên bờ các gặp nhau tình huống ở nơi này giống được đông đảo trong quân doanh nữ chiến thần dì tạ nổi tiếng tương đối cao lôi khác suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đêm nay không đi tìm nữ chiến thần dị t a đợi ngày mai trên chiến trường sau lại nói hắn bây giờ còn chưa có thu hoạch được bên ngoài tinh lam sắc tiểu quái vật t ạ n phả huyết dịch không có có thể chết rồi thời gian thiết lập lại năng lực sớm đi tìm nữ chiến thần dị t a l ờ i nói một khi để ngày mai tập kích bãi cắt cùng ngoài hành tinh bạch tuộc quái xúc tu quái t ắ c chiến xuất hiện biến cố đến lúc đó trên chiến trường một khi gặp gỡ không được màu l a m tiểu quái vật t ạ n phả hắn liền nguy hiểm lôi khác như biết lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù mạnh nhưng là không có chết sau thời gian thiết lập lại kỹ năng giới điều kiện lôi khác Cái k một trận i đều cơm tối n g o hành tinh vòng Ban Tây. đem di trong tiểu đội một tên người mập mạp đồng đội đều ăn hương h ấ n rồi ăn ít một chút sáng sớm ngày mai liền muốn xuất động đến lúc đó trên chiến trường ngươi không chạy nổi hoặc ăn bụng biển lớn xuyên không vào xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp không ai có thể còn ngươi một tên tiểu đội thành viên người hướng về phía người mập mạp đồng đội nói ăn nhiều ta mới có khí lực làm những cái kia ngoài hành tinh t ạ p t h o á i ta thân thể chân chuồng chỉ mặc một đầu đồ lót tiến vào xương vỏ ngoài tác chiến trong cơ giáp là được người mập mạp tiếp tục lấy tới một tảng lớn thịt để vào trong m i ệ nghệ ăn. Trước an 1. 199, Trước thứ nhất bãi cắt đại chiến một. 199, lần thứ nhất bãi cắt đại chiến một. lôi khác tại không có săn g i ế t được màu la ngoài hành tinh tiểu quái vật tạn phả trước đó không có chết sau cũng trọng đưa năng lực hắn tận lực lựa chọn địa thấp để tránh phá hư vốn có nội dung cốt chuyện phát triển ban đêm trở lại di tiểu đội chỗ ở lôi khác trực tiếp nằm ở hắn rừng trên nghe lấy các thành viên tiểu đội tại trước khi chiến đấu kể riêng mình cố sự vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tập hợp hào vang lên sau lôi khác đi theo di tiểu đội binh sĩ đi đơn giản ăn chút sau bữa ăn sáng liền đi trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp trong kho hàng tiến hành trước trận chiến cơ giáp trang bị mặc vũ trang cơ giáp nhà kho mười phần to lớn bên trong còn có mấy trăm tên nhân viên công tác tại phụ trợ binh sĩ điều chỉnh thử xương vỏ ngoài cơ giáp cùng phân phối trang bị đạn dược cùng năng lượng của cơ giáp tin lôi khắc cũng là lần đầu tiên mặc loại kim loại này hoặc cơ giáp sau khi mặc vào cùng loại kim loại dây an toàn một dạng kim loại đầu chụp ở trên lôi khắc thân bước chân cũng bị kim loại bao trùm lôi khắc thử lấy nhấc chân cùng dơ cánh tay lên phát hiện hắn chỉ cần rất nhẹ khí lực dựa theo một cái phương hướng di động liền có thể khống chế cái này nhìn như kịch cợm xương vỏ ngoài cơ giáp vận động mặc xương vỏ ngoài kim loại cơ giáp khởi động năng lượng tin sau không có cảm giác được một tia ngoài ra trọng lực ngược lại còn cảm giác thân thể trở nên dễ dàng rất nhiều mỗi một cái động tác cũng không cần tiêu hao lực lượng quá nhiều dạy ta hạ làm sao chốt mở sử dụng vũ khí mở thế nào vũ khí bảo hiểm cùng thay đổi đạn dược ta lần đầu tiên mặc mang loại này xương vỏ ngoài cơ giáp lôi k h ắ c đối với bên cạnh đang cho hắn mặc nhân viên công tác nói được nhân viên công tác nhìn một chút lôi k h ắ c sau bắt đầu đối với lôi k h ắ c nhanh chóng nói một lần cái này xương vỏ ngoài cơ giáp thao tác hết sức dễ dàng khống chế chỉ lệnh cũng đơn giản lôi khác người chơi này chỉ nghe một lần liền toàn bộ n h ư kỹ cái này xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp cũng là nương t ự theo đơn giản như vậy dễ dàng cho thao túng ưu điểm nhanh chóng phổ cập đến rồi quân đội binh sĩ trở thành địa cầu quân đội đối kháng sinh vật ngoài hành tinh lợi khí cho ta trước được chỗ c h ó i một khối t ạ c đạn tại cho ta xương vỏ ngoài cơ giáp bên tay phải bên trên trang bị một cái t ạ c đạn lôi khác đối với nhân viên công tác nói lôi khác chuẩn bị hôm nay lần thứ nhất đi bãi cắt cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu hắn liều chết cũng phải thử nghiệm thu hoạch được màu lam quái vật t ạ n phạ huyết dịch mới được chỉ có trên người có hạn phạ huyết dịch sau đánh g i ế t màu lam ngoài hành tinh tiểu quái vật tá phạ đến lúc đó dù cho chế tử cũng sẽ bị thời gian thiết lập lại trở lại hôm qua sẽ không ở phó bản thế giới thực sự đã chết thu hoạch được cạn p h m huyết dịch có thời gian thiết lập lại năng lực mới có vốn liếng có thể tiến hành sau này nhiệm vụ đi đánh giết sinh vật ngoài hành tinh lão đại ổ mẹ gà dù sao lôi khắc trước đó nhìn ôn diệu nịt is kỳ hữu bên trong cái này nhân vật chính tại mất đi thời gian thiết lập lại giới năng lực còn dẫn đội đi đến la phủ cung dưới mặt đất thành công đánh chết ổ mẹ gà cái này bổ sợ nhờ hình lôi khắc biết đó dù sao cũng là điện ảnh hiện tại bản thân thay thế nhân vật chính mặc dù sẽ kinh lịch nhân vật chính gốc một ít chuyện nhưng cũng không có trong phim ảnh nhân vật chính không chết hết hoàn lôi khắc biết trước không thu hoạch được thời gian thiết lập lại kỹ năng đi la phủ cung đánh giết đại bột ổ mẹ gả, chính là chịu chết. hơn nữa lôi khắc có một cái tiền game cái này vật phẩm đặc biệt tương đương với nhiều hơn một cái mạng dưới tình huống làm việc cũng so trước đó phó bản thế giới hành động lớn mật rất nhiều nhân viên công tác nghe được lôi khắc muốn trên người mình trói lựu i đạn lời nói sau s ừ n g sốt một chút nhìn lấy lôi khắc cái kia vẻ mặt nghiêm túc không giống đùa g i ỡ n nhân viên công tác cũng biết lôi khắc trói tạc đạn chính là muốn trên chiến trường một khi gặp được sinh vật ngoài hành tinh vây công chạy không ra được chọn tự bạo cùng sinh vật ngoài hành tinh đồng quy vũ thận cho lôi khắc kiểm tra cùng trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp nhân viên công tác kính n ả ánh mắt nhìn lấy lôi khắc hắn dựa theo lôi khắc yêu cầu bắt đầu ở hắn trước ngực vị cũng tại lôi khác xương ngoài vỏ cơ rắp bên cạnh i t di này tiểu đội thành viên nghe lấy người mới tới này số hai tuấn lân giả vừa mới còn tại học làm sao điều khiển xương vỏ ngoài cơ giáp mở ra tự mang hỏa lực cái núp bán hiện tại liền muốn trói tạc đạn di tiểu đội thành viên trong lòng cũng nghĩ chờ một lát lên chiến trường sau nhất định phải cùng số hai tôn giả bảo trì nhất định khoảng cách an toàn chớ bị cái này chiến đấu tên điên số hai tôn giả tại dẫn b ạ o bản thân thời điểm cho ảnh hưởng đến vậy nhưng không có chỗ khóc di tiểu đội người mập mạc hiện tại thực chỉ mặc một cái lớn quần g ộ c liền trực tiếp mặc vào cái này xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp xuyên thấu qua khung xương kim loại có thể nhìn thấy người mập mạc cái kia một thân mập trắng trắng mập t h ị mỡ bị xương vỏ ngoài kim loại cơ giáp đẻ ép như là mặc vào một cái quần áo bó mật dạng người mập mạc hắn tự thân xương vỏ ngoài cơ giáp đã là lớn nhất đặc chế loại mấy tháng trước hắn còn có thể bình thường mặc bất quá mấy tháng này theo trong quân doanh thức ăn cải thiện hắn trở nên càng béo sau cơ giáp này đã trải qua biến thành cùng loại quần áo bó tồn tại có thể phát h ỏ a ra hắn một thân khỏe đẹp cân đối thịt mỡ tới người mập mạc mặc tốt chính mình xương vỏ ngoài cơ giáp sau còn ở lại chỗ này cơ giáp trong kho hàng tại chỗ đi lại mấy lần đung đưa hắn trắng mập thân thể nửa giờ sau di tiểu đội toàn bộ đội viên đều ở nhân viên công tác phụ trợ mặc tốt xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp từ tiểu đội trưởng dẫn đầu di tiểu đội bắt đầu chỉnh tề đi ra cơ giáp nhà kho hướng về trong doanh địa đạo vận binh máy bay ch lôi k h ắ c đi theo di tiểu đội thành viên từng bước một ngân lên chân trái đ u ổ i phải đi lại đi lại quá trình bên trong lôi k h ắ c dần dần quen thuộc lấy hắn cái này xương v ỏ ngoài cơ giáp tính năng lôi k h ắ c nhìn lấy cái này quân đội trong danh o địa khu vực hơn ngàn cái vận binh máy bay c h ỉ n h tề ngừng đặt ở chỗ đó đông đảo binh sĩ tiểu đội hơn vạn danh chiến sĩ cơ giáp mặc lấy xương v ỏ ngoài cơ giáp trong tay cầm kích quan g loại vũ khí dựa theo hành tàu lộ tuyến lần lượt đăng ký một chút trong danh địa nhân viên công tác đang làm trước trận chiến điều phối cùng sau cùng kiểm tra cái này trước trận chiến chuẩn bị tràn diện để lôi khác đều có chút kích động lôi khác nhìn thấy phương xa một tên mặc lấy hát sắc đặc chế xương vỏ ngoài cơ giáp tóc vàng nữ chiến sĩ nàng bên tay phải treo một thanh khổng lồ kim loại đen trường kiếm cũng hướng đi một khung đơn độc vận binh trong máy bay cô gái này chiến sĩ chính là v ợ đủn chiến thần dĩ tạ quân đội ở nơi này đối kháng sinh vật ngoài hành tinh trong đại chiến mấy tháng trước cô ý dựng đứng chiến đấu anh hùng hình tượng nhân vật dù sao loại này đối kháng sinh vật ngoài hành tinh bảo vệ địa cầu chiến đấu kéo dài thời gian có chút g i i quân đội vì để cho thị dân không đánh mất đấu trí mà trở nên hỗn loạn cũng vì đề cao tinh thần của binh sĩ cần như thế một vị anh hùng mà dĩ tạ người này nữ đội trưởng nàng trước đó có được sau khi chết thời gian thiết lập lại năng lực tại mấy tháng trước vỡ đ ủ n trên chiến trường biểu hiện vô cùng c h ó i mắt một người liền chém giết trên trăm con sinh vật ngoài hành tinh màu sáng bạch tổ xúc t u khoái có thể nói gì tạ thực lực cùng nàng nhan trị đã trải qua xuất thân hoàn toàn phù hợp quân đội yêu cầu chiến đấu anh hùng hình tượng chớ bị toàn bộ kim loại nữ chiến thần bề ngoài mê hoặc nàng chính là cái hung ác bà tám lôi khắc bên cạnh đồng đội phát hiện lôi khắc đang nhìn nữ chiến thần gì tạ đăng ký sau đối với lôi khắc nói à chính là bà tám cũng phải người ta thực lực bảy ở bên kia cũng là ưu tú nhất bà tám một người tương đương với chúng ta một đội thực lực có thể cầm xuống nàng liền tốt một tên di tiểu đội đồng đội nhỏ giọng nói chỉ n g ư i dạng này còn muốn cầm xuống nàng không thấy được vừa qua khỏi đi bắt chuyện nàng một tên tướng linh ả đều bị cái này nữ chiến thần một cước đá bay sao lôi khác đi theo di tiểu đội leo lên thuộc về bọn hắn vận binh máy bay máy bay bắt đầu cất cánh lôi khác đám người chia mấy hàng đứng ở vận binh máy bay trực thăng phía sau máy bay trong khoang thuyền mỗi người xương vỏ ngoài cơ giáp hậu phương đều thông qua treo kim loại dây thừng liên tiếp đến vận binh máy bay đỉnh chóc kim loại giá đỡ bên trên cái này kim loại dây t h ư n g tác dụng là chờ đến, đến nơi chiến trường sau chương á i i này vận n b máy bay k một trăm chín mươi chín lần thứ nhất bãi cắt đại chiến hai đến lúc đó mặc xương vỏ ngoài cơ g i á p binh sĩ có thể trực tiếp sau khi thông qua phương lơ lửng kim loại dây thừng hạ xuống mặt đất tiến hành chiến đấu rút ngắn thật nhiều bởi vì máy bay hạ xuống cần địa hình hạn chế cùng thời gian đông đảo cái vận binh máy bay liên tục c ắ t cánh nhân loại vũ trang quân đoàn bắt đầu hướng về dự đoán địa điểm chỉ định bay đi chuẩn bị đối với sinh vật ngoài hành tinh nhóm phát động tổng tiến công mấy ngàn cái máy bay trực thăng lên không mấy vạn bộ đội cơ giáp chờ đợi sắp đến đại chiến nhân loại quân đội bộ đội đã trải qua xuất động di tiểu đội tiểu đội trưởng mặc lấy xương vỏ ngoài cơ giáp hắn tại lôi khắc vị trí bộ n à y vận binh máy bay trong buồng phi cơ chật hẹp trong lối đi nhỏ r ụ c dịch tiểu đội trưởng đang đi lại bên trong đối với thủ hạ binh lính nhóm giao phó lần tập kích này sinh vật ngoài hành tinh tiến hành chỗ nước cạn đổ bộ kế hoạch tác chiến lôi khắc nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi cùng với chính mình ngồi bộ nảy vận binh máy bay bị ngoài hành tinh màu xám bạch thuộc nhóm n ổ ra đạn năng lượng đánh chúng cảm giác còn không thể sớ Thật sự là quả nhiên tại nhân loại quân đội máy bay nhóm đến nơi một mảnh trên bờ cắt mới thời điểm dưới bờ cát đột nhiên trong cùng một lúc nhanh chóng leo ra ngoài đông đảo ngoài hành tinh bạch tổ đầu sốc tu quái những cái này sinh vật ngoài hành tinh tướng mạo là một cái miệng rộng dưới đầu mang theo hơn mười theo thật dài sốc tu Bạch tổ xúc h tổ tu quái đầu, ư ớ nhưng g về p í a ra không trùng, bắt đầu theo phun trùng, bọn nó trong miệng phun ra từng cái cùng loại điện bắt từ t đầu loại cái ơ đạn năng lập ư Như là nước ợ n g là bọt quái tức h phun ra công kích một dạng, đánh về phía trong tầng thấp nhân loại máy bay nhóm. Cũng may bạch thời thể phun kích ể lập tu quái, muốn lâu công dạng, trong tầng Cũng gian công đạn năng lượng tương. Nhưng ra trời rất ra bay may xa xúc lực có cái một máy mới một tổ tụ từ t loại về dùng dạng này tại tầng trời thấp phi hành nhân loại quân đội máy bay ra đa của bọn hắn dò xét trên dụng cụ cũng không có phát hiện những cái này trước đó trốn ở các đất chỗ sâu ngoài hành tinh bạch tổ xúc t u k h á i Cái này, ngoài hành tinh bạch ngoài tinh này hành một xúc tiếng u giống i như đã sớm b t lôi khắc vị trí vận binh máy bay cũng bị ngoài hành tinh bạch tột xúc tu quái trong miệng phun ra điện từ năng lượng tương đạn đánh trúng trong máy bay bộ kim loại khoang thuyền phá tan tới Cà kim ngạch phong phú di tiểu đội trưởng nhanh đang lắc lư vận binh cơ trong khoang thuyền hạ đạt mệnh lệ lôi khác phát hiện dưới chân hắn kim loại bản đã trải qua mở ra hiện tại hắn đã trải qua có thể nhảy xuống một chút di tiểu đội đội viên đã trải qua lựa chọn nhảy xuống, xuống di bọn hắn thông qua xương vỏ ngoài cơ giáp hậu phương kim loại dây thường giám sóc trực tiếp từ trong máy bay nhảy xuống nhưng là lôi khắp vị trí vận binh máy bay bị đánh trúng sau đung đưa quá mức nghiêm trọng có một tên xui xẻo đội viên đang nhảy xuống phi cơ quá trình bên trong trực tiếp bởi vì máy bay lắc lư mà đụng vào dưới phi cơ mới kim loại chiến k ệ bị đụng ngất đi sinh tử không biết lôi khác đang đợi tại chỗ có đội viên đều nhảy xuống vận binh máy bay sau hắn lại mặc n i ệ m đến ngược năm giây sau mới nhấn hạ xuống cái nút lựa chọn nhảy xuống cái này máy bay từ giữa không trung nhanh chóng hạ xuống mặc dù có hậu phương kim loại dây thường giám sóc nhưng là lôi k ắ p vị trí vận binh máy bay còn tại trượt phi hành để lôi k ắ p trên không trung đều ở cơ. cũng may cái này vận binh máy bay cách xa mặt đất không cao lôi khác khống chế hắn xương vỏ ngoài cơ giáp thành công giấm ở c á t đất phía trên hoàn thành c h ạ m đất có xương vỏ ngoài cơ giáp chân giảm sóc trang bị đến không để cho lôi khác người khống chế này thụ thương lôi khác xem ở trên bờ cát đã có nhân loại quân đội chiến sĩ đang cùng cùng rất nhiều từ trong đất các không ngừng bỏ ra tới ngoài hành tinh bạch t u ộ c xúc tu quái giao chiến một bộ phận không có bị đánh trúng vận binh máy bay đã đem nhân loại quân đội tác chiến chiến xa nhóm vũ khí thành công thả vào trên bờ cát những cái này xúc tu quái tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng nhân loại trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp chiến sĩ thực lực cũng không yếu trong tay binh lính kích quang loại vũ khí phá hư tính mấy thương liền có thể giết chết một cái ngoài hành tinh bạch tuộc sinh vật lôi khác nhìn chung quanh một vòng tìm tới chính mình di tiểu đội tên kia người mập mạp tên kia chỉ mặc đồ lót liền mặc lên xương vỏ ngoài cơ giáp đồng đội lúc này người mập mạp đồng đội đang ở phía trước mình cách đó không xa lắc lư thân thể của hắn may mắn an toàn rơi hắn đang chuẩn bị tác chiến đây tìm được cái này cùng loại tọa độ nhân vật người mập mạp sau lôi khác có di động phương hướng hắn lập tức khống chế bản thân xương vỏ ngoài cơ giáp hướng về phía trước nhanh chóng chạy ầm ầm một tiếng vang thật lớn một khung vận binh máy bay bị đánh chúng đã mất đi phương hướng k h ô n g chế trực tiếp từ trong tầng trời thấp trượt rơi xuống đánh tới hướng cái này người mập mạp đồng đội cũng hướng về lôi khắc bên này nghiền ép lên tới lôi khắc không có lựa chọn đi cứu gì tiểu đội bản thân đồng đội người mập mạp lôi khắc bây giờ còn chưa có thu hoạch được tử vong cũng trọng đưa thời gian dưới năng lực tại phía trên chiến trường này tự vệ cũng thành vấn đề đây lôi khắc nhanh chóng chạy cũng may phía trước xuất hiện một cái hố cát lôi khắc nhảy vào trong đó tránh thoát hậu phương trượt tới được máy bay nghiền ép mà trước đó bản thân đồng đội người mập mạp lúc này đã bị rơi xuống máy bay nghiền thành bánh thịt một th sẽ chết ở nơi này cái này trên bờ cát khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng khởi động sơ cấp hút máu quang hoàn lôi khác phát động tự thân kỹ năng về phần cái tia tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khác không dám phát động lôi khác cũng lo lắng vạn nhất phát động kỹ năng sau bối cảnh âm nhạc ngẫu nhiên đến một cái khả năng hấp dẫn cựu hận bối cảnh âm nhạc quan g hoàn sau đến lúc đó ở nơi này lớn trên chiến trường hắn tuyệt đối sống không quá ba giây cũng sẽ bị phụ cận đông đảo ngoài hành tinh bạch t u ộ quái nhóm đánh tan xương nát thịt tránh đều không có chỗ trốn tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ lôi khác nhanh chóng tận lực tránh đi lấy trong đất cắt cùng ph hướng h về p một c tiếng đ di tạ h y toàn bộ i to liền o ạ nữ c h i bị nuốt ở phía sau một cái sớm đã tụ lực phun ra đạn tương đạn năng lượng bạch tổ xúc tu quái tập kích toàn bộ kim loại nữ chiến sĩ di tạ thân thể bị đánh trúng sau đó ngã xuống đất lôi khác bước nhanh chạy tới d ơ trong tay lên năng lượng súng laser thuần thục mở ra chốt an toàn mấy cái tinh chuẩn điểm sạng đánh trúng cái k i a bạch tột u quái xúc tu quái đầu màu xám cho bạch tột u xúc tu quái bị đánh trúng sau nó xúc tu lắc lư mấy lần sau gục thân thể và xúc tu biến thành cùng loại than cốc n h ă n sắc đã bị giết chết lôi k h ắ c mắt nhìn tại dưới chân hắn toàn bộ kim loại nữ chiến thần di tạ cái này quân đội thật vất và dựng đứng chiến trường nhân vật anh hùng lần này chiến dịch mới bắt đầu liền bị sinh vật ngoài hành tinh mai phục giết chết cũng may lôi khác biết nội dung câu chuyện không phải nếu là thế giới này dân bản địa binh sĩ đoán chừng tâm tính đều sẽ trước ngày hơn phân nửa lôi khác không có ở tại chỗ dừng lại. tại loại này đại hôn chiến trên chiến trường lôi k h ắ c biết rõ lưu lại lâu dài tại một cái địa điểm chính là muốn chết sẽ rất sắc bị địch quân để mắt tới trở thành mục tiêu công kích lôi k h ắ c lựa chọn nhanh chóng đổi tốc độ chạy tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ lôi k h ắ c có thể rõ ràng hơn hiểu rõ chiến trường tình huống rốt c ụ c lôi k h ắ c ở một cái lớn cắt đất trong danh sâu tìm được đang tụ họp di tiểu đội thành viên những tiểu đội này thành viên đang chuẩn bị đã tại tiểu đội trường dưới sự hướng dẫn đối ngoại tinh bạch t ộ sinh vật tiến hành pha kích cẩn thận dưới chân một tên binh lính đột nhiên phát hiện bọn hắn vị trí cái này cắt đất danh sâu phía dưới xuất hiện đang di động nổi nhưng là hắn lên tiếng nhắc nhở quá muộn một cái màu xám cho ngoài hành tinh bạch thuộc sinh vật đã trải qua từ trong đất cắt nhanh chóng chui ra nhân loại bình thường binh sĩ trang bị xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp dưới tình huống đối phó những cái này bạch thuộc xúc tu sinh vật chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định liền có thể dựa vào trong tay hỏa lực vũ khí chiếm cứ ưu thế bất quá một khi bị những cái này ngoài hành tinh bạch thuộc sinh vật cẩn thân sinh vật ngoài hành tinh tốc độ di chuyển cấp tốc dưới đầu hơn mười nhỏ dài xúc tu còn có thể đồng thời công kích nhiều cái phương hướng liền mười phần khó mà ngăn cản di tiệu đội thành viên bắt đầu nhanh chóng nổ súng bất quá từng cái xúc tu nhanh chóng từ cắt đất hạ chui ra ngoài theo con bạch tuộc này xúc tu quái mấy cái xoay tròn lôi khác bên cạnh đội viên trong khoảnh khắc đường đánh giết có bị xúc thủ xuyên tấu lồng ngực đã chết lại bị xuyên tấu đầu đã chết t r ư ơ n g hai trăm đánh giết tàn phạ t r ư ơ n g hai trăm đánh giết tàn phạ lôi khác nắm tay phải năng lượng lan r t h ư ờ n g bắt đầu tiếp tục xạ kích cũng di chuyển nhanh chóng thân hình tránh né lấy con bạch tuộc này xúc tu quái những cái kia chạm tay công kích khoảng cách gần như vậy dưới cũng may hỏa nhãn kim tinh kỹ làm mở ra trạng thái mới có thể để lôi khắc dự đoán đánh giá ra bạch tột u xúc tu quái xúc tu công kích phương vị không coi trước tiên chết ở nó xúc tu phía dưới tại lôi khắc b ậ t hết hỏa lược dưới bạch tột u xúc tu quái đầu bị năng lượng tốc độ ánh sáng đập nát cái này cao c ỡ một người bạch tột u xúc tu quái ngã xuống đất thân thể của nó làn ra nhan sắc lập tức từ nguyên bản màu xám biến thành than cốc nhan sắc chết tại c ắ t đất phía trên lôi khắc không có bông lỏng cảnh giác lôi khắc biết hắn tới này cái phó bản thứ một lần khảo nghiệm liền tới phút cuối cùng ngoài hành tinh tiểu quái vật tàn phạ loại này hơn một triệu con bạch tột xúc tu tiểu quái bên trong mới phải xuất hiện quả nhiên tại hỏa nhãn kim tinh thấu thị do xét hiệu quả dưới phát hiện đất cắt phía dưới một cái di chuyển nhanh chóng năng lượng màu xanh lam sinh vật thể nó đang ở cấp tốc tiếp theo lôi k h ắ c lôi k h ắ c nhanh nảy ra vốn có vị trí một cây màu xanh n h ạ t xúc tu từ trước đó lôi khắc vị trí c ắ t đất hạ nhanh chóng đâm ra nếu là lôi khắc tránh chậm dù là một g i â y đều sẽ bị giống chuối đường hồ lô một dạng từ dưới mông mới bị cái này màu lam xúc tu cho xuyên đ ấ u lôi k h ắ c nhìn lấy cây kia từ trong đất cắt xuyên ra tới lực màu lam xúc tu cũng cảm giác mình hạ thể không khỏi mát lạnh một hai giây sau tại h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng quan sát d ư ớ i lôi khắc phát hiện trung quân hắn hắn vị trí cái hố sâu này đã trải qua tụ tập hơn mười cái ngoài hành tinh tiểu trương ngư quái xúc tu sinh vật bọn chúng khoảng cách gần đây chỉ đứng ở lôi khắc xa năm sáu mét vị trí thổ câu phía trên nhìn lấy lôi khắc vị trí lôi khắc lúc này đã bị bạch tuộc quái xúc tu sinh vật bao vây lôi khắc cầu nguyện cái kia còn trốn ở dưới đất màu lam tiểu quái vật tạn phạ cũng đ ừ n g chạy không giết nó không chiếm được sau khi chết thiết lập lại thời gian năng lực lôi khắc có thể rất khó chạy ra vòng lây này khu vực phụ cận lôi khắc trở nên hết sức yên tĩnh ở nơi này khó được xuất hiện hoàn toàn yên t ĩ n h khu vực nhưng nơi này lại so trên bờ các khu vực khác đều càng thêm hung hiểm v ậ t v ầ n lôi khác mắt liếc thấy hố đất bên trong những cái kia ngã xuống đất đã chết gì tiểu đội các đội hưu thi thể lôi khác biết nếu như tiếp xuống một cái xử lý không tốt hắn cũng đem cùng những cái này đã chết chiến h ư u một dạng thân thể bị bạch t ộ t xúc tu quái xúc tu đánh xuyên thân thể mà chết lôi khác không dám có quá động tác lớn sợ làm cho vây khốn hắn bạch t ộ t xúc tu tiểu quái sớm đối với hắn phát động công kích cũng may lôi khắc cầu n g u y ệ n dưới cái kia trốn ở các đất hạ bên ngoài tinh làm sắc tiểu q u á i vật tạn phạ rốt cục chui ra cắt đất mặt ngoài đứng ở khoảng cách lôi khắc xa bốn năm mét vị trí nó như là hình mũi r ù i bén nhọn màu lam đầu đang nhìn lôi khắc lôi khắc tay trái đã trải qua cầm tạc đạn tay phải cầm năng lượng la re thương chuẩn bị cùng cái này ạn phạ l i ề u chết một trận chiến ở dưới hỏa nhãn kim tinh lôi khắc phát hiện cái này ạn phạ thuộc tính vậy mà đạt đến bình quân một trăm điểm trở lên đã là hoàng kim cấp bậc tồn tại cũng may lôi khắc trong tay có cái này khoa kỹ thế giới quân đội đặc chất tạc đạn nếu là chỉ bằng lôi khắc bây giờ thuộc tính giá trị, Đi lôi ấ y l khác cũng hoài nghi nguyên trong điện ảnh nhân vật chính là như thế nào lấy nhân loại thân thể may mắn giết nó lôi khác tay phải xuống năng lượng xạ kích tốc độ cao dưới lấy lôi khắc cao siêu thư pháp vậy mà đều không có đánh trúng cái này màu làm tiểu quái vật tàn phạ ngược lại bị nó khiêu khích một dạng dùng màu làm xúc tu đem lôi khắc trong tay năng lượng cầu đánh bay đi lôi khắc cái kia khi a đem trong tay trái tạc đạn nhấn khởi động cái nút tại màu lam tiểu quái vật t ạ n phạ lần công kích sau hắn thời điểm ném ra ngoài bất quá tạc đạn cũng bị màu lam tiểu quái vật t ạ n phạ trong nháy mắt đánh bay đến không trung mới bạo tạc màu lam tiểu quái vật cái kia hình mùi dùi đầu mở ra một người có thể cùng nó đầu lớn bằng miệng như là đang cởi nhạo lôi khắc nhỏ yếu cùng ngủ xuẩn bốn phía bạch tổ xúc t u quái muốn phát động đối với lôi khắc công kích bọn chúng những cái kia xúc tu đã trải qua sở sở muôn động nhìn thấy cái này lôi khắc trên mặt lộ ra biểu tình n g h i ê trọng nhất định phải nhanh dẫn dụ tiểu quái vật màu xanh nhà tạn phạ lần nữa khoảng cách gần công kích hắn lồng ngực mới được chỉ có như thế chính mình mới có thể ở trước khi chết khởi động lồng ngực chỗ trói ẩn tàng t ạ t đạn nổ chết màu làm tiểu quái vật tạn phạ thu hoạch được máu của nó chính mình mới có thể có thời gian thiết lập lại năng lực lôi khác nghĩ đến nếu làm à u làm tiểu quái vật tạn phạ không tiếp tục công kích để bốn phía bạch tổ xúc tu quái công kích mình hiện tại hắn thương đều bị đánh bay đối mặt hơn mười cái bạch tổ xúc tu quái khoảng cách gần như vậy hạ chiến đấu kết cục sau cùng chỉ có một con đường chết khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khác lập tức phát động bản thân một mực không dám dùng kỹ năng. quyết định lúc này c ự ợ c một lần cô bé đối diện nhìn qua nhìn qua một bài bài hát c ũ đột nhiên sau lưng lôi khắc v a n g lên chẳng những để lôi khắc bản thân nghe xong đều kém chút ngất đi phụ cận vây khốn hắn ngoài hành tinh bạch tổ xúc tu quái cùng màu l a m tiểu quái vật tạn phả cũng s ừ n g sốt một chút chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến đối diện nữ hải nhìn qua bối cảnh âm nhạc thu hoạch được một giây sau c h à o phúng mở uff lôi khắc nghe thế mừng rỡ thầm than vận khỉ đến, đến rồi chuẩn bị bản thân sau cùng tự bạo quả nhiên khoảng cách lôi khắc gần đây màu làm tiểu quái vật tạn phả nó hình mũi q u ă n đầu mở ra miệng rộng hướng về phía lôi chu lên sau đầu của nó liền hướng lôi khắc nhanh chóng lao đến ả n phạ mở ra miệng rộng muốn cắn xe lôi k h ắ c thân thể nó n g ụ m lớn trực tiếp cắn lấy lôi khắc trước ngực phía trên bị cắn xe sau lôi khắc cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt thân thể bị ả n phạ trong miệng hàm răng sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực lôi khắc phản ứng cũng rất cấp tốc trước khi chết phát động một quả cuối cùng cột vào trước ngực lựu đạn khởi động cái nút ầm ầm một tiếng vang thật lớn lôi khắc cùng cắn nó màu làm tiểu quái vật tán phạ đồng thời nổ huyết n ụ c nở hoa làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện hắn đã tại quân đội trong doanh địa đường đ chúc mừng tớ lễ ơ số hai tôn giả thành công đánh g i ế t t n phạ cũng tại hạn phạ tử vong đồng thời trong cơ thể ngươi sắp nhập vào hạn phạ dòng máu màu xanh lam n g ư ơ i chơi số hai tôn giả thu được thời gian chết thiết lập lại kỹ năng lâm thời chỉ hạn bản phó bản thế giới sử dụng làm ngươi bị đánh g i ế t sau khi chết ngươi vị trí thời gian tuyến bên trên thời gian sẽ thiết lập lại để ngươi trở lại thời khắc này thời gian điểm ấm áp nhắc nhở thiết lập lại thời gian kỹ năng là t ừ hạn phả mẫu thể ô m ẹ g ạ cung cấp năng lượng phát động cái này thiết lập lại thời gian kỹ năng phát động liên hệ bắt nguồn từ h n phả trong cơ thể huyết dịch một khi số hai tôn giả mất máu lượng vượt qua nhiều tự thân cuối cùng lượng máu một phần năm hoặc bị rót vào vượt qua thân thể cuối cùng huyết dịch lượng một phần năm tình huống dưới ngươi không có ở trong vòng m ộ ư ơ i giây lập tức tử vong ngươi làm mất đi lúc này ở giữa thiết lập lại năng lực ha ha ha lôi khác nghe lấy chư thiên o n l i nhắc e n nhở đứng ở quân đội trong doanh địa ngửa mặt lên trời cười dài lấy hắn vừa mới tại cắt đất bên trên rốt cục tại trước khi chết thành công giết chết màu làm tiểu quái vật t à n phạ cũng d u n g hợp máu của nó thu được thời gian thiết lập lại kỹ năng Quân tân binh này. tại trong quân doanh có cử động dị thường binh sĩ nhiều dù sao bị sinh vật ngoài hành tinh đến tiến đánh địa cầu những binh lính này đã trải qua cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu mấy tháng rất nhiều binh sĩ tinh thần đều ở khẩn trương cao độ trạng thái vì thế trong quân doanh còn cố ý điều tới trên trăm danh trong lòng bác sĩ mỗi ngày cho một chút cử chỉ dị thường tân binh k h u y ế n bảo lôi khắc đợi vài phút rốt cục nhìn thấy di tiểu đội tiểu đội trưởng lại tới đây bên trong lính mình số hai tôn giả người tiểu đội trưởng này lại bắt đầu đối với lôi khắc dông dài bắt đầu không đủ lôi khắc tâm tình lúc này tốt đẹp thu được tử vong cũng trọng đưa thời gian kỹ năng hắn phát hiện xem ai đều thuận mắt rất nhiều lôi khắc cũng không có lên tiếng đánh gãy tiểu đội trưởng này lời nói lôi khắc đi theo tiểu đội trưởng về tới di tiểu đội chỗ ở lần này lôi khắc giải nguy một bước chạ tiến tiểu trô trên di đội dưới giường lên nhập ở cứ h chỗ. khắc nhanh chóng đưa tay, giúp đỡ phát hiện đội trưởng tới mới vừa thu thập xong bài bổ kẻ di các thành chăn nghệm i Lôi giúp đội tới mới bài di viên tiểu đội, đem lộ ra chăn đệm bài ế u các chăn c lộ kẻ kẻ kín. trưởng xong dùng đưa tay, vừa ra đỡ đem đệm gắp bổ bổ như vậy di tiểu đội trưởng sau khi đi vào liền không phát hiện được đệm chăn bên trên bài b ổ kẹ cũng tiết kiệm tiểu đội thành viên còn muốn bị tiểu đội trưởng trừng phạt đi nuốt vào bài b ổ kẹ cái tiên nuốt sống bài b ổ kẹ quá trình nhìn lấy lôi khắc đều ảnh hưởng khẩu vị lôi khắc mắt nhìn chư thiên online nhiệm vụ nhắc nhở hiện tại hắn cái này ôn diu nịt s k thế giới nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến một, người c hai ơ i s u k h tiến tại trong i vòng vào, 30 g 6 ở đây phó bản thế giới dừng lại bảy ngày hiện tại biểu hiện đã qua hai mươi bốn h ba mươi sáu điểm năm giây còn t h ư a lại gần sáu ngày thời gian lôi khắc có thể dừng lại ở cái này phó bản thế giới bên trong lôi khắc thời gian thiết lập lại trước đã trải qua hoàn thành lần này lôi khắc thời gian thiết lập lại sau không cần phải cứ cùng di tiểu đội cùng nhau đi đến bãi cát tham dự ngày mai đối kháng sinh vật ngoài hành tinh đại chiến tiểu đội trưởng tiến vào di tiểu đội doanh địa chỗ ở chính là một loạt hai người giường kim loại phòng nhỏ ngăn cách bên trong tiểu đội trưởng lại bắt đầu hướng các đội viên giới thiệu số hai tôn giả là một cái đào binh bất quá lôi khắc chỉ làm ỉ m cười nghe lấy tại tiểu đội trưởng bàn giao sự tình song sau khi rời đi lôi khắc cùng những cái này mới đồng đội nói mấy câu hắn lại lần nữa tìm cơ hội chạy đi lôi khắc bắt đầu tìm lấy toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đồn thiên sứ dì tạ vị này nữ anh hùng sân huấn luyện đ i ệ cũng may nữ chiến thần dì tạ nổi tiếng tại bắn trong quân doanh cơ hồ binh sĩ đều biết hỏi đường cũng mới liền. tại trong danh o địa nhanh chóng đi hơn nửa giờ lộ trình đi qua nghe ngóng sau lôi k h ắ c rốt cuộc đã tới nữ chiến thần dì tạ một mình sân huấn luyện lôi k h ắ c đứng ở nơi này sân huấn luyện địa bên liên giới nhìn lấy cái này trong phòng tiểu trong sân huấn luyện thiếu nữ tóc vàng mặc cả người màu trắng quần áo đang ở bên trong rèn luyện quân đội vì ban thưởng nữ chiến thần dì tạ anh dũng năng lực tác chiến cùng công hiến cho nàng đặc thù chiếu cố phân phối cái này có được độc lập máy móc mô phỏng ngoài hành tinh bạch tổ ộ xúc tu q u á i trong phòng sân huấn luyện đ i ệ lôi khác nhìn thấy tại kim loại quân doanh bên trong một cái kim loại trần nhà bên trên treo hơn mười mang theo kim cũng may lúc này những kim loại này dụng cụ đều ở đ ỉ n h chỉ trạng thái nữ chiến thần dị tạ đang ở cái này sân huấn luyện trong đất ở giữa một tay làm lấy chống đẩy huấn luyện nàng chạy mồ hôi đã trải qua thấm ướt nàng cái k i a thân áo sơ mi màu trắng hiện lộ ra áo sơ mi hạ nàng k i a đường cong nhưng là dị tạ không có chút nào để ý vẫn còn tiếp tục rèn luyện cái này nữ chiến thần dị tạ thực lực và năng lực chiến đấu dù cho hiện tại nàng đã mất đi thời gian thiết lập lại kỹ năng cũng mạnh hơn đại đa số binh sĩ dù sao nữ chiến thần dị tạ tại vỡ đ ồ chiến dịch thời điểm thế nhưng là bị tử vong thiết lập lại thời gian mấy trăm lần Từng có mấy thể r trải ă m một m lần vong nàng, n tử qua ì đánh quái ngoài hành tinh bạch tổ xúc tu số lượng, ít nhất chết bạch h súc có tổ tu ít t số giết mấy trăm thậm mấy chí h à nói g ngàn con chỉ ngoài con hành tinh chỉ bạch súc c quái. tổ tu có thể n ó hiện tại nữ chiến thần di tạ đối với cùng bạch tổ xúc tu quái tác chiến kỹ xảo đã là chiến sĩ loài người bên trong mạnh nhất dù cho bây giờ lôi khắc cũng không sánh bằng nàng lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra trạng thái kiểm tra một hồi di tạ thuộc tính lôi khắc kinh ngạc phát hiện nữ chiến thần di tạ nhanh nhẹn t h u tính đã đạt đến kinh khủng năm mươi hai điểm so với hắn đều mạnh hơn mặc dù lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính thấp điểm nhưng là đây là không mặc bên trên xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp dưới tình huống đâu nữ chiến thần dì tạ đã đạt đến bạch ngân trung cấp một khi mặc vào xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp cái k i a giáp máy có thể di bổ dì tạ lực lượng cùng sức chịu đựng không đủ cái này nữ chiến thần thực lực đến lúc đó biết chí ít đ ạ t tới bạch ngân cao cấp ở nơi này trong phòng độc lập sân huấn luyện trong đất đang ở một tay làm lấy chống đẩy dì tạ cũng phát hiện cách xa mấy mét đứng lôi khác bởi vì dì tạ so lôi khắc đẳng cấp cao duyên cớ lôi khắc thuộc tính so sánh bình quân cho nên lôi khắc hiện tại thì ngưng mới là bạch ngân sơ、cấp. hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét thấp hơn tự thân đẳng cấp sinh vật sẽ không bị phát hiện một khi dò xét cao hơn tự thân đẳng cấp sinh vật biết bị phát hiện vừa mới lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú tiến hành dò xét dị tạ thời điểm đã bị dì tạ mơ hồ cảm thấy ngươi là ai tới làm cái gì nữ chiến thần dì tạ từ mặt đất trực tiếp v ọ t lên bước nhanh đi vào lôi khắc trước mặt lạnh lùng nói tư thế kia giống như lôi khắc một lời giải thích không tốt liền muốn cùng lôi khắc đánh bộ dáng lôi khắc nhìn dạng này nhanh nói dì tạ ta gọi số hai tốt n giả nếu như dựa theo bình thường phát triển tại buổi sáng ngày mai trên chiến trường ngươi sắp chết rơi là ngươi để cho ta hồi tới tìm ngươi ngươi cũng từng có được qua ta loại này thiết lập lại thời gian năng lực đi nhưng ngươi tại mấy tháng trước v ỡ đồn chiến dịch sau bởi vì bị thương nặng hôn mê bị thâu nhập đại lượng hết dịch liền đã mất đi cái này thiết lập lại thời gian năng lực lôi k h ắ c mỉm cười dựa theo đã biết nội dung cốt truyện hướng về phía cái này nhân vật nữ chính g ì tạ nói dù sao lôi k h ắ c hiện tại thu được tử vong liền có thể thiết lập lại thời gian năng lực một chút nội dung cốt truyện coi như sớm tiết lộ cho nữ chiến thần dì tạ cũng có thể để dì tạ tin tưởng a quá tốt rồi ngươi mau cùng ta tới ngươi đây là lần thứ mấy tìm ta ngày mai quân đội chúng ta đi tập kích sinh vật ngoài hành tinh tác chiến thế nào di tạ vừa mới bắt đầu nghe xong sửng sốt một chút sau đó một mặt vẻ mặt k i n h hỉ đối với lôi khắc hỏi rất nhiều lần nhiều ta cũng không nhớ rõ ngày mai tác chiến có thể nói là sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gà âm mưu sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gà đã sớm tại trên bờ cát thiết chí tốt cái này mai phục số lượng đông đảo ngoài hành tinh bạch t u ộ t xúc tu quái đại quân chính n h ậ n thân tại c á t đất phía dưới trở lấy quân đội chúng ta bộ đội tự chui đầu vào lưới đâu có thể nói mấy tháng trước vỡ đồn chiến dịch nhân loại chiến thắng cũng chỉ là sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể Omega cố ý làm được yếu thế. để quân đội nhân loại buông lỏng cảnh giác mà thôi ngày mai chờ lấy nhân loại chúng ta đại quân vừa đến bãi cắt chi chiến chính là chúng ta hiện tại vị trí quân đoàn t ậ n thế cái k i a bãi cắt đem khắp nơi là binh lính thi thể là nhân loại chúng ta binh lính mộ đ ị a lôi khắc một mặt vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía nữ chiến thần di t a nói nghe được lôi khắc điện thoại di t a cũng biến thành kinh ngạc và lo lắng di t a trầm tư một chút nói với lôi khắc vậy muốn nhanh ngăn cản ngày mai đại chiến phát sinh thế nhưng là không có người biết tin tưởng chúng ta lời nói một khi ngươi nói ra đi ngươi có thời gian thiết lập lại năng lực ngươi đem gặp phải không phải là bị nhốt vào bệnh viện tâm thần chính là bị quân đội chữa bệnh kết cấu bắt đi giải phẫu tin tưởng ta ta trước đó liền thử qua duy nhất có thể ngăn cản ngày mai tai nạn phát sinh chính là đi đến l ũ giờ dưới mặt đất ta trong đầu xuất hiện hình ảnh sinh vật ngoài hành tinh đại bột mẫu thể ô mẹ g a liền ẩn thân tại la phủ cùng dưới mặt đất lôi khắc hướng về phía nữ chiến thần di tạ nói tiếp ừ trước đi với ta tiến sĩ nơi đó ta theo tiến sĩ nói một chút tình huống đi di tạ hướng về phía lôi khắc nói ra trước đó đã trải qua đi qua bất quá đi xem một lần nữa tiến sĩ một lần cũng được lôi khắc bất đắc di gật đầu đáp ứng sau đó nữ chiến thần di tạ thắt đi cái huấn luyện này dụng cụ mang theo lôi khắc tại trong danh o địa nhanh chóng đi lại đi đến các tơ tiến sĩ bây giờ đang ở trong quân doanh một cái phòng nhỏ các tơ tiến sĩ thế nhưng là hạt vật lý cao đẳng vi sinh vật học gia tiến sĩ là quân đội thủ tịch phân tích sư bất quá đây chẳng qua là tiến sĩ gặp phải gì tại chuyện lúc trước hiện tại hắn chỉ là một bị người cho rằng tinh thần có vấn đề cơ giới sư mà thôi không ai tin tưởng tiến sĩ phán đoán cùng nghiên cứu tiến sĩ cũng không dám nữa đối ngoại nhân nói sợ thực bị đương thành bệnh tâm thần giam lại làm nữ chiến thần gì ta mang theo lôi khắc tìm được các tơ tiến sĩ cũng hướng tiến sĩ nói rõ tình huống sau tiến sĩ trở nên hết sức kích động, rốt nên động, kích sức cục lại xem u ấ t một tên tả thời thiết rốt trở Tại hiện như chiến hắn hy giống gian lại tiến năng đến vọng. gì có lực cục lập sĩ, sĩ x ra nhân loại hiện tại có chút ưu thế cục diện chỉ là giả tượng đã định chức nhân loại ở nơi này trận cùng sinh vật ngoài hành tinh trong đại chiến thua không nghi ngờ dù sao đối mặt có thể thiết lập lại thời gian địch nhân sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a quân đội hết thể nịch tiên kế hoạch chiến lược cùng đột kích hành động đều lộ ra tái nhật vô lực hiện tại lôi khắc xuất hiện lại xuất hiện một tên có được sau khi chết liền có thể thiết lập lại thời gian chiến sĩ cái này cho tiến sĩ hy vọng mới phía sau ta tay làm ấy Tiến t sĩ hai i lôi hỏi lôi hạ khắc, thăm chút khắc thật h là đến sò xét hỏi thăm một y g ả cũng nhìn xem lôi không ắ c có hay h k l ú cần trước thiết thế tới giới, c bị bài hắn. Không lại kiến lập thử lại nghiệm ba tư thời gian cấp bách ta đều bị ngươi thí nghiệm chẳng án mỗi lần đều hỏi lôi k h ắ c chưa không nhịn được biểu lộ nói lôi k h ắ c có được hỏa nhãn kim tình kỹ năng có thể lựa chọn thấu thị hiệu quả tiến sĩ thả ở sau lưng ngón tay số căn bản không làm khó được hắn bất quá nhìn lấy lôi k h ắ c có chút tức giận bộ dáng cắt tơ tiến sĩ ngược lại cao hứng trở lại cái này lôi khác thực sự là hắn khổ đợi bên trong chúa cứu thế lại một cái đánh chết tạt phả các ũ n g thu hoạch được n phạ huyết h hòa tơ a n tiến h thể n sau, có g i biến biến sĩ lần nữa hướng lôi khắc kệ ngươi đã cho ta nói rất nhiều lần rồi hiện tại phải làm chính là lập tức xuất phát đi giết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể omega ta cần tìm một khung vận binh máy bay đi đến lụ giờ đồng thời lần này cần mang theo một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đội cùng nhau đi tới mới có thể thủ thắng lôi khác nói ra lúc trước mấy lần ngươi trọng sinh thời điểm chúng ta cũng đi lụ giờ đánh g i ế t ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ g ạ đi cái kia mấy lần đánh g i ế t sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ g ạ quá trình chúng ta vì sao lại thất bại nữ chiến thần di tạ đối với lôi khác hỏi lôi khác sửng sốt một chút xem ra hắn đánh giá thấp phó bản thế giới nữ nhân vật chính trí tuệ lôi khác muốn đi đường tắt trực tiếp dựa theo trong phim ảnh đã biết nội dung cốt truyện đi ngoài hành tinh mẫu thể hang ổ nơi đó giết chết nó không nghĩ tới nữ chiến thần gì tạ vậy mà lại hỏi thăm hắn mấy lần trước tập kích sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ thời điểm nguyên nhân thất bại lôi khác nào biết được vì sao lại thất bại a hắn mới vừa thu hoạch được màu lam tiểu quái vật đạn phả thời gian chết thiết lập lại năng lực đây mới là hắn thiết lập lại thời gian lần thứ nhất hắn đều không có đi qua đâu bất quá lôi khác không có thể làm cho mình người sắt liền nhanh như vậy sập lôi khác muốn duy trì tốt một cái trọng sinh đông đảo lần chiến thần hình tượng lôi khác một mặt chính thức biên nói dối nói ra trước đó chỉ là chúng ta hai người điều khiển máy bay nhỏ đi trước nhưng là bất luận hai người chúng ta cố gắng như thế nào lù g i phía dư sinh vật ngoài hành tinh cơ thể những cái k i ê n màu xám bạch tột xúc tu quái số lượng quá nhiều còn xuất hiện màu làm tiểu quái vật t à n phạ bọn hắn đem chúng ta chắn bên ngoài đồng thời chúng ta một khi đánh g i ế t màu làm tiểu quái vật t à n phạ thời gian cũng sẽ bị thiết lập lại cho nên lần này ta nghĩ kỹ cần c h ỉ ít một cái chiến đấu tiểu đội cùng chúng ta cùng đi c h ỉ ít tại đánh g i ế t mẫu thể ô mẹ g ạ thời điểm có thể hấp dẫn đi một bộ phận bạch tột xúc tu quái cùng màu làm tiểu quái vật t à n phạ để cho ta có thể thành công tiếp cận mẫu thể ô mẹ g ạ cũng đánh rết nó nữ chiến thần ngay xong nặng chết rồi hơn mười giây đột nhiên cầm lên nàng đại kim thuộc nhưng là ta cảm giác có thể là chiến đấu của ngươi năng lực còn chưa đủ mạnh mẽ cho nên ngươi mới không thể độc lập x ô n g qua những cái k i ê m màu la ngoài hành tinh tiểu quái vật đạn phạ cùng bạch tuột xúc tu quái bảo hộ thành công cũng nhanh chóng đánh chết cuối cùng đại bột mẫu thể ổ mẹ gạ đã ngươi có tử vong thiết lập lại thời gian năng lực ta m u ố n cùng ngươi tỉ thí một chút nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta liền thừa nhận sự cường đại của ngươi cùng ngươi cùng đi không phải ngươi sẽ thấy rèn luyện mấy lần đa trọng đưa mấy lần chờ ngươi chừng nào thì năng lực chiến đấu mạnh có thể đánh bại ta chúng ta lại đi Số dù sao ngươi có được tử vong thiết lập lại năng lực năng lực này tiêu hao hẳn là sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ gạ lực lượng sẽ không tiêu hao ngươi sức mạnh của bản thân ngươi hoàn toàn không có thiết lập lại số lần hạn chế chúng ta có nhiều thời gian lôi khác sau khi nghe được không nghĩ tới lại là cục diện này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống cái này tính khí nóng nảy nữ chiến thần g ì t a quả nhiên không tốt lắm lược gạn lôi khác thế nhưng là tại thi hành t r ư thiên ôn l ạ i phó bản thế giới nhiệm vụ hắn ở cái thế giới này dừng lại thời gian chỉ có bảy ngày vẫn là mỗi lần thiết lập lại sau đều tích lũy tính toán hiện tại hắn ở cái thế giới này dừng lại thời gian chỉ còn lại không tới sáu ngày nhiều trước đó tại bãi cắt trên chiến trường vì thu hoạch được màu làm tiểu quái vật đạn p h ạ huyết dịch đạt được sau khi chết cũng trọng đưa thời gian kỹ năng lôi khắc đã trải qua dùng đi một ngày thời gian h ắ n chỉ có thể ở cái này phó bản thế giới dừng lại sáu ngày không đến liền bị cưỡng chế rời đi lôi khắc cũng không thể giấu nguyên bản trong điện ảnh nhân vật chính như thế có được không hạn chế thiết lập lại thời gian phương pháp đi hao phí thời gian mà mạnh lên thật muốn tỉ thi ả kỳ thật ta thực lực chiến đấu còn có thể không thể so với ngươi yếu bao nhiêu đừng chậm trễ thời gian lôi khắc thử lấy đối với gì ta nói nghe ngươi nói như vậy số hai tôn giả xem ra trước đó chúng ta thật không có tỉ thi qua không phải ngươi cũng sẽ không nói ra như vậy ta đi trước trước đó sân huấn luyện địa chở ngươi ngươi lấy được vũ khí tới đánh bại ta ta hãy cùng ngươi đi tổ chức đội ngũ cùng nhau đi tới la phủ cùng đánh giết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gà nữ chiến thần di tạ đối với lôi khắc nói sau đó người này tóc vàng nữ chiến thần cũng rất có cá tính hất đầu phát quay người rời đi trước cái này tiến sĩ căn phòng liền cho lôi khắc cơ hội cự tuyệt đều không có lôi khắc bất đắc dĩ lắc đầu tiến sĩ ở một bên nghe lấy không có lên tiếng thuyết phục hai người tiến sĩ cũng so sánh tán đồng nữ chiến thần di tạ quan điểm dù sao lôi khắc năng lực tác chiến mạnh mới có thể tốt hơn đánh g i ế t ngoài hành tinh mẫu thể ổ mệt gà tại tiến sĩ cùng nữ chiến thần gì tạ xem ra để lôi khắc trong huấn luyện tử vong so trong chiến trường tử vong muốn tương đối an toàn hơn nhiều c h ỉ ít có gì tạ không chế sẽ không để lôi khắc bởi vì đổ máu quá nhiều hôn mê chờ tình huống đặc biệt phát hiện mà xui xẻo mất đi sau khi chết thời gian thiết lập lại năng lực hơn mười phút sau lôi khắc cầm kim c ô đồng đứng ở cầm một cái đại kiếm ăn mặc áo sơ mi trắng gì tạ đối diện hai người đều không có lựa chọn sử dụng xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp mà là lựa chọn trực tiếp chiến đấu lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng. bắt đầu quan sát nữ chiến thần dị t ạ nhược điểm dị tạ nhanh nhẹn thuộc tính đạt đến năm mươi điểm trở lên nhưng là lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính không có lôi khắc thuộc tính cao chỉ có hơn m ộ ư ơ i điểm dị tạ tương đương với một cái nhanh nhẹn hình chiến sĩ lôi khắc vung vẩy lên kim cô b ồ n g lựa chọn cứng đôi cứng nhanh chóng cùng dị tạ chiến đấu nhanh chóng vung vẩy lên kim cô b ồ n g lôi khắc côn pháp tại trải qua trước đó mấy cái phó bản kinh lịch sau cũng biến thành rất mạnh mẽ lôi khắc đang đánh nhau bên trong còn muốn cẩn thận đừng đem dị tạ đánh trọng thương không phải hắn liền không có đồng đội dị tạ đến không có chút nào đóng chừng xuất thủ cái kia hung hạc dù sao gì tạ cũng biết nàng nếu như làm thường tổn lôi khắc sau có thể trực tiếp giết chết lôi khắc để hắn thiết lập lại thời gian đánh hơn mười phút hai người cũng chưa có đánh ra thắng bại nữ chiến thần dì tạ cố ý lộ ra một sơ hở dẫn dụ lôi khắc công kích đi qua nhưng là tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dưới lôi khắc có thể chính xác nhìn thấy dì tạ trên người dòng năng lượng động loại này cố ý tiểu sơ hở căn bản không lừa được hắn sau một tiếng hai người chạy cả người mồ hôi lựa chọn dừng tay hai người ngồi ở một bên kim loại trên mặt đất trực tiếp ngưng chiến năng lực chiến đấu không sai thực lực ngươi rất mạnh nếu là ngươi liều chết ra tay với ta ta đoán chừng không phải là đối thủ của ngươi ta đồng ý cùng ngươi cùng nhau đi chiến đấu lần này chết mãi thời gian có chút nhiều h à o hao phí rất nhiều thể lực lần sau lại tới tìm ta thời điểm trực tiếp nói với ta uống cà phê muốn nhiều thêm chút đường cũng cùng ta giải thích xuống sau không cần đi thấy tiến sĩ chúng ta trực tiếp tổ chức cái tiểu đội liền xuất phát di tạ nói lôi khác vừa mới bắt đầu nghe lấy nữ chiến thần di tạ lời nói còn thật cao hứng nhưng nghe đến d ì tạ nâng lên lần sau tới gặp nàng thời điểm liền cảm thấy không lành lôi khác vừa nghiêng đầu phát hiện nữ chiến thần di tạ vậy mà thừa dịp hắn không chú ý thời điểm trong tay cầm một cái súng năng lượng đúng một tiếng súng vang lôi k h ắ c đầu bị khoảng cách gần đánh b ể tỉnh lại lần nữa lôi k h ắ c phát hiện hắn lại tại bên ngoài trại lính đứng đấy sau lưng còn để đó một đống bọc hành lý hắn lại tới mới vừa hạ vận chuyển tân binh máy bay đến trại lính thời gian điểm lôi k h ắ c trong lòng cái kia khi a còn tốt mình là thực thu được màu làm tiểu quái vật tạn phả thời gian thiết lập lại năng lực mới lựa chọn tìm đến nữ chiến thần di tạ nếu là trước đó mới vừa gia nhập phó bản thế giới liền đến lắc lư cái này nữ chiến thần di tạ lừa nàng đi cùng bản thân cùng nhau đánh giết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mệ gạ lời nói đoan chừng hiện tại mình đã trực tiếp bị nổ đầu chết càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm cái này di tạ quá bạo lực lôi k h ắ c ở trong lòng lại lần nữa cho mình lặp lại câu nói này lôi k h ắ c tiếp tục tại tại chỗ đợi vài phút di tiểu đội tiểu đội trường rốt cuộc đã đến tiểu đội trường bắt đầu mang theo lôi k h ắ c đi bọn họ di tiểu đội đưa tin vẫn là quen thuộc quá trình lôi k h ắ c nhìn đồng hồ hắn đi tới nơi này cái phó bản thế giới chỉ còn lại có năm ngày nửa nhiều thời gian lần trước bị di tạ đánh giết lại lãng phí mấy giờ thực sự là tên hôn đản nữ nhân lần này lôi khác để cho h thỏa lôi khác cũng không muốn lại tử vong một lần để lôi khác lần ú c này tới đến rồi di tiểu đội sau ở lại một hồi liền lại tìm cơ hội thừa dịp bọn hắn không chú ý chạy đi lôi khác lần này không có lựa chọn bản thân đi trước cùng di tiểu đội thành viên câu thông dù sao như thế thuyết phục di tiểu đội thành viên tin tưởng hắn một người c lôi khắc lần này thuần thục đi đến nữ chiến thần di tạ sân huấn luyện địa nhìn thấy ăn mặc áo sơ mi trắng di tạ mới vừa ngồi sổn người xuống chuẩn bị đang huấn luyện tràng địa tượng dùng một tay làm lấy chống đầy di tạ bên trên một màn thế giới ngươi để cho ta tới tìm ngươi còn để ta cho ngươi biết uống cà phê muốn nhiều thả được đường lôi khắc mau lên trước đi vào di tạ bên cạnh bắt đầu hướng về phía di tạ giảng thuật bên trên một màn thế giới sự t ì n h lôi khắc lựa chọn thật giả hôn hợp nói lần này rốt cuộc thành công bắt cóc d ì tạ d ì tạ đồng ý đi theo lôi khắc cùng đi lù dờ đánh g i ế t ngoài hành tinh mẫu thể ô m e g a đi cứu vớt loài người lôi khắc mang theo nữ chiến thần d ì tạ đi trước hướng hắn di tiểu đội doanh địa chỗ ở có nữ chiến thần d ì tạ cái này chiến đấu anh hùng ra mặt lại thêm lôi khắc tại lần đầu tiên tới cái này phó bản thế giới ban đêm nghe được di tiểu đội đội viên đại chiến t r ư ớ c một đêm trong lúc nói chuyện phiếm biết được một chút di thành viên tiểu đội bí văn tiểu cố sự Lôi k h ắ cũng h may nữ chiến thần dì tạ hy vọng rất cao trong danh địa cơ hồ tất cả bình xít đều biết nàng ở nơi này quân đội trong danh o địa phần lớn tình huống dưới có thể trực tiếp soát mặt hành động nữ chiến thần dì t ạ mang theo đám người tìm một khung đổ đẩy sang vận binh máy bay liền bắt đầu hướng trên máy bay này vận chuyển bọn họ xương vỏ ngoài cơ giáp cùng vũ khí trong lúc đó cũng có danh o địa trông coi binh sĩ đến hỏi thăm bất quá nữ chiến thần dì t ạ trực tiếp nói cho bọn hắn nói bị mệnh lệnh đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ bí mật trông coi binh sĩ cũng không có quá mức hoài nghi ngược lại giúp đỡ dì tả cùng lôi k h ắ bọn hắn vận chuyển vũ khí đạn dược máy bay rất nhanh cất cánh cũng may gì tiểu đội có biết lái máy bay b sau mấy tiếng máy bay tiếp cận lù giờ trên không hết thẻ so lôi k h ắ c theo dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều lôi k h ắ c dựa theo trước đó thấy qua điện ảnh nội dung cốt truyện đề nghị từ dưới đất đường thủy tiếp cận lù giờ tránh khỏi vận binh máy bay bay đến la phủ cung trên không đi lên liền bị sinh vật ngoài hành tinh bạch tột u xúc tu q u á i trong miệng phun ra điện từ tương đạn năng lượng đánh trúng phong hiểm mấy phút đồng hồ sau bộ này vận binh máy bay hạ t h ấ p độ cao đã trải qua sát mặt đất chạy được di, tiểu đội thành viên cùng lôi khác, di tả đều mặc mang hảo xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp cầm vũ khí chuẩn bị chúng sắt tiến vào lù giờ dưới mặt đất tốc độ mở tối đa tiến lên phía trước sẽ xuất hiện số lớn ngoài hành tinh bạch tột u xúc tu quái cabin cửa sau mở ra đem cái kia vài khung súng máy hạng nặng bày s o n g chuẩn bị chiến đấu lôi khác sớm đối với di tiểu đội thành viên ra lệnh đám người bắt đầu nhanh chóng hành động dựa vào máy bay cao tốc sát mặt đất chạy giống như một nhanh chóng đầu tàu một dạng xông qua không có chuẩn bị sinh vật ngoài hành tinh bạch tột u xúc tu quái khoảng cách mấy trăm mét những cái này bạch tột xúc tu quái mới phát hiện bị xâm lân sau ở phi cơ hậu phương di chuyển nhanh chóng đuổi theo di tiểu đội lưu lại mấy người tại vận binh máy bay khoang sau một chỗ thao túng súng máy hạng nặng cùng kích quang vũ khí mạnh liệt sạc kích ngăn cản nhóm lớn b ạ c h tổ xúc tu quái tới gần trong lúc nhất thời mạnh liệt giao chiến tiếng vang lên đưa tới nơi xa càng ngày càng nhiều b ạ c h tổ xúc tu quái hướng phi cơ phương hướng tụ tập cũng may lần này máy bay cơ thể không có hư hào đã trải qua thành công đưa tiễn lôi khắc đám người tiếp cận la phủ c u n g dưới mặt đất lối vào lôi khắc trực tiếp ném tới phương xa la phủ c u n g lối vào một cái cao bạo lựu đạn bạo lực đập ra một đầu lỗ hổng lôi khắc nữ chiến thần dị tạ mang theo mấy tên dị binh sĩ xông vào lù giờ dưới mặt đất trên đường đi mấy người ăn mặc xương vỏ ngoài cơ giáp lưu giờ dưới mặt đất cũng có sinh vật ngoài hành tinh tồn tại cũng may lôi khắc có được hỏa nhãn kim tinh kỹ năng có thể sớm phát hiện những cái này sinh vật ngoài hành tinh tới gần cũng đối với tiểu đội thành viên cùng nữ chiến thần gì tạ dự cảnh trên đường gặp được màu xám bạch tột xúc tu quái đều bị lôi khắc đám người đánh c h ú n g hỏa lực giết chết nhưng là đang đến gần nơi s â u nhất trong lòng đất thời điểm gặp được một cái màu làm tiểu quái vật tán phạ cái này nếu như bị giết chết sau khi chết liền có thể để thời gian thiết lập lại sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện trở nên có chút ra tay áp độc số hai tôn giả ngươi và di tạ đi qua nơi này giao cho chúng ta chỉ mặc đồ lót mặc xương vỏ ngoài t á t chiến cơ giáp người mập mạp lắc lư hạ trên người hắn mập trắng trắng mập lớn thì mỡ đối với lôi khắc vừa nói sau đó ném ra thương trong tay huy vũ hạ hai cái kim loại nằm đấm và chạm nhau xuống còn dư lại mấy tên di tiểu đội thành viên cũng lựa chọn lưu lại lựa chọn hy sinh chính mình vật lộn ngăn cản đi tạm thời vây ở cái này màu làm tiểu quái vật tán phạ cho lôi khắc cùng nữ chiến thần gì tạ tranh thủ thời gian mặc dù bọn hắn cũng biết lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ lôi khắc cùng nữ chiến thần di tạ liếc nhìn nhau lúc này cũng không có từ chối dù sao hy sinh là nhất định lôi khắc nh v ọ tại t trước phút lấy, mấy hồ đồng sao có thể như vậy chẳng lẽ nơi này là cái bấy dập xuất hiện ở ngươi trong đầu hình ảnh là bấy dập tựa như trước đó tại vợ đồn chiến dịch thời điểm xuất hiện ở hình ảnh trong đầu của ta một dạng đ ề không i đúng sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mê gà theo lý thuyết hẳn là ở trong này mới đúng nhất định là nơi đó sai lầm lôi khắc nghi đến nhắm hai mắt nhanh chóng suy tư mấy giây lôi khác rốt cục nghĩ tới một cái để hắn cảm giác trừ thiên o n l i n e hôn đả này hệ thống âm hiểm dự tính di tạ ta đã biết mỗi lần thiết lập lại thời gian sau sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a đều có thể lựa chọn đổi một cái xào h u y ệ t đi ẩn giấu đi nơi này rất có thể là tương lai một lần sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a tại thời gian bị thiết lập lại sau nó dừng lại địa điểm nhưng không phải lần này chúng ta đoán chừng đến sớm lôi khác có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói không nghĩ tới phi khí lực thật là lớn mang theo di tiểu đội một mạch liều chết đến rồi la phủ cung dưới mặt đất hy sinh di tiểu đội cơ hồ tất cả thành viên sau vậy mà phát hiện đi l ộ chỗ hắn cùng di tạ đến sớm đây nếu là để bên ngoài những cái tia ê liều chết ngăn cản sinh vật ngoài hành tinh di tiểu đội thành viên biết đoán chừng bọn hắn biết chết không nhắm mắt vậy làm sao bây giờ mẫu thể ố mẹ gạ vậy mà mỗi một lần thời gian thiết lập lại đều có thể lựa chọn đ ổ i chỗ khác gần n ú t lời nói chúng ta căn bản tìm không thấy nó nữ chiến thần di ta nghe xong cảm giác một cỗ thật sâu cảm giác bất lực chẳng lẽ nhân loại thật muốn bị sinh vật ngoài hành tinh di tuyện di tạ không dám nghĩ tiếp nữa không còn có biện pháp. các tơ tiến sĩ trong nghiên cứu hắn nhận định lần này tất cả xâm lấn địa cầu sinh vật ngoài hành tinh không phải một đoàn mà chỉ là một cái khổng lồ cá thể ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ là cái này khổng lồ cá thể trung khu thần kinh cùng khống chế đại não tồn tại những cái kêu màu lam tiểu quái vật tàn phạ là cái thể ổ mẹ gạ tách ra đi súc tu v ề p h ầ n màu xám cho bạch t u ộ c xúc tu quái chỉ là xúc tu hạn phạ chi nhánh mà thôi chỉ cần đem các tơ tiến sĩ nghiên cứu ra ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ gà máy xác định vị trí cắm vào bắp đùi của ta bên trong ta hiện trong thân thể có được màu l a m tiểu quái vật tàn phạ huyết dịch có thể tử vong thiết lập lại thời gian ý nào đó mà nói ta cũng coi như một cái đặc thù tồn tại màu l a m tiểu quái vật tàn phạ cũng coi như mẫu thể ô m ẹ gà xúc tu đến lúc đó liền định vị thiết bị khí liền có thể thông qua thân thể của ta có thể định vị ra sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mê gà tại một lần kia thiết lập lại thời gian sau vị trí chúng ta chỉ cần tại định vị xong mẫu thể ô mẹ gạ thời gian như vậy tuyến thượng ta bất tử c ũ n g không đánh g i ế t cái khác màu làm tiểu quái vật tàn phạ dưới tình huống đi đánh g i ế t mẫu thể ô mẹ gạ là được cái này đại bột mẫu thể ô mẹ gạ liền không thể sử dụng thời gian thiết lập lại kỹ năng lôi khác phân tích trong lòng suy nghĩ quả nhiên đi đường tắt phải trả giá thật lớn lôi khác lại nhìn vào phó bản nhiệm vụ giới thiệu cùng phó bản còn thừa thời gian hắn hiện tại chỉ còn lại có bốn ngày nhiều dừng lại thời gian hắn nhất định phải lần tiếp theo thời gian thiết lập lại sau tìm tới sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ cũng thành công đánh rết nó mới được để tránh lại xảy ra bất chắc lôi k h ắ c chú ý tới chư thiên ôn lại tại tuyên bố lần này phó bản nhiệm vụ trong giới thiệu sau cùng ấm áp nhắc nhở đừng quá mức ỷ lại chư thiên ôn lại truyền điện ảnh tình tiết cái này chân thật phó bản trong thế giới tình huống sẽ có thay đổi bố con mẹ nó không nói rõ sớm điểm trắng cũng may mình còn có bốn ngày thời gian lôi k h ắ c nghĩ đến ừ người thời gian thiết lập lại sau tới sớm một chút tìm ta lần này thời gian tuyến chúng ta đã để di tiểu đội thương vong nhiều lắm chỉ có thể làm lại lần nữa nữ chiến thần dị tạ vừa nói lại giơ trong tay lên thương hướng về phía lôi khắc đầu đến rồi một thương a đau đớn một hồi chuyển đến lôi khắc đầu bị đánh nổ làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn lại trở về lúc ban đầu trong quân doanh phía sau hắn để đó đông đảo binh sĩ bọc hành lý một mình hắn đang đứng ở nơi này chút bọc hành lý phía trước chờ lấy di tiểu đội tiểu đội trưởng tới tiếp thu hắn cũng tiến hắn đi di tiểu đội chỗ ở lôi khắc vớt vớt h u y ệ t thái dương cảm giác tử vong đầu bị đánh nổ thực đau như cả lôi khắc cũng không muốn thử nữa đợi vài phút chờ được di tiểu đội trưởng lần nữa mang theo lôi khắc đi di tiểu đội tại trong doanh trại chỗ ở lôi khắc lần này cùng di tiểu đội thành viên gặp mặt sau mặc dù những đội viên này vẫn là như cũ đối với lôi khắc cái này mới điểm tới tân binh không có quá bất quá lôi khắc nhìn lấy bên cạnh di tiểu đội đồng đội nhất là trước đó tại la phủ cung dưới mặt đất lựa chọn thứ nhất hy sinh chính mình lưu lại cùng màu lam tiểu quái vật tạn phả sáp lá cả cái kia người mập mạc cái này hơn mười danh theo lôi khắc cùng nhau đã trải qua một lần đại chiến sinh tử di tiểu đội thành viên để lôi khắc cảm giác cũng thực không tội lần trước bởi vì lôi khắc kế hoạch sai lầm giết chết di tiểu đội toàn bộ thành viên chôn g theo cũng may hiện tại thời gian thiết lập lại bọn hắn đều không có lần trước tác chiến ký ức lôi khắc đều muốn cùng di tiểu đội ăn chung cái cơm bất quá nhìn đồng hồ còn thừa lại bốn ngày nhiều thời gian thời gian rất gấp bách Tối lôi đa cũng đã đủ để cũng hơn lại thiết lập lại thiết đội đi đánh giết sinh vật ngoài tả vật tinh hưu đánh hành thể h lần dẫn mẫu gạ. mẹ ô nữa mỗi lần lôi khắc thời gian chết thiết lập lại sau sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ g ạ lần này thời gian thiết lập lại sau ở nút n vị trí đều sẽ cải biến đồng thời ẩn thân vị trí tại trong phim ảnh đều chưa từng xuất hiện đại biểu mỗi một lần thiết lập lại lôi khắc muốn thu hoạch được ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ g ạ vị trí đều muốn đi tướng quân nơi đó cướp đoạt tiến sĩ nghiên cứu ngoài hành tinh mẫu thể định vị thiết bị khí về sau có thể hay không thuận lợi đến nơi sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mê gà bên cạnh cũng là ẩn số lôi khác không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo cùng đã biết nội dung cốt t r u y ệ n trợ giúp chỉ có thể bằng thực lực đi chiến đấu lôi khác nghĩ đến trách không được trước đó tiến vào cái này ôn diệu nịt is kỵ phó bản thế giới người chơi trong diễn đàn không có bất kỳ cái gì một cái nói gặp qua mẫu thể ô mẹ ga giá vẻ cái này độ khó rất lớn a chương 202. t h u hoạch được ô mẹ g ạ huyết dịch một chương 202, t h u hoạch được ô mẹ g ạ huyết dịch một lôi khác vẫn là lựa chọn từ di tiểu đội giường đôi chỗ ở chạy đi có hai lần trước chạy đi kinh nghiệm lần này lôi khác đi rất nhanh không có gây nên nội hưu chú ý lôi khắc tìm được ở trong phòng một mình sân huấn luyện trong đất mới vừa làm nóng người chuẩn bị rèn luyện nữ chiến thần di tạ di tạ ta lại tới tìm ngươi mau cùng ta đi tiến sĩ nơi ở cái kia ta cũng có thời gian chết thiết lập lại năng lực đúng uống cà phê nhiều bỏ đường ngươi uống nhiều như vậy đường không sợ béo sao lôi khắc cười hướng về phía nữ chiến thần di tạ vừa nói trải qua một lần cộng đồng tác chiến lôi khắc đã trải qua quen thuộc nữ chiến thần di tạ tính tình cùng nàng vui bừa nữ chiến thần di tạ nghe xong ngạc nhiên nhìn lấy lôi khắc hai người bước nhanh hướng về tiến sĩ tạ trong quân doanh căn phòng đi đến tiến vào tiến sĩ căn phòng sau. lôi khác trực tiếp đem lấy biết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gà mỗi lần thời gian thiết lập lại có thể sẽ cải biến x à o huyệt vị trí suy đoán đối với tiến sĩ nói dù sao loại sự tình này vẫn là để chuyên nghiệp nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh tiến sĩ đi phân tích tương đối tốt lôi khác còn thừa dừng lại phó bản thế giới thời gian liền bốn ngày bất luận là trong lòng vẫn là thời gian hắn đều đã trải qua không tiếp thụ được lại bị g i ằ n g co tiến sĩ nghĩ nghĩ sau lên tiếng nói suy đoán của ngươi hẳn là chính xác trước đó tại v ỡ đ ù n trong chiến l í n dịch dị tạ trong đầu cũng xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gà xảo huyệt vị trí hình ảnh bất quá về sau dị tạ phát hiện cái k i a xào huyệt đã t r ố n g không chỉ để lại ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ khả năng đã từng dừng lại qua dấu vết ta khi đó suy đoán là có thể là chúng ta đi đã chậm hiện tại xem ra lúc ấy dị tạ trong đầu xuất hiện loại kia hình ảnh thắng là nàng tiến đến mẫu thể xào huyệt trước đó một lần thời gian thiết lập lại thời điểm sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ sau khi rời đi cho bọn hắn những cái này màu làm tiểu quái vật tạn phạ truyền đi tin tức hình ảnh đây không phải ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ cố ý thiết trí bấy giờ mà chỉ là nó một loại bản thể phản ứng tại đổi được mới xào huyệt vị trí sau sẽ đem cũ xào huyệt địa điểm phát cho một bộ phận bản thân xúc tu màu l a m tiểu quái vật tạn phả trong đầu nói cho bọn chúng biết nó cái này mẫu thể đã trải qua rời đi xảo huyện thay mới địa phương tiến sĩ ngươi ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ g ạ định vị thiết bị khí còn tại tướng quân nơi đó sao ta hiện tại thân thể này hẳn là đồng đẳng với đặc thù tồn tại ngoài hành tinh mẫu thể xúc tu cùng màu l a m tiểu quái vật tạn phả rất giống ngươi may xác định vị trí cắm vào thân thể ta đoán chừng cũng có thể tìm tới tại hiện tại đầu này thời gian tuyến bên trên ngoài hành tinh mẫu thể chuẩn sắt tọa độ lôi khác đối với tiến sĩ hỏi Mặc dù nhưng là quân đội không có người tin tưởng nghiên cứu của ta đồng thời quân đội cũng sống bắt không được loại kia mấy trăm vạn chỉ cơ thể bạch tột xúc tu quái bên trong mới có thể xuất hiện một con màu làm tiệu quái vật tạp hạ thậm chí quân đội lúc ấy còn cho rằng mậu lam tiểu quái vật tạn phạ căn bản là ta vọng nghĩ ra được sinh vật là không tồn tại cùng ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ gạ giống nhau là không tồn tại ngoài hành tinh mẫu thể định vị thiết bị khí ta nhớ được là bị bờ dị phạm tướng quân nhận được hắn phòng làm việc trong tủ bảo hiểm ta còn tại bờ dị phạm tướng quân văn phòng cùng hắn lớn ở mỹ một trận sau mới bị phân phối đến cái này quân doanh tới làm công chính sư lôi khác nghe xong cười cười bờ dị phạm tướng quân tính cách của hắn nên sửa lại một chút ta cũng cùng hắn lớn ở mỹ một trận hắn còn đem thiếu tá của ta quân hàm lấy xuống sau đó cũng cho ta phân p h ố i đến tiền tuyến t một khi ngươi thời gian chết bị thiết lập lại ngươi nhất định nhớ kỹ cần một lần nữa đi vợ dị phạm tướng quân quyết định vị khí lần nữa định vị mới được cụ thể b a nhiêu lần tử vong thiết lập lại ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gạ xào h u y ệ t vị trí khả năng đều sẽ cải biến cụ thể bao nhiêu lần tử vong thiết lập lại ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gạ biết di chuyển một lần xào huyện lấy ta hiện tại nắm giữ tư liệu cũng không phân tích ra được dì tạ trước mang ta ra quân doanh sau đó cùng ta cùng nhau đi b ở dị phạm tướng quân nơi đó uống chút cà phê đi lôi khắc cười hướng về phía bên cạnh dì tạ nói cho dù tìm được ngoài hành tinh mẫu thể máy xác định vị trí hai chúng ta người đoán chừng cũng phải cùng cái k i a tính cách rất quật cường b ở dị phạm tướng quân xích mích hắn sẽ không tin tưởng lời của chúng ta số hai tôn giả người ở đây không thời gian sử dụng thiết lập lại điều kiện tiên quyết chúng ta có thể hay không an toàn xông ra quân đội vây quanh còn chưa nhất định đâu nữ chiến thần dì tạ có chút lo lắng nói không có việc gì dì tạ người trước đi với ta dì tiểu đội một chuyến đi gặp chúng ta lần trước thời gian thiết lập lại trước cùng một chỗ chấp hành qua một lần nhiệm vụ đồng đội cái này di tiểu đội thành viên rất đáng tin bên trên một màn thế giới chúng ta đều thành công đã tới ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ ga một cái xảo huyệt địa điểm đáng tiếc chính là mẫu thể ô mẹ ga không ở nơi đó không phải liền trực tiếp tiêu diệt nó chúng ta tìm di tiểu đội cùng nhau gia nhập lần này kế hoạch đến lúc đó từ bọn hắn tiếp ứng ta và ngươi rời đi tướng quân đại lâu văn phòng lôi khắc giả bộ như rất có tự tin nói kỳ thật lôi khắc trong lòng mình cũng không có ngọn mượn hắn coi như biết ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ ga địa điểm ẩn thân sau có thể hay không lần nữa thuận lợi trùng s á t đến mẫu thể ổ mẹ gạ bên cạnh cũng là ẩn số đây dù sao hành động lần này lôi khắc đã trải qua không thể dựa vào lấy biết điện ảnh k ỳ t ì n h chỉ có thể dựa vào bản thân cùng di tiểu đội thực lực chân thật đi chui vào sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ xào huyệt hơn mười phút sau lôi khắc mang theo toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đồn t i ê n sứ dị tạ bản nhân xuất hiện ở di tiểu đội cái kia đổ đầy giường đôi chương loạn kém phòng ngủ sau lần nữa đem di tiểu đội các đội viên khiếp sợ đến hai tay để trần một tên cường tráng di tiểu đội, đội viên còn vô tình hay cố ý cổ động mấy lần ngực của hắn cơ khiêu vũ, cho lôi khác nếu không phải xem ở cái này cơ bắp cường tráng đồng đội ở trên một màn thế giới lựa chọn đoạn hậu chết trận phân thượng đều muốn một cước đặt tới lôi khác bắt đầu hướng di tiểu đội đội viên giảng thuật sinh vật ngoài hành tinh đại bột mẫu thể o m e g a màu lam tiểu quái vật tàn phạ cung cấp thấp nhất ngày bình thường bọn hắn đối kháng màu sáng bạch tổ xúc tu quái quan hệ cùng đánh giết dung hợp màu lam tiểu quái vật tàn phạ huyết dịch sau liền có được sau khi chết thời gian thiết lập lại sự tỉnh nói nửa giờ mới tính kiến cái này di đội giáo viên thành viên nghe rõ người lừa thích chỉ mặc đồ lót mặc xương vỏ ngoài cơ giáp chiến đấu hơn nữa trước ngươi còn luyện qua quyền kích quyền pháp cũng không t ệ lắm là trọng lượng cấp lôi k h ắ c trực tiếp hồi người mập mạp một câu nghe được lôi k h ắ c lời nói người mập mạp sửng ư sốt một chút chỉ mặc đồ lót mặc xương vỏ ngoài cơ giáp chiến đấu sự t ì n h hắn đồng đội đều biết nhưng là luyện qua quyền kích sự t ì n h người mập mạp có thể làm lại không có nói người khác cũng không có triển lộ qua dù sao trước đó cùng sinh vật ngoài hành tinh bạch t u ộ c quái chiến đấu đều là dùng thương giới căn bản không có cơ hội triển lộ quyền của hắn kích năng lực cây tiêu muốn chết một dạng làm sao ngươi biết người mập mạp theo bản năng nói câu bên trên một màn thế giới người anh dũng lựa chọn đoạn hậu ném ra súng trong tay khống chế xương vỏ ngoài cơ giáp dùng nắm đấm đi ngăn trở màu làm tiểu quái vật tàn phạ người mập m ạ p ngươi là anh hùng hy vọng một màn này trong thế giới tập kích sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gạ xào h u y ệ t thời điểm ngươi còn có thể như thế dũng cảm lôi khắc cười nói lấy nghe được lôi khắc lời nói người mập m ạ p sửng sốt một chút cái kia cả người rõ r à n g thịt đều run dậy mấy lần sau mới nói ra cái kia chúng ta có thể thương lượng một chút không ta lần này không làm anh hùng được hay không kỳ thật ta quyền kích thực lực không phải rất mạnh người mập mạc gượng cười nói lôi khắc còn nói ra di tiểu đội mấy tên đội viên khác bí văn sau nữ chiến thần dị tạ cũng ra mặt cam đoan lôi khắc nói tới chính là liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh sự tình cùng sau khi chết thời gian thiết lập lại là thật tồn tại di tiểu đội thành viên tại lần nữa chấn kinh sau cuối cùng lựa chọn tin tưởng lôi khắc cùng nữ chiến thần dị tạ lôi khắc bắt đầu bày ra lần này đi bở dị phạm tướng quân văn phòng c ư ớ p đoạt tiến sĩ nghiên cứu ra được sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mệ gạ định vị thiết bị khí phương án tác chiến cái gì muốn cấp đoạt tướng quân cái này quá điên cuồng đây chính là bở dị phạm tướng quân a là chúng ta bên này quân đoàn cao nhất lãnh tụ có thể thay cái phương pháp sao nếu không chúng ta thử lấy đi thuyết phục tướng quân nhìn xem c ấ ớ p đ o ạ n ta cảm giác không quá thỏa đáng di tiểu đội đám bạn cùng phòng trước đó nghe muốn đi đánh sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gà còn quyết định thăm ra nhưng là nghe tới lôi khắt muốn trước đối bọn hắn quân đội đại lão đối với tướng quân động thủ sau có chút trở nên trần trở dù sao bợ dị phạm tướng quân nhưng là làm hơn mười năm quân đội đại lão tại di tiểu đội những binh lính này trong lòng hy vọng có thể hết sức cao đây chính là quân đội cao nhất người cầm quyền một trong một câu liền có thể phán định bọn hắn những cái này binh lính tiền tuyến tiểu đội tuổi già sinh tử tồn tại ta và số hai tôn giả đi tướng quân văn phòng cướp đoạt đi ra ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ định vị thiết bị khí các ngươi liền phụ trách tiếp ứng là được cướp đoạt thời điểm các ngươi không cần lộ diện nữ chiến thần dì tạ hướng về phía di tiểu đội thành viên nói ra mới tính chấn an bọn hắn sau đó nữ chiến thần dì tạ bắt đầu mang theo di tiểu đội thành viên đi trong quân doanh máy bay bãi đầu lần nữa làm cái vận binh máy bay cũng mang hảo xương vào ngoài tác chiến cơ giáp cùng đầy đủ đạn dược cất cánh máy bay bay khỏi quân doanh trước tiên ở biên giới thành thị vị trí ngừng lại nữ chiến thần dì tạ từ máy bay sau cửa máy mở ra chỗ t r ự chương tiếp điều k hai c n g trăm linh hai thu hoạch được ô mẹ ga huyết dịch hai chương hai trăm linh hai thu hoạch được ô mẹ ga huyết dịch hai h ả o ở cái thế giới này quân đội cùng nhân loại là đối mặt sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn uy hiếp đến không có nội chiến cho nên quân đội văn phòng cao ốc thủ vệ đối với phe mình binh sĩ đến không có đặc biệt nghiêm ngặt trên đường đi lên thang lầu cùng trong hành lang lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tránh đi một chút binh lính tuần tra về phần ký túc xá bên trong nhân viên công tác khác cùng tiểu tướng lĩnh loại hình lôi khắc không có lựa chọn tranh né mà là cùng dị tạ hai người vai cầy vai nâng cao lấy đầu sai bước đi tới mấy phút đồng hồ sau thật đúng là để lôi khắc cùng nữ chiến thần dị tạ thành công đi tới bờ dị phạm tướng quân cửa phòng làm việc bên ngoài lôi khắc trong lòng su trước đó đến cái thế giới này các người chơi nếu là không có cùng loại h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng có thể sớm phát hiện chút binh lính tuần tra bọn hắn muốn đi vào cái này b ở dị phạm tướng quân văn phòng mà không bị phát hiện đoán chừng đều muốn tiêu hao nhiều lần thời gian thiết lập lại năng lực bản thân coi như may mắn lôi k h ắ c đẩy cửa ra cùng nữ chiến thần d ị tạ nhanh chóng đi vào sau đó lôi k h ắ c vẫn không quên tiện tay đóng cửa thật kỹ lôi k h ắ c đi nhanh đến rồi bở dị phạm tướng quân trên ghế đối diện trực tiếp ngồi lên đang ở phê duyệt văn kiện bở dị phạm tướng quân ngần đầu nhìn đến người là mới vừa bị hắn đưa đến tiền tuyến quân doanh mấy giờ lôi khác còn có nữ chiến thần dị t Bởi gì phạm tướng quân không biết lôi khắc dùng biện pháp gì vậy mà có thể thời gian ngắn như vậy bên trong cùng nữ chiến thần gì tạ cùng đi tới lại còn nên ngang đến trong phòng làm việc mình bất quá tướng quân cũng biết lôi khắc lần nữa trở về khẳng định không có chuyện tốt vợ gì phạm tướng quân ta liền nói ta biết trở lại tìm ngươi đi v u n g xuống tay phải của ngươi đ ừ n g đi cầm dưới mặt bàn vũ khí cũng đ ừ n g hướng ra phía ngoài tiêu cứu ngươi cũng biết bên cạnh ngươi đứng thế nhưng là toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đồn t i ê n sứ dị tạ thực lực nàng làm việc từ trước đến nay đơn giản t h ú bạo lại ở ngươi làm cái nào vô dụng cử động trước đó trước một bước đem ngươi đánh cho tàn phế rơi lôi khắc cười tà hướng về phía bờ dị p h ả m tướng quân nói ra một bên đứng ở lôi khắc bên cạnh nữ chiến thần dĩ tạ nghe được lôi khắc lời nói sau trứng mắt nhìn hắn nhưng không có lúc này phản bác các ngươi tới ta cái này muốn làm gì ngày mai quân đội liền muốn đối với sinh vật ngoài hành tinh tiến hành tấn công các ngươi dạng này tự tiện rời đi quân doanh được không nhất là ngươi nữ chiến thần dĩ tạ ngươi thế nhưng là quân đội cờ xí nhân vật không biết cái này số hai tôn giả dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ l ừ a gạt ngươi lại đem ngươi bắt cóc tới các ngươi hiện tại lập tức đứng dậy rời đi phòng làm việc của ta trở lại quân doanh chuẩn bị tham gia ngày mai chiến đấu ta có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua vợ d ì phạm tướng quân một mặt nghiêm túc nhìn lấy nữ chiến thần dì tạ vừa nói còn đại thủ ba một tiếng ba tại trên bàn làm việc của hắn biểu thị hắn bộ dáng rất tức giận nữ chiến thần dì tạ bất vi sở động lôi khác cười cười đứng dậy hướng về phía trước sờ lên bàn công tác tướng quân b à n của ngươi tu thật nhanh lúc này mới mấy giờ liền đổi mới rồi a cái ghế cũng thay mới lôi khác nói xong sờ một cái phía sau hắn kim loại cái ghế nhìn thấy lôi khác cử động vợ dị phạm tướng quân đều thân thể theo bản năng rời về phía sau một chút lôi khác cái này điên cùng thiếu tá thế nhưng là thực có can đảm tại hắn văn phòng xe lăn từ đập điểm ấy mấy giờ trước bờ d ì phạm tướng quân liền thấy được nữ chiến thần gì tạ há miệng đối với tướng quân nói đến tướng quân kỳ thật mấy tháng trước các thơ tiến sĩ nói cho ngươi sự tình đều là thật sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô m e g a cùng màu lam tiểu quái vật tản phạ đều là tồn tại ta trước đó liền giết một cái màu lam tiểu quái vật tản phạ sau thu được thời gian thiết lập lại năng lực nhưng thời gian của ta thiết lập lại năng lực hiện tại biến mất bất quá bây giờ chúng ta trước người số hai tôn giả hắn ở ngày mai trong triển lĩnh dịch cũng đã giết một cái bên ngoài tinh lam sắp tiểu quái vật tản phạ cũng thân thể sắp nhập vào máu của nó. thu được thời gian thiết lập lại năng lực hắn là sau khi chết từ ngày mai chiến trường thời gian bị thiết lập lại hồi đến bây giờ ngày mai chiến dịch chúng ta tổng tiến công đã bị sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể omega thông qua thời gian thiết lập lại hoàn toàn biết được vào ngày mai cùng sinh vật ngoài hành tinh khai chiến dưới bờ cát ẩn giấu đi đông đảo ngoài hành tinh bạch t u ộ c xúc tột quái sinh vật ngoài hành tinh đã trải qua thiết lập tốt bấy giờ cùng mai phục chờ lấy đại quân chúng ta tín vào tướng quân nghe xong trực tiếp gọi g ậ đầu nhìn dạng là một bộ đã trải qua tin tưởng biểu tình lôi khác trực tiếp cầm lấy tướng quân trên bàn một đại bản sách dày hung mánh nện ở tướng quân đầu người còn không có tin đâu đ ừ n g g i ả bộ ra tin tưởng bộ rằng đến lôi k h ắ c vừa đánh lấy tướng quân đầu vừa nói lôi k h ắ c ra tay rất nặng mấy lần xuống tới vợ gì phạm tướng quân đầu đều bị đánh choáng hô hô đây là lôi k h ắ c dùng sách đánh nếu là thay đổi kim c ố đồng đoán chừng đầu đều có thể làm bể ta tin tướng quân bên cạnh tránh né lấy bên cạnh một mặt bất đắc dị nói lấy hắn không nghĩ tới lựa chọn tin còn có thể bị bị đánh tướng quân biết tự mình một người đúng đúng đánh không lại lôi k h ắ c cùng nữ chiến thần gì tạ hai cái này người điên chỉ cầu nhanh đưa bọn hắn đưa ra văn phòng hảo triệu tập binh sĩ thủ vệ đi đối phó bọn hắn đi hiện tại lập tức đi trong tủ bảo hiểm đem các tờ tiến sĩ、si、đặt ở ngươi cái này có thể định vị sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô m ẹ gạ dụng cụ lấy tới cho ta đừng có đùa máy khỏe ngươi cũng biết đều đến nước này ta vì toàn bộ nhân loại sau này có thể giết ngươi lôi khắc cười ta tiếp tục nói nhìn thấy lôi khắc rốt c ụ c đình chỉ đập đầu hắn tướng quân c h ừ n g mắt nhìn lôi khắc sau đứng dậy đi bàn sau kết sát tướng quân thay đổi mở ra tủ sắt tiểu kim thuộc môn từ bên trong lấy ra một cái vòng tròn trụ thể dụng cụ kim loại giao cho một bên nữ chiến thần gì tạo ta trong tay tức tướng quân ngươi nên ngủ một hồi nghỉ ngơi một chút ngươi gần nhất quá mức mệt nhọc lôi khắc vừa cười vừa nói nhìn thấy thu hoạch được định vị thiết bị khí sau lôi khắc đi đến tướng quân sau lưng một cái vô cùng hung á c nhanh chóng t h ủ đ a o trực tiếp chém vào vợ dị phạm tướng quân phần gãy bộ phận đ ụ n g một tiếng vợ dị phạm tướng quân thân thể ngã xuống đất người đang làm gì ta vừa vặn giống nghe được xương cốt cắt thanh âm nữ chiến thần dị tạ lên tiếng vừa nói đưa tay đi lần mò tướng quân thân thể kiểm tra một hồi cũng may chỉ là hôn mê không chết đây đến cùng ta phụ một tay đem tướng quân thân thể phóng tới hắn ghế làm việc từ bên trên bày ra một bộ hắn ngủ bộ dáng bớt hắn tại chúng ta đi sau lập tức phái binh chặn đường chúng ta lôi khắc nói không đánh n ấ t xịu tướng qu lôi khác luôn cảm giác thiếu chút gì lôi khác có thể nhớ kỹ bản thân vừa tới cái này phó bản thế giới tìm tướng quân nói chuyện sau khi kết thúc cái này b ợ d ì phạm tướng quân liền kêu binh sĩ xuất thủ lôi khắc phần cổ đến rồi một cái thủ đao đánh n g ấ t xỉu hắn mấy phút đồng hồ sau lôi khác cùng nữ chiến thần dị tạ ngồi lên lúc đến đợi xe gắn máy dị tạ nhanh chóng lái lôi khác một tay ôm eo của nàng một tay cầm cái kia kim loại hình trụ tròn dụng cụ xe gắn máy đang nhanh chóng hành xử lôi khác nhìn một chút bản thân bên phải chỗ đùi vừa ngăn tâm cầm cái này kim loại hình trụ tròn dụng cụ dùng sức đâm đi vào a lôi khác đ hai ba giây sau lôi khác khôi phục bình thường hắn biểu lộ bắt đầu biến quái dị lôi khác trong lòng bây giờ cái kia hối hận và tức giận á vừa mới ở trong đầu hắn thấy hình ảnh xuất hiện địa điểm lại là trong phim ảnh nhân vật chính gốc trong đầu thấy cái kia lũ lụt đập cái kia nhân vật chính gốc mang theo nữ chiến thần dị tạ từ bãi cắt chiến trường một đường rết ra ngoài cuối cùng đi qua một cái đặt tiểu máy bay trực thăng thôn trang lúc nhân vật nữ chính chế tử nhân vật nam chính một mình đi điều tra lũ lụt đập lôi khác nhớ rõ nguyên trong phim ảnh nhân vật nam chính nói cái kia lũ lụt đập bên trong căn bản không có sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ g ạ tồn tại là một cái bẫy không nghĩ tới bây giờ đang ở lôi khắc vị trí đầu này thời gian tuyến cùng bị thương sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ g ạ vậy mà trốn ở cái kia lũ lụt đập bên trong lôi khác nghĩ đến cái này c h ư thiên ôn là chỉ thiết trí bảy ngày dừng lại thời gian đoán chừng bất luận cái gì muốn thông quan đánh giết cuối cùng một mẫu thể ô mẹ gà người chơi tiến vào cái này phó bả cũng sẽ không sẽ dựa trước h e o nguyên nội dung cốt t u ở ở đó bản thân còn nghĩ qua dựa theo nội dung cốt chuyện phát triển mang theo nữ chiến thần di tạ từ sáng mai bãi các chiến trường rời đi đi đến đập nước đi ngang qua máy bay trực thăng cùng thôn trang con đường kia đâu còn có thể trong thôn trăng có cái tình một đêm loại hình chính là dừng lại phó bản thời gian quá ngắn chỉ bảy ngày đoán chừng bản thân mang theo nữ chiến thần gì tạ đều không đi ra loạt bãi c á c chiến trường hơn nữa vì cứu m u ộ i m u ộ i bản thân lần này phó bản không có sóng không nghĩ tới cái này sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể omega vậy mà hiện tại thực dừng lại ở đập nước nơi đó ẩn giấu đi lôi khác lên đều muốn đập đồ số hai tôn giả ngươi thấy ngoài hành tinh mẫu thể omega xào huyện địa đ i ể m sao nữ chiến thần dị tạ bên cạnh lái xe gắn máy bên cạnh đối với sau lưng lồi khắc hỏi bởi vì nàng cảm thấy lôi khắc ôm nàng eo hết tay lại khôi phục khí lực lôi khắc cũng đã tỉnh thấy được ở một cái khoảng cách cắt đất chiến trường không phải quá xa lũ lụt đập cái kia lôi khắc nói tại bờ gì phạm tướng quân văn phòng lôi khắc cùng nữ chiến thần gì tạ sau khi đi vài phút liền nổi danh nữ thư ký đến đây đưa văn kiện để tướng quân thẩm duyệt bất quá sau khi vào nhà phát hiện tướng quân vậy mà đầu nằm lên bàn ngủ thiết đi nữ thư ký hơi nghi hoặc một chút tướng quân bình thường không phải điểm ấy đi ngủ ha nàng thả nhẹ bước chân đi tới nhìn thấy tướng quân gáy trố vậy mà sưng đỏ tướng quân là bị đánh mắt xịu bác sĩ thủ vệ nhanh tướng quân bị tập kỹ nữ thư ký nhanh la lớn vài phút bác sĩ cùng thủ vệ nhân viên chạy tới trước đó tướng quân bên ngoài phòng làm việc hành lang giám sát cũng bị điệu đi ra trên màn hình xuất hiện lôi khắc cùng nữ chiến thần dị tạ thân ảnh hai người bọn họ là cuối cùng một nhóm tiến vào tướng quân văn phòng cũng sau đó người đi ra ngoài số hai tôn giả d á n g v ẻ không có bao nhiêu người nhận biết bất quá nữ chiến thần dị tạ tại chỗ tất cả tướng lanh và thủ vệ đều biết chương hai trăm linh hai thu hoạch được ộ mệ ga huyết dịch ba chương hai trăm linh hai thu hoạch được ộ mẹ g ạ huyết dịch ba đại lâu văn phòng bên trong các tướng lĩnh lập tức liên hệ thành thị phòng vệ quân ở trong thành thị đối với lôi khắc cùng nữ chiến thần di tạ tiến hành bắt lúc này nữ chiến thần di tạ đã trải qua điều khiển xe gắn máy sắp chạy rời đi thành thị nàng vừa muốn buông lỏng lại phát hiện phía sau có truy đuổi cỗ xe hơn nữa biên giới thành thị còn lại tới nữa một khung trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp hạng nặng chiến sĩ trực tiếp chặn đường nắm chặt chúng ta tiến lên nữ chiến thần di tạ đối với lôi k ắ c vừa nói liền muốn ra tốc đạp mạnh chân ga đừng giảm tốc độ không xông qua được tin tưởng ta giảm tốc độ lập tức liên hệ để ngoài thành vận binh máy bay di tiểu đội tới địa điểm này tiếp ứng chúng ta rời đi chúng ta giảm tốc độ kéo dài vài phút là được địa điểm này khoảng cách máy bay đặt điểm không xa dạng này an toàn nhất lôi k h ắ c nhanh đối với nữ chiến thần nói cũng may nữ chiến thần lần này không có xúc động nghe theo lôi khắc lời nói nữ chiến thần di tạ liên lạc ngoài thành di tiểu đội để bọn hắn chạy tới nàng vị trí sau đó nữ chiến thần di tạ bắt đầu k h ô n g chế xe gắn máy giảm tốc độ đứng ở khoảng cách phía trước tên kia sương vỏ ngoài cơ giáp hạng nặng chiến sĩ cách xa mấy mét vị trí số hai tôn giả nữ chiến thần di tạ các ngươi lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống hậu phương truy đuổi cỗ xe cũng đến đây đứng ở bên cạnh hai người vài tên binh sĩ cầm thường chỉ lôi khắc cùng dì tạ nàng là nhân loại anh hùng là quân đội cờ xí nhân vật các ngươi ở chỗ này công nhiên đối với nữ chiến thần dì tạ xuất thủ các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội nhân loại các ngươi có tướng quân thủ lệnh sao lôi khắc hạ xe gắn máy hô hào đối diện binh sĩ sừng sốt một chút nhưng dẫn đội bắt lôi khắc cùng dì tạ tiểu tướng lĩnh hắn nhưng là nhìn phòng làm việc giám sát tiểu tướng lĩnh biết cái này nữ chiến thần dì tạ cùng lôi khắc chính là tập kích bợ dị phạm tướng con người bị tình nghi bất quá bây giờ tướng quân g ã y chỗ bị trọng kích hung thủ kia ra tay còn đặc biệt trọng tướng quân bây giờ còn ở vào trạng thái hôn mê các người dính l i ễ u một trận tập kích phải cùng ta trở về hiệp trợ điều tra phụ trách bắt lôi khắc cùng g ì tạ t i ể u tướng lĩnh lên tiếng hô hào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến quân đội tác chiến đổ bộ máy bay cánh quạt nhanh chóng xoay tròn thanh â m đỉnh đầu bọn họ chỗ cũng xuất hiện khí lưu một khung cỡ trung vận binh máy bay tác chiến vậy mà bay đến lôi k ắ c cùng dì tạ trên không cũng chậm chạp hạ tốc độ cao cái này quân đội tác chiến máy bay sau cửa máy mở ra hơn mười danh mặc lấy xương ngoài cơ giáp binh sĩ, cầm súng máy đứng ở c họng súng chỉ hướng đến đây bắt lôi khắc cùng dì tạ những binh lính kia chấp hành lần này bắt hành động binh sĩ chỉ có một cái hạng nặng xương vỏ ngoài tác chiến chiến sĩ cơ giáp lấy ra được nhưng nhìn đối diện cái k i a hơn mười cái tiểu mới nhất hảo quân đội trên chiến trường dùng cùng đối kháng sinh vật ngoài hành tinh xương vỏ ngoài cơ giáp đều ở khởi động trạng thái họng súng trực tiếp hướng về phía bọn hắn sau bắt lôi khắc cùng dì tạ chiến sĩ nhanh lui về bọn hắn mở phía sau xe ở đây nhiệm vụ lùng bắt nhân viên đều biết xương vỏ ngoài cơ giáp hỏa lực cường đại một khi cái tia vận binh máy bay khoang sau một chỗ hơn mười cái cơ giáp tập thể khai hỏa bọn hắn Thật có lôi ta tạ tướng thủ và dì quân mệnh, muốn đi chấp đi đặc cái nhiệm vụ đặc thủ. Hiện tại khác cười nói lấy lôi kéo nữ chiến thần dì tạ tại di thành viên tiểu đội phụ trợ lên quân đội bộ này vận binh máy bay máy bay nhanh chóng cửa khoang chạy rời đi mặt đất chỉ để lại d ư ơ n g mắt nhìn binh sĩ dẫn đội tiểu tướng lĩnh nhanh dùng thông tin hướng thượng cấp báo cáo lôi khác lên vận binh máy bay sau bắt đầu tìm h ỏ n thuốc chữa bệnh nữ chiến thần dì tạ tới giúp đỡ lôi khác bằng bó chân vết thương địa điểm tại lũ lụt đập bên trong cho ta đến một phần bản đồ điện tử Ta ra cho các người chỉ người lôi ộ tuyến. l khác、nói. Sau mấy xa xa t cùng nữ chiến thần dĩ tạ còn có di tiểu đội thành viên bắt đầu ở cái này nông trường trong tiểu lâu lâm thời nghỉ ngơi cũng xuất ra một phần bản đồ điện tử nghiên cứu đánh vào cái này lũ lụt đập đánh giết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ phương án hành động một phần phương án tác chiến tại lôi khắc cùng nữ chiến thần dị tạ thương thảo bên trong bị chế định ra tới di tiểu đội hơn mười danh thành viên cùng lôi khắc đám người lần nữa trở lại trong máy bay trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp cũng kiểm tra vũ khí đạn dược tình huống vận binh máy bay cất cánh lách qua đập nước phi hành trước tiên đem lôi khắc cùng dị tạ thả vào đập nước thượng du trên sân đạo lôi khắc cùng dị tạ hai người trực tiếp từ máy bay khoang thuyền phía dưới mở ra kim loại bản dùng treo dây thừng nhảy xuống máy bay lôi khắc cùng nữ chiến thần Bắt bay khắc tự thân tạ đầu đập đưa rể cưng nước chế cơ chạy. cùng hướng phương hướng, xương khống ngoài lên song giáp về vỏ lôi Máy di tiểu đội thành viên c u ố nước n động đập chính diện từ ngay phía trước trực tiếp cường công đập nước đi hấp dẫn sinh vật ngoài hành tinh chú ý giao chiến tiếng tại mấy phút sau vang lên mấy trăm con sinh vật ngoài hành tinh màu xám bạch tột xúc thu quái từ đập nước bên trong vật ra ngăn cản di tiểu đội tiến công di tiểu đội lần này cố ý phân phối mấy chiếc súng máy hạng nặng chứa ở cửa khoang sau thả vị trí bắt đầu bắn phá cùng sử dụng cỡ nhỏ đạn đạo tại đập nước chỗ nổ tung mấy cái lỗ hổng di tiểu đội thành viên hơn m ộ ư ơ i danh nghiêm c h ỉ n h huấn luyện chiến sĩ cơ giáp tại vận binh máy bay sau cửa máy mở ra một trận hỏa lực bắn g i ế t áp chế sau khi kết thúc trực tiếp nhảy đến đập nước đầu trên lôi k h ắ c cùng nữ chiến thần dĩ tạ lúc này cũng chạy tới đập nước hậu phương chỗ trung mang hai người từ đập nước phía dưới tiến hành chui vào có phía trước di tiểu đội chủ công đi hấp dẫn sinh vật ngoài hành tinh lôi k h ắ c cùng nữ chiến thần dĩ tạ trên đường đi cơ hồ không có đụng phải quá nhiều bạch tổ xúc tô quái hơn nữa hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra trạng thái dưới lôi khác mới phát hiện trách không được cái này một cái giám định do xét loại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng liền có thể bị bị bị nguyên lai tại chui vào loại nhiệm vụ bên trong hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dùng biết đặc biệt ra sức thấu thị phát hiện lộ tuyến còn có thể trước một bước tại ưu tối trong hoàn cảnh phát hiện ẩn núp sinh vật ngoài hành tinh cũng có thể phụ trợ xạ kích tìm kiếm địch quân n g ư c điểm lôi khác dùng đến trong tay năng lượng súng laser không ngừng tiến hành điểm sạ t ừ n g cái nổ đầu đánh chết ngoài hành tinh bạch tổ xúc t u quái một cái màu lam tiểu quái vật tán phạ từ chiến trường chạy tới lôi khác chỉ chỉ sau lưng một cái lối đi đối với nữ chiến thần dì ta nói bên này giao cho ta ngươi đi hủy đi mẫu thể ổ mẹ gạ nữ chiến thần dì tạ vừa nói để trong tay xuống thương hai tay cầm kim loại trường kiếm. chú ý một chút chỉ có thể đạp thương đừng đánh chết nó lôi k h ắ c giặt dò sau đó dùng sau lưng xương vỏ ngoài cơ giáp tự mang năng lượng pháo hướng về phía bọn hắn bên cạnh cửa hàng phía trên nã pháo rầm rầm rầm mấy tiếng vang động sau cửa hàng đổ s ụ p rơi xuống nham thạch tạm thời ngăn chặn phía sau hang động này cái này phạm vi nhỏ đổ s ụ p bất luận là đảo móc sụp đổ nham thạch vẫn là một lần nữa đổi đường cũng không thể hoàn toàn ngăn cản màu làm tiểu quái vật t à n phạ nhưng ít ra có thể chỉ hoãn nó đến nơi chiến trường thời gian lôi khác lưu lại nữ chiến thần gì ta ở nơi này bảo vệ hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Lại qua mấy phút đồng hồ, lôi khắc nghe được phía sau thanh â m chiến đấu còn có a một tiếng dị tạ kêu thảm đoán chừng nữ chiến thần dị tạ đã bị c h u i ra đổ sụp cửa động màu lam tiểu quái vật tạn phả giết địch hoặc đánh trọng thương dù sao dù cho nữ chiến thần dị tạ thực lực nàng cùng sinh vật ngoài hành tình kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều nhưng là chỉ có thể ngăn cản không thể giết chết tạn phả chiến đấu d ư ớ i nữ chiến thần dị tạ rất không được bao lâu là bình thường lôi khắc không khỏi bước nhanh hơn đi tới nơi này lũ lụt đập chỗ s â u nhất thật có cái màu xanh nhạt to lớn cái giỏ sắc hình cầu tại đập nước phía dưới nhấp đô khoảng cách lôi khắc giới chân chỉ có cao vài thước phía d lôi khắc nhanh lấy xuống hắn xương vỏ ngoài cơ giáp sau l ư n g ba lô đem từng hàng tạc đạn hướng phía dưới ném đi lôi khắc biết bản thân không có nguyên bản trong phim ảnh nam k i a nhân vật chính vật khí chỉ ném một lần tạc đạn liền có thể ném vào ra ngoài tinh mẫu thể ô mẹ gạ thể nội để tạc đạn ở trong cơ thể nó dẫn bạo dứt khoát lôi khắc quyết định về số lượng thủ thắng hắn lần này mang theo một túi đeo l ư n g tạc đạn toàn bộ ném xuống một đống lớn tạc đạn ném sau ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ thể nội đây giống như đại não viên cơ thể thực nuốt vào mấy cái màu xanh nhạt ngoài hành tinh tiểu quái vật tán phạ giải quyết hết gì tại sao lôi khắc cười cười trung thân nhảy xuống ngã tại phía dưới sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ trên thân thể rầm rập ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ bị từ nội bộ cùng ngoại bộ cùng một chỗ nổ vỡ nát lôi khắc thân thể cũng bị lựu đạn uy lực nổ tung trùng kích tử vong bất quá tại lôi khắc lâm thời trước đó mẫu thể ô mẹ gạ dòng máu màu xanh lam đã trải qua trước vẩy ra đến rồi trên mặt của lôi khắc lôi khắc bộ mặt làn da biến thành màu lam lại khôi phục rất nhanh bình thường lôi khắc cảm giác thân thể đau đớn một hồi khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình không phải ở vào quân doanh quen thuộc k i a thời gian thiết lập lại điểm bên trong cũng không chỉ là tại mới vừa gia nhập cái này phó bản mới bắt đầu trên phi cơ mà là tại một cái bản thân chưa từng tới quân đội bên trong phòng chỉ huy tác chiến cái này phòng chỉ huy tác chiến bên trong hơn mười danh ăn mặc quân trang tướng lĩnh đang ở vây quanh một cái bản đồ điện tử nhìn lấy lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tại ôn diêu nịt is kỹ thế giới còn thừa dừng lại thời gian ba ngày lẻ sáu giờ hai mươi bảy điểm tám giây lúc thành công đánh giết một lần sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ người chơi số hai tôn giả trước khi chết trong thân thể dung nhập sinh vật ngoài hành tinh ô mẹ gạ huyết dịch bị thiết lập lại thời gian người chơi người hào tôn giả có cùng ô mẹ gạ cùng nhau k h ô n g chế thời gian thiết lập lại bộ phận năng lực từ giờ trở đi sinh vật ngoài hành tinh ô mẹ gạ là xuyên việt thời gian chủ điều khiển chế người khi nó cùng ngươi tại cùng một cái thời gian tuyến bên trên muốn lần nữa thiết lập lại thời gian nhất định phải đi qua đồng ý của ngươi người chơi số hai tôn giả bởi vì sắp nhập vào ô mẹ gạ huyết dịch thu hoạch được điều tiết khống chế mẫu thể ô mẹ gạ thủ hạ bạch t ộ xúc t u quái cùng màu lam tiểu quái vật đạn pha thực lực tác chiến cao thấp năng lực có thể cao chúng thực thể nhất bọn suy yếu lúc ự cự c chơi số 2 tôn giả, vì thu hoạch được thể ổ mẹ dịch có thể ly xa cảm nhận được thể ổ mẹ vị trí cụ Người tôn nhận giả, gạo gạo viết thu thể thể thể thể. số trí vì mẫu mẫu mẹ mẹ ổ ổ vị ly l sa này bên trong phòng chỉ huy tác chiến một tên ăn mặc tướng quân phục l ã o giả lên tiếng đối với lôi khắc hỏi số hai tôn giả ngươi người này chỉ huy giới tân tú đối với s ắ p bắt đầu vỡ đ ù n triển l ã n dịch ngươi có đề nghị gì sao lôi khắc sửng sốt một chút không nghĩ tới bản thân chẳng những đánh rết ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ một lần còn bị thiết lập lại thời gian về tới cái này phó bản thế giới mấy tháng trước toàn bộ kim loại nữ chiến thần vỡ đồn thiên sứ gì tạ thành danh trận chiến thời gian Chương anh tôn giả ă một nghị của người、đâu? người đối với sắp bắt đầu vỡ chi chiến, của sao? bắt đùn m tên ngồi ở lôi khắc bên cạnh trung niên tướng lĩnh phát hiện lôi khắc có chút ngây người cũng không trả lời tổng chỉ huy tra hỏi sau lần nữa đối với lôi khắc lặp lại một lần lôi khắc lấy lại tinh thần phát hiện trong phòng chỉ huy hơn mười danh bất luận là tuổi già vẫn là trung niên các tướng lĩnh đều ở nhìn lấy hắn lôi khắc hơi cười nói ra khu k ụ ta vừa mới đang tự hỏi một vấn đề sinh vật ngoài hành tinh Bọn chúng xâm lấn đ ta, ta, ta, ta cần một tên anh n hùng u chúng ta cần dựng đứng một cái quân đội trên chiến trường anh hùng hình tượng phía trên chiến trường này anh hùng cần là quân đội chúng ta cờ xí nhân vật xuất thân của nàng nhất định phải là từ tầng dưới c h ố t binh sĩ từng bước một thăng lên tới loại kia tốt nhất là chiến đấu tại tuyến đầu cùng sinh vật ngoài hành tinh đi qua nhiều lần giao chiến mang binh đội trưởng là lựa chọn tốt nhất nghe được lôi khắc lời nói tại chỗ các quan chỉ huy chức đều sửng sốt một chút sau sau đó đều cảm giác cái phương án này không sai cùng sinh vật ngoài hành tinh đã trải qua chiến đấu rất lâu bọn hắn bất luận là binh sĩ vẫn là bình dân hiện tại cũng có chút tâm tình là nên sáng tạo ra một cái trên chiến trường anh hùng đến ủng hộ tinh thần trước đó tổng chỉ huy quan là muốn hỏi số hai tôn giả đối với ngày mai đại chiến có cái gì trên chiến lược phương án tác chiến không có không nghĩ tới số hai tôn giả lại không nói chiến trường phương án tác chiến ngược lại nói nói muốn ngồi dưỡng ra một tên anh hùng bất quá tổng chỉ huy quân nghe được số hai tôn giả phân tích lời nói sau cũng cảm giác từ bọn hắn quân đội dựng đứng lên người này trên chiến trường anh hùng là một cái ý tưởng tốt một cái có thể để cao binh sĩ sĩ khí anh hùng dưới sự hướng dẫn có thể làm cho binh sĩ càng kiên định hơn tất tháng năm mới có đôi khi s o một phần cặn kẽ phương án tác chiến phát huy hiệu quả lớn hơn tổng chỉ huy l ã o giả nhìn lấy lôi khắt chỗ ngồi nhẹ gật đầu không sai không hổ là bị định giá nhất có chỉ huy thiên phú một đời mới tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh người nổi bật số hai tôn giả thiếu tá đề nghị của ngươi tốt tốt cái này quân đội cờ xí nhân vật quân đội anh hùng liền từ ngươi tuyển bạn buổi tối hôm nay trước đó đem hậu t u y ể n danh sách giao cho ta trước bàn làm việc đang ngồi đối với ngày mai vợ đồn tổng quyết chiến còn có cái gì đề nghị hoặc bổ sung sao tại chỗ chỉ huy các tướng lĩnh nghe được cuối cùng chỉ huy sau biểu tình hâm mộ nhìn lấy lôi k h á c có thể nhận tổng chỉ huy vị lão giả này lần này đại hình chỉ huy phòng hội nghị tác chiến ở trước mặt khen ngợi về sau số hai tôn giả người này thiếu tá tiền đồ tuyệt đối bất khả hà lượng hơn nữa từ số hai tôn giả khởi xướng đề danh một khi cái này quân đội nhân vật anh hùng được thuận lợi đẩy ra chiến trường sân khấu theo người này anh hùng quan g mang càng lúc càng lớn đưa đến tác dụng càng ngày càng mạnh số hai tôn giả vị này lúc ban đầu người đề xuất cùng đề danh người công tích cũng sẽ tùy theo tăng lên lại có mấy tên tướng lĩnh nói ra liên quan tới rõ thiên p h ạ m người trèo lên tổng quyết chiến nhân loại quân đội bố trí chi, chi tiết bổ sung lôi khắc lần này không có lên tiếng chỉ là ở một bên nghe lấy hiện tại lôi khắc đã trải qua xác nhận hắn bị sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e gà mang về thiết lập lại thời gian điểm là hắn xuyên việt đến phó bản thế giới điểm vào trước đó hắn lần thứ nhất đánh giết mẫu thể trước đó mấy tháng vợ đồn chiến dịch tổng quyết chiến một ngày trước đối với vợ đồn chiến dịch lôi khắc hiểu rất ít chỉ là đến nhân loại cuối cùng thủ thắng nhưng là như thế nào thủ thắng cùng cụ thể quân lực bố trí hắn căn bản không đi chú ý qua dù sao lôi khắc hoàn toàn không nghĩ tới hắn biết bị thiết lập lại thời gian điểm là trở lại tiến vào phó bản thế giới hơn mấy tháng thời gian lúc trước điểm cũng may trừ thiên online đã trải qua nhắc nhở hắn hiện tại thể nội đã trải qua thu được sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mệ gạ huyết dịch lôi khắc bản thân tiến vào cái này phó bản mục tiêu cuối cùng nhất đã trải qua đã đạt thành một khi ba ngày nhiều sau lôi khắc dừng lại ở cái này phó bản thế giới bảy ngày thời gian nhất đạo t r ư thiên online biết cưỡng chế lôi khắc rời đi này phó bản thế giới đến lúc đó lôi khắc cũng sẽ bị t r ư thiên online bóc ra trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể omega cùng màu lam tiểu quái vật tàn pha đặc t h u hết dịch thu hoạch được tương ứng tuổi thọ chất thuốc ban thường xem như đền bù tổn thất lôi khắc đã trải qua lấy được có thể tạm thời trì hoãn m ộ i m ộ i tiểu vũ t ử v o n g phần thường cũng không có quá lớn cố kỵ lôi khắc lại nhìn hạ bản thân lần này tiến vào ôn dịu n ị is kỵ phó bản thế giới ban thường, giới thiệu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thường. đã trải qua hoàn thành tự mình tiến tới cái này phó bản thế giới mục đích chủ yếu lôi khắc quyết định dùng còn dư lại ba ngày thời gian hảo hảo soát quét một cái kinh nghiệm để sinh vật ngoài hành tinh chết nhiều điểm cho thêm thế giới này nhân loại quân thả làm chút công hiến hảo có thể ở ba ngày sau rời đi cái này phó bản thế giới lúc nhiều thu hoạch được chút ban thưởng tất cả sinh vật ngoài hành tinh cuối cùng thực lực điều chỉnh đến thấp nhất suy yếu ba mươi đình chỉ hết thể thiết lập lại thời gian chấp hành đem sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ vây ở ta vị trí thời gian tuyến bên trên lôi k h ắ c tại trong đầu ra lệnh đây là lôi k h ắ c thể nội dung hợp sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ huyết dịch sau chư thiên o n l i nhắc e n nhở lôi k h ắ c hắn ở cái này phó bản thế giới lấy được năng lực mới theo lôi k h ắ c quyết định tại cái này trên địa cầu đang cùng nhân loại giao chiến sinh vật ngoài hành tinh bạch tổ xúc tu của nhóm bọn chúng nguyên bản nhanh trong tốc độ di chuyển đột nhiên giảm xuống hơn nữa lực công kích cũng thay đổi yếu đi rất nhiều ba mươi suy yếu một chút liền để những cái này sinh vật ngoài hành tinh thực lực thấp xuống một cái rất lớn đẳng cấp biến hóa này để chính trên chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh nhân loại binh sĩ đều cảm giác có chút kỳ quái mới đầu nhân loại quân đội binh sĩ còn tưởng rằng là sinh vật ngoài hành tinh âm mưu loại hình nhưng là càng ngày càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh bạch tột xúc t u quái bị l o à i người hỏa lực vũ khí đánh rết sau nhân loại binh sĩ ngạc nhiên phát hiện những cái này đến xâm lấn sinh vật ngoài hành tinh bạch tột xúc t u quái giống như tập thể phát bệnh bọn chúng trở nên so trước đó yếu đi rất nhiều di động trở nên chậm lực phòng ngự cũng thay đổi yếu nguyên bản cần hai ba súng bắn bên trong đầu mới có thể để cho bọn hắn đã chết hiện tại một thương chúng nít đầu liền có thể để chúng nó chết giảm hội nghị tác chiến kết thúc lôi khắc đi ra phòng họp tìm danh đứng ở bên ngoài giống như đang đợi bản thân một tên văn chức nữ binh người này nữ binh đối với lôi khắc hành lệ vân an nhìn dạng hẳn là lôi khắc lệ thuộc trực tiếp thủ hạng đưa tới cho ta một phần vỡ đồn chiến trường tiền tuyến ngày mai muốn tham gia tác chiến tiểu đội trưởng danh sách có ảnh trụ tốt nhất đều muốn tuổi trẻ nữ đội trưởng lôi khắc đối với người này nữ binh ra lệnh rất nhanh người này nữ binh nghe xong quay người rời đi rất nhanh liền cho lôi khắc lấy ra một phần in danh sách giúp ta ngược lại một ly cà phê nhiều hơn đường đưa đến phòng chỉ huy của ta đi lôi khắc đối với người này nữ binh vừa nói cũng nhận lấy danh sách xem trước nhìn vài tờ trong danh sách thật có gì tạ danh tự đằng sau còn có hình của nàng bất quá lúc này g ì tạ thoạt nhìn không có mấy tháng sau thần thái như vậy không sợ cùng anh dũng càng giống một cái bình thường tiểu đội trưởng lôi khắc sau đó đi theo cho hắn ngược lại cà phê nữ binh tìm được thuộc về phòng chỉ huy của hắn một gian không lớn gian phòng cũng may là đơn độc một cái phòng chỉ bên trong lấy một cái bàn lớn trên mặt bàn rất chỉnh tề trưng bày rất nhiều văn bản tài liệu gian phòng đối diện trên tường còn mang theo một t r ư ơ n g lớn bản đồ thế giới lôi khắc rất hài lòng ngồi vào phòng của mình tìm ra người này gọi là g ì tạ nữ đội trưởng chính là hồ sơ đồng thời chỉnh lý tốt một phần đưa đến nơi này của ta lôi khắc đối với nữ binh tiếp tục ra lệnh có thiếu tá quân hàm chính là tốt rất nhiều chuyện đều có thể mệnh lệnh thủ hạ đi làm lôi khắc chỉ cần làm ra quyết định cùng phát ra mệnh lệnh là được văn chức nữ binh hiệu suất làm việc rất cao nửa giờ sau một phần từ trên máy vi tính mới vừa in ra liên quan tới dì tạ hồ sơ liền chuẩn bị xong đưa đến lôi khắc trước bàn làm việc lôi khắc nhìn một chút sau liếc nhìn dị tạ hồ sơ bên trong còn có nàng thiếu nữ thời điểm anh c h ủ lôi khắc trực tiếp cầm đi dị tạ thiếu nữ thời điểm bộ phận kia đem dị tạ từ tham quân bắt đầu sau hồ sơ sửa sang lại một phần sau đó lôi khắc từ nữ binh đưa tới dị tạ gần đây mấy chương mặc lấy xương v à o ngoài cơ giáp trong tấm ảnh chọn lựa một chương lôi khắc dùng bút tại tấm hình này phía dưới viết toàn bộ kim loại nữ chiến thần vợ đồn tiên sứ dị tạ cũng đem tấm hình này xem như dị tạ quân sự hồ sơ phong bì phái bản thân văn chức nữ binh đưa đến tổng chỉ huy láo giả trong văn phòng lần này vợ đ ù n nữ chiến thần gì tạ xem như quân đội anh hùng nhiệm vụ lôi khắc đã trải qua quyết định hào sau lôi khắc phát hiện hắn tại chính mình căn này trong phòng chỉ huy đã trải qua không có chuyện gì có thể làm hắn thử lấy nhắm mắt lại cảm ứng sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ vị trí cụ thể d u n g hợp mẫu thể ổ mẹ gạ huyết dịch sau lôi khắc đã trải qua có thể cảm ứng được đại bột mẫu thể ổ mẹ gạ vị trí thực sự hơn mười giây sau lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đứng dậy đi đến gian phòng của mình bên trong lớn bản đồ thế giới trước lôi khắc dùng ngón tay dưới phát hiện cái này mẫu thể ồ mẹ gạ bây giờ vị trí toa độ cũng ẩn thân tại vợ hơn nữa lôi k h ắ c nhìn lấy trong đầu hình ảnh hẳn là một cái hãng bỏ hoang tên lửa xuyên lục địa bản thân nếu có thể điều động mấy cái tên lửa xuyên lục địa liền tốt mình đã biết ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ chính xác t o a độ đáng tiếc trong tay mình không có binh quyền cũng không có thực quyền không phải cái này sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ có thể trực tiếp bị bản thân đạn đạo tầm xa công kích ngược chết lôi k h ắ c cảm thán hắn mặc dù là một cái thiếu tá quân hàm coi như không tệ nhưng là lôi khác chủ quản tác chiến mưu lược kế hoạch cùng động viên lôi khác thủ hạ căn bản không có bộ đội trực thuộc lại càng không đầy đ ủ điều động phát xạ tên lử an bài cho ta một khung máy bay ta muốn đi v ỡ đ ù n người bên ngoài loại quân doanh đêm nay liền muốn đến nơi tiền tuyến lôi k h ắ c lên tiếng vừa nói muốn đi gặp thời gian này điểm tương lai nữ chiến thần dị tạ bất quá qua thêm vài phút đồng hồ lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến bản thân có thể cảm ứng được sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gạ vị trí t o à đ ộ ổ mẹ gạ xem như mẫu thể cũng cần phải có thể cảm ứng được vị trí của hắn mới đúng sự tồn tại của mình đã để mẫu thể ổ mẹ gạ cưỡng chế dừng lại ở thời gian này điểm không thể tiến hành thời gian thiết lập lại bản thân còn suy yếu ổ mẹ gạch t h u ộ ạ c h t u ố c thuốc thuốc quái cùng màu lam tiểu mẫu thể ô mẹ gạ đoán t r ư ờ n g hiện tại hơn nhất nhất định là hắn lôi khác đem mình tưởng tượng là sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ nhân vật này suy tư h ạ cái này mẫu thể ô mẹ gạ nhất định sẽ trước tiên phái ra làm hết khả năng sinh vật ngoài hành tinh bạch tột u xúc tu quái cùng màu làm tiểu quái vật t à n phạ đến đánh giết bản thân chỉ cần giết chết bản thân sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ liền khôi phục thời gian thiết lập lại năng lực có thể rời đi thời gian này điểm thủ h ạ n h ữ n g cái kia t i ể u đệ bị suy yếu ba mươi phần trăm thực lực cũng sẽ khôi phục t phòng phòng hơn một a mươi vừa phút g i sau người này nữ binh lần nữa thì đến hướng lôi khắc hồi báo nàng thẩm tra phân tích sau tin tức hiện tại quân đội binh lực nhiều nhất phòng vệ nghiêm mật nhất cùng vũ khí mạnh nhất địa điểm vẫn là vợ đồn bên ngoài quân đội đại bản doanh nơi đó cái tia tập kết địa cầu nhân loại quân đội tất cả tân tiến nhất vũ khí cùng mạnh nhất quân đoàn đang chuẩn bị ngày mai h ư ớ n g đông liền đối với chú đóng ở vợ đồn sinh vật ngoài hành tinh đại quân tiến hành chủ công lôi khắc bất đắc dĩ cười cười xem ra chính mình vẫn là muốn đi vợ đồn nhân loại quân doanh n a chuẩn bị cho ta một khung cao tốc máy bay trực thăng lập tức chuẩn bị mấy phút đồng hồ sau ta liền muốn cất cánh đi đến vợ đồn quân doanh lôi khắc nói lôi khắc thủ hạ n ữ binh nghe được nàng thượng cấp lôi khắc tâm đều có đây không phải dạy vò người sao cũng may cô gái này bình tĩnh dưỡng cũng không t h lắm không có ngay tại chỗ đối với lôi khắc báo nổi nếu là đổi lại nữ chiến thần dị tạ đoán chừng đã trải quan ú t kiếm hơn ba lôi khác ngồi xuống máy bay trực thăng đặt tới nhân loại quân đội tại vợ đ ù n ngoại ô trong đại bản doanh nhìn lấy cái này đồn trú mấy chục vạn xương v ỏ ngoài binh lính cơ giáp cùng có được đông đảo vũ khí hạng nặng quân doanh lôi khác sau khi tiến vào mới yên tâm lại hiện tại đã bị suy yếu ba mươi thực lực sinh vật ngoài hành tinh đại quân đoán chừng là công không phá được cái này quân doanh coi như sinh vật ngoài hành tinh không có bị suy yếu thực lực trước đó những cái kia sinh vật ngoài hành tinh muốn chính diện công phá cái này có được đông đảo xe đạn đạo cùng phòng ngự pháo đài quân doanh cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng lôi khác đi trước cái này quân doanh tìm lôi khắc liền nói hắn là bị nhân loại quân đội tổng chỉ huy mệnh lệnh đến đây vợ đủ trong quân doanh chọn lựa ra một tên kiệt xuất nhất dũng mánh nhất tác chiến binh sĩ xem như chiến đấu anh hùng cùng quân đội tương lai cờ xí loại lãnh tụ tinh thần vợ đủ trại lính nhân loại quân đoàn chỉ huy tướng quân tại mấy canh giờ trước cũng nhận được trước đó hội nghị tác chiến nội dung biết lôi khắc là bị tổng chỉ huy nhìn chúng cũng thụ mệnh chọn lựa quân đội anh hùng trại lính này chỉ huy tướng quân rất nhiệt tình tiếp đãi lôi khắc nếu không phải ngày mai liền cùng sinh vật ngoài hành tinh đại chiến người tướng quân này hiện tại quá bận rộn đều muốn cho lôi khắc mở hoan lên yến dù sao có thể ở hắn trong quân doanh chọn lựa ra tương lai quân đội chiến đấu anh hùng cũng là một phần rất lớn vinh quang c h í n h ta tại trong quân doanh đi bộ một chút là được tướng h quân các hạng ư ơ i còn bận việc của ngươi đi ngày mai sẽ là cùng sinh vật ngoài hành tinh đại quyết chiến ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý không thể vì ta chút chuyện nhỏ này chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu tướng quân đ i danh lần này tới vợ đ ủ n quân doanh mới cố ý tới gặp vừa thấy tướng quân ngươi lôi khắc lên tiếng đối với tướng quân nói số hai tôn giả thiếu tá ngươi quá khắc khí có gì cần cứ việc cùng ta nói tướng quân cũng khắc khí với lôi khắc một câu bất quá tướng quân không nghĩ tới cái kia khách khí một câu sau lôi khác hưng phấn gật đầu giống như một mực chờ đợi hắn nói câu nói này một dạng cái kia có thể cho ta phân phối một cái trăm người tiểu đội sao ta muốn chỉ vung bọn họ chiến đấu yên tâm ta là một tên ưu tú quan chỉ huy tác chiến trăm người tiểu đội chiến đấu chỉ huy kế hoạch công kích ta trước đó đã trải qua nghĩ kỹ chính là khổ vì trước đó thủ hạ ta vẫn không có binh sĩ ta không có cơ hội áp dụng mà thôi đây cũng là ta mục đích tới nơi này một trong lôi khác nói ra thỉnh cầu của hắn trại lính tướng quân nghe xong trần trừ một lúc bất quá vừa rồi mới nói có yêu cầu cùng hắn sách cái này từ quân bộ tổng bộ tới được số hai tôn giả thiếu tá yêu cầu mang một cái trăm người tiểu đội chỉ huy tác chiến lấy hắn thiếu ta quân hàm cũng không tính yêu cầu quá đáng tướng quân nghĩ nghĩ sau cuối cùng vẫn đồng ý lôi khắt t h ỉ n h cầu dù sao trăm người tiểu đội đối với hắn loại cấp bậc này tướng quân mà nói là rất ít một cái bộ đội thậm chí tại tướng quân xem ra chỉ có thể coi là một cái tiểu hộ vệ đội liền xem như cho người này quân đội tổng bộ chạy tới số hai tôn giả thiếu tá luyện tập hắn tướng quân cũng hy sinh lên tướng quân sau đó còn phái đến một tên dưới tay hắn sĩ quan nữ quân nhân đến cho lôi khắc giới thiệu hắn cái này tình huống trại lính cũng mang theo lôi khắc đi tham hạ quân doanh lôi khắc sau đó cùng tướng quân cáo tử bắt đầu ở cái này quân đội trong danh o địa tàn bộ lôi khắc dựa theo trước đó dưới tay mình cho trước khi hắn tới cung cấp tiểu đội trưởng gì tạ vị trí quân doanh hảo đi gì tạ vị trí bộ đội phía danh o địa tàn bộ đi ở một cái bên ngoài sân huấn luyện trên mặt đất lôi khắc nhìn thấy đang cầm lấy đại kim thuộc kiếm đang nhanh chóng vung vầy cách không luyện kiếm thiếu nữ dị tạ trường quân tốt lôi khắc đến gần sau tương i đội ể u t r ở ở n nữ đình trường kiếm trong tay vung người, đem trường kiếm trong trên nàng quân Vân An. này ngạo tuần g gì thiếu tạ tay tay trực tiếp lập ở trên mặt đất, trào thể kiệt bất chỉ khắc khắc kiếm kiếm đối với lôi Lôi cười cười, cái đem có ư ẩy, lập lệ bị lai vỡ đ nữ n chiến thần dì tạ Vân An, lôi k h ắ có cảm giác chiến c thoải mái trong lòng rất nhiều. Tương nhiều. lai rất thần tạ, nữ gì ta, có thể làm lại không đối bất luận cái gì trưởng quan v â n an qua bất quá lôi k h ắ c phát hiện lúc này dì tạ kiếm thuật so mấy tháng sau có thể thì kém rất nhiều bất luận là vừa mới dì tạ huy kiếm tốc độ vẫn là phát lực kỹ xảo đều kém rất nhiều lúc này dì tạ hẳn là còn không có từng đánh chết bên ngoài tinh lam sắc tiểu quái v ậ tán t phạ không có bị tử vong thiết lập lại d ì tạ thực lực tác chiến cùng phản ứng nhanh chóng đều không có đi qua vô số lần tử vong kinh người trưởng thành đâu lôi k h ắ c nghĩ tới mấy tháng sau nữ chiến thần d ì tạ đi lên liền lấy đại kiếm muốn cùng hắn đơn đ ấ u đánh nhau lôi k h ắ c bản thân thật vất vả bất phân thắng bại sau đó còn bị nữ chiến thần d ì tạ lấy g i a o đấu tiêu hao quá nhiều khí lực mực ớ, bị một thương đụng đầu để hắn thiết lập lại thời gian sự tỉnh lôi khác cười cười quyết định chiếu cố hạ lúc này di tạ vì cái gì không tìm đồng bạn hoặc đồng đội v ấ n luyện chung lôi khắc lên tiếng đối với thiếu nữ gì ta hỏi báo cáo xếp đội hưu của ta đều lựa chọn súng ống xem như xương vỏ ngoài cơ giáp tác chiến vũ khí chính chỉ có ta đặc thù bởi vì lúc trước ta liền tu luyện q u a trọng kiếm cho nên lựa chọn trường kiếm cái này vũ khí lạnh làm xương vỏ ngoài cơ giáp vũ khí chính ta không có thích hợp bồi luyện đối thủ thiếu nữ gì ta một bộ chính thức biểu lộ đáp trả lôi khắc tra hỏi v ừ vặn ta cũng am hiểu vũ khí lạnh ta làm ngươi bồi luyện thử một lần lôi khắc cười ta nói ra không dám trưởng quan thiếu nữ gì ta có chút trần trờ nói Của nàng nàng kiếm không coi thuật tệ, có chút như của có sợ lôi à này cái này nàng là m kiếm mình, bị bậc biết thương thiếu tá trường trường thuật rất trẻ trung, ta thuật trong thể tuyệt thương nhìn h người cường Người quan. quan cũng đồng cái cấp cái của có đối sao Dù dì k lứa dạ. n đến ta, chỉ là bị ta đả thương sau, đừng g đả được. ta, ta sau, chỉ khóc là là l bị ô khác cười tà vừa nói sau đó xoay người đi người binh sĩ này sân huấn luyện giá vũ khí nơi đó cầm một cây gậy kim loại xem như vũ khí lôi khác đối với lúc này dì tạ sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng phát hiện dì tạ cao nhất nhanh nhẹn t h u tính mới là hơn hai mươi điểm chỉ là thanh đồng cao cấp đánh giá còn chưa tới cấp bậc bạch ngân so lôi khắc bản thân toàn bộ thuộc tính ba tầm mười giờ thực lực trên l ệ xa lôi khắc cảm giác đối phó bây giờ dì tạ cùng nàng so chiêu không cần kim cô đồng tùy tiện nắm căn côn sắt là được lại dùng kim cô đồng quá khi dễ nàng được vậy liền so tay một chút lôi khắc lời nói cũng khơi dậy thiếu nữ dì tạ cái này tương lai nữ chiến thần lòng hào thắng dì tạ cũng sẽ không đi lo lắng nàng cùng lôi khắc cấp bậc cao thấp vấn đề quyết định cùng lôi khắc vung tay giao đấu một lần bồi tiếp lôi khắc cùng đi tham quan trại lính sĩ quan nữ quân nhân có chút bận tâm chừng mắt nhìn dì tạ người tiểu đội trường này bất quá sĩ quan nữ quân nhân cũng biết lúc này nàng cũng kh vị này tổng quân phương tổng bộ phận tới, tuổi, trẻ, tướng lãnh. quan nữ quân nhân tới tuổi trẻ bộ Sĩ cũng may mấy phút đồng hồ sau lôi khắc nhanh chóng huy động trong tay gậy kim loại cùng dì tạ trong tay trọng kiếm đụng mấy lần sau còn có thể thỉnh thoảng dùng gậy kim loại vớt dì tạ trước đây dây tiểu đội trưởng thân thể rõ ràng lôi khắc thực lực càng hơn một bậc đ i ề u này cũng làm cho đến đây đi cùng sĩ quan nữ quân nhân yên tâm lại lôi khắc người này quân bộ tới thiếu tá cùng tiền tuyến tiểu đội trưởng dì tạ vũ khí lạnh tỷ thí rất nhanh đưa tới phụ cận đang huấn luyện binh lính vây xem hiện hòa lôi khắc không ngừng dùng gậy kim loại đập thiếu nữ dì tạ, tạ cảm giác mình hai bên cái mông đều bị gậy kim loại đánh sưng lên mặc dù mỗi lần lôi khắc dùng côn đánh khí lực của nàng cũng không lớn nhưng là không chịu nổi số lần nhiều a hơn nữa phụ cận đã trải qua vây quanh trên trăm danh nam binh đang nhìn náo nhiệt trong đó không thiếu thủ hạ của nàng di tạ tức giận thanh trường kiếm hướng lôi khắc bên kia q u a n già không đánh lao nương đánh không lại n g ư ờ i di tạ không đánh lựa chọn trực tiếp mắng lên hướng về phía lôi khắc chửi mắng bắt đầu lôi khắc cười tạ đứng ở nơi đó cũng may cùng đi lôi khắc sĩ quan nữ quân nhân nhanh ngăn trở đang ở bão nội di tạ ngang nhau tản những cái kia vây xem binh sĩ đi di tạ đi với ta ăn cơm tối đi hôm nay đánh gắng ư ợ n g q u a nghiện ta tuyên bố n g ư ơ i tiểu đội từ giờ trở đi liền trở thành ta mấy ngày này bộ đội trực thuộc cái này vỡ đùn trại lính tướng quân vừa rồi tại ta tới ngươi cái này trước đó đã trải qua đồng ý ta chỉ huy một cái trăm người trở xuống tiểu đội n g ư ơ i tiểu đội thành viên mới hơn tám mươi người vừa vặn phù hợp yêu cầu của ta lôi khắc cười ta hướng về phía trước người gì ta nói thiếu nữ gì t a ngần đầu kinh ngạc trừng mắt lôi khắc không nghĩ tới mới vừa mắng xong người vậy mà trở thành nàng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp thiếu nữ gì tạ nhìn một chút lôi khắc bên cạnh cùng đi hắn sĩ quan nữ quân nhân tại g ì tạ ánh mắt hỏi tham d ư ớ i sĩ、si、quan nữ quân nhân cũng nhẹ gật đầu ra hiệu tướng quân thực đáp ứng lôi khắc yêu cầu này lôi khắc cũng không có lừa nàng ngươi sẽ không công báo t ừ t h ủ đi thiếu nữ g ì tạ đối với lôi khắc hỏi yên tâm ngươi thấy ta giống cái loại người này sao theo giúp ta cơm nước xong sôi đi không lôi khắc cười dì tạ gật đầu bất đắc dĩ n à y cũng thành nàng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp có thể không đi không lôi khắc trực tiếp để đi cùng sĩ、si、quan nữ quân nhân rời đi thời gian còn lại không cần ngươi cùng đi ta có cái này thủ hạ mới bội tiếp là được lôi khắc đối với sĩ、si、quan nữ quân nhân nói sĩ quan nữ quân nhân nhẹ gật đầu mang theo ánh mắt phức tạp mắt nhìn thiếu nữ dì tạ sau liền xoay người rời đi hơn mười phút sau lôi khắc cùng dì tạ đi tới đại thực đường dì tạ cùng lôi khắc xếp hàng thu hồi bọn họ cơm hộp lúc này kỳ nhân loại quân đội đối chiến sinh vật ngoài hành tinh còn không có lấy được ưu thế gì tương đối quân đội thức ăn cũng chỉ là bình thường miễn cưỡng có thể ăn no bụng không đói bụng loại kia dì tạ trực tiếp mang theo lôi khắc đi nàng vị trí tiểu đội phương vị cái bàn bên kia ăn cơm bất quá trong tiểu đội người khác đều là ngồi ở trên ghế dài ăn cơm dì tạ cái mông mới vừa rồi bị lôi khắc kim thuộc côn đá đội trưởng đây chính là vừa rồi hành hung ngươi quân bộ tướng l i n h à ngươi làm sao đem hắn cũng mang tới không phải ngươi một người đánh không lại chuẩn bị để cho chúng ta quần đầu hắn à. di t ạ bên cạnh một tên cường tráng nam b i n h cười đùa hỏi ngươi dám đánh chúng ta đội trưởng là không phải sống đủ rồi dù cho ngươi thẳng chi quân bộ đến chúng ta nơi này cũng làm cho ngươi rơi lớp ra trở về một tên khác nam b i n h vừa nói hai tay nắm đấm nắm chặt lại xương cốt kéo k ẹ t kéo k ẹ t vang lên vị này là số hai tôn giả thiếu tá từ giờ trở đi hắn là tiểu đội chúng ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp chúng ta trong quân doanh tướng quân trực tiếp thụ mệnh di t ạ bất đắc gì nói đấy a số hai tôn giả thiếu tá ngài khỏe chứ ý của ta là ta cái này vừa v ậ n từ trong nhà mang đến một cái hồ l y ra ít ỏi gần nhất lạnh lắm ban đêm bay về chỗ ở sau ta đưa qua cho ngươi vừa mới còn uy hiếp lôi khắc nam binh ngay xong nhanh cải biến ngữ khí nói dù sao tại trong quân doanh lệ thuộc trực tiếp thượng cấp thế nhưng là có thể quản bọn họ những lính quèn này sinh tử hơn nữa có thể tùy ý trừng phạt binh sĩ ngày mai sẽ ra chiến trường những binh lính này cũng không muốn hiện tại đắc tội lôi khắc t ố t bởi c h i ề u ta chính là ngựa tay cùng các ngươi đội trưởng dị tạ luận bản hạng nàng thực lực không tệ đương nhiên thực lực của ta càng mạnh ta cảm giác các ngươi cái tiểu đội này rất có tiền đồ cho nên ta mới chịu đến chỉ huy các ngươi đồng thời ta tới đến vợ đồn phụ cận cái này quân doanh là mang mệnh lệnh của quân bộ tới ta muốn ở cái này trong quân doanh chọn lựa bồi dưỡng một tên quân đội tác chiến anh hùng ta bây giờ nhìn tốt các ngươi đội trưởng gì tạ hình tượng của nàng cùng thực lực đều phù hợp ta đối với tác chiến anh hùng phán định tiêu chuẩn đương nhiên ta còn muốn khảo sát hai ngày gần nhất ta muốn xem các ngươi một chút đội trưởng gì tạ cùng biểu hiện của các ngươi mới được lôi khắc mỉm cười nói nghe được lôi khắc lời nói thiếu nữ di tạ cùng nàng thủ hạ binh sĩ đều sửng sốt không nghĩ tới lôi khắc cái này thiêu tá là bọn hắn quân đội tiệt tuyến là chọn lựa chiến đấu anh hùng chiến đấu anh hùng vẫn là bị quân bộ thừa nhận anh hùng đây chính là rất cao nhất vinh dự d ì tạ cái này tiểu đội binh sĩ nghe được lôi khắc lời nói sau bắt đầu dần dần tiếp nhận lôi khắc cái này mới từ quân bộ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp ban đêm d ì tạ trực tiếp mang theo lôi khắc đi bọn hắn tiểu đội chỗ ở nghỉ ngơi cái này quân doanh cũng là nam nữ lăn luận ở đều là hai người trên giường sắt dưới giường loại kia dù cho tiểu đội trưởng di tạ cũng không ngoại lệ trực tiếp lựa chọn cùng với nàng thủ hạ ở cùng một chỗ di tạ cho lôi khắc an bài nàng dưới giường dì tạ thói quen ngủ lấy trải từ nguyên lai làm tân binh thời điểm dì tạ vẫn ngủ lấy trải đều ngủ rất nhiều năm hiện tại dì tạ mặc dù trở thành tiểu đội trưởng thủ hạ có mấy chục người binh sĩ chức vị của nàng cấp bậc hoàn toàn có thể tại trong quân doanh đổi được dưới giường thậm chí độc lập giường đi ngủ nghỉ ngơi nhưng là dì tạ vẫn là ngủ không quen địa phương khác lựa chọn tiếp tục cùng thủ hạ binh lính cùng một chỗ giường kim loại giường trên đi bất quá dì tạ đội trưởng chính là dưới giường tại lôi khắc trước khi đến một mực là trống không đêm nay vừa vặn lôi khắc chạy đến không có an bài chỗ ở đây dì tạ liền tự chủ trương cho lôi khắc an bài đến nàng dưới gi ai cũng đừng đánh khỏ khè ai đánh khỏ khè ta liền lấy gậy kim loại đem ai đánh tỉnh lôi khác vừa nói sau đó thoát khỏi áo khoác n à m gì tạ d i ờ dưới ngày mai sẽ là đối với vợ đồn sinh vật ngoài hành tinh đại quân quyết chiến số hai tôn giả thiếu tá ngươi lần này tới ngươi biết quân đội tổng bộ mới nhất phương án tác chiến hoặc mệnh lệnh sao n à m giường trên d ì tạ lên tiếng hỏi gian phòng tiêm ngăn cách bên trong binh sĩ cũng giữ yên lặng nghe lấy thật là có cái nhiệm vụ bí mật bất quá bây giờ còn ở vào giữ bí mật giai đoạn không thể nói cho các ngươi biết ngày mai là một cái đại hình vận binh máy bay ta trực tiếp chỉ huy các ngươi tham gia đối kháng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu sáng sớm ngày mai ta mang các người đi doanh địa bộ hậu cần cái kia lính đi chút súng máy hạng nặng đạn hỏa tiện trợ lực sát thương lớn vũ khí hạng nặng tới tốt nhất trong tay mỗi người có một cái lôi khắc nói nghe được lôi khắc muốn đi cho bọn hắn mỗi người đều trang bị một cái lực sát thương lớn vũ khí trong phòng trên giường đám binh sĩ hoan hô Ho ở nơi này trong quân doanh vũ khí phân phối đều cũng có hạn chế những cái kia có thể trang bị bên ngoài xương cốt trong cơ giáp vũ khí hạng nặng chỉ có nhiệm vụ đặc thù bộ đội đặc chủng mới có thể phân phối trang bị bọn hắn loại này phổ thông tiểu đội tối đa cũng liền phân phối trang bị một hai cái cũng không tệ di tản nghĩ đến tiểu đội mình đến rồi cái này gọi là số hai tôn giả lệ thuộc trực tiếp thượng cấp rốt cuộc có thể cho thủ hạ đội một nhóm vũ khí tốt quân đội bộ hậu cần những người kia quá keo kiệt nàng đều đi xin nhiều lần vũ khí hạng nặng đều không nhóm xuống tới chính là hồi phục đều để nàng đợi lấy đừng chờ ngày mai bộ hậu cần ban đêm cũng có người trực ban chúng ta bây giờ liền đi lấy vũ khí hạng nặng thế nào buổi sáng ngày mai liền khai chiến nếu như buổi sáng ngày mai lại đi cầm khả năng để những tiểu đội khác trước lĩnh đi làm giường trên dì tạ trực tiếp chân trần nhảy xuống giường đến đôi cứng muốn nằm xuống nghỉ ngơi lôi khắc nói được sẽ đi ngay bây giờ lấy dù sao sớm như vậy cũng ngủ không còn sớm lôi k h ắ c dứt khoát lại mặc vào hắn thiếu tá quân phục âu ra số hai tôn giả quá cho lực h ả o h ả o mau dậy đi các linh đệ chớ ngủ đi rời hết bộ hậu cần một nhóm hơn tám mươi người đêm h ô m khuya khoát liền từ doanh trại chỗ ở đều dậy đem bên cạnh tiểu đội tại binh lính nghỉ ngơi đều nhìn sửng sốt từ lôi k h ắ c cùng tiểu đội trưởng d ì tạ đi ở đội ngũ phía trước nhất t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về trong quân doanh hậu cần quân n u chỗ đi đến cái này hơn tám mươi người đến đem quân n u ở vào ban đêm trực tiểu tướng lĩnh đều giật mình teo lên chúng n t ta là đến nhận lấy có thể trang bị bên ngoài xương cốt tác chiến trong cơ giác vũ khí hạ nặng di tạ rất có khí thế nói ta không phải đã nói với ngươi hả ngươi xin ba cái tia vũ khí hạ nặng còn không có đến phiên các ngươi tiểu đội cẩn trờ một chút mới được hậu cần quân lưu trội tiểu tướng lĩnh cũng nhận biết di tạ hơi không kiên nhận ngự khí nói lôi khác nghe xong trực tiếp giơ tay lên bên trong sách gậy kim loại khoác lác một gậy, hiện tại n ta muốn cho ta bộ đội trực thuộc phân phối vũ khí người cũng dám ngăn cản ta ngươi cử chỉ này để người hoài nghi ngươi là sinh vật ngoài hành tinh xếp vào tại trong nhân loại gián điệp người tồn tại uy hiếp đến an toàn của ta uy hiếp đến toàn bộ nhân loại an uy lối khắc ngang ngược gào thét giơ trong tay lên gậy kim loại lại mánh liệt đập ở nơi này quân nhu chỗ tiểu tướng lanh trên lưng nhanh phong phú đưa tới ngươi có phải hay không sinh vật ngoài hành tinh xếp vào tại trong nhân loại gián điệp lôi khắc đánh mây côn liền hỏi một câu lôi khắc động thủ quá nhanh quân nhu chỗ những cái kia trực binh sĩ đều chưa kịp phản ứng làm những cái này quân nhu nơi binh lính cầm vũ khí lên phải cứu v ề bọn họ tiểu tướng lĩnh lao đại thời điểm mới phát hiện lôi khắc đã trải qua đ ỉ n h chỉ vùng vẫy trong tay gậy kim loại tốt xem ở ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục phần bên trên ngươi nên là nhân loại không phải sinh vật ngoài hành tinh gián điệp ngươi anh dũng đáng giá lôi k h ắ c thu tay về bên trong gậy kim loại đứng ở lôi k h ắ c bên cạnh thiếu nữ di tạ đều nhìn sửng sốt nàng xem thấy dưới mặt đất ghé vào đã bị một lời không hợp liền bị lôi k h ắ c đánh thổ hết hôn mê sinh tử không biết quân nhu chỗ tiểu tướng lĩnh di tạ theo bản năng sờ lên bản thân còn xưng cái mông nghĩ đến buổi chiều thời điểm lôi k h ắ c thực sự là ra tay lưu tình nếu không mình đều có thể bị đánh tê liệt lôi k h ắ c bọn lính phía sau cũng cảm thấy ngoài ý mướn trong ngày thường cái này hậu kỳ quân nhu chỗ có thể ngạch khí xin thay cái vũ khí mới đều tốn sức không nghĩ tới cái này mới tới lệ thuộc trực tiếp thượng cấp số hai tôn giả như thế ra sức cùng tá bạo đi lên đ trực tiếp liền hành hung quân nhu chỗ tiểu tướng lĩnh còn ngang ngược nói hắn là sinh vật ngoài hành tinh xếp vào tại nhân loại gián điệp cái này l ờ i cớ cái này thật sự là quá hạ giận quân nhu chỗ những binh lính kia nhanh đ ỡ dậy bị đánh mất x ỉ u tiểu tướng lĩnh đằng sau phản ứng nhanh binh sĩ lập tức liên hệ cái này doanh địa cấp trên của bọn họ lôi khắc cười lạnh đứng ở nơi đó nhìn lấy hơn mười phút sau buổi chiều bồi lôi khắc cùng một chỗ tham viếng sĩ quan nữ quân nhân chạy đến chuyện này bị báo cáo đến nàng nơi đó trực tiếp bị nàng đẻ xuống loại này tiểu nháo kịch sự tình không cần doanh trại tướng quân biết đồng thời muộn như vậy tướng quân đều muốn nghỉ ng sĩ quan nữ quân nhân cũng không muốn lúc này đi quay dậy tướng quân nhanh cho số hai tôn giả thiếu tá cùng hắn bộ đội trực thuộc lấy ra bọn hắn cần vũ khí hạng nặng sĩ quan nữ quân nhân trực tiếp phán quyết tuyên bố hơn mười phút sau hơn tám mươi tên lính ôm bọn hắn chọn lựa xong vũ khí hạng nặng đi theo lôi khắc cùng dì tạ lại trùng trùng điệp điệp hồi bọn hắn xương v ỏ ngoài cơ giáp cất giữ nhà kho đi chương hai trăm linh bốn nhiệm vụ kết thúc ban thưởng cùng trở về một chương hai trăm linh bốn nhiệm vụ kết thúc ban thưởng cùng trở về một lôi khắc mang theo hơn tám mươi tên lính cầm những cái này vũ khí hạng nặng đi xương v à ngoài cơ giáp nhà kho t r a nơi g bị này công trình sư đều sẽ rất phụ trách lắp cho ngươi điều chỉnh thử vẫn là để ngươi thí nghiệm hạ thay thế vũ khí trang bị có hay không phù hợp đồng thời có thể đưa ra một chút sử dụng đề nghị dù sao tại thời gian chiến tranh quân doanh nhưng không có ngày nghỉ ban ngày ban đêm đều tồn tại cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu công trình sư nhóm thời khắc thế này cần chờ lệnh ngành nghề đều chia mấy tổ thay phiên nghỉ ngơi vào cương vị hơn nữa ngày mai sẽ là đại chiến những công trình này sư đêm nay tăng ca cũng không có lời bán giận hơn nửa c á c h giờ di tạ tiểu đội thủ hạ hơn tám mươi cái xương vỏ ngoài cơ giáp đều trang bị thay thế đi lên mới nhất vũ khí hạng nặng ban ngày bồi lôi khắc cùng một chỗ t h ă m viếng sĩ quan nữ c ô n nhân cũng bất thì giờ tới nơi này tìm lôi khắc hỏi lôi khắc cái này tên gây chuyện còn có cái gì cái khác phải làm hoặc yêu cầu không có cô gái này sĩ quan cũng lo lắng lôi khắc sẽ ở trong danh địa dẫn xuất phiền t o a i càng lớn đến lúc đó nàng cũng không tốt giải quyết ngày mai cho chúng ta làm một khung có thể đồng thời vận chuyển trăm người đại hình máy bay trực thăng là được tốt nhất là vận binh phi cơ trực thăng chiến đấu cơ nếu có thể phân phối mấy cái đạn đạo không thể tốt hơn nữa lôi khác mỉm cười đối với nữ quân đoàn đưa ra yêu cầu của hắn ta tận l ự c đi ngày mai sẽ là cùng sinh vật ngoài hành tinh đại quyết chiến phân phối đạo đạn thời cơ chiến đấu lúc này đã sớm bị biên đội có nhiệm vụ ta đoán chừng chỉ có thể cho ngươi điều phối đến một khung đại hình vận binh máy bay trực thăng nhưng có thể phân phối ở nơi này chiếc máy bay trực thăng bên trên phân phối súng máy hạng nặng loại kia sĩ quan nữ quân nhân cao mày nói cái này quân bộ tới số hai tôn、giả. thật đúng là khó hầu hạ à cũng được ta trước mang bộ hạ về nghỉ ngơi phải nuôi chân tinh thần sáng mai cùng sinh vật ngoài hành tinh đại chiến lôi khắc cười nói lấy lôi khắc ban đầu coi là chỉ có thể muốn tới đại hình vận binh máy bay trực thăng cũng không tệ rồi không nghĩ tới còn có thể muốn tới mang trọng hỏa lực súng máy vận binh cơ đã vượt qua hắn lúc ban đầu dự chủ lôi khắc cùng dì tạ lại mang theo bọn họ hơn tám mươi tên thủ hạ hồi doanh địa nơi ở nghỉ ngơi trên đường đi dì tạ thủ hạ là các binh sĩ đều một mặt hưng phấn mới tới lệ thuộc trực tiếp thượng cấp số hai tôn giả chẳng những cho mình xương vỏ ngoài cơ giáp trang bị bên trên vũ khí hạng nặng còn có thể có hỏa lực súng máy chuyên môn đại hình vận binh máy bay ngồi di tạ cũng vui vẻ trở lại trên g i ớ i t r ả i giường kim loại sau trực tiếp cho lôi k h ắ c một cái hôn mới bỏ lại giường trên nghiêng người đi ngủ p h o n g ngủ trong giường chiếu nhìn thấy bọn họ tiểu đội trưởng di tạ thế mà hôn lôi k h ắ c đám binh sĩ đều đi theo n ào lấy vừa dạng sáng ngày thứ hai lôi khắc đi theo di tạ tiểu đội người rất sớm đã dậy ăn sau bữa ăn sáng trực tiếp đi đến sương vỏ ngoài cơ giáp cất giữ nhà kho đi lôi khắc nhìn xuống bản thân nhiệm vụ dừng lại thời gian còn có hai ngày dưới tạ hữu liền muốn rời khỏi cái này phó bản thế giới đến lúc đó dừng lại thời gian vừa đến. bất luận mình là không tiêu diệt ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a chư thiên o n l i n e đều sẽ cưỡng chế hắn rời đi mặc dù đi bên ngoài tác chiến biết bị sinh vật ngoài hành tinh đại quân vây công bất quá lôi khắc nhìn một chút cái này quân đội doanh địa sáng nay cái này trong doanh địa đông đảo xương vỏ ngoài binh lính cơ giáp cùng những cái kia trên xa máy bay chiến đấu loại hình đều ở điều động điều chỉnh thử nhìn dạng là sắp thả vào trên chiến trường lôi khắc nghĩ đến đợi lát nữa hắn coi như lưu tại doanh địa trốn tránh quân đội nhân loại trọng binh đều ra chiến trường cái này doanh địa cũng không nhất định an toàn dứt khoát lôi khắc quyết định đi theo lần này tiến công sinh vật ngoài hành tinh nhân loại quân đoàn hành động chung trước một bước đối với sinh vật ngoài hành tinh xuất thủ đến lúc đó lôi khắc tại nhân loại trong quân đoàn trên chiến trường bốn phía đều là nhân loại quân đội binh sĩ cùng chiến sĩ sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a coi như phái tới tập kích hắn bạch tổ xúc tu quái cùng những cái kiêm màu làm tiểu quái vật t ạ n phạ cũng phải trước tiên đem trên chiến trường nhân loại quân đoàn tiêu diệt mới được quân đội trong danh o địa binh sĩ bắt đầu làm lấy chiến trước chuẩn bị xương vỏ ngoài binh lính cơ giáp n ó m lấy tiểu đội làm đơn vị bắt đầu tiến vào vận binh trong máy bay chiến xa cùng tác chiến xe tăng có lái vào đại hình vận binh máy bay trực thăng bên trong hoặc trực tiếp dùng dây thừng treo ở máy bay trực thăng phía dưới lôi k h á c di t ạ cùng thủ hạ hơn tám mươi danh chiến sĩ mặc hảo xương vỏ ngoài tác chiến cơ giáp đi vào một k h u n g sĩ quan nữ quân nhân cho bọn hắn phân phối tới đại hình vận binh máy bay trực thăng bên trong di t ạ nhìn lấy cái này thuộc về nàng tiểu đội đơn độc sử dụng đại hình máy bay trực thăng máy bay hết sức hài lòng t h ư ờ n g n g à y tác chiến vận binh máy bay không đủ thời điểm nàng tiểu đội đều bị xáo trộn phân tán tại mấy cái vận binh trong máy bay hành động bở b như vậy mười phần ảnh hưởng nhỏ trong căn cứ máy bay bắt đầu cất cánh vợ đồn chiến trường phụ cận mấy cái căn cứ quân sự đông đảo máy bay ném bom cũng lên không đạn đạo phát xạ giếng tiến vào mở ra trạng thái sau một vòng đạn đạo lên không đối với vợ đồn tụ tập sinh vật ngoài hành tinh tiến hành oanh tạc hướng về phía giả đạ có thể d o xe đến tụ tập tại vợ đồn phụ cận sinh vật ngoài hành tinh cứ điểm tiến hành đạ kích sau đó là liên tục ba lượt máy bay ném bom thảm thức đưa lên tạc đạn oanh tạc trên không trung vận binh trong máy bay lôi khắc đều có thể nghe được nơi xa không ngừng chuyển đến phích lịch đùng đùng tiếng đổ mạnh doanh tạc sau khi kết thúc vận binh máy bay bắt đầu phi hành đến địa điểm chỉ định hạ t h ấ p độ cao mở ra phía dưới kim loại tấm tre đông đảo mặc lấy xương vỏ ngoài cơ giáp chiến sĩ loài người thông qua kim loại dây thừng thắng tắp nhảy xuống máy bay tiến vào chiến trường nhân loại máy móc tiến đoàn tiến vào c h u y ể n đấu trạng thái xe tăng cùng chiến trường không ngừng mà đưa lên tại chiến trường bên trong sau trực tiếp tại mặt đất hành xử trước đó trốn ở dưới đất ngoài hành tinh bạch t ộ t xúc thuốc quái không có bị nổ chết còn phần lớn cũng leo ra mặt đất cùng nhân loại quân đoàn giao chiến di tạ cầm cự kiếm người chỉ huy nàng vị trí tiểu đội thành viên bọn hắn hoàn thành không hàng sau. trước chiếm cứ trên chiến trường một cái tiểu gò núi vị trí dị tạ vừa mới chuẩn bị mang theo thủ hạ tiến hành công kích phòng ngự là được tin tưởng ta b a y trận phòng ngự sinh vật ngoài hành tinh biết hướng chúng ta bên này đánh tới lập tức đem vận bình trên máy bay đạn dược cùng năng lượng tin đều tháo xuống lôi khắc lên tiếng chỉ huy nghe được lôi khắc lời nói dị tạ do dự một chút vẫn là lựa chọn tạm thời dựa theo lôi khắc mệnh lệnh chấp hành mặc dù cái này phương án chiến đấu quá mức bảo thủ hiện tại nhân loại quân đoàn đều ở tiến công khai chiến quan chỉ huy của bọn hắn số hai tôn giả vậy mà để bọn hắn phòng thủ bất quá hơn mười phút sau nhân loại chiến ù n n g s i vật n g o à hành tinh h i c trường quan chỉ i huy sau khi phản ứng mặc dù cũng điều phối lấy vũ trang xe tăng cùng chiến xa trận hình tiến hành chặn đường vẫn là để ngoài hành tinh bạch tổ n xúc tu quái hướng về bọn hắn vị trí cái này cái tiểu gò núi phương hướng xông lại hơn nữa đằng sau theo tới bạch tổ xúc tu quái khắp nơi đen nghỉ nghỉ số lượng càng nhiều tại hơn tám mươi danh trang ạ bị vũ khí hạng nặng chiến sĩ cơ giáp tập thể một vòng khai hỏa dưới nhóm đầu tiên tiếp cận sơn khâu hàng ngàn con ngoài hành tinh bạch tổ xúc tu quái bị tiêu diệt hơn phân nửa giao chiến đang kéo dài lôi khắc cũng đã khống chế một cái súng đắm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tiến hành phụ trợ nhắm chuẩn h ã n chuyên môn bắn g i ế t trên chiến trường xuất hiện màu lam tiểu quái vật tàn phạ mang theo đông đảo súng nắm g đặt chất viên đạn lôi khắc trong tay súng nắm g một thương thương nổ đầu đánh nát lấy trên chiến trường xuất hiện màu lam tiểu quái vật tàn phà đầu để dòng máu màu xanh lam văng ra khắp nơi bị thấp xuống 30% thực lực sinh vật ngoài hành tinh trở nên so với ban đầu dễ dàng đánh rất nhiều nhưng là lần này xuất hiện ở vỡ đồn trên chiến trường sinh vật ngoài hành tinh số lượng viện siêu nhân loại quân đoàn trước đó dự phán vỡ đồn khu vực phụ cận ngoài hành tinh bạch thuộc q u i nhóm đã ở nhanh chóng hướng về chiến trường phương hướng chạy chạy đến loại kia không l i ề u mạ n g mà chạy đều từ bỏ dọc đường khả năng săn giết tập kích nhân loại mục tiêu trực tiếp chạy về phía vỡ đ ù n chiến trường sinh vật ngoài hành tinh một cử động kia làm cho nhân loại quân đội các quan chỉ huy hơi nghi hoặc một chút trước đó những cái này sinh vật ngoài hành tinh trên chiến trường đối chiến thế nhưng là rõ ràng có tổ chức phân khu vực bây giờ nhìn địa bộ này sinh vật ngoài hành tinh là chuẩn bị đem toàn bộ binh lực đều vùi đầu vào vỡ đ ù n trên chiến trường cùng nhân loại không chết không thôi loại kia chẳng lẽ muốn cho vỡ đồn chiến trường biến thành nhân loại cùng sinh vật ngoài hành tinh quyết chiến tối say thịt lôi khắc di tạ cùng thủ hạ bọn hắn hơn tám mươi danh s ư ơ n g vỏ ngoài chiến sĩ cơ giáp đã trải qua tiếp tục tác chiến vài giờ bạch t t xúc tu quái nhóm vậy mà không muốn sống một dạng phóng tới bọn hắn cái này sơn khâu vị trí hôm nay giết ngoài hành tinh bạch t t xúc tu quái số lượng so tiểu đội binh sĩ di vã n g mấy tháng trong chiến đấu đánh chết tổng cộng đều muốn hơn mấy lần trước đó chuẩn bị đạn đạo loại vũ khí đều dùng hết binh sĩ chỉ có thể đổi súng máy súng l a s e loại vũ khí tiếp tục xạ kích chúng ta lần này thủ vệ điểm vậy mà đúng lúc là sinh vật ngoài hành tinh đối với nhân loại quân đoàn chủ công địa điểm không biết là may mắn hay là bất hạnh di t t ạ i không ngừng hướng bọn hắn cái này gòn ú i xông tới ngoài hành tinh bạch tột u quái nhóm không khỏi lên tiếng c ă m thán chuyên môn vận binh máy bay sắp đến trên gòn ú i không đưa tới năng lượng tin cùng đạn dược tiếp tế toàn viên làm tốt đăng ký chuẩn bị chúng ta muốn đổi một cái c h i ế n trường lôi k h ắ c lên tiếng nói số hai tôn giả muốn đổi cái kia c h i ế n trường nơi này chúng ta không phải thủ vệ rất tốt sao nếu như đạn dược cùng năng lượng tin sung túc dưới tình huống ta và tiểu đội của ta hoàn toàn có lòng tin lại thủ vệ cả ngày cái này gòn ú i sẽ giết chết càng nhiều ngoài hành tinh bạch tột xúc t ộ quái gì ta nghi ngờ đối với lôi khác nói lôi khác nghe xong cười, cười. ta lần này đến tiền tuyến chiến trường là có nhiệm vụ bí mật chính là tập kích tiêu diệt ngoài hành tinh bạch t u ộ c quái mẫu thể ô mê ga chỉ cần tiêu diệt mẫu thể ô mê ga tất cả sinh vật ngoài hành tinh bạch thuộc quái đều đưa dần dần chết đi đến lúc đó nhân loại chúng ta liền có thể thu hoạch được lần này địa cầu bảo vệ chiến thắng lợi lôi khác vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì bạch t u ộ c xúc tu quả nhóm còn có mẫu thể trước đó làm sao chưa nghe nói qua chúng ta cái tiểu đội này là muốn làm bộ đội đặc chủ hạ đi phá hủy ngoài hành tinh hạng ổ ngươi nói cái k i ê n mẫu thể ổ mẹ gạ là cái gì vì cái gì không p h ả i đại bộ đội đi chỉ chúng ta một tiểu đội đi đồ đần p h ả i đại bộ đội đi ngoài hành tinh mẫu thể một khi phát hiện đánh không lại liền chạy đi theo số hai tôn giả hành động đi tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể chúng ta liền thành vì nhân loại anh hùng di tạ thủ hạ đám binh sĩ bắt đầu nghị luận may là không có lựa chọn lưới bước bọn hắn những trang bị này mới nhất vũ khí hạng nặng cùng sung túc đạn dược binh sĩ trên chiến trường giết nửa ngày sinh vật ngoài hành tinh sau hiện tại sĩ khí rất cao đoán chừng chính là lôi khắc hạ lệnh bọn hắn xông vào sinh vật ngoài hành tinh trong đám những binh lính này cũng dám đi theo lôi khắc khởi s ư ớ n g tử vong t r ù n g kích hơn mười phút sau chuyên thuộc về g ì tạ tiểu đội đại hình vận binh máy bay bay đến cái này sơn khâu phía trên máy bay tự mang súng máy hạng nặng bắt đầu bắn phá tại như là thác nước viên đạn công kích đến những cái này cao tốc bắn viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua phía trước ngoài hành tinh bạch tột xúc tu quái thân thể đem bọn nó đánh thành lưới đánh cá hình đại hình vận binh máy bay trực thăng sau đó ngừng ở bên trên gò núi lôi khắc đám người nhanh chóng đăng ký máy hậ s ư ơ n g vỏ ngoài chiến sĩ cơ giáp mở ra trong tay hỏa lực vũ khí tiếp tục gáp chế muốn x ô n g tới bạch tuộc xúc tu của nhóm rời đi đại chiến trường lên tới không chung sau lôi k h ắ c lập tức để người điều khiển khống chế bộ này đại hình vận binh máy bay đi đến ở trong đầu hắn cảm ứng được sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gạ vị trí vứt bỏ nhà máy phương hướng cái này vứt bỏ nhà máy khoảng cách bây giờ vợ đồn chiến trường không xa thời gian phi hành cũng liền hơn nửa giờ lôi k h ắ c ở trên máy bay để các binh sĩ đều trang bị hảo đạn dược cùng thay đổi hảo mới nhất xương vỏ ngoài năng lượng tin sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gạ ngay tại cái công xưởng này phía dưới cùng. Diện nó. chúng ta chính là anh hùng của địa cầu trải rộng trên địa cầu sinh vật ngoài hành tinh bạch tuột xúc tu khoái đem lần lượt đã chết nhân loại chúng ta liền vẫn có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng lôi khắc lên tiếng nói ra mấy phút đồng hồ sau đại hình vận binh máy bay bay đến cái này vứt bỏ nhà máy đỉnh chót sau đầu tiên là một vòng súng máy bắn phá đem nhà máy trần nhà kim loại bàn đập nát lôi khắc d ì t a mang theo hơn tám mươi chứa đựng ít chuẩn bị xương vào ngoài cơ giáp binh sĩ thông qua kim loại dây thừng từ huyền không vận binh trên máy bay trực tiếp nhảy xuống nhảy vào xuyên qua hãng trần nhà lôi khắc dẫn đầu tiểu đội đáp xuống cái này vứt bỏ trong nhà xương bộ phận. lôi khác tại phía trước dẫn đội lập tức hướng về nhà máy dưới mặt đất cửa và o môn chỗ tiến đến lôi khác lần này đột nhiên phái vận binh máy bay tới này tập kích mẫu thể o m e ga qua không được bao lâu bốn phía liền sẽ tụ tập số lượng cao ngoài hành tinh bạch tổ xúc tu quái đoán chừng mẫu thể o m e ga bây giờ không có thoát đi cũng là nghĩ nhân cơ hội này diệt đi lôi khác đoạt lại lôi khác trong cơ thể hết dịch để nó khôi phục thiết lập lại thời gian năng lực cũng may vũ khí hạng nặng vũ trang hạ xương vào ngoài tiểu đội cơ giáp mười phần ra sức lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng sau có thể dò xét đến ở nơi này trong nhà xương núp trong bóng tối muốn đánh lén bọn họ bạch lôi khác người chỉ huy thủ hạ chiến sĩ cơ giáp dùng súng phóng tên lửa đánh về phía hắn đưa ngón tay giữa ra chỉ hướng vị trí rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh cùng súng máy hạng nặng thanh â m không ngừng văng lên nhà máy dưới mặt đất cũng đã tuân ra đông đảo ngoài hành tinh bạch tuột xúc tu quái nhưng là lôi khác biết đã trải qua tiến vào cái công sừng này không tiếp tục lui ra ngoài khả năng chỉ có thể một mực hướng về phía trước hôm nay không phải giết chết ngoài hành tinh mẫu thể ô m e g a bọn hắn đều tán thân ở nơi này vứt bỏ trong nhà xưởng trở thành ngoài hành tinh bạch tuột quái đồ ăn dưới mặt đất xuất hiện bạch tuột xúc Cũng may toàn may tiểu bộ đội hơn 80 người, đều p hai â n p h mươi phút tại binh sĩ mang theo c ỡ nhỏ đạn đạo nổ hư vứt bỏ nhà máy dưới mặt đất cửa vào sau đám người vào vào một cái màu xanh nhạt lớn quang cầu thể ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a đang ở cái này dưới đất hơn nữa trong tầng hầm ngầm r ầ m rạp t r ẳ n g t r ị t khắp nơi đều có từng cái bạch t ổ xúc tu quái đầu nói ít cũng có hàng và con các binh sĩ kinh ngạc nhìn cái này to lớn lam sắc cầu thể mặc dù coi như rất xinh đẹp nhưng là dị thường nguy hiểm nó chính là lần này xâm lấn địa cầu kẻ cầm đầu tất cả vũ khí tập trung xạ kích mẫu thể omega không cần tiết kiệm đạn, đạn dược đây là chiến đấu sau cùng lôi k h ắ c hô to các binh sĩ lập tức cầm vũ khí hạ nặng hướng về phía phía trước lam sắc cầu thể khai hỏa bên ngoài xương cốt binh lính cơ giáp khai hỏa sau trong tầng hầm ngầm những cái kêu bạch tố xúc tố quái trực tiếp dùng thân thể của bọn nó tạo thành thị tường đến ngăn cản nhân loại hỏa lực đi tổn thương bọn chúng mẫu thể omega nhưng kéo dài hơn mười giây s xa kích căn bản không có viên đạn có thể đánh thấu cái này đông đảo bạch tố xúc tu quái dùng thân thể tạo thành thị tường mặc dù không ngừng có bạch tố xúc tu quái bị loài người vũ khí hạng nặng đánh c h ú n g tử vong nhưng là bọn chúng căn bản không e ngại sinh tử từ bốn phía phóng tới lôi khắp đám người một bộ phận binh sĩ không thể không thay đổi súng máy hạng nặng họng súng phương hướng để ngăn cản sông tới ngoài hành tinh bạch tố xúc tu quái nhóm lôi khác nhìn thấy kết quả như vậy nhữ mày dựa theo hiện tại cái này hình thức không cần năm ba phút một khi bản thân binh sĩ hỏa lực yếu bớt bọn hắn đem hoàn toàn bị ngoài hành tinh bạch mà bạch tột u xúc tu quái nhóm tạo thành thị tường bọn họ hỏa lực trong thời gian ngắn căn bản đánh vỡ không được t i ể m hộ ta ta tiến lên lôi khác gào to âm thanh trực tiếp lấy ra kim cô bổng biến lớn lớn sau bên hông treo chút tạ c đạn chuẩn bị n mạnh sông kích cái này bạch tột u xúc tu quái thị tường ta đi chung với ngươi cầm cự kiếm gì ta nói mở ra tự mang bờ gờ nam nhân kỹ năng mở ra sơ cấp hút máu q u a n hoàn ám luôn thuật phát động lôi khác cho mình cùng gì tạ đều khoác lên một cái hồi huyết t u ẫ n có thể ở tám giây thời gian bên trong hồi máu mặc dù trở về lượng máu không nhiều nhưng là so không có mạnh chúc mừng t ớ lễ ớ ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc chạy nghe được này âm nhạc phe mình đơn vị thu hoạch được tốc độ thêm t ầ n g 10%. người chơi số 2 tôn giả thu hoạch được lâm thời kỹ năng bị động dã man v à chạm người phía trước bất kỳ chướng ngại nào đều ngăn cản không được ngươi chạy trốn bước chân l ô i khác chỗ sau lưng bắt đầu vang lên chạy âm nhạc ở nơi này âm nhạc dưới l ô i khác thủ hạ binh lính tốc độ công kích cũng bắt đầu biến nhanh bọn hắn có chút xứng sở cái này mới tới lao đại số h tôn giả làm sao tại đại quyết chiến đối kháng chuẩn bị đánh rết ngoài hành tinh mẫu thể ô mệ gã lúc vẫn không quên tao bao thả lôi khắc cảm giác vận khí đến, đến rồi vung vẩy lên kim cô đ ồ n g liền nhanh chóng phóng về phía trước di tạ cũng theo sát lôi khắc bên cạnh dùng xương vỏ ngoài cơ giáp khống chế trong tay to lớn kim loại đen t r ư ờ n g kiếm chém vào lấy lôi khắc hai bên bạch tột u xúc tu quái giúp lôi khắc chia sẻ công kích lôi khắc đem tự thân xương vỏ ngoài cơ giáp động lực điều chỉnh đến cực hạn hắn giống như một căn bị đầu nhập bắn ra hình người trường mẫu thâu to kim cô đ ồ n g bên ngoài xương cốt cơ giáp lực lượng ra chỉ dưới vọt thẳng vọt tới phía trước ngoài hành tinh bạch tột xúc tu quái thân thể tạo thành thịt chết ư ờ n g hậu phương còn sống hơn bảy mươi t â lính nhìn thấy mới tới lao đại như thế ra sức sông về trước đội trưởng của bọn họ dì tạ cũng đi theo sông tới cái này hơn bảy mươi tên lính cũng không cần trong tay hỏa lực vũ khí phòng ngự b ố n phía trực tiếp đem vũ khí phương hướng công kích đối với hướng về phía ngay phía trước ngoài hành tinh bạch tột u xúc tu quái tạo thành thị tường che chở lấy lôi khắc cùng dì tạ công kích d â m dập tầm ẩm liên tục mấy tiếng v ă n động bạch tột u xúc tu quái nhóm tạo thành thị tường bị kim cô đ ồ n g va chạm đánh ra một cái lớn chừng m i ệ n g chén lỗ hồng hơn nữa cái lỗ hồng này theo lôi khắc trong tay kim cô bổng khuấy động còn tại mở rộng một bên dì tạ lựa chọn vọt thẳng đụng thân thể xông vào cái này tinh bạch tột xúc tu quái thịt tường vỡ ra lỗ hổng bên trong số hai tôn giả một bên dì tạ kinh ngạc đ ề u muốn đi theo tiến lên phát hiện ngoài hành tinh bạch tột xúc tu quái thịt tường đã trải qua khép kín lôi k h ắ c thân thể đã bị bao phủ ở trong đó lôi k h ắ c xông vào sau đã trải qua có thể nhìn thấy bảy tám m bên ngoài tại mặt đất cổn động ngoài hành tinh mẫu thể ổ mệ gạ cái kiêm màu xanh nhạt đại cầu thể nhưng lôi k h ắ c bốn phía lại tới đông đảo bạch tột xúc tu quái hướng hắn công kịch tới lôi khác lúc này cũng từ bỏ phòng ngự trực tiếp đem bên hông mấy cái lựu đạn kéo ra treo trong tay kim cô đồng một phía khác. sau đó trong tay kim cô đ ồ n g một cái q u é t ngang để kim cô đ ồ n g chiều dài sắp chết thành dài thành dài kim cô đ ồ n g một phía khác đục vào sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ồ mẹ gà nhấp nôm màu l a m sắc ngoài phía trên cũng may lôi khắc vận khí không tệ treo ở kim cô đ ồ n g bưng đầu l i ề u đạn rơi xuống nhập mẫu thể ồ mẹ gà thể nội bị thôn phệ nhập trong cơ thể mẹ lôi khắc nhìn thấy cái này lập tức thu hồi kim cô đ ồ n g hai tay ngăn tại trước người phòng ngự nổ tung đến h ả o rất nhiều ngoài hành tinh bạch t ộ t xúc tu cả nhóm lại lần nữa tổ hợp thành một đạo thị tường ngăn cách tại lôi khắc cùng mẫu thể ồ mẹ gà ở giữa ầm ầm ầm liên tục nổ lớn thanh â m vang、lên. ngoài hành tinh mẫu thể ô mẹ gạ to lớn kia lam sắc cầu thể bị từ nội bộ bị dẫn bạo mẫu thể ô mẹ gạ bạo tạc sau sinh ra năng lượng màu xanh lam chấn động bởi vì lôi khắc trước người ngăn cản một dãy lớn bạch tột u xúc tu quái t h ị tường cho hắn cản trở một bộ phận năng lượng cùng bạo tạc trung kích dù cho d ạ n g này lôi khắc thân thể cũng bị mẫu thể bạo tạc sau sóng năng lượng l ậ t t u n g để thân thể của hắn va chạm song phương bạch tột u xúc tu quái lại một mặt thịt sau tường trực tiếp trang ở phòng hầm cửa vào tường xì măng trên vách năng lượng to lớn chấn động cùng bạo tạc để cái này cũ nát nhà máy lung lay sắp đổ lôi khắc muốn hôn mê trước đó cả bắt lấy thân thể của mình sau đem mình leo lên di chuyển nhanh chóng chạy nhanh hơn một giờ sau làm lôi khắc lần nữa thức tính lúc phát hiện hắn đã trải qua về tới đại hình vận binh trên phi thuyền nàng bên cạnh đang ngồi cầm băng bại dị tạ lôi khắc hiện tại toàn thân bị dị tạ bao khỏa giống một cái xác g ớ p một dạng vận binh trong máy bay còn có hơn sáu mươi tên lính những binh lính này cùng dị tạ biểu lộ đều hết sức vui sướng quá tốt rồi số hai tôn giả tình chúng ta thắng lợi số hai tôn giả thiếu tá người thật lợi hại chúng ta giết chết mẫu thể ô mẹ ga bên ngoài những cái k i a bạch tột xúc tu q u á i hành động tốc độ trở nên chậm nhiều gấp đôi như là tập thể tiến vào lao n i ê n kỳ ta mới vừa tiếp vào thông chi v ừ đồn trên chiến trường nhân loại đang ở vây quét bạch tột xúc tu quá i nhóm ha ha chiến dịch kết thúc ta có thể thu hoạch được anh hùng h ơ n chương sao các binh sĩ hưng phần nói lôi khác giật giật thân thể muốn bắt đầu lại bị gì tạ để lại người bị thương rất nặng đừng lộn xộn trên người hẳn là thật nhiều xương cốt đứt gãy muốn trở về nhanh trị liệu dị tạ đối với lôi khắc nói ừ lôi khác nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh kịp phản ứng bản thân cũng không thể chuyển máu trị liệu a hiện tại sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể ổ mẹ gà đã chết rơi trong cơ thể hắn thế nhưng là cận t ồ n mẫu thể ổ mẹ gà huyết dịch người chương hai trăm linh bốn nhiệm vụ kết thúc ban thưởng cùng trở về ba chương hai trăm linh bốn nhiệm vụ kết thúc ban thưởng cùng trở về ba một khi đi truyền máu đã mất đi thể nội ổ mẹ gà cùng án phá huyết dịch đến lúc đó phó bản sau khi kết thúc hắn cũng sẽ mất đi ổ mẹ gà huyết dịch cùng án phá huyết dịch ban t h ư ở n g ta không cần trị liệu truyền máu là được chúng ta liền có thể khôi phục lôi khắt nói lôi khắc mắt nhìn ôn diệu nịt is kỳ hiệu nhiệm vụ nhắc nhở vừa mới tại hắn hôn mê trước đó mơ hồ trong đó nghe được nhiệm vụ gợi、ý. chúc mừng tờ lợi ớt số hai tôn giả đánh giết sinh vật ngoài hành tinh mẫu thể o m e g a xâm lấn địa cầu sinh vật ngoài hành tinh đại quân đem trong vòng ba ngày bởi vì mẫu thể chết đi mà lần lượt chết đi người chơi số hai tôn giả thông quan o n diệu nịt e s kỳ hiệu nhiệm vụ phó bản thế giới có hay không lựa chọn sớm kết thúc phó bản trở về chủ thế giới có lập tức trở về chủ thế giới sớm kết thúc o n diệu nịt e s kỳ hiệu nhiệm vụ phó bản thế giới lôi khắc lên tiếng vừa nói hắn hiện tại trạng thái trọng thương vết thương trên người nhiều lắm một khi đổ máu quá nhiều nếu là đã mất đi ô mẹ gà cùng án phả huyết dịch năng lực lần này có thể coi như mất cũng may lôi khác nghe được chư thiên online sau đó tiếng nhắc nhở âm sau mới yên tâm lại kiểm chắc đến người chơi thể nội chứa mẫu thể ô mẹ gạ cùng màu la mạn phạ huyết dịch n à y huyết dịch tồn tại năng lượng đặc t h ù không thể mang về chủ thế giới người chơi số hai tôn giả có thể lựa chọn tiếp nhận phó bản ban thường sau tiếp tục dừng lại ở phó bản thế giới thẳng đến thể nội đặc thù huyết dịch biến mất hoặc lập tức trở về chủ thế giới chư thiên online đem rút ra tách rời người chơi số hai tôn giả thể nội mẫu thể ô mẹ gạ cùng màu la mạn phạ huyết dịch cũng đối với người chơi số hai tôn giả thân thể bị thương tiến hành trị liệu nếu như lựa chọn trở về chủ thế giới người chơi số hai tôn giả thể nội lúc này đặc thù huyết dịch bị rút lấy cũng trị liệu thương thế sau sẽ được tám trăm tuổi thọ mệnh dược tể một ban thưởng thật keo kia ta cái kiêu mẫu thể ô mẹ gạ huyết dịch cùng án phạ huyết dịch liền cho tám trăm n ă m tuổi thọ dược tể chư thiên online có thể cho thêm mấy trăm năm à, ta muốn cái này tuổi thọ dược tể cần dùng gấp lôi khác thử lấy theo chư thiên online có kẻ mặc cả lấy lần này rất khó được chư thiên online vậy mà đáp lại lôi khác vốn nên ban thưởng một năm trăm n ă m tuổi thọ dược tể nhưng trị liệu thân thể ngươi trọng thương cần tiêu hao năng lượng ngươi có thể lựa chọn không trị liệu thương thế trên người trạng thương trở về chủ thế giới biết ban thưởng ngươi một n g h n năm trăm tuổi thọ mệnh dược tế nhưng nặng như thế thương thế trở về chủ thế giới sau đem khó mà đạt được triệt để chữa trị chư thiên ôn lai thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên trở về chủ thế giới trị liệu thương thế không ngừng chạy em gái ngươi lôi khắc lựa chọn sau đó lôi khắc là thân thể mau mau biến mất rời đi cái này phó bản thế giới làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đã trải qua trở lại chư thiên ôn la tiến vào chủ giới diện bên trong, trong tay r o n g t còn nhiều thêm một cái chứa như là nước lạnh một dạng chất lỏng ống nghiệm chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả song thành ôn diệu n i t is kỵ phó bản thế giới nhiệm vụ thống kê người chơi đánh g i ế t sinh vật ngoài hành tinh số lượng cùng đối kháng sinh vật ngoài hành tinh bên trong làm ra công hiến đạt tới song hoàn mỹ cấp bậc người chơi số hai tôn giả thu hoạch được có thể lựa chọn loại ban thưởng ban thưởng một hoàng kim bảo dương hai ban thưởng hai sáu mươi điểm điểm thuộc tính cùng một vạn điểm chư thiên tệ ban thưởng mời người chơi tại sáu mươi giây bên trong lựa chọn thu hoạch được ban thưởng một vẫn là ban thưởng hai nếu như vượt qua ba mươi giây không có lựa chọn chư thiên online đem ngẫu nhiên lựa chọn ban thưởng một hoặc hai chư thiên online thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc lại là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ、sau. còn thu được có thể lựa chọn loại ban thưởng lôi khác suy nghĩ một chút hoàng kim bảo dương hai cái mặc dù có thể rút ra đồ tốt nhưng là đã trải qua hoàn thành phó bản không thể tại tổ hợp bảo dương nói cách khác về sau dù cho lại thu hoạch được một cái hoàng kim bảo dương cũng không thể tổ hợp thành bạch kim bảo dương chỉ có thể mở ra hoàng kim bảo dương rút ra ban thưởng đã trải qua quất qua bạch kim bảo dương lôi khác hiện tại có chút cảm giác hoàng kim bảo dương rút ra không được quá tốt vật phẩm hoặc kỹ năng nhưng là điểm thuộc tính đây chính là chư thiên online lần thứ nhất tại hắn nhiệm vụ sau khi hoàn thành cho ra ban thưởng lựa chọn điểm thuộc tính ban thưởng lôi khác trước đó thẩm tra qua chư thiên online diễn đàn chư thiên online rất ít trực tiếp cho điểm thuộc tính chỉ có thể dựa vào người chơi tự rèn luyện tăng lên lôi khác nhìn xuống bản thân kim cô đ ồ n g thần khí cần lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba cái điểm thuộc tính đều đạt tới một trăm điểm mới có thể giải phong có thể nói mình đã có mạnh nhất thần khí chính là kém điểm thuộc tính không đủ dùng không được hiện tại hắn cấp tốc thiếu chính là điểm thuộc tính lựa chọn ban thường hai thu hoạch được sáu mươi điểm thuộc tính cùng một vạn điểm chư thiên tệ ban thường lôi khác đối với chư thiên online đáp trả sau đó lôi khác xem ở bản thân nhiệm vụ thuộc tính biểu hiện trong nháy mắt nhiều sáu mươi điểm thuộc tính cùng một vạn điểm chư thiên tệ lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tất cả thêm hai mươi điểm thuộc tính lôi khác phân phối xong thuộc tính sau cảm giác thân thể lại thật nhiều lực lượng về phần trí tuệ thuộc tính bây giờ có thể dùng đến chỉ giới hạn ở mv cùng m a pháp y lực lôi khác chỉ học được một cái ám n ô n thuật kỹ năng đối với giải phong kim cô đồng thần khí lôi khác cảm giác trí tuệ thuộc tính liền lộ ra tạm thời không trọng yếu như vậy tăng thêm cái này hai mươi điểm thuộc tính sau lôi khác lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng bình quân giá trị đã đạt đến hơn năm mươi điểm lôi khác nhìn xuống bản thân đánh giá hiện tại hắn nhân vật đẳng cấp đã đạt đến mạch ngân trung cấp lôi khác nắm tay bên trong tám trăm năm tuổi thọ dược tế ứng nghiệm Cảm giác lôi ầ n này t ES khác p ó b thế nhưng là ở nhà đăng nhập trứng khoang thuyền c r ấ m thêm ra ngoài nên để vốn là lo lắng mọi mọi vụ mâu đi lo lắng hắn lôi khác mắt tối xâm lại đổ đầy hình chứng huấn luyện khoang thuyền chất lỏng bắt đầu nhanh chóng theo trứng khoang thuyền dưới đáy di chuyển trứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khác lần nữa mở hai mắt ra nhìn lấy trong tay nhiều hơn một cái tiểu pha lê ống nghiệm bên trong chứa chút giống nước một dạng chất lỏng lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng thiên phú kiên định hạ tuổi thọ dược tề uống hết sau có thể gia tăng sinh mạng thể tám trăm n ă m tuổi thọ cũng may cái này tuổi thọ dược tề trở về chủ thế giới sau không có nhận một phần m ư ờ i hiệu quả hạn chế lôi k h ắ c may mắn lấy cẩn thận đem cái này tuổi thọ dược tề ống nghiệm phóng tới trong tay á o ra trứng khoang thuyền lôi k h ắ c nhìn thấy trong phòng trên ghế salon trước đó hút thuốc lá lao ba đã trải qua không có ngồi ở đó rồi trên bàn uống trà trong cái gạt tàn thuốc nhiều hơn một trồng tàn thuốc lôi khác nhẹ nhàng đẩy ra mọi m nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê tiểu vũ lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng trước cho mọi m ộ i tiểu vũ thử lấy làm một cái giám định lại phát hiện hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tại chủ thế giới giám định thân thể con người hiệu quả vẫn là quá kém chỉ có thể nhìn thấy dưới đệm chăn mặc đ ồ ngủ tiểu vũ giống như một tiểu thấu thị kỹ năng h ắ n cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chỉ tương đương với bỏ đi đắp lên tiểu vũ trên người đệm chăn mà thôi không được xem mọi mọi tiểu vũ thực tế bệnh tình cùng thân thể t h u ộ tính lôi khác cười, cười nhanh n ố t hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhẹ nhàng đi vào mọi mọi tiểu vũ gian phòng sau cũng đóng cửa thật kỹ lôi khác ngồi ở mỗi mỗi bên trên giường. nhìn một cũng h ú t t r may ống n g hôn i lại thái ệ m một nhìn trạng chút h mê m ộ i m ộ i tiểu vũ bị dạng này đẩy ra miệng cũng có thể nuốt đồ vật thừ một lần quản tuổi thọ dực tề đều rót vào mọi mọi tiểu vũ trong miệng sau lôi khác cảm giác yên tâm chút i miệ ể u vũ, bị dạng này đẩy A ca ngươi. ngươi kêu ta tiểu vũ mở ra mắt buồn ngủ nung nung nhìn lấy bên cạnh lối khắc. A ca ngươi đã trở về ta nhớ được ta không phải ở trường học sao làm sao trở lại ta gian phòng của mình bên trong không phải đang nằm mơ chứ tiểu vũ lên tiếng nói nằm mơ ngươi một cái đại đầu quỷ a được rồi ta đem lão mụ lao ba gọi tới ngươi trước chớ lộn xộn cảm giác thế nào lôi k h ắ c nhẫn giả phải mắng m ộ i m ộ i lãng phí xúc động mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c phụ mẫu lo lắng chạy đến tiểu vũ căn phòng bác sĩ thế nhưng là nói tiểu vũ như là tỉnh lại thế nhưng là thời khắc đều sẽ chết mất hơn nữa hôm nay bác sĩ còn nói tiểu vũ đoán chừng hôn mê chừng một năm thời gian trước khi chết mới có thể tỉnh lại làm sao hiện tại liền tính lao ba kinh ngạc cảm thán tỉnh lại còn không được không ta liền nói sơ bộ kiểm tra không chính xác đi ngày mai phúc cha sau nhà ta tiểu vũ liền tốt lão mụ chừng mắt nhìn lão ba sau vui vẻ nói tiểu vũ cảm giác thế nào lão ba lên tiếng hỏi ngồi ở trên giường tiểu vũ giật giật cánh tay thử lấy đứng lên sau thân thể ta giống như trở nên hết hơi đứng cũng không vững còn nữa ta đói ta muốn ăn kẹt đủ kỳ ta cái này đi mua cho ngươi đi lão mụ nói ta cho mội mội trên mạng đặt trước là được không cần xuống lầu mua các ngươi bồi tiếp nàng trước quan sát nhìn xem sáng mai chúng ta lại đi bệnh viện làm kiểm tra lôi khác vừa nói lấy điện thoại di động ra cho mội mội đặt trước thức ăn ngoài lôi khác phát hiện mội tiểu vũ nói toàn thân không có khí lực lúc trước hắn lên mạng thẩm tra vậy mau nhanh giả yếu bệnh triệu chứng nhưng không có toàn thân không có khí lực loại này bổ sung triệu chứng cũng không biết m ộ i m ộ i tiểu vũ là hôn mê mới vừa tỉnh toàn thân không có khí lực vẫn có nguyên nhân khác lôi khác quyết định sáng mai vẫn là mang theo m ộ i m ộ i cùng theo một lúc đi bệnh viện phúc tra một lần hảo yên tâm chút chương hai trăm linh năm yêu ma đại tầng một chương hai trăm linh năm yêu ma đại tầng một vừa dạng sáng ngày thứ hai lôi khác cùng phụ mẫu liền điểm tâm đều không có ăn cũng không có để m ộ i m ộ i tiểu vũ ăn điểm tâm liền ngồi xe đi bệnh viện bởi vì mấy người cũng không biết hôm nay tiểu vũ kiểm tra lại có cần hay không bụng rông rút máu loại hình tại bệnh viện trong đại sảnh lão ba đi xếp hàng cho đăng ký lôi k h ắ c cùng lão mụi tiếp mượn m ộ i tiểu vũ lôi k h ắ c cùng phụ mẫu rất có a n ý không có nói cho mượn m ộ i nàng h ô m qua trần đoán bệnh tình nói thẳng nàng đột nhiên hôn mê có thể là tuột huyết áp muốn tới bệnh viện kiểm tra vừa giữa trưa lôi k h ắ c cùng phụ mẫu mang theo mượn m ộ i tiểu vũ tại bệnh viện tất cả lớn phòng dục dịch rút máu chụp ảnh chiếu xạ dây v v Lôi lời ngươi nói cho ta biết lời nói khắc, cho thật, ta đến cùng được đến ta ta mỗi mọi tiểu vũ thừa dịp phụ mẫu đều đi lấy phiến cùng kết quả kiểm tra thời điểm đem lôi khắc kéo đến qua một lần hỏi một mặt nghiêm túc hỏi người đây là tuột huyết áp bên trong thấp nhất loại kia gọi là ngọn nguồn ngọn nguồn đường máu cho nên phải nhiều kiểm tra điểm người bây giờ là không phải cảm giác toàn thân còn không có khí lực đây chính là thấp ngọn nguồn đường máu thấp nhất triệu chứng lôi khắc mỉm cười an ủi muộn muộn trong lòng cũng đang cầu nguyện muộn muộn đừng hôm nay kiểm tra lại sau lại phát hiện cái khác có thể khó trị liệu bị bệnh cái này bản thân thật vất vả lấy được tuổi thọ dược t h mặc dù muộn năm khoảng trăm năm tuổi thọ bổ sung nhưng trong thời gian ngắn hẳn là muốn chết bệnh chết cũng khó khăn tiểu vũ vẫn là không có quá tin tưởng lôi khắp lời nói nàng cũng phát hiện bản thân cái này ca ca gần nhất nói chuyện không có vài câu thực sự cũng may bận bịu cho tới t r ư a tất cả kiểm tra đều làm xong liền lợi đến buổi chiều kiểm tra tờ đơn cùng phiến tử đều đi ra sau tìm thấy thuốc nhìn là được rồi tiểu vũ đều nhanh đói xong chóng mặt quất mấy ống máu còn không có ăn cái gì lại đi đi về về chụp ảnh đi lại còn tiến vào từ cộng hưởng chờ dụng cụ bên trong kiểm tra nàng đã trải qua hai mắt nổi đóm đóm cũng may phụ cận có da sủi cả quán phụ mẫu mang theo tiểu vũ cùng lôi k h ắ c đi ăn sủi cào cho tiểu vũ đến rồi phần tôm bự nhân sủi cào cùng nước trái cây buổi chiều phụ mẫu lôi k h ắ c tâm tình thấp t h ỏ g mang theo tiểu vũ lại trở về bệnh viện cầm một đống lớn kiểm tra số liệu đi cái này chuyên gia của bệnh viện phòng khám bệnh số sắp xếp bệnh viện quá nhiều bệnh nhân nhất là treo chuyên gia phòng khám bệnh người càng nhiều đợi hơn hai giờ sau lôi k h ắ c cùng phụ mẫu mới mang theo tiểu vũ đi vào một người mặc áo choàng dài trắng lao đầu cũng chính là hắn cái này lao chuyên gia hôm qua cho tiểu vũ xem bệnh tỉnh ta xem một chút kiểm tra số liệu lao đầu lầm lầu nói lao nhân này chậm rãi l ầ n xem xong một đống lớn lôi khắc xem không hiểu số liệu sau liền bắt đầu nhắm mắt lại như cùng ngủ lấy một dạng xe ở đó trên ghế ngồi xuống qua hai ba phút lôi khắc đều muốn nhịn không được đi gọi tình hắn may ở nơi này lao đầu bác sĩ lao chuyên gia lại mở mắt a thì ra là thế một tin tức tốt một cái tin tức xấu các người muốn nghe cái nào trước lao chuyên gia hướng về phía lôi khắc bọn người nói lấy lao ra ra ta là không phải rất nghiêm trọng bệnh rất nghiêm trọng sao tiểu vũ mình cũng có chút sợ hãi mà hỏi lao chuyên gia nhẹ nhàng ngưỡ khí lên tiếng nói ra ngươi không có bệnh bất quá cũng không tốt lắm đầu tiên nói trước tin tức đi lôi khác đoạn trước nói lấy trước tiên nói tin tức xấu lôi khác sợ phụ mẫu chịu không được tin tức tốt chính là chúc mừng các ngươi cái này gọi là tiểu vũ hai tử thể nội đang ở tự nhiên thức tỉnh một cái thiên phú quang hoàn này thiên phú quang hoàn hẳn là mười phần hy hi hữu còn rất cường đại cấp bậc không thấp loại kia lao chuyên gia nói với mấy người tiểu vũ nghe xong lập tức hưng phấn lên lôi khác ta liền nói ta thi đấu ngươi lợi hại không ngươi thức tỉnh cái kia thấu thị kỹ năng cùng ta so bắt đầu căn bản là là tiểu vũ gặp đại vu tiểu vũ một mặt đắc ý nói phụ mẫu nghe xong cũng lộ ra tiểu dung cái kia tin tức xấu đâu lôi khác tiếp tục hỏi tự nhiên thức tỉnh thiên phú quang hoàn lôi khác cũng hiểu bao nhiêu chút hắn ngồi cùng bản tiểu b ă n g nữ cũng bởi vì tự nhiên thức tỉnh kỹ năng thiên phú hàn b ă n g kết giới đều kém chút đã chết lôi khác biết tự nhiên thức tỉnh thiên phú quang hoàn cùng kỹ năng không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy an toàn lao chuyên gia lên tiếng nói tin tức xấu chính là cái này thức tỉnh thiên phú quang hoàn cần hấp thu bản thể rất nhiều sinh mệnh năng lượng cũng có thể hiểu thành tuổi thọ theo lý thuyết tiểu vũ cô bé này không nên tỉnh lại mới đúng căn cứ ta ngày hôn qua số liệu kiểm tra nàng hẳn là một mực hôn mê một năm thẳng đến thân thể tuổi thọ sắp bị hút khô mới có thể tỉnh lại có, có t biểu hiện, biểu hiện, hơn ể là h nữa thức tỉnh cùng ngày biết tiêu hao tiểu vũ cái này bản thể to lớn sinh mệnh năng lượng cũng chính là tiêu hao tiểu vũ tuổi thọ cụ thể tiêu hao bao nhiêu ta hiện tại cũng không đoán ra được Nếu n hôm ư ngươi các k h n g c h i ế được có loại kia, có thể bổ s u nay g lượng đại đăng tuổi thọ dược thọ tề hoặc n tỉnh cùng n g g thức à chỉ có m ộ tiểu nửa lệ có thể còn sống nửa tỷ thể sót. Một lệ có k a nay tỷ tại chết t lệ là tại chỗ chết giá i chỗ khô héo. Hôm nay, tiểu vũ cảm giác thân thể không có khí lực cũng là bởi vì cái kia đang ở thức tỉnh thiên phú quang hoàn đang tiêu hao trong cơ thể nàng sinh mệnh năng lượng cũng may nàng sinh mệnh lực m ư ờ i phần dồi dào là ta cuộc đời hiếm thấy n g h e xong lão chuyên gia lời nói phụ mẫu ngây ngẩn cả người tiểu vũ cũng một bộ vẻ mặt kinh ngạc một nửa tỷ lệ ta ta cảm giác mệnh rất tốt không cần lo lắng phụ mẫu ta sẽ tiếp tục sống mệnh ta cứng ngắc lấy đây tiểu vũ nắm quả đấm một cái nói cần bao nhiêu năm tuổi thọ dược tề hoặc đan dược mới có thể cam đoan để cho ta mội mội sống sót lôi khác đối với lao chuyên gia hỏi lôi khác trong lòng suy nghĩ nếu trừ thiên ôn l a ôn diệu nịt e s kỳ h i ệ u phó bản có thể thu được tuổi thọ dược tề liền nhất định còn có cái khác phó bản cũng có thể thu hoạch được tuổi thọ dược tề bản thân trở về lại cho mội mội tìm một chút là được vĩnh cửu chỉ có bất tử dược tề hoặc đan dược trên lý luận mới có thể cam đoan mội mội của ngươi tiểu vũ đang thức tỉnh quang hoàn thời điểm sống sót bởi vì hiện tại nàng cái này quang hoàn còn tại sơ bộ thức tỉnh trạng thái không có thức tỉnh trước đó ai cũng không đoán ra được là cấp bậc gì vừa sáng khả năng tiểu vũ thiên phú cực cao lời nói nàng lại càng tăng nguy hiểm lao chuyên gia nói lôi khác phụ mẫu nhìn nhau thêm tuổi thọ d ự tề chứ thiên ôn lai bên trong mặc dù cũng có bán nhưng là bọn hắn giống như mua không nổi dù cho một năm tuổi thọ d ự tề so thuốc chữa cũng đắt hơn gấp mấy chục lần không có biện pháp khác sao lão mụ hỏi lao chuyên gia trở về để tiểu vũ ăn nhiều một chút ăn non đi ăn một chút gì cũng có thể bổ sung thể nổi năng lượng chí ít nàng có thể dần dần trở nên có sức lực lao chuyên gia nói ừ cái này phương án trị liệu ta tán thành tiểu vũ liếm liếm đầu lưỡi nói ra các h ngươi lấp xong trong nhà địa chỉ cùng phương thức liên lạc đoán chừng trong một tháng đan dược này liền có thể được đưa đến nhà các ngươi bên trong cái này gia tăng tuổi thọ đan dược chỉ có thể cho tiểu vũ ăn hết không thể cho những người khác ăn hoặc bán đi không phải quân đội biết truy cứu trách nhiệm của các ngươi nghe được quân đội có thể cho g i a tăng tuổi thọ đan dược lôi khắc phụ mẫu c a o mày biểu lộ rõ ràng thư gián chút bất quá lôi khắc biết 5 đến 10 năm đến mười năm g i a tăng tuổi thọ đan dược tác dụng không phải quá lớn hôm qua chính mình cũng cho tiểu vũ làm năm khoảng trăm năm tuổi thọ dược tề mới để cho nàng tỉnh lại còn toàn thân không có bao nhiêu khí lực đoán chừng cái này quân đội cho đan dược cũng liền có thể làm cho phụ mẫu cùng tiểu vũ có cái tâm lý an ủi cũng không tệ rồi nửa giờ sau phụ mẫu mang theo lôi khắc cùng tiểu vũ về nhà tiểu vũ trên xe khuyên phụ mẫu đừng quá lo lắng nàng lại ở một năm sau thức tỉnh quang hoàn thời điểm sống sót còn sau đó cho phụ mẫu báo ra nàng thích ăn một đống lớn thức ăn và tên món ăn lão mụ cùng lao ba trước tiên ở chợ bán thức ăn xuống xe đi mua đồ ăn đi lôi khắc vịn còn không có quá nhiều khí lực mội mội tiểu vũ lên trước lâu về nhà nghỉ ngơi l ã o ca ngươi chuyện này kỳ năng cho ta mượn quang cải thiện c ơ m nước mội mội tiểu vũ cười nói lấy lôi khắc vịn mội mội tiểu vũ sau khi về đến nhà đem nàng đỡ đến trên ghế s a lon nghỉ ngơi cũng vô vô mội mội đầu trên đường đi lôi khắc đều đang nghị vĩnh sinh loại dược tề hoặc đan dược sự tỉnh chư thiên ôn lại hắn hôm qua thẩm tra qua hiện hữu nhiệm vụ căn bản không có xuất hiện vĩnh sinh dược tề hoặc đan dược. coi như xuất hiện cũng là thần cấp dược vật thần cấp dược vật chỉ là tình báo hoặc công lược cũng không tốt thu hoạch được hơn nữa hôm qua lôi khắc hỏi thăm bài bổ kẻ tổ chức cùng tiểu nữ vương tiểu nữ vương c h ừ nói cho lôi khắc mới vừa bị hắn thông quan ôn diệu nịt is kỵ phó bản thế giới bên ngoài nhìn dạng cũng không biết cái khác phó bản lôi khắc nghĩ đến hôm qua cùng tiểu nữ sinh đối thoại tiểu nữ vương nhắc tới tần thủy hoàng thuốc trường sinh bất lao nhưng là tiểu nữ vương không quá quen thuộc bắc bán cầu phó bản nội dung cốt truyện cho nên không có đi hoàn thành cái này phó bản lôi khắc cũng nghĩ đến tần thủy hoàng đang tìm kiếm thuốc trường sinh bất lao sự tình rất có thể tại phó lôi khác quyết định một hồi tiến vào chư thiên online nhìn xem chư thiên online có mở ra liên quan tới tần thủy hoàng phó bản thế giới không có lôi khác chuẩn bị tiến vào đại tần đế quốc đi cùng tần thủy hoàng cướp đoạt thuốc trường sinh bất lao đến bảo đảm mội mội mình tiểu vũ tại hơn một năm sau thiên phú quan g hoàn thức tỉnh bên trong có thể trăm phần trăm sống sót ngươi muốn vì có ta người ca ca này mà tự hào mà kiêu ngạo lôi khác nghĩ s o n g s o n g vỗ vô bên cạnh mới vừa bị n à n g vịn ngồi trên ghế s a lon mội mội đầu nói ra đừng thừa dịp ta bệnh đập đầu của ta tiêu ngạo cái gì ngươi về sau muốn vì có ta cái này mội mội tiêu ngạo mới đúng chờ ta đã thức tỉnh đặc biệt đặc biệt lợi hại thiên phú quang hoàng sau mội mội ta mang người bay tiểu vũ bỏ qua rồi lôi khắc vô đầu nàng tay nói tốt ta ngươi thắng ngươi lời đầu tiên mình ngồi một hồi ta đi chứng trong khoang thuyền nhìn xem chư thiên online mới nhất công bố tin tức một hồi liền đi ra lôi khắc lên tiếng nói ừ đi thôi ta liền biết ngươi không yêu chiếu cô ta đợi lát nữa cơm tối ta ăn nhiều một chút bổ sung đủ đồ ăn sau ta liền có sức lực cũng không cần ngươi chiều cố tiểu vũ một bộ oán trách ngữ khí đối với lôi khắc nói lôi khắc cười cười không để ý tới mội, mội của mình đứng dậy đi đặt ở trong phòng một cái hình chứng h ấ n luyện khoang thuyền mở ra chứng khoán thuyền tiến vào chư thiên online lôi khác tuần tra dưới phát hiện chư thiên online hiện giai đoạn không có trực tiếp mở ra liên quan tới tần thủy hoàng cùng thiết huyết đại tần thế giới phó bản lôi khác chỉ có thể nạp danh đi bắt bán cầu khu giao dịch thử t h o i vận 999-6 t r c h ư thiết tệ cầu mua tần thủy hoàng tương quan phó bản thế giới tiến vào quần c h ủ lôi khác tại khu giao dịch phát cái cầu mua tin tức sau liền chờ chờ đợi cũng may đ ợ i hơn m ộ ư ơ i phút thật có cái ẩn danh người liên hệ hắn yêu ma đại tần tiến vào q u ầ c h ú không cấp bậc hạn chế tiến vào nhân số m ư ơ i hai danh nhiệm vụ chính tuyến sau khi tiến vào biểu hiện có hay không giao dịch một cái tin tức xuất hiện ở lôi khắc trừ thiên ôn là không chắc bên trong còn có quyển trục đồ phía trên vẽ lấy dùng cổ văn viết yêu ma đại tần cùng một chút hình vẽ lôi khắc nhìn lấy quyển trục này phía trên còn cái bộ dáng giống cổ lao trưởng thành cùng một chút cung điện còn có chút quái dị ký hiệu hẳn là tần thủy hoàng tương quan thế giới không sai giao dịch lôi khắc để lên chín trăm chín mươi c h n sáu chư thiết tệ tiến hành giao dịch xác nhận rất nhanh đến mức đến rồi yêu ma đại tần tiến vào quyển trục quyển trục này tiến vào nhân số có thể hai tên lôi khắc nghĩ đến tự mình một người tiến vào dù sao cũng hơi phong hiểm hay tìm người đồng đội cùng đi có thể ổn thoa chút lôi khắc thối lui ra khỏ mở ra bài b ổ kệ đoàn thể nói chuyện phiếm c u n g trạng nhìn thấy tiểu nữ vương vừa lúc ở liền cho tiểu nữ vương phát đi tin tức tiểu nữ vương ta vừa mới hoa hai vạn chư t h i ê n tệ mua được một cái khả năng thu hoạch được bất tử tiến vào quần c h ủ có muốn đi chung hay không lôi khắc lên tiếng hỏi phó bản thế giới là cái gì danh phó bản nhiệm vụ chính tuyến là cái gì tiểu nữ vương phát tới tin tức hỏi yêu ma đại tần nhiệm vụ chính tuyến sau khi tiến vào b á o cho lôi khắc nói ra không nghĩ tới mấy giây sau tiểu nữ vương liền hồi đáp lôi khắc không đi người hôm qua còn nói tần thủy hoàng chính mình cũng không tìm được thuốc trường sinh bất lao đây bác bán cầu phó bản ta cũng đã là một m chút xíu nghiên cứu mặc dù nghiên cứu không sâu nhưng đồng dạng mang theo thần ma quỷ quá i yêu những chữ này phần lớn mười phần nguy hiểm bên trong nội dung cốt truyện thế giới cơ hồ bị yêu đổi hoặc ma cải cùng nguyên bản lịch sử khác biệt đi phong hiểm quá lớn lôi khắc ngươi có thể nghĩ tốt không đi ta tự đi cái này đại tần thế giới thế nhưng là có rất nhiều đ ồ tốt tiểu nữ vương nói chính ngươi đi thôi nếu là một hai tháng ngươi cũng không thực tiến ngươi ảnh chân dung biến s á m ta một lần nữa chiêu tiến đến một cái số hai lôi khắc tiểu nữ vương tắt liền cùng lôi khắc nói chuyện phiếm đối thoại lôi khác xem ở trong tay mình cầm bức tranh lấy trường thành cùng quái dị ký hiệu y ê u m a đại tần tiến vào q u y ể n trục h ắ c không được bán mình q u y ể n t r ụ người đều không cố tình nâng giá liền hỏi mình muốn hay không bản thân sau khi đồng ý liền lập tức giao dịch lôi khác nghĩ đến tiểu nữ vương đều không đi hắn đã không có quen thuộc đồng đội bại bộ kệ trong đoàn đội mặt mặc dù còn có cái khác người có thâm niên online nhưng là lôi khác còn không có cùng bọn hắn cùng nhau chấp hành qua phó bản thế giới nhiệm vụ khó đảm bảo tại y ê u m a đại tần bên trong thực phát hiện thuốc trường sinh bất lao loại này thần dược cái kia cùng nhau người tiến vào sẽ không xuất thủ âm b ả thân lôi khắc dứt khoát quyết định tự mình một người tiến vào cái này yêu ma đại tần thế giới đi xem một chút cái này yêu ma đại tần tần thủy hoàng tìm tới thuốc trường sinh bất lao không có quần c h ú n cũng mua rồi không thể lãng phí a mặc dù mang yêu ma tự dạng hẳn là giống tiểu nữ vương nói như vậy tồn tại yêu a ma a loại hình nhưng là lôi khắc cảm giác loại này bị yêu đổi ma cải sau đại tần thế giới xuất hiện thuốc trường sinh bất lão cơ hội biết cao hơn chương 206, t ầ n thủy hoàng bị kim cô đồng đập chết chương hai t r ầ n thủy hoàng bị kim cô đồng đập chết chư thiên online sử dụng yêu ma đại tần phó bản thế giới quần c h ú tiến vào này phó bản thế giới lôi khác tại chư thiên ôn la chủ giới diện nói mới vừa nói xong chư thiên ôn la xuyên việt đại môn liền đốt sáng lên một cái lôi khác đưa tay chạm đến sau thân thể xuyên việt đi vào khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm lôi khác phát hiện hắn đang ở một cái trong rừng c â y rậm rạp yêu ma đại tần nhiệm vụ chính tuyến sống qua mười năm nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng một nhiệm vụ sau khi kết thúc nếu như ngươi còn sống có thể chọn lựa tùy ý một kiện ở nơi này phó bản thế giới có vật phẩm hoặc kỹ năng mang ra phó bản thế giới hai căn cứ ngơi đối với phó bản độ công hiến tại yêu ma đại tần phó bản sau khi hoàn thành cho tương ứng ban thưởng lôi khác nhìn xuống thuộc tính của mình đi qua ôn diệu nịt is k ỷ thế giới cái k i a m ấ y lần tử vong trọng sinh hắn thuộc tính cũng ít nhiều có chút gia tăng đồng thời cuối cùng sáu mươi điểm thuộc tính b a n t h ư ở n g để hắn đạt đến bạch ngân trung cấp thân thể thuộc tính lực lượng năm mươi bốn h a n h nhẹn năm mươi sức chịu đựng năm mươi ba trí tuệ hai mươi điểm sinh mệnh năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi mp hai trăm hai trăm bất quá cái này yêu ma đại tần phó bản thế giới sau khi tiến vào giới thiệu vậy ma ít đến thương cảm chỉ có một cái nhiệm vụ chính tuyến để sống qua mười năm cái này khiến lôi khắc hơi kinh ngạc đột nhiên lôi khắc phát hiện tại hắn vị trí rừng cây cách đó không xa có cái thiếu niên đang nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới mấy phút đồng hồ sau thiếu niên này liền chạy tới lôi khắc trước mặt xa mấy mét vị trí vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy lôi khắc lôi khắc cũng nhìn lấy hắn thiếu niên này vậy mà cùng lôi khắc giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là quần áo còn có hắn trước ngực vị trí còn cắm một cây tiễn ngươi là của ta tổ tổ tổ ra ra sao lôi khắc mỉm cười nhìn trước người thiếu niên cháu hỏi vậy mà làm ra cùng ta giống nhau như lúc người tây vương mẫu ngươi đi rồi thiếu niên nhìn lấy lôi khắc cũng rút ra lôi khác khuôn mặt g i ấ u chấm hỏi bất quá thiếu niên rút bội kiếm ra sau cũng không có trực tiếp hướng lôi khác x u ố n g lại mà là đem bội kiếm ném tới không t r u n g trong miệng còn nói lẩm bẩm cái này bội kiếm vậy mà ngưng tụ năng lượng lơ lửng giữa không trung đúng đưa phi kiếm lôi khác nhìn lấy tư thế trực tiếp lấy ra kim cô bổng để kim cô bổng biến l ớ n sau liền hướng cái này cùng hắn lớn lên một màn một dạng thiếu niên đầu đập tới lôi khác không thể chờ đợi thêm nữa đợi thêm lời nói đoán chừng phi kiếm này ngưng tụ hảo năng lượng sau liền nên công kích hắn Thiếu phi hạ niên đối diện dùng phi kiếm dùng ngăn cản hạ lôi khắc trong tay kim cô Đồng, nhưng phi kiếm lại bị Kim kiếm phi Cô lực ạ i i bị k lượng bây giờ đã là năm mươi bốn điểm vượt qua người bình thường mấy lần cái này huy động kim cô đ ồ n g lực đả kích lượng mười phần to lớn làm lôi khắc một gậy đánh liền nát thiếu niên đối diện đầu sau lôi khắc cũng có chút ngây ngẩn cả người biểu lộ biến thành quýnh dạng bởi vì lôi khắc đập nát thiếu niên này đầu sau hắn nhận được chư thiên online nhắc nhở chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả đánh giết tần quốc quốc quân tần thùy hoàng người cầu cầu hắn chính là tần thùy hoàng người làm sao không nói sớm lôi khác sửng sốt một hồi đi đến đầu này đã bị đập nát chết không thể chết lại tần thủy hoàng bên cạnh trước lần mỏ một lần thi thể nhưng là cái gì cũng không có tìm s ở đến lôi khác nghĩ nghĩ cởi hết cái này đã chết tần thủy hoàng quần áo b ạ n thân mặc vào sau đó lôi khác cầm kim cô bồng bắt đầu đào hố cũng may hắn hiện tại khí lực đủ lớn một cái lớn hố đất đào xong sau lôi khác liền đem cái này cùng mình rất giống tần thủy hoàng cho kỹ l ã o đệ ta thay ngươi đi làm tần thủy hoàng nhìn xem bất quá ngươi đụng phải ta thời điểm nói tây vương mẫu ngươi đến rồi người tên nhân loại này quân vương làm sao chọc tới thần thoại nữ thần ngươi nhìn sơn hải kinh đã thấy nhiều lôi khác cảm thán trong tay cầm trước đó cắm ở trên lồng ngực của tần thủy hoàng ngân sắc m ũ i tên nhỏ đương nhiên đã chết tần thủy hoàng thanh phi kiếm kia lôi khác cũng nhặt lên treo ở bên hông đ o á n chừng không phải phản phẩm lôi khác nghĩ đến cái này lúc đầu tần thủy hoàng làm cũng quá b ị t khuất đường đường một đời đế vương lại bị truy sát cũng không biết hắn thống nhất sáu quốc không bản thân thay thế hắn sau cũng chút ít chú tâm lôi khác đi ra rừng cây theo một đầu quan đạo đường đất đi tới đi lại mấy canh giờ trời tối rồi lôi khác đi đến một cái cổ thành ngoài cửa đang suy nghĩ có phải hay không là tiến vào tòa thành cổ này thời điểm một đống gây chiến mã của đại quân nhân ra khỏi thành một người cầm đầu quân nhân trung niên thấy được ngoài thành lôi khắc sau mặt mũi tràn đầy nạc nhiên nhanh xuống ngựa chạy tới sau đó cái này quân nhân trung niên trực tiếp quỷ giảm xuống lôi khắc dưới chân vi thần cứu ra chậm trễ mời thủy hoàng c h ủ tội trung niên nhân cung kính đối với lôi khắc vừa nói hắn hậu phương cái kia mấy trăm tên binh sĩ cũng tới quỷ giảm xuống lôi khắc trước người lôi khắc cười cười xem ra chính mình bộ dáng đi làm tần thủy hoàng cũng không có vấn đề hộ tống ta hồi cung chấm mệt mỏi lôi khắc nói hơn mười phút sau lôi khắc a n vị ở tại một cái sang trọng trên ma xa bốn phía vừa mới bắt đầu làm mấy trăm tên binh sĩ hộ vệ đi nửa ngày sau đã có hơn ngàn danh ăn mặc chiến giáp binh sĩ tướng sĩ đến hộ vệ lôi khắc cái này tần thủy hoàng ngựa xe chạy ba ngày lộ trình mới dừng lại lôi khắc đi xuống xe ngựa nhìn lấy hàm dương cung ba cái t ử chư thiên ôn lại cho hắn phiên dịch chữ cổ sau biết là về tới vương cung tiến vào cái này thoạt nhìn mười phần uy nghiêm đại vương cung hơn mười danh thai giám cùng cung nữ đầu tiên là hầu hạ lôi khắc cái này bắt đầu hoàng m ộ c tắm tay quần áo sau đó lôi khắc bị mang đi một cái hậu cung trong đại điện bắt đầu ăn một bản lớn đồ ăn mấy ngày nay sốt ruột đi đường cũng đ lôi k h ắ c đang nức ăn một người mặc quần áo màu trắng thiếu nữ tại hắn thời điểm vậy mà đi vào cái này hậu cung thiếu nữ mặc áo trắng này thoạt nhìn không dẫn người khí loại kia cho lôi k h ắ c một loại nói cảm rất xấu lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xuống a phương nữ cấp ba b lôi k h ắ c hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng lần thứ nhất nhìn không ra thực lực của đối phương kỹ càng giới thiệu cái này khiến lôi k h ắ c do ngoài ý muốn sau khi không thể không phòng chuẩn bị trong truyền thuyết này a phương nữ a phương nữ tìm chấm khi nào lôi khác chứa rất có uy nghiêm vừa nói cũng nhìn hắn một cái bồn phía những cái kia thái giám cung nữ đoán chừng là không cần dùng lôi khắc nghĩ đến về sau muốn tại bên cạnh mình nhiều thả chút lợi hại đái đao thị vệ mới đáng tin cậy a phương nữ trực tiếp khoắt tay một cái tay lôi khắc bên cạnh thái giám cung nữ vậy mà đều đứng dậy nhanh chóng rời đi cái này hậu cung trong cung điện chỉ còn sót lôi khắc cùng áo trang thiếu nữ a phương nữ không nghĩ tới ngươi còn dám trở về vậy mà không có bị đồng thau môn sợ mất mật ta đánh giá thấp ngươi không sai như vậy chúng ta có thể bắt đầu hợp tác rồi a p ư ơ n g nữ đi đến lôi khắc trước mặt khoảng cách lôi khắc rất gần ngồi xuống lôi khắc trong lòng một đ ố n g nghi vấn nhưng là không thể hiện tại hỏi a phương nữ nàng đồng thao môn là thứ quỷ gì bản thân chỉ nghe nói qua thanh đồng môn hợp tác sự t ì n h đầu tiên chờ chút đã thừa tướng của ta lã bất vi đâu chấm muốn tìm hắn nói chuyện tâm tình lôi khắc hướng về phía a phương nữ nói cùng c u n g cái này nhìn không ra sâu cạn thực lực a phương nữ một chỗ lôi khắc càng muốn trước gặp hạ g á i k i a trong truyền thuyết tần quốc thừa tướng lã bất vi nhìn có thể từ thừa tướng trong miệng biết được chút tình huống hiện tại không nghe được lôi khắc lời nói a phương nữ sửng sốt một chút ngươi là để cho ta đi xốc lên vách q u a tài cho ngươi đem thừa tướng của ngươi lạ bất vi tìm ra sao hắn đều bị ngươi ban được chết hơn một tháng lúc này đ o á n chừng ngươi chỉ có thể cùng xương cốt tâm sự l ý tín vương tiến đâu lôi k h ắ c thử lấy nói ra một tuần lễ trước ngươi rời đi hàm dương thời điểm không đều bị ngươi tự tay giết bọn hắn à danh o chính ngươi chẳng lẽ bị tây vương mẫu sợ t r ò n váng không đúng ngươi không phải danh o chính ngươi rốt cuộc là ai a phương nữ sửng sốt một chút sau hai mắt thẳng tắp nhìn l ô i khắc ta chính là tần thủy hoàng danh o chính lôi k h ắ c sụ mặt đứng dậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc lôi khác không nghĩ tới hắn người thiết liền nhanh như vậy muốn sụp đổ lôi khác cũng đề phòng nếu là tình huống không đúng liền lấy ra kim cố đồng cho cái này nhìn không ra thực lực trước người a phương nữ mấy b ồ n g tử trước đánh xong rồi nói nghe được lôi khắc lời nói a phương nữ cười lạnh một cái hắn nhìn lấy khuôn mặt của lôi khắc lại vây quanh lôi khắc đi một vòng rất tốt ngươi chính là doanh chính ngươi chính là tần thủy hoàng nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói một cái gan lớn cũng dám giả mạo tần quốc đế vương tần thủy hoàng s o cái kia bị sợ không dám đối mặt thế giới chân thật giết chết thủ hạ thoát đi hàm dương tần thủy hoàng muốn tốt hơn nhiều chúng ta hẳn là có thể nói chuyện tiếp xuống hợp tắc đi ta thủy hoàng đại nhân a p ư ơ n g nữ nói với lôi khắc chương hai trăm lẻ bảy người ngoài hành tinh t r ư ơ n g hai trăm lẻ bảy người ngoài hành tinh lôi k h ắ c nhìn ở trước người hào trăng thiếu nữ lôi k h ắ c hướng về phía cái này kỳ quái a phương nữ nói ra ta chính là doanh chính ngươi không thể nói lung tung được bất quá ngươi nói muốn cùng ta chuyện hợp tác nói cho ta một chút cũng được nghe được lôi k h ắ c lời nói trước mắt vị này xem thường sinh linh dáng vẻ a phương nữ lại cười được doanh chính chúng ta nói một chút hợp tác sự tình a phương nữ nhẹ nói lấy gọi ta tần thủy h o à n g ta thích xưng hô thế này lôi k h ắ c tận lực để cho mình biểu l ộ nghiêm túc chút lôi khắc cũng biết xem ra chính mình người sát ở cái này a phương nữ trước mặt không có qua ba phút liền sợ đã bị nàng phát hiện là giả ta sau đó phải nói sự tình có thể có chút khủng bố cùng khó có thể lý giải được trước đó người kia sau khi biết c h ầ n tướng liền bị dọa cho b ệ mật gần chết ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a phương nữ ở cách lôi khắc rất gần vị trí nói nàng xem thấy lôi khắc hai mắt hy vọng từ lôi khắc trong hai mắt nhìn ra chú nghĩ bất quá rất nhanh a phương nữ thất vọng rồi con mắt doanh chính chính là một bộ lười nhác dáng vẻ không sao cả lôi khắc cười cười ngươi nói kia cái gì đồng thao môn khủng bố không có việc gì thống nhất nửa năm trước ngươi liền thống nhất sáu nước a phương nữ nhẹ gật đầu thở dài tiếp tục nói ra tiếp xuống ngươi phối hợp ta muốn làm chủ yếu có năm kiện sự tỉnh đệ nhất thành lập trận pháp phòng tuyến tại ngươi lanh địa trên bản đồ vòng quanh bên ngoài thành lập một cái có thể áp chế năng lượng trận pháp tốt nhất lại nhiều tử vong chọn người hiện tại tần quốc nhân khẩu tốc độ tăng trưởng quá nhanh cái này rất nguy hiểm theo theo tốc độ này thứ n bốn g tổ kiến ngươi quân đoàn không thuộc về cái thế giới này đã biết lực lượng quân đoàn cũng để ngươi quân đoàn tạm thời ngủ say chờ đợi lấy tương lai một ngày nào đó cần thời khắc thức tỉnh đi bảo vệ cái tinh cầu này thứ năm luyện chế một mươi hai đồng nhân thủ vệ mỗi cái đồng nhân cao ba trượng chí ít trọng tiên thạch a phương nữ nói xong những lời này lôi khác là thật ngây ngẩn cả người áp chế nhân khẩu số lượng xã hội tri thức tốc độ tiến bộ còn xây tạo ngủ say quân đội kiến tạo đồng nhân đây đều là là rất ngươi nói giới hạn giá trị là cái gì một khi nhân khẩu số lượng cùng tri thức vượt qua biết xảy ra chuyện gì lôi khác hỏi a phương nữ hai nạn một khi vượt qua cái tinh cầu này đều đưa đứng trước thai hỏa ngập đầu các ngươi hiện tại tần quốc hoặc là hiện trên cái tinh cầu này người trí tuệ tri thức vũ khí hoàn toàn không ngăn cản được đại t a i nạn tây vương mẫu Tại các ngươi cái tinh h ế g ớ i à y trong t ầ thần. n Nhưng nàng nhưng thật ra là đến thoại thật từ một thế h giới là là ra k á cầu không thuộc sinh tinh nơi này ngươi vật. Các cái c về này một khi tri thức cùng nhân số vượt qua giới hạn giá trị tây vương mẫu liền có thể mở ra một cái truyền tống môn để phía ngoài ác ma biết các ngươi tinh cầu này tồn tại a phương nữ còn muốn nói đi xuống xuống dưới nhưng là lôi k h ắ c đã trải qua nghe hiệu chút cái này cùng hắn vị trí chủ thế giới địa cầu phủ xuống chư thiên online địa cầu tọa độ bại lộ sau tại hôn trên chiến, chiến trường chống cự sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự tỉnh quá giống ngươi nói là một khi ta tinh cầu này c h i thức trình độ cùng nhân số vượt qua liền có thể bị tây vương mẫu bại lộ chúng ta tinh cầu này toa độ trong vũ trụ đông đảo sinh vật ngoài hành tinh sẽ đến tiến đánh ta cái tinh cầu này đi lôi khắc tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói nghe được lôi khắc lời nói lần này á phương nữ thực sự ngây ngẩn cả người không nghĩ tới ngươi không phải người của thế giới này không ta chính là doanh chính ta chính là tần thủy hoàng lôi khắc khẽ cười nói t ố t ta coi như ngươi là doanh chính không sai tây vương mẫu là sinh vật ngoài hành tinh một cái trí t u ệ t hệ nàng rất sớm trước đó giáng lâm đến các ngươi cái tinh cầu này nàng một mực chờ lợi lợi liền chờ các ngươi cái tinh cầu này nhân số hoặc tri thức trình độ vượt qua sát đường giá trị sau nàng liền có thể đối ngoại để lộ ra tinh cầu này t o a độ đi thành lập truyền tống môn sau đó để cho các ngươi cái tinh cầu này sinh linh đồ thán a phương nữ nói ngươi đây ngươi là ai lôi khắc hỏi ngươi có thể coi ta là một cái đã bị diệt vong tinh cầu người sống sót a phương nữ nhìn lấy lôi khắc nói ra nhưng ngươi làm sao chỉ tìm tới ta đại tân mặc dù thống nhất sáu quốc nhưng là cũng không phải là trên tinh cầu này duy nhất thế lực điểm ấy nguyên nên so với ta rõ ràng lôi khắc nghi ngờ hỏi cái này ngoài hành tinh a p ư ơ n g nữ a phương nữ nghe xong nhẹ gật đầu nói ta tìm tới ngươi về phần cái tinh cầu này thế lực khác kẻ thống trị có đồng bạn của ta đi phụ trách ta chỉ phụ trách tần thủy hoàng là được rồi đồng bạn của ta hành động của các nàng có nhiều hơn ta đã bắt đầu ở nơi này tinh cầu địa phương khác là tương lai ngày hôm đó đến làm chuẩn bị tỷ như tại trên hải đảo thành lập to lớn tín ngưỡng tượng đá trong sa mạc thành lập tam giác kim tự tháp chờ chút lôi khác nghe xong cũng hiểu c h ắ c không được chủ thế giới trên địa cầu có nhiều như vậy không thuộc về cổ đại tri thức có thể thành lập đi ra đồ vật nguyên lai là một nhóm diệt vong người ngoài hành tinh tại trên địa cầu cho trong bóng tối chỉ dẫn ngươi nói để cho ta thành lập trong bóng tối quân đội chính là gốm sứ tượng sao lôi khắc hỏi a phương nữ nói ngươi xem ra biết đến so với ta dự đoán nhiều là có chiến hồn cùng tinh huyết gốm sứ tượng dùng ngươi đại tần mạnh nhất chiến sĩ linh hồn cùng tinh huyết chế ra hơn nữa mười hai đồng nhân thủ vệ là dùng ngươi cái này đại tần bên trong tất cả tu đạo tu ma linh hồn l u y ệ n chế ngươi sẽ phải làm là chính là xuất lĩnh ngươi đại tần thiết kỵ tàn sát trong lãnh địa tất cả tu ma tu đạo môn phái thu thập máu của bọn hắn cùng linh hồn thành lập mười hai đồng nhân thủ vệ hành động của ngươi phải nhanh lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm sau đó vậy n người mạnh h tại tần tướng sao để bọn hắn dâng không thừa dịp nàng không có thành lập truyền tống môn trước đó không diệt nàng nha còn có người nói đồng theo môn là cái gì a phương nữ tiếp tục vẻ mặt thành thật cùng có chút đáng tiếc biểu lộ nói với lối khác chờ ngươi hoàn thành ta trước đó nói năm hạng chuẩn bị sau ta sẽ đi đối phó tây v ư ơ n g mẫu về phần đồng thao ngoài cửa chính là chiến trường cái vũ trụ này chiến trường người cái tinh cầu này hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng người tri thức một khi bại lộ t o à độ bị thành lập truyền tống môn sau không đủ để giữ vững đồng thao môn đến lúc đó đến công kích n g ư ờ i tinh cầu này sinh vật đem không hết không dừng có lẽ ngàn năm sau thế giới các ngươi tinh cầu này nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển lên rồi mới có một chút như vậy hy vọng g i vững đồng thao môn ngươi trước tiên ở phải làm những cái này chương ũ n n g là vì t i cầu này t hai chi chiến trăm linh tám thành lập a phương cung chương hai trăm linh tám thành lập a phương cung tân thị hoàng ta nói cái kia nam kiện sự tình ngươi muốn lập tức năng an bài chấp hành các ngươi thời gian còn lại đã trải qua không nhiều lắm a phương nữ nói với l ô i khác càng là bị thúc giục l ô i khác càng cảm giác cái này a phương nữ cùng hắn nói chuyện với nhau có vấn đề đương nhiên l ô i khác hiện tại hiểu tin tức còn có ít không phân tích ra được đến cùng chỗ đó có vấn đề l ô i khác nghĩ nghĩ sau nói a phương nữ sự tình muốn từng bước một làm có một số việc không vội vàng được ta trước dựa theo yêu cầu của ngươi dùng tốt nhất vật liệu cho ngươi kiến tạo a phương cùng cái k u n g i a c á i k thuộc về ngươi a c u thuộc về ngươi cung điện đồng thời đốt sách cho nho thiêu hủy ta thống trị khu vực bên trong hết thẻ thư tịch ta sáng sớm mai lên triều cho hạ lệnh hoàn thành hai chuyện này nghe được lôi khắc đồng ý mặc dù chỉ trước chấp hành hai kiện a phương nữ vẫn là tương đối hài lòng cái này mới tần thủy hoàng c h ỉ ít so đảo tàu cái kia phải hữu d ụ n chút rất tốt hợp tác vui vẻ ta tạo chiều sau chờ ngươi cấp phát ý chỉ a phương nữ nói xong liền trực tiếp quay người rời đi lúc này cái này hậu cung trong cung điện chỉ để lại lôi khắc một người nhìn lấy thức ăn đời bàn lôi khắc dứt khoát tiếp tục ăn bắt đầu ăn uống no đủ sau lôi khắc bắt đầu ở hắn hậu cung đi lại lớn như vậy trong cung điện mấy chục danh tiểu thái dám đi theo lôi khắc sau l ư n g đi tới lôi khắc phát hiện nguyên lai mình hoàng hậu cũng bị trước đó tần thủy hoàng tại một tuần lễ trước giết chết về phần phi tử bản thân cái kia tiền nhiệm tần thủy hoàng cũng giết rơi mất mấy cái bây giờ trong hậu cung còn lại mấy cái phi tử lôi k h ắ c đi xem các nàng thời điểm không phải nói thân thể có tật không thể thấy hoàng thượng chính là thấy lôi k h ắ c sau còn một bộ sợ sệt biểu lộ nói chuyện đều run lên tình huống này lôi k h ắ c căn bản không hỏi được tin tức hữu dụng gì không riêng gì hậu cung phi tử toàn bộ hậu cung những cái kia thái giám cung nữ nhìn lôi k h ắ c sau ánh mắt đều rất e ngại được rồi khởi giá cho ta tùy tiện tìm chống không cung điện đêm nay và ở lôi khác đối với bên cạnh tiểu thái giám nói hậu cung tình huống này đoán chừng cùng a phương nữ và ở có quan hệ so lôi khắc trong tưởng tượng muốn khó làm chút lôi khắc khía cạnh hỏi bên cạnh tiểu thái giám viên ali a phương nữ nương nương đã trải qua tiến và o ở hậu cung hơn một năm ngày thứ hai tảo c h i ề u lôi khắc ngồi ở trên lao ủy nhìn phía dưới võ tướng văn thần chắc trở cơ hồ không có những đại thần kia hận không thể đem đầu trôn ở trong đất có mấy cái võ tướng còn gần lớn cũng liền ngẩng đầu nhìn vài lần lôi khắc làm lôi khắc ánh mắt nhìn đi qua sau cũng nhanh cúi đầu xuống lôi khắc trực tiếp tuyên bố thành lập a p ư ơ n g cung cùng đốt sách trôn nho sự tình trong đại điện không có một cái nào đại thần dám nhắc tới ra ý kiến phản đối ném lôi khắc có chút thất vọng cũng có thể là trước đó dám nhắc tới ra ý kiến phản đối đều bị cái k i a tiền nhiệm tần thủy hoàng giết chết duy nhất để lôi khắc có chút hy vọng chính là triều đình này bên trên đứng ở trong góc nhỏ có một vị ăn mặc đạo bảo láo giả từ lâu đến cuối lao đạo sĩ này đều là một bộ mặc không liên quan đến mình dáng vẻ nhìn về phía trước người lưu lại những người khác tản đi đi, b á i triều lôi khắc vừa nói chỉ để lại cái lao đạo sĩ này lao đạo sĩ nghe được lôi khắc lời nói sau đưa tay sở lên tròm dâu của mình hơn mười phút hoặc tại hoàng cung hậu phương một cái trong cung điện lôi khắc đơn độc thấy cái này không sợ hắn lao đạo sĩ t h ủ y hoàng đại nhân ngài chẳng lẽ lại muốn luyện chế lại một lần thuốc trường sinh bất lao sao lao đạo sĩ vậy mà trước đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe nói như thế s ừ n g sốt một chút vẻ mặt kinh h ỉ nhìn lấy trước người lao đạo sĩ n g ư ờ i là lưu phúc chính là bần đạo lao đạo sĩ lại sờ lên hắn thật dài sợi dâu lôi khắc là muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lao bất quá bây giờ cái này hình thức cùng cái này phó bản thế giới lôi khắc cảm giác hắn sống không quá mười năm cũng sẽ bị hậu cùng cái kia a p ư ơ n g nữ cùng bên ngoài cái kia Tây Vương a phương nữ cái kia năm hạng hành động bản thân nếu là cho hắn làm xong đoán chừng hắn cũng không có giá trị lợi dụng có thể thay đổi triều đại thuốc trường sinh bất lao không đội lưu phúc ngươi có thế để cho quả nhân tín nhiệm sao lôi khắc một đ ộ nghiêm túc n ư ớ khí hướng về phía trước người lưu phúc nói lưu phúc đưa tay mấy đạo phù hướng về gian phòng bốn cái nơi hẻo lánh bay đi sau sau đó nhìn lấy lôi khắc t h ủ y hoàng đại nhân hiện tại có chuyện có thể yên tâm nói trong gian phòng đó ta đã trải qua bảy kết giới người bên ngoài nghe không được ngươi ta đối thoại lao đạo sĩ lưu phúc nhìn lấy lôi khắc có người muốn giết chấm lôi khắc nói bất quá lưu phúc nghe được lôi khắc lời nói sau cũng không có giật mình thủy hoàng đại nhân nhất thông sáu quốc muốn giết ngài rất nhiều bất luận là trước đó vẫn là lấy sau nay cũng không thể ngăn chặn lưu phúc lao đạo sĩ nhẹ nhàng g ọ n g người biết ta chỉ cái gì lưu phúc a phương nữ m u ố n cô độc thủ còn muốn đối với thiên hạ đạo phái ma giáo tất cả người tu hành độc thủ nàng để châm phái quân chém giết các người những tu luyện này nhân sĩ hảo luyện chế m ộ ư ơ i hai đồng nhân thủ vệ lôi khắc lựa chọn hướng về phía lưu phúc cái này phó bản thế giới dân bản địa nói ra đáng chết này yêu nữ nghe được lôi khắc lời nói lưu phúc sửng sốt một chút sau tiếp lấy nói ra thủy hoàng đại nhân một năm trước chúng ta liền ý đồ ngăn cản ngươi tiếp nhập yêu nữ này vào cùng nhưng lúc ấy ngài bị yêu nữ làm cho m ệ hoặc hiện tại cái này yêu nữ khi người quả đáng nàng còn muốn làm gì lưu phúc tức giận đối với lôi khắc hỏi lưu phúc đạo sĩ tia tính cách thoạt nhìn có chút siêu thoát nhưng là nghe nói yêu nữ lại muốn động thủ với hắn sau cũng tức giận lôi khắc dứt khoát đem ngày hôm qua a phương nữ để hắn thành lập a phương cúng thành lập tượng binh mã t r ư ờ n g thành các thứ chuyện đều lựa chọn tính đối với cái này lưu phúc nói chút về phần có thể hay không có tác dụng lôi khắc cũng không đi cân nhắc lôi khắc nghĩ kỹ hắn là tần thủy hoàng chí ít hoàng quyền vẫn còn. để a phương nữ cùng ma đạo hai phái nội đấu liền tốt bản thân cũng không thể tại còn không có biết rõ thế cục trước đó trước dẫn đầu đi đổ sát cái thế giới này ma đạo hai phái t h ủ y hoàng đại nhân không nên bị yêu nữ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc tây vương mẫu mặc dù khả năng đối với tần quốc bất tiện h nhưng hiện giai đoạn tây vương mẫu cũng không có hướng tần quốc cùng t h ủ y hoàng đại nhân ngài chính diện xuất thủ còn không phải tội chủ yếu định nhân hiện tại xem ra lớn nhất nguy cơ liền đến từ a phương nữ yêu nữ này lưu phúc vừa nói nếu a phương nữ muốn giết ma đạo hai phái lưu phúc cũng bắt đầu nghĩ biện pháp trước hết giết a phương nữ lư phúc ngươi có biện pháp nào có thể đánh giết a phương nữ sao lôi khắc thử lấy lưu phúc nghe được lôi khắc lời nói một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu tần thủy hoàng rốt cục giác n ộ cũng cảm giác a phương nữ có nguy hại a phương cung thủy hoàng đại nhân nếu yêu nữ vội vã muốn thành lập a phương cung ta liền phái người ở nơi này a phương cung trong quá trình kiến tạo động chút tay chân ta sẽ nhường đệ tử tại kiến trúc a phương cung l ú cùng ở dưới a Phương A Cung c nội bộ thiết chí một cái có thể g ầ n nút cầm tù diệt ma đại trận lợi dụng tần quốc long mạch cùng quốc vận vận tắc đại trận chờ a phương cung sau khi xây xong chỉ cần a phương nữ đi vào trong đó Một ộ khi khởi đ nhưng g đại trận, t á cháy cái Pháp, thoát cái này, diệt ma đại trận Thánh đốt cháy. n ngày này nữ luyện đến luận nặng thông tiên không này trận n h Hỏa hóa, chạy Hỏa h ma đem đốt đêm, đem để đó đều đại đốt triệt bất diệt lúc có yêu yêu là thủy hoàng đại nhân loại này diệt ma đại chiến khởi động cần một cái trí âm trí dương vũ khí xem như lâm thời trung tâm trận pháp mới được vũ khí này nhất định phải kiên cố không phá vỡ nổi còn muốn từng đánh chết chí ít trăm vạn sinh linh dạng này mới có thể chấn áp yêu nữ cùng dẫn xuất đại tần long mạch mời thủy hoàng hạ lệnh để vi thần đi tần quốc cảnh nội đi tìm loại này trong truyền thuyết vũ khí thời gian ba năm vi thần có lòng tin tìm tới nó lưu phúc đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong hắn cảm giác mình cái này tần thủy hoàng hoàng vị đoán chừng đợi không được ba năm liền muốn đổi lôi khắc trực tiếp xuất ra kim cô bổng thành dài biến lớn sau đứng trên mặt đất cái này cây gậy như thế nào lôi khắc mỉm cười nhìn lưu phúc lưu phúc kinh ngạc hướng đi t i ế n đến vòng quanh kim cô bổng đi một vòng sau đó túi đầu hướng lôi khắc lê bái cái này cây gậy đủ để thủy hoàng văn phúc v i thần liền đệ tử tại a phương cung thành lập quá trình bên trong thành lập tần nút cầm tù diệt ma đại trận chương hai trăm linh chín đốt cháy chương hai trăm linh chín đốt cháy lão đạo sĩ này lưu phúc nhìn lấy khó được hiện tại thủy hoàng lạc đường biết quay lại lại cùng lôi khắc nói một số chuyện lôi khắc liền thỉnh thoảng ân a ở bên cạnh nghe lấy h ắ n từ lưu phúc trong miệng cũng biết cái này đại tần đế quốc một chút hiện trạng cùng lôi khắc nguyên bản theo dự đoán cổ đại có rất lớn xuất nhập nơi này cơ hồ là yêu ma quỷ quái cùng n h â n tộc cùng tồn tại tu ma tu đạo luyện võ là rất thông thường sự t ì n h đại tần đế quốc binh sĩ bình thường đều là võ tu cao thủ bên trong tướng lĩnh càng l à c ó thể so với hình người đạt đến tồn tại thậm chí ngay cả trước đó bị tần thủy hoàng giết chết lã bất vi cái này thừa tướng đều là cái cường đại tu ma giả cũng là tại a phòng nữ phụ trợ một đời t r ư ớ c tần thủy hoàng mới ban được chết lã bất vi lôi khắc quyết định ngày mai vào chiều thời điểm dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem thật kỹ một chút dưới tay mình những cái kia võ tướng lưu phúc đối với lôi khắc nói tiếp đi l ấ y thủy hoàng á phòng nữ làm những cái này tất có toàn tính mặc dù đốt sách chôn nho ta bây giờ còn nhìn không ra là vì cái gì bất quá thành lập trận pháp t r ư ờ n g thành việc này vận đạo cảm giác có thể thực hiện một khi trận pháp thành lập chúng ta tần quốc không những có thể dựa vào t r ư ờ n g thành chống cự ngoại tộc mang gì, còn có thể góp nhặt nhiều năng lượng hơn chuẩn bị bất cứ tình huống nào đương nhiên trận pháp này cuối cùng không thể nắm giữ ở a phòng nữ cái này cái này yêu nữ trong tay cần khống chế tại thủy hoàng trong tay của ngài mới được đúng rồi lưu phúc đối với thuốc trường sinh bất lao l u y ệ n chế ngươi có biện pháp nào hoặc đề nghị sao lôi khác cùng lưu phúc nói xong rồi chính sự sau đối với lưu phúc hỏi nghe được thủy hoàng lại quan tâm thuốc trường sinh bất lao lưu phúc thở dài một cái loại này thần dược đơn độc l u y ệ n chế cần hao phí đông đảo dược liệu cùng thời gian t i n h lực ta tại sinh thời chỉ sợ rất khó vì thủy hoàng ngài luận chế được bất quá nghe nói tây vương mẫu nàng có được trường sinh bất lao chi dược chờ giải quyết a phòng nữ cái này yêu nữ sự tình Vân vì nguyện Hoàng, đi Tây Vương Mâu, nơi đó xin đạo đi đó mẫu Thủy Tây thuốc. lôi ư u Phúc một bộ s n g pha h k ó lửa thấy chết k h ô Lôi n sờn g biểu lộ, đối với lộ, k h ắ c nói. Lôi nhẹ Lôi Lôi Ừm. Khắc Khắc gật đầu. Lôi quyết định tạm thời thuốc trường sinh bất lao sự tình chỉ có thể kéo dài thời hạn trước xử lý tốt cái này trong hậu cung đợi trước tần thủy hoàng tiếp tiến vào a phòng nữ cái thai họa này hắn có thể ngủ a n ổn lưu phúc hướng thủy hoàng lễ bay sau khoác tay trước đó bay đến gian phòng trong góc phủ bị hắn thu hồi lưu phúc cáo lui lôi khác nhìn lấy lưu phúc rời đi lôi khác từ lưu phúc nói chuyện bên trong vẫn là không xác định trước đó bắn tên bắn chúng đ ờ i trước tần thủy hoàng n g ư ợ c người hành hung rốt cuộc là ai bất quá lôi khắc có thể nhớ kỹ trước đó tại trong rừng cây gặp qua cái kia hốt hoàng tần thủy hoàng hắn đem mình nhận lầm là tây vương mẫu người đ ờ i trước tần thủy hoàng bị như tuyệt cảnh thời điểm chắc chắn sẽ không nói dối tây vương mẫu nhất định là định nhân rất có thể đ ờ i trước tần thủy hoàng ngay tại bị tây vương mẫu truy sát bên trong ở nơi này đại tần đế quốc lôi khắc cảm giác hắn hiện tại mặc dù là cao quý thủy hoàng nhưng không có có thể dùng thủ hạ người xung quanh không biết có phải hay không là lôi khắc ảo giác của mình đều đối với hắn bất trung luôn có điều dân muốn hại chấm、A. lôi khắc hiện tại cuối cùng hiểu ý của lời này sau đó một tháng lôi khắc tại trong cung điện của hắn dần dần hiểu rõ lấy cái này đại tần đế quốc tình hình cụ thể cũng tìm cơ hội đi trong hoàng thành chạy hết vài vòng bất quá thu hoạch không phải quá nhiều a phương cung đang ở tại liền đêm làm không nghỉ xây cất dựa theo a phòng nữ cung cấp kiến tạo sơ đồ phát thảo đi tu kiến tu kiến trước mấy ngày a phòng nữ còn đi xem mấy lần bất quá về sau lôi khắc cũng không biết cái này thần bí sinh vật ngoài hành tinh a phòng nữ lại đi đâu dù sao cũng biến mất cải trang vi hành ta muốn tuần tra hạ ta quản lý quốc gia tình huống lôi khắc gọi tới lưu phúc tại hàm dương ở một cái tháng lôi khác c thủ đối với lưu phúc nói lưu phúc lại hỏi lôi khác vài câu mới tính biết lôi khác trong miệng nói tới máy báo động là cái gì lưu phúc sau đó từ trong ngực lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ thủy hoàng gặp được nguy hiểm chỉ cần đem nó dẫn hòa sau h hảo hảo sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c tại tảo triệu bên trên tuyên bố hắn muốn thị sát tần quốc tất cả thành lớn thống trị tình huống cùng địa phương quân đội trên triệu đình sự tỉnh tạm thời do chư vị đại thần sau khi thương nghị quyết định nhưng muốn quyết định chết đi đại sự chờ một tháng hắn thị sát trở về lại định đoạt mặc dù trên triều đình quan văn cùng các võ quan nghe xong trong lòng không muốn để cho thủy hoàng rời đi hàm dương hoàn thành nhưng là thủy hoàng trước đó để dành tới hoàng u y quá lớn đây chính là không nghe hắn lời nói đều sát sát sát loại kia hiện tại đã không có đại thần d á m phản bác ngăn cản thủy hoàng quyết định ban đêm hôm ấy lôi khắc đ ổ i thân cái thời đại này khu ma người tu đạo mặc đạo bảo trong đêm rời đi hàm dương ngồi ở trên xe ngựa ăn mặc đạo bảo lôi khắc n g h ĩ đến mình liệu có thể học một chút đạo thuật loại hình thật vất vả đều tới cái này yêu ma quỷ quái cùng tồn tại thế giới làm điểm đạo thuật phòng thân cũng không tệ sau đó một tuần lễ lôi khắc thị sát lấy hắn tần quốc lãnh địa phát hiện phổ thông thị dân trôi qua so với hắn dự đoán sinh hoạt muốn tốt hơn nhiều hơn nữa tần quốc tiểu binh luyện vũ hậu khí lực cái kia lớn à, một người đều có thể khiêng một cây đại thụ đi lại lôi khắc lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng hơn năm mươi điểm thuộc tính ở cái này yêu ma đại tần thế giới bên trong cũng không cao lắm chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng cũng không thể rồi cái này cũng chưa tính yêu ma đại tần thế giới tu luyện công pháp bị cân nhắc ở bên trong giới tình huống nếu như đem tu luyện công pháp loại hình cũng coi như đi vào lôi khắc đoán chừng thực lực của hắn chúng liền chờ đều không đạt được lại ở cái thế giới này chạy hết ba cái t u lễ lôi k h ắ c đạo pháp không có học được nhưng là càng hiểu hơn cái này đại tần thế giới đang ở tình huống thật một tháng sau lôi k h ắ c trở lại hàm dương không gấp vào ở hoàng cung mà là đi tìm lữ phúc ban đêm a phương cung đã trải qua liền đêm làm không nghỉ xây dựng không sai biệt lắm hôm nay hôm nay người mặc đồ trắng a phòng nữ một mặt vui mừng đi thăm nàng sắp làm x o n g a phương cung a phương cung bên trong lúc này đèn đốt s á n g trưng dù cho trong buổi tối cũng là trong hoàng cung sáng ngời nhất cung điện áo trắng a phòng nữ đi vào cái này thuộc về của nàng cung điện sau bắt đầu kiểm tra trong đó cấu tạo có hay không dựa theo nàng cho sơ đồ phát thảo cùng yêu cầu kiến tạo không đột nhiên a phương cung cửa chính một cây thô to gậy kim loại trực tiếp đứng ở cửa chính bên ngoài thạch đầu trên mặt đất cũng cắm vào bên trong lòng đất cung a phòng mặt đất phía dưới bốn phía đồng thời bị rót vào đông đảo máu của động vật dịch những huyết dịch này theo trước đó liền đào xong vết xe lưu động mấy giây liền hợp thành một cái phức tạp đại trợt mau đỏ sậm trận pháp năng lượng bao phủ a a phương cung bên trong nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao một chút vật phẩm trang sức đã tạ thiêu đốt bất quá kiến trúc a phương c u n g chủ thể kết cấu những cái kia vách tường cùng xà nhà nội bộ lại có đông đảo huyết dịch điêu khắc chỗ phức tạp phù văn những p h ù văn này bảo hộ lấy a phương c u n g chủ thể kết cấu cường độ không bị nhiệt độ cao hòa t h ắ n mất tân t h ủ y hoàng ngươi làm gì ngươi ông ta a phương nữ cũng phản ảnh tới hướng ngoài cửa hô to nàng khoát tay một cái to lớn cùng loại ly tử pháo đồ vật xuất hiện ở trong tay nàng ầm ầm ầm nhấn ly tử pháo phát sạc hóa năng lượng ly tử pháo đạn đánh vào a p ư ơ n g cung bốn phía trên vách tường nhưng là những năng lượng này vậy mà đều bị p h ù văn trận pháp hấp thu sau đó dung nhập dưới mặt đất đồng thời theo những năng lượng này lò luyện thăng cốc còn liên hồi a phương cung bên trong nhiệt độ để cao tốc độ doanh chính mau dừng tay n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao a phòng nữ hướng về phía đóng chặt ngoài cửa hô to lúc này lôi khác canh giữ ở a phương cung ngoài cửa chính trận nhãn kim cô đ ồ n g bên cạnh lôi khác mắt thấy a phương cung nội bộ kịch liệt t h i ê u đốt hắn không có trở về phục bên trong a phòng nữ lời nói không có ta giúp tổ người sắp chết rơi người sống không quá một năm hắn là giả hắn không phải doanh chính nhanh thực sự tần thủy hoàng đã chết rồi mất đây chính là một tên giả mạo A phòng n càng càng lôi khắc hướng về phía vận hành trận pháp lưu phúc nói lưu phúc nhẹ gật đầu khoát tay sau sáu mảnh khói đen che phủ a phương cung sáu cái nơi hẻo lánh sau đó liền không có tiếng hoàn toàn ngăn chở a phương cung bên trong thanh nhâm thùy hoàng kỳ thật cái này thánh hòa đốt cháy a phòng nữ cái này yêu nữ tối đa cũng liền công việc một hai ngày nhưng là vì bảo thủ lý do ta vẫn là tiếp tục vận hành để đại trận vận chuyển ba ngày ba ngày sau a phương cung bên trong hết thảy tính cả a phương cung bản thân đều đưa hóa thành cho t à n lưu phúc đối với lôi khắc cung kính nói rất tốt ngươi chậm rãi n ố t đi khống chế tốt hòa hậu tuyệt đối đừng để a phòng nữ chạy là được lôi khắc nói ra nhìn một đêm lôi khắc chờ t r ờ i sáng sau lên trên tàu chiều ngày thứ hai ban đêm đang muốn nằm xuống ngủ lôi khắc trong đầu đột nhiên nhận được chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ l ạ ở số hai t u ố n giả gián tiếp đánh g i ế t ngoài hành tinh người chơi tiềm ẩn người a phòng nữ đánh g i ế t ngoài hành tinh người chơi ban thưởng đem ở đây yêu ma đại tần phó bản thế giới sau khi kết thúc cùng phó bản thế giới ban thưởng cùng nhau cấp cho lôi khắc nghe xong cái này mới biết được a phòng nữ thân phận ban đầu cũng là chư thiên online người chơi a phương nữ không phải địa cầu người chơi mà là ngoài hành tinh những tinh cầu khác người chơi mà thôi ngoài tinh cầu người chơi sao có thể tiến vào địa cầu phó bản bên trong lôi khắc thử lấy đối với chư thiên online hỏi đến chư thiên online thanh nhầm lần nữa tại lôi khắc trong đầu vang lên cũng cho lôi khắc giải thích đến chư thiên online có một bộ phận rất nhỏ phó bản là đối với tất cả vũ trụ công khai tại a phòng nữ vị trí tinh cầu nàng thu hoạch được đặc thù phó bản tiến vào cầm trục liền có thể tiến vào cái này phó bản bên trong phó bản thế giới có cũng là chân thực tồn tại hoặc là song song vũ trụ cũng có hư cấu dọc theo người ra ngoài đa nguyên vũ trụ tình huống cụ thể mọi người chơi số hai tôn g i ả tiếp tục thăm dò người sẽ phát hiện chư thiên online mị lực vị trí chư thiên online là hiện nay trong vũ trụ có thể tính ham chơi cao nhất một cái làm sinh tồn mà đối chiến loại hệ thống trò chơi chương hai trăm mười yêu ma đại tần quân chương hai trăm mười yêu ma đại tần quân giải quyết a phòng nữ cái này ngoài hành tinh người chơi sau lôi k h ắ c cảm giác trí ít hiện tại hắn an toàn rất nhiều biết đã chết a phòng nữ là ngoài hành tinh nhà chơi thân phận lôi k h ắ c cảm giác a phòng nữ trước đó để hắn làm sự tình trở nên hợp lý rất nhiều lôi k h ắ c cảm giác rất có thể a phòng nữ là muốn thành lập ra một chút có thể mang ra phó bản thế giới bảo vật đạo cụ hoặc thành lập một chút về sau lại đến cái này phó bản có thể dùng tới thế lực bất quá bị bản thân t i ệ t h ồ sớm giết chết một ngày mới t ạ o c h i ệ u bắt đầu lôi k h ắ c tiến hành chỉnh đốn hắn văn thần vó tướng lôi khác ngồi ở trên lo nghỉ một mặt nghiêm túc hướng về phía phía giới quan viên nói ra cô đi qua một tháng thị sát tại đại tần thống trị trong lãnh địa thấy được rất nhiều chuyện rất nhiều có thể tránh khỏi bị kịch bắt đầu từ ngày mai mỗi người các ngươi mỗi ngày nhất định phải cho cô đệ trình đi lên một cái tấu trương cái này tấu trương có thể liên quan tới đại tần đế quốc tương lai phát triển cũng có thể liên quan tới hiện tại đại tần quân đội tình huống hoặc đề nghị cũng có thể viết đại tần hiện hữu chưa đủ to gắn viết bắt đầu từ ngày mai không giao tấu trương vào chiều sớm trực tiếp kéo ra ngoài đánh thập đại đánh gậy trở lại cái này trong tấu trương ta đừng nghe ca ngợi cung nên lời nói cô muốn nhìn thấy đại tần tình huống thực tế các ngươi thân là đại tần con dân thân là đại tần tướng lĩnh quan viên có nghĩa vụ muốn vì đại tần phát triển chỉ rõ phương hướng nô hoàng và t u ế dưới đại quan viên các tướng lĩnh quỳ xuống l ê bái lấy lôi khắc bãi chiều sau lôi khắc lại đơn độc tìm mấy tên quan viên đem mấy phần để đám tiểu thái dám sớm viết xong tấu trường lấy được trong tay bọn họ trở về sau hảo hảo nghiên cứu ngày mai cho ta đem những nội dung này tại tảo triều đưa ra đi lên lôi khắc cười tà hướng về phía mấy tên quan viên tuần tự nói ra sau đó lôi khắc cũng không để ý cái này mấy tên quan viên xứng sở biểu lộ để bọn hắn cầm phân phát xuống chắc trở là hắn nhóm đuổi ra cung điện lôi khắc đã trải qua nghĩ kỹ muốn chỉnh đốn đốn đốn bất quá cái phương án này từ hắn nói ra không tốt lắm vẫn là giao cho đám quan chức sách đi ngày thứ hai tảo triều lần lượt có quan viên đưa lên tấu trường lôi khắc trực tiếp để bên cạnh tiểu thái giám tại triều đ ỉ n h bên trên đọc lên gặp được loại kia chỉ là ca công tụng đức tấu trường lôi khắc liền đứng dậy đem tấu trường xé nát nem xuống đại tần quân đội đã trải qua thập phần cường đại nhưng là tu ma cùng người tu đạo còn có đại tần cảnh n ộ i tồn tại yêu tộc không nhận chúng ta đại tần thống trị trong thiên hạ đều là vương thổ thủy hoàng đại nhân hẳn là có hành động thống nhất tu ma tu đạo cùng yêu tộc một tên quan viên Là t r đại tần thiết huyết chiến sĩ nhóm đã trải qua chuẩn bị kỹ cảng đi để tu ma cùng người tu đạo yêu tập thống nhất tại chúng ta đại tần dưới sự thống trị thủy hoàng đại nhân trước đó thống nhất đo lường thống nhất xe ngựa quy tích ma đạo yêu cũng nên bị đại tần thống nhất thủy hoàng không cần do dự xuất binh tu ma tu đạo cùng yêu tập lãnh địa thuận ta đại tần thì sống nghịch ta đại tần người quên lôi khắc nghe lấy thủ hạ các tướng l ĩ n h giao lên trong tấu trương cho phép mỹ gợi đang muốn tuyên bố chuẩn bị xuất binh sự tỉnh trên triều đình lưu phúc nghe đến mấy cái này to gan tấu trương cùng nhìn lấy thủy hoàng biểu lộ sau hắn trở nên có chút bận tâm lao đạo sĩ này không có những ngày qua tùy ý chí thân sự ngoại bộ dáng dù sao thủy hoàng hiện tại cũng muốn đối bọn hắn người tu đạo độc thủ thủy hoàng xin nghĩ lại một khi đại tần quân đội đối với tu đạo tu ma cùng yêu tộc xuất thủ như vậy trong vòng mấy năm đại tần cảnh nội chắc chắn sinh đồ thán cái này bất lợi cho đại tần phát triển lưu phúc tiến lên lễ bái xong lôi khắc sau lên tiếng nói ra lôi khác cười cười lưu phúc lời nói cũng là hắn trong dự liệu lôi khác một mặt vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ba một tiếng v ô mạnh hạ long nghỉ phụ tá đại tần cảnh nội tất cả con dân đều ứng nhận chấm thống trị kẻ không theo đó mới là đại tần thai họa ngầm lớn nhất muốn ở nơi này thai họa ngầm góp nhặt trở thành đại thai nạn trước đó đi bóp trên nó lưu phúc người phụ trách thống lĩnh người tu đạo hạn bọn hắn một tháng bên trong quy thuận ta đại tần dưới sự thống trị phải tuyệt đối quy thuận cũng đưa ra môn phái tu đạo bên trong tất cả tu sĩ danh sách cùng cấp bậc n ô n g điểm người phụ trách tu ma giả thống trị quản lý cũng thời hạn trong một tháng hoàn thành một tháng sau, như có tu đạo tu ma giả không quy thuận ta đại tần thống trị trực tiếp giết không tha t h ứ hôm nay trở đi thành lập yêu ma đại tần quân đội từ mông điểm tướng quân thống lĩnh đại tần cảnh nội chỉ cần có tu đạo tu ma hoặc yêu tộc muốn gia nhập cái này quân đội trước đó bất luận có gì tội danh đều có thể mua bán gia nhập quân đội tu sĩ hoặc yêu tộc đều bị đại tần thừa nhận là đại tần con dân cũng hưởng thụ đại tần quân đội bằng nhau đáy ngộ lôi khác trực tiếp hạ lệnh nô hoàng và thuế mông điểm bị xuống lĩnh mệnh cái này thống xoáy mới thành lập yêu ma đại tần quân đội lấy được quyền lợi thế nhưng là to lớn vô cùng cái kia sức chiến đấu tương lai cũng sẽ không thua đại tần quân chính quy ngông điểm tướng quân này thế nhưng là nghe xong hết sức hài lòng à nô hoàng và thuế lưu phúc cũng quỳ xuống tiếp trị lưu phúc nghĩ đến tu đạo những cái kia các đạo hưu không biết hắn một tháng này có thể thuyết phục bao nhiêu bất quá nhìn lấy thủy hoàng hiện tại tâm ý đã quyết lưu phúc biết hắn đã trải qua không khuyên n ổ i thủy hoàng chỉ có thể ở sau đó trong một tháng đi tận l ự c thuyết phục những cái kia ngoan cố đạo hữu đại tần thiết huyết trong quân đội binh sĩ tướng sĩ một mình võ tu sẽ không yếu trải qua thống nhất sáu cố đông đạo lần chiến đấu tôi l ư ợ sau đại tần quân đội chiến trận đã trận lưu phúc biết những cái kia đạo hữu không có bất kỳ cái gì môn phái có thể ngăn cản được mấy chục vạn đại tần thiết huyết chiến sĩ đại trận công kích sau đó lôi khắc lại phát xuống một chút mệnh lệnh đến quy hoạch trong một tháng này chỉnh đốn tu sĩ cùng yêu t ộ c cụ thể quy tắc chi tiết thời gian một tháng bên trong đại tần cảnh nội môn phái tu chân cùng tu ma giả đối mặt đại tần mấy chục vạn thiết huyết chiến sĩ uy hiếp phần lớn lựa chọn thần p h ụ m ô n g điểm đem thành lập yêu ma đại tần quân hoàng bảng phát ra sau mỗi ngày đều có đông đạo độc hành tu sĩ cùng đại yêu chạy đến gia nhập đồng thời yêu tộc gia nhập số lượng của quân đội so tu sĩ còn nhiều yêu tộc dư hiện tại tần thủy hoàng cái này một đặc xá chỉ cần gia nhập đại tần yêu ma đại quân yêu tộc không so sánh trước xuất thân cùng tội danh chỉ nhìn thực lực thực lực đủ liền có thể thu hoạch được đại tần tán thành thu hoạch được cùng đại tần con dân giống nhau đ á n ngộ còn có thể hưởng thụ được đại tần quân đội đồng lộc cái này khiến rất nhiều yêu tộc đều từ bỏ trốn đông trốn tây hoặc bản thân đỉnh núi nhỏ lãnh địa bọn chúng lựa chọn gia nhập thủy hoàng yêu ma đại tần trong quân đội yêu tộc cũng muốn được thế nhân tán thành cùng thu hoạch được tốt vật chất cùng tài nguyên tu luyện gia nhập yêu ma đại tần quân đội hiện tại xem ra là bọn chúng tốt nhất xuất nhập một tháng sau mông điểm yêu ma đại tần quân đội số lượng đã đạt đến trong đó có chừng hai vạn là yêu tộc đến đây đầu nhập vào tu ma tu đạo h o ặ c đ ộ c hành hiệp chỉ có một vài người mông điểm người này trải qua sát tràng đại tướng gần nhất bắt đầu lệ u y n binh phân phối cái này yêu tộc cùng tu sĩ biên đội hắn lại thiết lập đông đảo cặn kẽ quân quy cái này thành lập yêu ma quân đội sự tỉnh cũng chính là có chiến trường đông đảo kinh nghiệm mông điểm có thể làm tốt nếu là đội thành cái khác mới tới tướng lĩnh h o ặ c quan văn cái này yêu ma đại tần quân đội đoán chừng còn không có xuất trình nội bộ quân đội trước hết loạn đi lên mông điểm phân phối mười vạn t i ế t huyết đại tần binh sĩ chú đóng ở cái này yêu ma đại tần quân đội phụ cận đến tiền kỳ lên trấn nhất tác dụng về phần đi tu ma giả chiêu hàng làm việc mông điểm đều không dành đi làm mông điểm trực tiếp đối với tất cả tu ma giả phát ra thống nhất thông cáo thời hạn trong một tháng đến đây hắn yêu ma đại tần quân đội đưa tin đăng ký không đến chính là phản nghịch đây cũng là thủy hoàng trong âm thầm dạy cho phương pháp của hắn thời gian một tháng kết thúc người tu đạo bị lưu phúc chiêu hàng đại bộ phận tiến hành đăng ký sau lôi k h á c trực tiếp mệnh lệnh tu đạo môn phái điều ra chí ít một nửa thực lực gia nhập mông điểm thiết lập yêu ma đại tần trong quân đội sau đó ba tháng lôi khắc không có đối với không quy thuận hàng gia nhập đại tần tu đạo tu ma hoặc yêu tộc xuất thủ mà là tiếp tục giám sát chỉ huy mông điểm tướng quân lợi binh yêu ma đại tần cái này mới thành lập quân đội tại thời gian ba tháng bên trong số lượng đã đạt đến m ộ ư ơ i vạn yêu tộc chiếm năm vạn tu đạo cùng tu ma giả cùng độc hành hiệp chiếm năm vạn mặc dù lôi khắc cái này tần thủy hoàng không có đối với không uy thuận hắn người tu đạo xuất thủ bất quá lưu phúc lão đạo sĩ này mỗi ngày nhìn lấy lôi khắc cuối cùng đi hỏi thăm nông điểm tướng quân yêu ma đại tần quân đội thành lập sự t ì n h còn thỉnh thoảng tự mình đi yêu ma quân doanh thị sát lưu phúc biết thủy hoàng là muốn ra tay yêu ma đại tần quân đội thành lập tốt tháng thứ năm lôi khắc tại trên đại điện ban bố xuất trình mệnh lệnh nội loạn yêu tộc tu sĩ làm hại nhân gian dân chúng lầm than độc thân là thủy hoàng bên trên ứng thiên mệnh muốn che chở con dân của mình ngày mai buổi trưa đại tần yêu ma đại quân năm mươi vạn đại tần thiết huyết chiến sĩ xuất trinh đồng thời t r ì n h chiến đại tần trong lãnh địa tất cả không quy thuộc tu sĩ lãnh địa cùng yêu tộc để đại tần thiết kỵ đ ạ p biến mỗi một phiến lãnh thổ lôi khắc ban bố đại chiến chỉ lệnh cũng quyết định tự mình nắm giữ ơ n x o á y xuất trinh nô hoàng và thuế mông điểm tướng l ĩ n h cái thứ nhất hưởng ứng đông đ ả o đại thần và tướng lĩnh cũng dập đầu lưu phúc lao đạo sĩ một mặt bất đắc gì đứng ở trong đại điện hắn đã trải qua không ngăn cản được tần thủy hoàng bá quyền cùng thống trị g a tâm lôi khắc bắt tiến đánh tu ma giả độc phủ tại tuyệt đối số lượng cùng trong chiến trận đơn độc tu sĩ thực lực lộ ra m ộ ư ơ i phần nhỏ bé lôi k h ắ c nắm kim cô đ ồ n g hắn hiện tại bên cạnh đã có hơn m ộ ư ơ i giành quy thuật yêu tộc hoặc nhân loại tu sĩ người mạnh nhất hộ vệ lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn qua hắn những hộ vệ này thực lực thấp nhất đều là hoàng kim cấp bậc mạnh hơn hắn nhiều lôi k h ắ c vung vẩy lên kim cô đ ồ n g cũng gia nhập công kích tu ma giả độc phủ mấy lần chiến đấu gặp được nguy hiểm thời điểm lôi k h ắ c bên cạnh hộ vệ đều sẽ liều chết xuất thủ bảo hộ hắn dù sao những y tá này bây giờ đãi ngộ cùng tài nguyên phân phát đều hết sức nhiều bọn hắn muốn bảo trụ cái này cuộc sống thoải mái liền nhất định không thể để cho tần thủy hoàng chiến tranh này cùng nhân đã chết chiến tranh đang kéo dài lôi khắc đi tới nơi này yêu ma đại tần phó bản năm thứ tư trải qua hơn ba năm chinh chiến lôi khắc đã trải qua nhất thống tần quốc thành thị lớn nhỏ cùng trong lãnh địa tu ma tu đạo cùng yêu tộc hiện tại hắn có được mười vạn yêu ma đại quân cùng trăm vạn đại tần thiết huyết chiến sĩ tại trong ba năm này lôi khắc cũng đã trải qua hơn trăm lần chiến đấu và mấy chục lần bị ám sát tập kích cũng may lôi khắc sớm an bại ở bên cạnh tu sĩ cùng những yêu tộc kia b lôi khác bị ám sát thảm nhất một lần trái tim đều bị trọng thương kém chút đã chết nhưng cuối cùng quả thực là bị yêu tộc cống hiến đi lên yêu đan cho chữa trị tốt hiện tại yêu tộc nhất ủng hộ cái này thủy hoàng dù sao trước đó không có bất kỳ cái gì quốc quân cho yêu tộc người bình thường thân phận nhưng bây giờ thủy hoàng đã trải qua ban bố pháp lệnh tất cả quy thuật yêu tộc chính là tần quốc con dân bất kỳ địa phương nào quan viên cùng bình dân không được đối với đã trải qua quy thuật yêu tộc vô cơ xuất thủ cùng giết hại hôm nay lôi khác trong hoàng cung tìm tới lao đạo sĩ lưu phúc hắn cùng lưu phúc ngồi chung tại hậu cung một cái bên hồ dưỡng tâm trong đình uống nước trà lưu phúc n g ư ơ i nhìn ta như thế nào ba năm này n h i ề u làm ra lôi k h ắ c nhấp một hớp trong tay yêu tộc cống hiến đi lên nâng cao tinh thần t r à sau lên tiếng hỏi thủy hoàng nhất thống thiên hạ thống nhất nhân ma yêu chiến công của ngươi xưa nay chưa từng có ngươi hy vọng lưu phúc lên tiếng vừa nói bất quá mới vừa nói phân nửa liền bị lôi khắc khoắt tay ngăn lại lưu phúc ta hôm nay bảo ngươi tới đơn độc cùng ngươi ở đây dưỡng tâm trong đình nói chuyện chính là muốn nghe lời ngươi lời nói thật không cần nói những cái kia giả, cũng nên ca tụ ta ta đã trải qua nghe đủ ngươi yên tâm nói ngươi hôm nay nói bất kỳ lời nói nào ta đều sẽ không đi truy cứu ngươi mạo phạm cùng sai lầm lôi khác đối với trước người cái lao đạo sĩ、si、này nói ra lao đạo sĩ、si、lưu phúc nghe xong cũng cầm lấy trước người nước t r à uống một hớp nhỏ thủy hoàng ngươi thống nhất tu ma tu đạo yêu tộc cùng nhân gian đám t n tu con tổ kiến thành mười vạn yêu ma đại quân cũng chế định đối với tất cả con dân đều áp dụng chế độ chiến công của ngươi rất cao nhưng cái này hạn cùng ngại khi còn sống thủy hoàng ta cả gan một khi thủy hoàng ngươi trăm năm sau tiến thăng cái này mười vạn từ tu sĩ cùng yêu ma tạo thành đại quân chắc chắn trở thành nhân tộc cùng đại tần lớn nhất hai hoàng ẩm hiện tại mông điểm tướng quân ở nơi này yêu ma trong đại quân hy vọng đều có chỗ giảm xuống Có, có, có, có t h yêu tộc sở di ủng hộ ngươi rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi cho bọn hắn đồng đẳng với người bình thường đãi ngộ điểm ấy ngươi về sau quân vương đã trải qua không cách nào phục chế bởi vì chế độ này đã trải qua thi hành sau đó trong mấy chục năm biết bị yêu tộc xem như chuyện đương nhiên có thể nói chỉ cần n g à i tiên thăng không ngoài mười năm tần quốc chắc chắn đại loạn lưu phúc nói xong ngẩng đầu nhìn l ô i khắc l ô i khắc nhẹ gật đầu mười năm hắn không cần đi quản sau khi chết mười năm sẽ phát sinh sự tỉnh cái này yêu ma đại tần phó bản thế giới hết thể l ô i khắc liền có thể dừng lại mười năm cũng sẽ bị cưỡng chế rời đi hiện tại l ô i khắc đi tới nơi này phó bản thế giới đã là năm thứ tư còn mười năm kỳ mãn l ô i khắc sau khi rời đi thế giới này làm sao phát triển l ô i khắc đứng dậy có thể quá quan tâm đương nhiên hiện tại lời này không thể trực tiếp đối với trước người lưu phúc lão đạo sĩ này nói lưu phúc chương ò n n ớ rõ r năm t ớ c đ â c hai lập trăm mười một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương hai trăm mười một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một lôi khác yêu ma đại tần quân đã trải qua xây thành toàn bộ đại tần đế quốc đều nằm trong tay hắn bất quá côn lôn sơn tây vương mẫu trong truyền thuyết này thần tiên lôi khác vẫn là không có lòng tin đi đối kháng kiến tạo trường thành trận pháp thu thập đủ quốc khí cụ bằng đồng dung luyện chế tác m ộ ư ơ i hai đồng nhân lôi khác đối với lưu phúc lão đạo sĩ、si、này ra lệnh đúng bệ hạ của ta lưu phúc đáp ứng lưu phúc mặc dù không có đến hỏi tần thủy hoàng làm như thế nguyên nhân nhưng hắn cũng biết trước mắt thủy hoàng muốn xuống tay với tây vương mẫu thủy hoàng không định đi bạo lực lộ tuyến đi cầu dượng chuẩn bị đi bạo lực lộ tuyến đến cướp đoạt thuốc trường sinh bất lão chờ trường thành trận pháp và m ư ơ i hai đồng nhân luyện thành thời điểm đoán chừng chính là đối với tây vương mẫu thần tiên này khai chứng này ngày thứ hai t ạ o t r i ề u lôi khắc tại triều đình bên trên tuyên bố kiến tạo trưởng thành để chống đỡ man di xâm lấn đại tần biên cảnh cùng chế tác mười hai đồng nhân đến che chở đại tần ngàn năm xã tác sự t ì n h đương nhiên lôi khắc tới này cái phó bản thế giới mới là năm thứ tư hắn còn muốn hơn năm năm mới có thể rời đi trước đó lôi khắc phải bảo đảm hắn tần thủy hoàng hoàng vị có thể kéo dài không thể phát sinh phản loạn cùng dân biến thành lập trường thành lao công lôi khắc dùng yêu tộc cùng dân tộc thành lập thời gian thời hạn năm năm làm xong quá trình bên trong lôi k h ắ c không có sử dụng cao áp thống trị đi bắt lao dịch mà là p h ả i yêu ma đại quân hiệp trợ bình dân thành lập tại yêu ma trong đại quân pháp lực cao cường tu sĩ cùng đại yêu vừa nắm một bò to tại đạo pháp cùng yêu pháp phụ trợ thành lập trường thành tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều một chút hiểm địa trực tiếp có tu sĩ cùng đại yêu thi pháp đi thành lập thời gian năm năm đi qua trường thành trận pháp và m ộ ư ơ i hai đồng nhân đã trải qua đều bị thành lập hoàn thành lôi k h ắ c đứng trong hoàng cung nhìn lấy trước người hắn cao ba triệu nhiều m ư ơ i hai tòa to lớn đồng nhân những cái này đồng nhân trên người từ trong tới ngoài đều dung luyện rậm chẳng trị trận pháp và phù văn trong quá trình luận chế Cũng gia nhập đông đảo giã thú huyết dịch cùng yêu lưu phúc đứng ở mười hai đồng nhân trước đó để thủy hoàn g d ạ c h cổ tay dùng thủy hoàn g máu tươi đến mở phong cái này mười hai đồng nhân s ắ c khí lôi k h ắ c cắt vỡ thủ đoạn theo máu tươi của hắn phân biệt rơi vào cái này mười hai đồng nhân phía trên lôi k h ắ c cảm giác trước người mười hai đồng nhân như cùng sống tới một dạng tại hướng hắn lê bái lôi k h ắ c sau đó đem lưu phúc đơn độc gọi tới hoàng cung hậu viện một cái trong cung điện cũng để tất cả cung nữ cùng thái dám rời đi lưu phúc người đối với côn l u n sơn tây vương mẫu một trận chiến nhưng có phần thắng lôi khác hỏi bên cạnh theo bên cạnh hắn chín năm lao đạo sĩ lưu phúc Tây Vương một ẫ h ậ khi đối với tây vương mẫu một trận chiến chúng ta đại tần lần công kích thứ nhất nếu như bạn cái này mười vạn bất tử bất d i ệ t tượng binh mã chính là chúng ta sau cùng ỵ vào lôi khắc hướng về phía lưu phúc nói ra đúng lưu phúc đáp trả mặc dù lưu phúc biết luyện chế kiểu này tượng binh mã sẽ có làm trái thiên mệnh nhưng là thủy hoàng cùng thần tây vương mẫu một trận chiến không thể tranh n ẽ không thôi không diệt linh hồn vĩnh t ồ n thiết huyết tượng binh mã quân đoàn thành lập đây đã là đại tần đối mặt thần linh tây vương mẫu sau cùng chuẩn bị ở sau cũng là nhân tộc có thể sống sót sau cùng ỵ vào một tháng sau lưu phúc dùng mười vạn mạnh nhất đại tần tướng sĩ sinh mệnh luyện chế được mười vạn tượng binh mã nhưng là lôi khắc không có lập tức khởi động cái này tượng binh mã chỉ là tại lưu phúc trong quá trình luyện chế lần nữa đem huyết dịch của mình sắp nhập vào cái này tượng binh mã bên trong để hắn cái này thủy hoàng trở thành duy nhất có thể triệt để khống chế những binh mã này tượng tồn tại cái này mười cũng là tự nguyện g i a nhập tượng binh mã luật chế bọn hắn tin tưởng vững chắc muốn định viên đi theo thủy hoàng trinh chiến ngàn năm quét ngang lục giới niềm tin của bọn họ bên trong thủy hoàng chính là bọn họ thần là cao nhất lãnh tụ lôi khắc hiện tại dừng lại ở cái thế giới này thời gian chỉ còn lại có hơn ba tháng triệu tập mười vạn yêu ma đại quân ở dưới côn lôn sơn bày trận tập kết trăm vạn đại tần hùng sư săn bằng côn lôn sơn lôi khắc ra lệnh đại tần đế quốc cảnh nội chỉ có hắn một cái cao nhất cừng giả tây vương mẫu tồn tại ở nơi này trong mười năm giống như một căn l n nút đâm m ộ dạng để lôi khắc ăn ngủ không yên mỗi khi trong mậu, lôi khác nhớ tới ban sơ đụng phải cái k i a bị hắn giết chết tần thủy hoàng trước khi chết nhắc tới tây vương mẫu lôi khác chỉ lo l ắ n g hắn cũng sẽ bị tây vương mẫu ám sát không biết thực lực địch nhân là nguy hiểm nhất lôi khác hôm nay làm tất cả có thể làm chuẩn bị rốt cuộc chuẩn bị đối mặt cái này như thần tồn tại tây vương mẫu đại tần trăm vạn thiết huyết quân đội trong vòng một tháng đã trải qua đến nơi dưới chân núi côn lôn mười vạn yêu ma đại quân đã ở lôi k h ắ c dưới sự hướng dẫn đi vào côn lôn sơn mặc dù văn v õ ba quan thậm chí lưu phúc đều thuyết phục nhưng là lôi khắc vẫn là quyết định tự mình nắm giữ ân xoái xuất trinh lôi khác cũng không muốn cuối cùng đoạt được thuốc trường sinh bất lão nhưng hắn cái này tần thủy hoàng lại ngoài ý muốn chết trước rơi đến lúc đó là một đưa tướng quân trường sinh bất tử đến sống đến hai ngàn năm sau cái kia lôi khắc cái này hơn chín năm cố gắng coi như t h u ộ phí mười vạn đại tần tướng sĩ tiến vào trước côn lôn sơn không lưu một người sống gặp được bất cứ sinh vật nào chém giết lôi khắc hạ lệnh theo thủy hoàng xuất t r i n h ra lệnh phát tần quân bắt đầu tiến lên mười vạn vũ trang tốt đại tần binh sĩ tiến vào côn lôn sơn mở ra sơ cấp hút máu q u a n hoàn mở ra tự mang gờ mở nam nhận kỹ năng đại chiến tiến đến thời điểm lôi khắc cũng khởi động bản thân kỹ năng Sư, ngã giáp binh. Cùng tử giai theo kỹ năng mở ra lôi khắp sau lương vang lên tần phong không có quần áo thanh em này càng ngày càng vặn g dội đã trải qua vang vọng côn lộn sơn chỉ cần côn lôn sơn phụ cận có tần binh vị trí đều có thể nghe thấy hùng tráng nhiệt huyết thanh âm tất cả tướng sĩ、si、nghe xong đều cảm giác tự thân nhiệt huyết sôi trào lực lượng đều trở nên cường đại hơn nhiều yêu ma đại tần quân đội mấy tên tướng lĩnh cùng lao đạo sĩ、si、lưu phúc cũng kinh ngạc nhìn bọn hắn bên cạnh thủy hoàng mặc dù đám người cũng đoán được thủy hoàng dám can đảm đến giết côn lôn sơn tây vương mẫu khẳng định có chút ỷ vào nhưng không nghĩ tới thủy hoàng vậy mà có thể phát động loại này để mấy trăm vạn quân đội đồng loạt đề cao thực lực siêu cường phép thuật phụ trợ loại này bao trùm phạm vi cực lớn pháp thuật tiêu hao dị thường to lớn chương hai trăm mười một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai nhưng là các tướng lĩnh cùng lưu phúc nhìn thấy thủy hoàng phát động pháp thuật này sau thủy hoàng thân thể vậy mà không có một chút gánh vác dấu hiệu ngược lại còn mạnh lên chút lưu phúc cùng các vị tướng lĩnh trong lòng rất kinh ngạc thủy hoàng thực lực chân thật nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng đại tần quân đội tiến công côn lôn sơn tốc độ mười vạn đại tần binh sĩ những cái này tu vi trí ít đều đạt tới thanh đồng cấp chiến sĩ tạo thành chiến trận tiến vào côn l u n bên trong côn l u n bên trong giã thú bị tàn sát thụ một bị c h ặ phạt mười vạn nơi tần quân đi qua không có để lại bất luận cái gì và sống mười vạn yêu ma đại tần tướng sĩ tiến quân quân luân chuẩn bị liệt diễm đại trận đốt cháy đỉnh côn lôn lôi khắc lần nữa ra lệ mười vạn danh từ nhân gian tu sĩ cùng yêu tộc tạo thành quân đội bay lên trời nhanh chóng tại côn lôn sơn đỉnh bốn phía bãi trận lựa nóng hương thực quý hỏa yêu hỏa cộng đồng đốt cháy bắt đầu ở côn lôn sơn đỉnh chót bưng lan tràn lôi khác sau đó mệnh lệnh còn lại hơn chín mươi vạn đại tần nhân tộc binh sĩ giữ vững dưới chân núi côn lôn chỉ cần có trốn xuống sinh vật đều lập tức chém giết dù cho loài chi muốn m từ không trung bay đi cũng bị đại tần sĩ trong quân đội thần xạ thủ cùng tiễn nọ bắn xuống liền hỏa phần thiêu bảy ngày bảy đêm côn lôn sơn ở nơi này đạo pháp cùng yêu pháp hợp lực đốt cháy dưới đã biến thành một phiến đất hoang vu nguyên bản nhân dàn tiên cảnh côn l u n đã trải qua biến mất lôi khác đứng ở dưới chân núi trong đại doanh bảo vệ rốt cục đang xuất đến rồi tây vương mẫu trong truyền th trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái to lớn không mặt nữ nhân mặt nạ này mặt nạ bao trùm che chắn ánh năm chỗ đạo pháp cùng yêu pháp tạo thành đại hỏa trong nháy mắt bị dập t á t chuẩn bị t r ư ờ n g thành long mạch trận pháp công kích này mặt nạ lôi khác lập tức đối với bên cạnh lưu phúc hạ đạt công kích mệnh lệnh sớm đã chuẩn bị đã lâu lưu phúc hai tay nhanh chóng kết trận điều động lấy trải rộng đại tần biên giới t r ư ờ n g thành trận pháp mấy giây liên điều động hoàn thành đại tần long mạch cùng nhân hoàng vận khí trí lực n g n g kết ra một cái chùm sáng màu và nóng chùm sáng hướng về phía côn lôn sơn bên trên to lớn không mặt mũi cố chiếu a mặt nạ chỗ c h u y ể n đến tê tâm liệt phế chói hai chu lên thanh â m rất nhanh tại trường thành trận pháp tốc độ ánh sáng chiếu xuống mặt nạ phá tan tới côn lôn sơn phía trên một cái vô diện tóc dài nữ nhân đảng không bay ra tân t h ủ y hoàng đốt ta côn l ô n thủy ta phúc địa mục đích của ngươi là cái gì cái này vô diện nữ nhân vừa xuất hiện lơ lửng giữa không trung nàng liền để bốn phía mười vạn yêu ma đại tần tu sĩ cùng yêu tộc đều cảm giác được khổng lồ áp lực bọn hắn run dày đều muốn quỳ lạy chống trận tất cả tần quân ngâm sướng tần phong không có quần áo lôi khác lập tức ra lệnh còn tốt lập tức tại đại tần trong quân vang vọng đất trời tần phong không có quần áo cái này hành khúc phá vỡ không mặt nữ c h ấ n áp khí thế nghe thế hành khúc tần quân nắm vũ khí trong tay không có ngã xuống tây vương mẫu ta muốn thuốc trường sinh bất lão ta muốn để đại tần thống trị thiên thu vạn đại lôi khắc lên tiếng vừa nói lôi khắc lời nói tại sớm đã chuẩn bị s o n g khuyết đại âm thanh bên d ư ớ i c h ậ n pháp chuyển khắp toàn bộ côn luân sơn tạo thành công kích t r ậ t pháp nhanh bỏ lên quân luân núi hướng về cái này không mặt nữ nhân đánh tới mười hai đồng nhân bắt đầu công kích không mặt nữ mười vạn yêu ma cùng các tu sĩ cũng bắt đầu đối với trên đỉnh núi này không mặt nữ nhân xuất thủ dù cho cái này không mặt nữ là tây vương mẫu là thật tiên đối mặt mười vạn người ở giữa tu sĩ cùng đại yêu vây công lại thêm từ bí pháp l u y ệ n chế bất tử bất diệt mười hai đồng nhân công kích cũng bị đánh chỉ có tranh n ẽ không có công kích sức h o à n thủ phẫn nộ không mặt tây vương mẫu xông vào mười vạn yêu ma đại tần trong quân bắt đầu rồi giết chóc nhưng là bị lôi khắc xê huấn luyện quân sự luyện m ộ ư ơ i năm lâu bồi dưỡng yêu ma đại tần quân đội căn bản không biết é ngại là vật gì bọn họ là càng chiến càng hăng đại tần tướng sĩ chỉ cần tần thủy hoàng không xuống mệnh lệnh rút lui bọn hắn sẽ chỉ một mực tiếp tục đánh thẳng đến triệt để bỏ mình chống trận lôi khắc để đại tần nhân tộc quân đội tiếp tục gõ chống trận không mặt tây vương mẫu kéo dài g i ế t ba ngày ba đêm nàng cũng không nhớ được g i ế t bao nhiêu đại yêu cùng nhân tộc tu đạo tu ma giả dù sao giết nàng hai tay đều r u lên trong miệng đều ngâm sướng không phát ra được pháp thuật tây vương mẫu giết bất động nàng cuối cùng bị lưu phúc chỉ huy những người tu đạo hợp lực tạo thành cấm kỵ pháp thuật cấm ma pháp đại trận chấn áp nứt lại lại bị những người tu ma luyện chế tỏa lòng dây thường gục c h ặ t cột vào trên một tảng đá lớn áp giải đến rồi trước mặt tần thủy hoàng lôi khác xem ở trên tảng đá cái kia không có gương mặt tóc dài quái vật hình người không nghĩ tới đây chính là trong truyền thuyết tây vương mẫu thần tiên thần tiên vậy mà khó nhìn như vậy thuốc trường sinh bất lão cho châm sau chớp có thể để ngươi chết thống khoái chút lôi khác hướng về phía cái này bị trói tại trên tảng đá lớn không mặt quái vật nói ra cho cười tần thủy hoàng ngươi tên nhân t luyện đảm nàng c nàng thánh điệm. l m lời nói tôn không c quá làm cho người ta phiền lôi k h ắ c đối với bên cạnh mấy vị tu ma tướng linh nói mấy tên tu ma tướng lĩnh bắt đầu phát động trận pháp mấy chục giây sau cái này cường đại không mặt nữ nhân liền bị triệt để du n g luyện linh hồn cũng bị luyện hóa hết báo côn lôn sơn bên trên phát hiện trước đó không mặt nữ nhân đi ra sơn động cửa vào một tên người tu đạo tại côn lôn sơn t e o vị trí chuyển đến tiếng nói yêu ma đại t ầ n quân chọn lựa mạnh nhất ba ngàn tướng lĩnh theo c h ấ m tiến vào cửa hang lôi khác hạ lệnh lấy hiện tại tình huống này đã trải qua lui không được nữa hắn đều đem côn lôn sơn bước đi còn đem tây vương mẫu thị nữ cho luyện cái này tây vương mẫu nhất định phải nhanh diệt trừ thừa dịp nàng bế quan thời điểm có thể diệt trừ càng tốt hơn ba ngàn nhân loại mạnh nhất tu sĩ cùng đại yêu tiến vào cái này côn lôn sơn động bên trong lôi khác cũng mang theo lưu phúc tại mấy tên tướng sĩ hộ vệ dưới tiến vào côn lôn sơn trong động trên đường đi trong sơn động cơ quan cùng một chút thủ hộ sinh vật đều bị yêu ma đại quân tu sĩ cùng đại yêu phá hư vỡ nát lôi khác đi hơn nửa giờ đi đến sơn động này tận cùng bên trong nhất phát hiện bên trong lấy một cái to lớn đồng thao đại môn một cái lấy đồng thao đại môn phía trên điêu k h ắ c có đặc thù văn tự lôi khác đưa tay đi lên trước thử lấy trạm hạ cái đại môn này trong đầu hắn chư thiên ôn lại trực tiếp đem những văn tự này cho phiên dịch ra chư thiên ôn lại phó bản cửa vào sân đấu Chi môn. cẩn thận khi đi vào làm lôi khắc c h ạ m đại môn này sau trước mắt đồng thao đại môn vậy mà biến mất giống như bị lôi khắc thu nhập hắn trong tay h áo một dạng lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lợi ơn số hai tôn giả thu hoạch được chư thiên ôn lai vũ trụ sân thi đấu cuối cùng một chương ngẫu nhiên thi đấu vé vào cửa cửa này phiếu không thể chuyển nhượng ngẫu nhiên rút ra sân thi đấu tràng cảnh cùng loại anh hùng vô địch ba cực lớn địa đồ tràng cảnh sân thi đấu đại môn đem ở người chơi số hai tôn giả trở về chủ thế giới sau ba ngày mở ra người chơi đến lúc đó có mười phút chuẩn bị tiến vào thời gian quá hạn không vào nhập sân thi đấu. lúc này vào sơn động đông đảo tu sĩ cùng đại yêu đều nhìn về thủy hoàng bọn hắn có thể nghe không được chư thiên ôn lai thanh âm chỉ thấy tần thủy hoàng khoác tay liền lấy đi cái này thoạt nhìn không đơn giản đồng thao đại môn tiếp tục lục soát đào ba thước đất cũng phải tìm được tây vương mô bế quan mật thất lôi k h ắ c cười khan tiếng sau hạ đạt mệnh lệnh lưu phúc đứng ở lôi k h ắ c bên người nếp miệng bên trong sơn động này duy nhất giống mật thất đồ vật chính là trước đó cái kia lớn cửa đồng nhưng là mới vừa ngư ơ i đụng một cái cho lấy đi có được hay không bên trong hang núi này nhìn như bây giờ căn bản không có mật thất quả nhiên kỹ càng lục soát sơn động mấy giờ đông đảo đ ạ i yêu cùng tu sĩ cũng không có tại bên trong hang núi này lại phát hiện mật thất tồn tại chương hai t r ư nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba chương hai nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba lôi khác lúc này đã trải qua cùng lưu phúc rời đi trước này sơn động lôi khác đoán chừng thần tiên một dạng tồn tại tây vương mẫu đoán chừng sớm mấy năm liền tiến vào cái này đồng thau sau đại môn tây vương mẫu tiến vào trước đó đối với nàng cái kia không mặt thị nữ nói là bế con đi rất có thể cũng là tham gia chư thiên o n l i n e vũ trụ sân đấu bất quá tây vương mẫu nhìn dạng không có còn sống trở về mà thôi chết ở bên trong tỷ lệ lớn chút về phần đang trước đó cái này đồng thau đại môn không có biến mất nguyên nhân hẳn là cuối cùng một chương n g ẫ u nhiên sân thi đấu vé vào cửa còn không có xung quân đi ra duyên cớ lôi khác vào sơn động sau không kéo tay hắn thiếu đ ụ một cái vé vào cửa liền phát đến trong tay h ắ n cái này t r ư thiên online vũ trụ sân thi đấu đồng thao đại môn cũng hoàn thành nó tồn tại sứ mệnh biến mất theo bất quá lôi khắc trước đó bên trên t r ư thiên online diễn đàn cùng ở trường học thời điểm căn bản chưa nghe nói qua t r ư thiên online còn có vũ trụ sân thi đấu chức năng này khả năng hiện hữu địa cầu người chơi còn chưa phát hiện loại này giấu ở phó bản trong thế giới sân thi đấu vé vào cửa bán thưởng lôi khắc là cái thứ nhất đụng phải cũng khó nói lôi khắc chuẩn bị chờ trở, trở về chủ thế giới sau phải thật tốt trang một chút đại tần quân đội tại côn lôn sơn lại trú quân hơn một tuần lễ sau cũng bắt đầu lần lượn rút quân lôi khắc về tới hàm dương trong hoàng cung hắn h cảm giác có c ú theo có sức m ạ n không không không khiến khắc cho hơn chết tây vương mẫu, chỉ giết chết tây vương mẫu một người thủ hạ không mặt thị nữ, cái này khiến lôi khắc có chút thất h lôi dùng năm, Vương Vương người nữ, này vọng. giác. giết giết cảm có cái có vả mưu mà Mẫu, Mẫu một Vất vậy Tây Tây mặt t đồ tây vương mẫu biến mất thuốc trường sinh bất lão đầu mối sau cùng cũng gây mất lôi khắc nhìn lấy kỳ hạn m ộ ư ơ i năm yêu ma đại tần phó bản thế giới hắn chỉ còn lại hơn một tháng dừng lại thời gian lôi khắc lần nữa tìm tới lưu phúc cái lão đạo sĩ này ta muốn thuốc trường sinh bất lão muốn trong vòng một tháng đạt được lôi khắc biểu tình tức giận hướng về phía lưu phúc lão đạo sĩ này quát lôi khắc trực tiếp đối với lưu phúc ác dược lưu phúc nghe xong nhữ mày nhìn lấy trước người tần thủy hoàng cái kết như là muốn ăn hắn đồng dạng tức giận biểu lộ lưu phúc biết lúc trước hắn cũng cùng tần thủy hoàng nói qua côn lôn sơn tây vương mẫu thần tiên này c h ỗ có thuốc trường sinh bất lao sự tỉnh kết quả thủy hoàng hao phí hơn chín năm thời gian góp nhặt binh lực lại tu kiến trường thành lại luyện chế m ộ ư ơ i hai đồng nhân còn đem mười vạn đại tần nhân tộc mạnh nhất tướng sĩ đều đã luyện thành người tượng đi chuẩn bị cùng tây vương mẫu đại chiến một trận đoàn dược cuối cùng tây vương mẫu vậy mà biến mất không có thủy hoàng cái kết hơn chín năm chuẩn bị đều h p h í tần thủy hoàng vài ngày trước không có ngay tại chỗ điên mất cũng không vận đạo nguyện h vì thủy hoàng ngài luyện chế kéo dài tuổi thọ chi linh dược chỉ cần cho ta thời gian một năm tất cả chế thuốc vật tư cùng tu sĩ cũng có thể làm cho ta tùy ý điều phối lời nói vận đạo cam đoan có thể luyện chế được một cái kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ đang dược để thủy hoàng ngài phục vụ đến lúc đó phục d ụ n g viên thuốc này sau thủy hoàng ngại sắp tới ít kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ có thể để đại tần thống trị có thể kéo dài n g ư ờ i đem có nhiều thời gian hơn đi tìm kiếm trường sinh bất lao chi dược lôi khắc nghe xong sửng sốt một chút tức giận nhìn lấy trước người cái này vốn đ ả lão đạo sĩ lưu phúc nếu là hắn nói sớm có thể luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ cho dù là mấy ngàn năm tuổi thọ lôi khắc cũng chịu được dùng cái kia dùng như thế tốn sức một tháng thời gian đại tần cảnh nội tất cả vật chất cùng nhân viên tùy ý ngươi điều phối có muốn không luyện chế được đan dược kéo dài tuổi thọ có muốn công ta trực tiếp đem ngươi cũng luyện chế người tựa? lôi k h á c khi đối với trước người lưu phúc lão đạo sĩ、si、này quát đa tạ thủy hoàng lưu phúc quỳ xuống đất lê bái sau lưng của hắn lúc này đều bị mồ hôi t h ấ m ức lưu phúc lê bái xong mau mau rời đi hoàng cung lưu phúc biết chạy là không thể nào chạy mấy vạn yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều bị thủy hoàng nắm trong tay đ o á n chừng hắn chân t r ư ớ c c ư ơ n g chế di rời ba năm ngày liền có thể bị bắt trở về đến lúc đó đối mặt những cái kia ma tu cùng đại yêu giam cầm hắn tuyệt đối sống không bằng chết lưu phúc rời khỏi hoàng cung sau lập tức triệu tập đệ tử làm luyện dược dược liệu để người lập tức mang đến tần thủy ho thời gian một tháng lưu phúc ngày đêm bảo vệ luyện dược lô bỏ vào vô số dược liệu rốt c ụ c luyện chế ra một cái có thể sau khi phục d ụ n gia g tăng 2.000 năm tuổi thọ đ a n dược lưu phúc ngủ một giấc ngủ cả ngày sau lập tức mang theo đan dược này tiến vào hoàng cung gặp mặt tần thủy hoàng làm lôi khắc nhận lấy lưu phúc đưa lên đan dược sau trong đầu chiếm được t r ư thiên o n l i nhắc e n nhở đan dược này có thể kéo dài 2.000 năm tuổi thọ lôi khắc biểu lộ mới trở nên h ò à n g hóa chút chấm chuẩn bị tiến vào hoàng lăng phục vụ đan dược này ngủ say hai năm cùng chấm m t ư ơ i vạn tượng binh mã cùng m ư ơ i hai đồng nhân cùng nhau ngủ say hiện tại thế gian đã không có phù hợp chấm đối thủ chờ c thu ngươi ngươi lôi khác đối với lưu phúc nói còn có thời gian mấy ngày chư thiên online một ư ơ i năm phó bản thời gian sắp đến lôi khác biết đến lúc đó hắn sẽ bị cưỡng chế rời đi dứt khoát lôi khác muốn tiếp lấy lưu phúc mai này hai năm thuốc trường sinh bất lao cùng mấy năm trước liền bắt đầu kiến tạo hoàng lăng đi tới một lần ẩn độn lưu phúc nghe xong trong lòng có chút phức tạp nhưng là bây giờ hắn cũng không dám thuyết phục tần thủy hoàng Gần chúc mừng tờ lễ ơn g số hai tôn giả hoàn thành yêu ma đại tần phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến còn sống một mươi năm hiện tại một mươi năm kỳ mãn người chơi số hai tôn giả sắp bị truyền thống rời đi người chơi số hai tôn giả có thể chọn lựa tùy ý một dạng ngươi ở đây yêu ma đại tần phó bản thế giới có vật phẩm hoặc kỹ năng mang ra phó bản thế giới mọi người chơi tại trong vòng ba mươi giây lựa chọn mang rời khỏi phó bản vật phẩm hoặc kỹ năng mang theo trong tay của ta cái này có thể gia tăng hai năm tuổi thọ hát s ắ c dược hoàn rời đi lôi khác lập tức lựa chọn người chơi số hai tôn giả mang rời khỏi phó bản thế giới vật phẩm đã chọn định hai năm tuổi thọ hoàn một bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả tại yêu ma đại tần trong thế giới c ô n g hiến tổ kiến yêu ma đại quân đốt cháy ngoài hành tinh người chơi a phỏng nữ thành lập trận pháp trưởng thành luyện chế m ộ ư ơ i vạn tượng binh mã luyện chế m ư ơ i hai đ ồ n nhân tàn sát côn l u n trở thu hoạch được ban thưởng một chư thiên vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa một chạm đến đồng t a o thi đấu đại môn thu hoạch được trở về chủ thế giới ba ngày sau mở ra hai phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện đại tần kéo dài người chơi số hai tôn giả thu hoạch được tại chủ thế giới tần thủy hoàng tượng binh mã mười hai đồng nhân trưởng thành trận pháp quyền kế thừa cụ thể phương pháp sử dụng mời người chơi số hai tôn giả tự hành tìm t ò i ấm áp nhắc nhở những vật này là chủ thế giới hai ngàn năm trước thủy hoàng cái này cường giả tuyệt thế sớm lưu đồ để bảo đảm địa cầu tại mấy ngàn năm sau trong cự đối kháng t a i nạn tạo dự chư thiên ôn l i n h sau khi kết thúc lối khắc thân thể liền trong nháy mắt từ nơi này yêu ma đại tần phó bản thế giới biến mất làm lôi khắc online tỉnh lại hắn trong tay cầm một k h o a hát sắc viên thuốc nhỏ xuất hiện ở chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong trở về chủ thế giới chư thiên ôn là chủ giới diện l ô i khắc nhìn lấy trong tay gia tăng hai n g h n năm tuổi thọ hát sắc viên thuốc nhỏ sau đó lôi khắc rơi vào trong c h ầ m tư chư thiên ôn lai vậy mà cuối cùng nhắc nhở hắn tại chủ thế giới cũng kế thừa tần thủy hoàng tượng binh mã trường thành trận pháp cùng m ộ ư ơ i hai đồng nhân mặc dù lôi khắc biết chủ thế giới tượng binh mã cùng trường thành là tồn tại nhưng là làm sao điều động chư thiên ôn lại không đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở để hắn tự hành tìm tì hơn nữa ở nơi này chủ thế giới 2 a i n g h n năm trước nghe chư thiên online nói tần thủy hoàng cái kia thiên cổ nhất đế giống như liền dự liệu được 2 a i n g h n năm sau hôm nay địa cầu biết bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn hắn cho hậu nhân lưu lại những cái này trợ giúp đối kháng sinh vật ngoài hành tinh bảo vệ địa cầu dùng t h ủ y hoàng ta đem kế thừa ý chí của ngươi đi đánh lui những cái kia ngoài hành tinh người xâm nhập mang theo đại tần tướng sĩ trinh chiến vạn giới lôi khác thử lấy nói ra nhưng là chư thiên online vẫn là không có bất luận cái gì nhắc nhở vang lên lôi khác sau đó cười khan đông thanh hắn đoán chừng muốn hoàn toàn thu hoạch được chi phối cái này tần thủy hoàng cho hắn người thừa kế này ban thường đoán chừng còn cần chút đặc thù hạn chế hoặc phát động điều kiện mới được rất có thể là sinh vật ngoài hành tinh từ hôn chiến chiến trường đánh tới nhân loại chủ thế giới địa cầu sau tần thủy hoàng lưu lại những vật này hắn người thừa kế này mới có thể điều động lôi khác chuẩn bị có rảnh đi tựa binh mã cái kia nhìn xem làm du lịch cũng thuận tiện thử một chút có thể kích hoạt hắn người thừa kế này ban thường không chương hai t r ư ị liệu bội m ộ i một chương 212 t r ị liệu bội m ộ i một lôi khác tại chư thiên ôn la chủ giới diện lại dừng lại một hồi tuần tra hạ liên quan tới chư thiên online vũ trụ sân thi đấu tin tức nhưng là rất đáng tiếc cùng lôi khắc trước đó dự đoán một dạng hiện giai đoạn địa cầu các người chơi phát ra luận đàn thiếp từ bên trên căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới sân thi đấu thiếp mời dù cho có liên quan đến nâng lên đến sân thi đấu cũng chỉ là các người chơi suy đoán suy đoán chư thiên online tương lai sẽ mở ra sân thi đấu loại hình nhấn lại lôi khắc nhìn trong tay mình cái kia có thể gia tăng hai n g h n năm tuổi thọ hát sắc viên thuốc nhỏ quyết định trước tiên lui ra chư thiên online theo chứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khắc theo chứng trồng khoang thuyền đi ra lôi khắc nhìn thấy phụ mẫu đã trải qua mua thức ăn tr bắt đầu ở phòng bếp r ử a rau thái thịt chuẩn bị cơm tối đây m ộ i m ộ i tiểu vũ đang ngồi ở trên ghế salon lười biếng xem tv trở về là hơn ngồi bồi m ộ i mẫu ộ i m thân thanh âm từ phòng bếp chuyển đến hẳn là nghe được lôi khắc mở ra chứng khoan thuyền đi ra làm ra thanh âm ừ đã biết lão mụ lôi khắc đáp một câu sau đó hắn đi vào trước sofa ngồi ở nằm trên ghế salon m ộ i m ộ i tiểu vũ bên cạnh bồi tiếp m ộ i m ộ i này lao ca ngươi tử vong không trừng phạt ngẫu nhiên phó bản đã trải qua cái gì có thể nói cho ta một chút sao tiểu vũ nhìn thấy lôi khắc tới nhỏ giọng hỏi lôi k h ắ c cười cười nghĩ đến tại chủ thế giới thời gian h ô m qua buổi sáng mới trải qua kẻ hủy diệt miễn tử phó bản bất quá lôi k h ắ c vừa mới đã trải qua yêu ma đại tần mười năm thế giới trước lúc này còn đã trải qua ôn diệu nịt is kỳ hiệu mấy lần t ử vong thiết lập lại nếu không có hình chứng huấn luyện trong khoang thuyền chuyên môn bảo hộ người chơi tinh thần cùng ý thức công năng lôi k h ắ c đoán chừng hắn tại ngắn như vậy chủ thế giới thời gian bên trong liên tục kinh lịch mấy cái phó bản thế giới đều có thể mê thất bản thân dù cho có chứng khoang thuyền bảo hộ điều tiết công năng lôi khác bây giờ nhìn mội cùng phòng bếp đang làm cơm tối phụ mẫu cũng ít nhiều cảm giác có một chú lôi khác lung ngay đầu quyết định về sau tiến vào trừ thiên o n l i n e phó bản thế giới mỗi lần phó bản sau khi kết thúc nhất định phải nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh hạ tinh thần lại tiến vào lần này là vì trị liệu m ộ i mội tình huống đặc thù chính mình mới mạo hiểm liên tục tiến vào phó bản thế giới trước đó trên mạng liền có thiếp n ờ i nói có người chơi vì mạnh lên liên tục không ngừng tiến vào phó bản thế giới cuối cùng triệt để mất phương hướng chủ thế giới tự thân thân phận cái tiếng người chơi cuối cùng đều không phân rõ chủ thế giới cùng phó bản thế giới thậm chí có nghiêm trọng hơn người chơi đều nhanh đã quên chủ thế giới bên trong thân phận của mình cùng đã trải qua ở trường học thời điểm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trên lớp liền đã cảnh cáo tất cả học sinh về sau tiến vào chư thiên ôn là phó bản thế giới một lần sau khi kết thúc nhất định phải đi ra trở lại chủ thế giới khoảng cách nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh tốt tinh thần sau mới có thể lần n ữ a mở ra mới phó bản thế giới tiểu vũ cảm giác thế nào rất nhiều không lôi khác mỉm cười hỏi trên ghế s a lon m u ộ i m u ộ i nghĩ đến sao có thể lừa gạt m u ộ i m u ộ i ăn hắn trong túi quần cái kia gia tăng hai n g h n năm tuổi thọ dược hoàn còn không bị m u ộ i m u ộ i phát giác dị thường nào có nhanh như vậy tốt vẫn là cảm giác như vậy toàn thân không có nhiều khí lực bất quá khả năng ăn xong p ụ mẫu chuẩn bị đại thực sau ta liền có thể tinh lực dồi dào lão ca đừng đổi chủ đề nói cho ta biết ngươi tử vong không trừng phạt phó bản kinh nghiệm ô i tiểu vũ một bộ tò mò biểu lộ nhìn lấy lôi khắc trải qua phó bản thế giới tình huống cụ thể cùng lấy được ban thưởng trong trường học lớp chúng ta chủ nhiệm đạo cô cố ý dặn dò chúng ta thật lực đừng ra bên ngoài nói cho dù là thân nhân cũng đừng nói cho đương nhiên tiểu vũ các ca có thể nói cho ngươi một điểm nhỏ tin tức chính là ngươi lão ca ta rất mạnh rất mạnh lôi khắc khẽ cười nói hừ xú mỹ đi chờ ta đã thức tỉnh thiên phú quang hoàn lại tiến vào chư thiên o n l i khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn mỗi mọi tiểu vũ quệt mồm nghe được lôi khắc không nói cho đằng sau m cười cười, ộ trong mặt k tv tin tức đang ở phát ra liên quan tới hôn chiến chiến trường tình huống đột nhiên một đầu văn tự cùng giọng nói địa cầu phòng vệ quân ban bố khẩn cấp thông chi xuất hiện ở trên màn hình tv chiếm tràn đầy một cái màn hình lớn khẩn cấp thông chi đi qua dọ xét địa cầu hôn chiến chiến trường sắp xuất hiện vùng đất mới hình lộ tuyến đầu này mới lộ tuyến một khi hình thành sau có thể thông hướng địa cầu chủ thế giới xuyên việt đại môn cửa vào nhân loại tại hôn chiến chiến trường hiện hữu nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân bắc bán cầu địa cầu phòng vệ quân cùng người chơi công hội đoàn đội quân đoàn ba tòa chủ thành căn cứ phân biệt phòng thủ đã biết ba đầu thông hướng địa cầu chủ thế giới xuyên việt t r ỗ cửa lớn lộ tuyến nhưng đầu thứ tư thông đạo lộ tuyến đang ở hình thành bên trong dựa theo hôn chiến chiến trường địa hình hình thành thời gian địa cầu quân đội phòng vệ quân chiến lược bộ chỉ huy phân tích đầu thứ tư thông hướng địa cầu chủ thế giới xuyên việt chỗ cửa lớn thông đạo đem tại c h ư n g một tháng thời gian hình thành đến lúc đó sinh vật ngoài hành tinh sẽ thông qua đầu thứ tư thông đạo tiến công hôn chiến trên chiến trường thông hướng địa cầu chủ thế giới xuyên việt đại môn xin tất cả người chơi làm tốt đi hôn chiến chiến trường phòng thủ chủ thế giới xuyên việt đại môn cuối cùng này một đạo thế giới phòng tuyến chuẩn bị khẩn cấp thông chi phần này từ quân đội ban bố khẩn cấp thông chi tại trên tv liên tục phát hình ba lần sau tv mới hoán đổi thành bình thường tiết mục tại phòng bếp nấu cơm phụ mẫu lúc này cũng tới đến trong sảnh hai mắt xem tv làm hai nạn già v i ệ n a lão ba cảm thắng câu lại hồi phòng bếp làm đồ ăn đi lôi khắc quân đội chúng ta cùng người chơi có thể thủ ở hôn chiến chiến trường không ta cái này tương lai cường dạ còn chưa trưởng thành đâu chúng ta cái này địa cầu chủ thế giới sẽ không liền bị sinh vật ngoài hành tinh công hắn đi nằm trên ghế s a lon xem tv tiểu vũ hướng về phía bên cạnh lôi khắc nói yên tâm người chơi thực lực chân thật so nhìn bề ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều đến rồi thời khắc nguy cấp nhất nhất định sẽ có người chơi bên trong người có thâm niên cùng anh hùng chống đi tới tiểu vũ người liền an tâm đến trường đi c a c a đối với ngươi cam đoan ngươi tiến vào hôn chiến chiến trường trước đó địa cầu chủ thế giới xuyên việt đại môn sẽ không bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm lĩnh lôi khắc tận lực dùng bình hoa ngữ khí an ủi mọi mọi tiểu vũ bất quá lôi khắc biết cái này ở hôn chiến chiến trường mới xuất hiện lộ tuyến cùng thông đạo thật là có chút khó làm đoán chừng bắc bán cầu quân đội cũng không có cách nào cùng binh lực phái đi ra giữ vững cái này mới xuất hiện lộ tuyến lối đi không phải bắc bán cầu quân đội cũng sẽ không dùng khẩn cấp thông cáo phương thức đối với tất cả mọi người tuyên bố tin tức này tại hôn chiến bên trong chiến trường nhân loại quân đội cùng người chơi trừ tam đại chủ thành căn cứ bên ngoài trước kia cũng thử nghiệm tại hôn chiến trên chiến trường tự hành thành lập quá phận căn cứ nhưng là đều không ngoại lệ loại này từ nhân loại người chơi tự hành thiết lập căn cứ phụ cuối cùng đều bởi vì tiếp tế không đủ cùng phòng ngự chờ đông đảo nguyên nhân xây thành không lâu liền bị sinh vật ngoài hành tinh công hãm hôn chiến trong chiến trường hiện có nhân loại tam đại chủ thành căn cứ đều không ngoại lệ đều là người chơi từ phó bản bên trong lấy được có thể thăng cấp thành thị căn cứ hoặc cứ điểm cứ điểm loại bảo vật cầm tới hôn chiến chiến trường đưa lên mở ra sau xây thành căn cứ hoặc thành thị cũng có quân đội hoặc người chơi sau đó đầu nhập vào đông đảo tài nguyên mới phát triển thành tam đại chủ thành cứ điểm tại hôn chiến chiến trường bên trong phân ba phương hướng c h ấ n thủ ba đầu thông hướng địa cầu chủ thế giới truyền tống cửa thông đạo đến g ă n cản sinh vật ngoài hành tinh đi đến địa cầu chủ vị diện truyền tống n ô n sau xâm lấn đi vào địa cầu chủ vị diện hôn chiến chiến trường địa cầu chủ thế giới truyền tống đại môn nơi đó cũng có địa cầu phòng vệ quân cùng người chơi thế lực chúc ân đi ngăn cản đánh lén lẻn vào sinh vật ngoài hành tinh cá l ậ lưới nhưng thông hướng chủ thế giới truyền tống đại môn phụ cận địa hình quá mức trải p h ẳ n g cùng cứng rắn căn bản không thích hợp thành lập hữu hiệu phòng tuyến